t r ư ớ ngay vậy xô rộ nhưng không có cự tuyệt nhìn thoáng qua sau lưng tiểu nữ hải lập tức không chút do dự thu hồi đao trong tay rất tốt gặp tình hình này hẹo mẹp bộ cởi ha ha một tiếng lúc này vung tay lên nói đi cho ta đem nó bắt lại là là ngay vậy bốn phía sớm đã tụ tập hải quân lúc này xác nhận tiếp theo không chút do dự đi lên trước c ấ p đi sổ d ô đạo cụ nhưng sau đó đem nó mang hướng quảng trường khu vực trói trật lại một màn này vô số dân chấn nhìn ở trong mắt mặc dù biết sổ d ô bị lửa cái kia h i ệ mẹ b tổ cũng không phải nói lời giữ lời người nhưng lại cũng không có người dám can đảm ở thời điểm này mở miệng đệm phá rất sợ sẽ bị hải quân để mắt tới mặc dù cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nhưng là thật hợp lý thấy cảnh này ta vẫn là cảm giác không thể tưởng tượng đám người hậu phương một chỗ trong hè nhỏ do á n h mắt phức tạp nhìn xem một màn này đáy mắt tràn ngập bất đắc di cùng thương hại do là một tên người xuyên việt không giống với những người còn lại hồn xuyên hắn chính là t h a i xuyên chính vì vậy hắn vẫn luôn tại thị trấn sẽ sinh hoạt đối với hải quân thượng tá m ọ t găng theo mẹ bộ những n à y hải quân bại hoại cũng đều là có càng thêm khắc sâu nhận thức cùng cửu hận nhất là hắn một thế này mẫu thân cái tiêu chính là bị mọt găng người đánh cho bản thân bị trọng thương tại hắn mới bảy tháng thời điểm liền sinh non sinh ra hắn về sau thì là b u ô n g tay nhân gian nó phụ thân bản thân trung thực bản phận dân nghèo nhưng ở john khi sáu tuổi cũng bởi vì một lần ngoài ý muốn bị hải quân giết chết v nhưng nhưng giờ phút này nhìn xem sổ rô bị giam giữ do rất rõ ràng nội dung cốt chuyện đã bắt đầu không có gì bất ngờ xảy ra lại có không đủ thời gian một tháng vị tiêu tương lai mũ dơ vương phì liền sẽ đổ bộ thị trấn xeo giải cứu sổ rô liên thủ đánh bại mọt găng các loại hải quân giải cứu thị trấn xếp nhưng tất cả những thứ này cùng hắn nhưng cũng không có quan hệ do n cũng không cho rằng nhỏ yếu mình thậm chí không có bất kỳ cái gì thành thạo một nghề có thể lẫn vào băng hải tặc mũ dơm muốn gia nhập trong đó vậy ít nhất đến có đủ thực lực cũng hoặc là là để phi cảm thấy hứng thú thành thạo một nghề đều cút ngay cho ta liền tại lúc này một đạo kiệt ngạo bất tuân thanh â m văn vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được h ẻ o mẹo bộ tại xử lý tốt sổ sự tình về sau như thường lệ mở ra mình tuần nhai con đường đối mặt phía trước cản đường bán hoa của người không chút khách khí liền một cước đá văng một giây sau vị kia giả cả lão nhân mới ngã xuống đất hai giỏ hoa quả cũng đều tản mát trên mặt đất nhưng hẹo mẹ bộ nhưng cũng là n g h ê n ngang mang người rời đi người xung quanh càng là lần đầu tiên tránh về đến trụ sở của mình chỉ có vị kia giả cả lão nhân than thở đứng lên bắt đầu nhặt hoa quả đó là đột nhiên don con ngươi c rụt lại tại cái kia một đám tản mát hoa quả bên trong hắn thấy được một viên đặc thù trái cây cái kia trái cây cùng quả táo cùng loại nhưng là phía trên nhưng cũng tồn tại đặc thù hoa văn chống chất tại hoa quả trong đống cũng không bị người chú ý tới từ n g ự nuốt một ngụm nước bọn don hô hấp dồn dập một đôi mắt tại giờ phút này từ, từ phía hồng trái ác quỷ đó là trong á ác i Giờ khác quỷ. này,、John、triệt để k h ô n kèm được.、Trong、truyền o n g t r thuyết b i ể n c ả bí bảo một viên giá trị thấp nhất một trăm i triệu chủ yếu nhất là ăn trái ác quỷ liền có thể nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng mặc kệ là hệ z o an hệ b ạ dẹ mẹ x ì ạ vẫn là hệ lọ gì ạ đối với hiện tại hắn mà nói nhưng cũng là trí mạng rụ hoặc chỉ cần ăn nó vậy mình liền có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng. giữ siêu nắm cần ăn nó, có Chỉ thể phàm v ậ yếu mình y đuối thân thể liền có thể có được cải thiện lao ra ra t a tới giúp ngươi bất chấp gì khác don trực tiếp liền từ ngõ hẻm bên trong đi ra nhanh chóng đi tới hoa quả t à n mát tri địa trợ giúp lao nhân kia nhặt lên hoa quả trong lúc đó nhưng cũng là không để lại dấu vết đem cái kia trái ác quỷ dấu vào trong ngực của mình năm phút đồng hồ về sau don trợ giúp lao nhân đem hoa quả nhặt tốt lao nhân kia thì là cầm một chút r ớ t bể hoa quả đưa cho don xem như c ả m tạ đối với cái này don không có cự tuyệt mang theo một chút ném hỏng hoa quả cấp tốc liền hướng phía thị trấn s á c bên ngoài chạy tới càng tiếp cận bên ngoài trấn do nhịp n tim cùng hô hấp liền càng phát ra gấp rút trọn vẹn chạy hơn nửa giờ đồng hồ don mới thể lực hao hết tại một chỗ gò núi tòa hạ tiện tay đem những cái kia ném hỏng hoa quả ném đến một bên. t phốc phốc, phốc phốc, từ ngụm ngụm mặc dù nguyên tắc thảo luận qua ăn một miếng liền có thể nắm giữ trái ác quỷ chi lực nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất don cũng không dám đi cược cái đồ chơi này cái thứ nhất đều ăn cái kia toàn bộ ăn đi cũng không được không được nửa ngày j o h n vừa rồi thành công kềm chế á c tâm muốn nói xúc động ngay sau đó hắn thì là nắm lên một bên những cái kia ném hỏng hoa quả từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn bổ sung thể lực theo thể lực dần dần khôi phục j o h n đột nhiên cảm giác được thân thể một trận nhói nói liền tựa như có đồ vật gì tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tăng trưởng cơ thể của mình xương cốt đều tại cấp tốc bị xé nứt a trong lúc nhất thời j o h nhịn n không được kêu lên t h n g thiết cả người bắt đầu tại chỗ không ngừng lan lộn thử nghiệm giảm bất thống khổ không có kiên trì vài phút hắn liền không chịu nổi triệt để ngất đi ban đêm trong sáng ánh trăng chiếu xạ j o h nóng đ chặt hai mắt đột nhiên mở ra có thể thấy được nó đôi mắt tại giờ phút này b ả y biện g a quý hào quang màu xanh lam cả người thân thể cũng từ nguyên bản một m sáu nhổ cao đến một m tám bảy tà h ư u trên thân nguyên bản thiên đại quần áo giờ phút này nhưng cũng đã tựa như quần áo bó trừ cái đó ra tại j o h n bên cạnh bốn phía còn có rất nhiều màu đỏ sẫm vết máu đó là huyết dịch hôn hợp tạp chất từ trong cơ thể sắp xếp đi ra ngoại trừ có mùi máu tươi bên ngoài càng nhiều chính là hôi thối nhưng giờ phút này gian lại cũng không lo được những này cả người từ trên mặt đất làm kích động vạn phần nói hệ vạ dẹ bệ xị hạ thiểm điện trái cây mặc dù không phải hệ lọ gì ạ nhưng nhưng cũng có thể khống chế thiểm điện chi lực lấy thiểm điện chi lực ra trì tự thân ta hiện tại đã biến thân làm thiểm điện người có được siêu cường tốc độ lực xuyên thấu cùng tê liệt năng lực Trước tới tạc. cất tiếng to. thiểm trái Tại tỷ thế tính tiêm, tính Việt, thế đưa cười Nhưng như người nhưng được giới chiến ác lang bầy, song chỉ khắc cây. cũng có cái đại đỏ điện đình bạo ạ giờ giòn si hi hiếu. giòn Ha ha ha giờ này, cất tiếng cười to. Hệ hệ khả không không lang hi song này, quan năng xuyên bá là là là gì bầy, sở dè mê xem mặc kệ là gia tốc lực xuyên tấu h vẫn là tê liệt năng lực đang đối chiến bên trong cũng không tính là quá mạnh nhưng don như n g cũng biết được nó chính là một viên tiềm lực vô hạn trái cây t ỷ như chi đo di dài kỳ gì loại này thủ đoạn lại t ỷ như phở lát lấy tiềm điện chi lực siêu việt tốc độ ánh sáng vô địch tốc độ lại t ỷ như pháo nương giạp c ả n ồ n g các loại mặc dù những này khai phát cần nhất định thực lực nhưng tại ăn tiềm điện trái cây tình hồn giới giòn thể chất đã được đến trên phạm vi lớn tăng cường vốn cho là sinh non suy yếu thân thể hiện tại thế nhưng là so trưởng thành nam tính thể chất đều muốn càng thêm cường đại như vậy tu luyện mạnh lên đối với hắn mà nói cũng vẹn, vẹn vấn đề thời gian mà không phải trước đó như thế không có khả năng ngang đột nhiên một trận sói chu vang vọng một giây sau don tiếng cười im bặt mà dừng quay đầu hướng phía bốn phía nhìn lại có thể thấy rõ ràng tại bóng đêm đen kịt bên trong con mắt màu xanh lục lóe ra quan huy tại ánh trăng chiếu xuống từng đầu ác lang từ nơi không xa rừng cây bên trong đi ra chính nghe răng trận mắt theo dõi hắn nhất là tại đàn sói hậu phương cái tia rõ ràng chính là một đầu thể tích soi bốn phía ác lang lớn mấy lần làm vương giờ phút này nhìn về phía giòn ánh mắt càng là tràn ngập sát ý cùng tham lam đàn sói sao thấy cảnh này giòn thần sắc biến đổi bên ngoài chân có sói chuyện này hắn là biết đến thậm chí trong chấn người cũng đều là biết được chính vì vậy không có ai sẽ ở ban đêm rời đi thị trấn xẹo bao quát những cái kia hải quân cũng đều không ngoại lệ lần này mình bởi vì ăn trái ác quỷ nguyên nhân hôn mê đến đêm khuya không nghĩ tới tẩy tinh phạt tùy mang tới hiệu quả nhưng cũng là hấp dẫn đến đàn sói còn tốt còn tốt bọn chúng không phải tại ta lúc hôn mê tới và không chỉ sợ ta đã trở thành những n à y ác lang thức ăn trong miệng càng khái do tại ban sơ khẩn trương về sau giờ phút này càng nhiều nhưng cũng là r ụ c dịch đã ăn trái ác quỷ hắn thực lực bây giờ cũng không so lúc trước mặc dù đàn sói uy hiếp to lớn nhưng cũng không có nghĩa là hắn không làm gì được chủ yếu nhất là don giờ phút này cũng là muốn thử một chút mình bây giờ thực lực đến cùng có thể đ ạ t đến mức nào tới đi xuất sinh tới nha gần như trong nháy mắt don liền đã có quyết đoán không chút khách khí vươn tay đối lang vương giơ ngón tay d ự a lên tiến hành khiêu khích ngang gặp tình hình này lang vương tựa hồ bị c h ọ c giận nương theo lấy q u á t khẽ một tiếng trong nháy mắt bốn phía liền thoát ra bốn đầu các lang lấy bốn vương tám hướng liền hướng phía don đánh tới bén nhọn móng đ u t tại ánh trăng chiếu xuống tản ra h ạ mang tới tốt lắm đối với cái này don nhưng cũng không có sợ hãi nương theo lấy tâm niệm chuyển động có thể thấy được ý tia chớp màu xanh lam bắt đầu quấn quanh ở trên người hắn cũng liền tại lúc này don thân hình thoát một cái trực tiếp liền tránh đi cái kia bốn đầu ác lang bay nào tốc độ liền là lực lượng chỉ đọc gì băng lanh thanh âm từ trong miệng chuyền ra don đã xuất hiện ở một đầu ác lang bên cạnh ngay sau đó tay trái giơ lên t h i ể m điện v ư n quanh tại don điều khiển dưới không chút do dự xuyên thùng cái kia ác lang đầu phốc phốc máu tươi phun tung tóe k ó c dâng trào don trực tiếp liền bị nhuộn đỏ nhưng hắn giờ phút này lại là vẻ mặt tươi cười nhai răng cười nhìn một phía tựa như một tôn địa ngục đi ra ạ dạ hai tay nhanh như tia chớp nhảy lên do n động tác không có chút nào chậm lại tiếp tục hướng phía còn lại ác lang phát động tập kích c h ỉ đó gì c h ỉ đó gì trong khoảnh khắc từng đầu ác lang trực tiếp liền bị nổ đầu từng cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian cái kia hai mươi mấy đầu ác lang liền đã bị hắn đều chấm giết duy chỉ có cái k i a lang vương còn tại cách đó không xa khu vực nhìn c h ậ m c h ậ m cũng không vì do n biểu hiện ra cường đại mà lùi b ớ c hô hô thật người ta thành công đánh giết cuối cùng một đầu ác lang do giờ phút này thì là có chút thở h ồ n hộp ánh mắt cảnh giới nhìn về phía cách đó không xa lang vương thầm nghĩ Ta v ẫ ngang là lực này quá yếu, cái n thể h k ô đủ, trái tiêu ác quỷ chi lực quỷ h o thật đ ú là có chút chịu h k ô ngay được n vương. Nhưng ta thể lực nhiều nhất còn g thể thể ta lực có u d tại r ì gì, phát chi gì, cũng không biết có thể thành công hay không. đọt biết cũng có công Ngang ngay j o h n suy tư thời khắc cái k i a lang vương nhưng cũng là chậm dãi tiến lên cũng không lần đầu tiên phát động tập kích mà là cảnh giới nhìn về phía j o h n cái k i a lang vương tựa hồ tại chờ cơ hội lại tốt giống như đang tiêu hao j o h n thể lực dù sao thời khắc này j o h n trên thân t i ề m điện vượt quanh cái này mỗi thời mỗi khắc đều là đang tiêu hao lấy hắn thể lực thật đúng là xảo trá a muốn kéo dài thời gian mài c h ế c ta ta làm sao có thể cho ngươi cơ hội như vậy gặp tình hình này john lần đầu tiên liền đoán được cái này lang vương tâm tư nội tâm lạnh lùng cười cười đáy mắt của hắn cũng là hiện lên một tia tản nhẫn cùng kiên định tốc độ tức là lực lượng nương theo lấy q u á t khẽ một tiếng c u ố n quanh ở trên hai chân thiểm điện nhảy lên trong khoảnh khắc john thân ảnh thoát ra tốc độ nhanh chóng so với trước đó chí ít tăng lên gấp hai cái này cũng đưa đến cái kia lang vương thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng do n liền đã đến, đến bên cạnh hắn khu vực song chỉ đó gì cũng liền tại lúc này john không chút do dự phát động tập kích thể lực triệt để bị ép、khô. hai tay nhanh như tia chớp c u ố n quanh không chút do dự liền hướng phía cái kia lang vương đầu tập kích mà đi b à n h tiếng nổ mạnh vang vọng song chỉ đỏ gì tại đồng thời mệnh trùng trong nháy mắt hai c ỗ thiểm điện giáo hội phía dưới thế mà phát sinh bạo tạc cái này bạo tạc uy lực cực kỳ to lớn trực tiếp đem cái kia lang vương đầu phá hủy thậm chí dư ba khuyết t á n phía dưới ngay tiếp theo don đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất lăn mười mấy mét mới dừng lại khu khu cái này mẹ nó là tình huống như thế nào hồi lâu g i n gian nan đứng vậy trong miệng không ngừng ho khan gáy mắt nhưng cũng tràn ngập kinh ngạc không hiểu cùng nghĩ hoặc lẩm bẩm còn có dạng này tiềm ẩn năng lực nếu là như vậy đây chẳng phải là nói loại lực lượng này có thể thật tốt khai phát một cái hai cỗ thiểm điện g i a o hội có thể dẫn phát bạo tạc cái này nếu là có thể khai phát ra thậm chí vận dụng đến thực chiến bên trong cái k i a lực chiến đấu của ta cũng sẽ đạt tới mạnh hơn tình trạng giờ khác này don tâm tình thật tốt dù sao lần này nếm thử không chỉ là để hắn rõ ràng nhận biết tự thân hiện tại cường đại càng là trong lúc vô tình khai phát ra thiểm điện trái cây mới kỹ xảo năng lực nghĩ tới đây don thì không có tiếp tục lưu lại dù sao thân ở vào dã ngoại giờ phút này có tinh lực trùng thiên vạn nhất đang hấp dẫn đến còn lại g i thú hắn hiện tại thể lực hao hết tình huống dưới nhưng ngăn cản không nổi bất quá trước khi đi do nhưng cũng là gó nát lang vương rằng lập tức đem những cái tia ác lang ra lông lột bỏ đến cuối cùng ngay tiếp theo lang vương thi thể cùng một chỗ bị hắn khiêng hướng phía thị c h â n sạp phương hướng đi đến cái này ra soi giá trị cũng không thấp với lại lang vương huyết nhục cẩn chứa khí huyết cũng rất mạnh hoàn toàn có thể trở thành hắn tiếp xuống một đoạn thời gian sự vật trong trước mắt một tuần lễ đi qua 1991, 1992, 1993, 3000. thị trấn xếp một chỗ vắng vẻ khu vực, j o h n chính chật vật rèn luyện. t h e o chống đẩy kết thúc, j o h n tại ngắn ngủi tu luyện sau một lát, trực tiếp liền đi tới một bên bắt đầu sâu ngồi sồn, nhảy cóc, dẫn thể h ư ớ n g lên, chạy bộ các loại tu luyện. Thàng đến lúc chạm vào tối, j o h n vừa rồi kết thúc mình tu luyện. Kéo lấy một thân mọi m ệ n h j o h n trở lại trụ sở của mình, đem cuối cùng một khối lang vương thịt đã nương chín từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. t h e o lang vương d ư ớ i t h ị t bụng, j o h n thể lực tại cấp tốc hồi phục, toàn thân đau nhức cũng tại cấp tốc giảm bớt. bảy ngày thời gian, don ngụt nhờ lang vương thị khí huyết điên cùng nghiên thể lực của hắn bây giờ chỉ ít tăng cường gấp năm lần dựa theo j o h n suy tính hắn hiện tại đã tương đương với hải quân bản bộ tinh anh binh sĩ tiêu chuẩn nếu như tại tăng thêm t i ể m điện trái cây chi lực cái tiêu tại người đồng lứa bên trong cũng coi là thực lực không tệ mặc dù vẫn còn so sánh không lên sổ rổ cùng phi dạng này chấp bức nhưng cái này nhưng cũng vẹn vẹn hắn bảy ngày tu luyện đoạt được thôi thức ăn đã không có xem ra ta phải ra ngoài đi săn đem cuối cùng một ngụm lang vương thị t ắ n xong j o h nợ một cái nhìn xem hoàng hôn cảnh sắc như có điều suy nghĩ cái này mấy ngày thời gian hắn đã lại thân thể nghiệm được cường đại giã thu huyết nhục chỗ tốt nếu như không phải là bởi vì thực lực không đủ hắn thậm chí đều có săn hải vương xúc động dù sao trên cái thế giới này hải vương mới là đúng nghĩa m a n h thu to lớn nó trong cơ thể khí huyết tinh hoa nồng đậm một khối huyết n ụ c cung cấp năng lượng khả năng liền có thể siêu việt một đầu lang vương toàn thân huyết n ụ c tổng cộng nghĩ tới đây j o h n quay người liền trở về trong phòng nhìn thoáng qua những cái k i a đã phượng hoàng gia sói hắn trực tiếp đem nó đóng gói tốt hướng phía trong trấn đi đến rất nhanh j o h n tìm một nhà tiệm may đem những con sói kia ra buôn bán về sau đạt được hai mươi bờ gì, đồng thời hắn cũng làm cho lão bản đem cái kia lang vương ra cho hắn chế tác mấy bộ y phục lại mua một bộ phổ thông quần áo thay đổi lúc này mới từ trong đó đi ra đơn giản mua một ít sự vật về sau john thì cất bước đi tới tiệm thợ rèn tại bỏ ra một nghìn bờ gì về sau hắn thành công mua một thanh trường đ a o về sau lại mua một ít giã ngoại sinh hoạt cần thiết một ít gì đó về sau toàn bộ đóng gói tốt lúc này mới hướng phía thị trấn s ạ p bên ngoài phương hướng đi đến đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện john đã quyết định sau đó phải tại thâm sơn bên trong sinh sống một đoạn thời、gian. dù sao có thể săn rết g i ã thú bổ sung huyết thực với lại cũng có thể đúng nghĩa rèn luyện tự thân năng lực thực chiến bất quá hắn cũng làm quyết định cái kia chính là tại mười ngày sau liền trở lại dù sao hắn không nhớ rõ cụ thể sổ d ộ bị trói thời gian bao lâu nhưng tối thiểu cũng là nửa tháng hướng lên cho nên chỉ cần tại vì đến đây thời điểm trở về nơi đây cái kia đến lúc đó liền là hắn báo thù thời khắc cũng là hắn rời đi nơi đ â y thời khắc dừng lại tiểu quỷ đưa ngươi trên người bờ di giao ra nhưng mà do n m ớ i mới vừa đi ra thị trấn xẹo đột nhiên ba đạo thân ảnh liền ngăn tại trước người hắn khu vực người tới chính là hải quân Cầm đầu u hải q â nhìn càng là tràn mặt mũi t đầy vẻ a lam. ra m Hiện nhiên, sói John buôn bán ra sói sự t h hắn bị bọn b i ế thấy với lại muốn tại bên ngoài muốn bên người cầm đầu g o ò n sát mặt trầm xuống tên trước mắt gọi nọ phủ gõ h ì chính là hẻo mẹ c ủ tổ cho săn thứ nhất g i a hỏa này bản thân cũng không phải vật gì tốt thường xuyên tại bình dân quật bên trong nhân ép cường thủ h à o đ o ạ n g o ò n cũng đều bị nó cướp đoạt qua mấy lần không làm gì được là nó đối thủ hắn cũng không thể không lựa chọn thuận theo nhưng hôm nay da hỏa này thế mà dám can đảm xuất hiện thậm chí còn muốn ăn cướp mình do nhưng cũng, cũng không tính như vậy bỏ qua làm cản lao tử danh tự là ngươi có thể gọi thẳng nọ phù gọ thì sắc mặt trầm xuống nhìn xem bất vi sở động gion lập tức có chút tức giận chỉ thấy nó bước đi lên đến đây nhìn xem gion xâm lanh đến tiện ô lời của ta ngươi không có nghe sao còn không cho ta đem bờ gì giao ra ngươi đây là muốn chết nói xong nọ phù gọ thì giơ tay lên không chút do dự một bàn tay liền hướng phía gion mặt đập tới đi muốn chết gặp tình hình này do nội n tâm sát ý không còn có che giấu ý tia chớp màu xanh lam n ả y lên gion thân ảy trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ nọ phù gọ thì cẩn thận nọ phù gọ thì mau tránh ra cũng liền tại lúc này mặt khác hai cái hải quân sắc mặt đ ạ i biến bọn hắn đã thấy j o h n xuất hiện tại nọ phủ gõ h ì bên cạnh thậm chí trong tay lưới đao đã bị thiểm điện quấn quanh lấy hướng phía nó tập kích mà đi cái gì ngay vậy nọ phủ gõ h ì thì chưa kịp phản ứng nhìn xem mình một bàn tay thất bại chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc dù sao hắn nhưng là h ẻ o mẹp tổ cho săn hiệu trong chấn thật đúng là không có mấy người dám can đảm ngẫu nghịch hắn còn không đợi hắn lấy lại tinh thần j o h n trường đao trong tay thì là không chút do dự xuyên thủng hắn trái tim phốc phốc máu tơi phun tung tóe nọ phủ gõ hy lúc này mới như ở trong n g ộ mới tỉnh n h ì n xem bị xuyên thủng trái tim nọ phủ gọ h ì đáy mắt lúc này mới hiện ra hoảng sợ vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh j o h n há to miệng khó nhọc nói ngươi ngươi làm sao dám ta thế nhưng là h é o mẹp bộ thiếu ra người ngươi lại dám giết ta ngươi không muốn tại thị trấn sẽ sống s ó t s a o hừ ngay vậy j o h n hừ lạnh một tiếng không chút do dự rút đau ra không nhìn t ê liệt ngã xuống trên mặt đất chết không nhắm mắt nọ phủ gọ h ì hắn quay đầu tùy theo nhìn về phía cách đó không xa mặt khác cái kia hai cái hải quân không không được qua đây nên đáng chết tiểu quỷ ngươi muốn làm gì đánh giết hải quân ngươi đây cũng là muốn phản bội chính nghĩa ngươi muốn trở thành tội phạm truy nã sao phát giác được do n á n h mắt cái thứ hai cái hải quân triệt để luồn g uống theo bản năng triệt thoái phía sau liền mưu toàn đào tẩu hải quân bại hoại so hải tặc cũng phải làm cho người buồn n ôn đã hôm nay đưa tới cửa vậy ta trước hết thu chút lợi tức gặp tình hình này do đáy mắt điện quang l ó e lên nương theo lấy t h i ể m điện quấn quanh tự thân do n thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ a a nương theo lấy hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng cái thứ hai tên hải quân đều là ngã xuống don đao hạ triệt để tử vong thành công đem no đánh giết giòn thì không có lưu lại. xoay người đem ba người trong ngực đồ vật toàn bộ đều thu hết về sau lúc này mới cấp tốc rời đi nơi đ â y hướng phía thâm sơn bay đi sau một tiếng phụ trách ban đêm tuần tra hải quân phát hiện bên ngoài trấn nọ phủ gõ h ì ba người thi thể trong lúc nhất thời đều là sắc mặt đại biến kêu lên không không xong nọ p h ủ gõ h ì bọn hắn bị giết đáng chết lại hải tặc giết chúng ta người trong lúc nhất thời thị trấn sẽ manh động lại có hải quân dám can đảm ở bên ngoài trấn giết người với lại đánh chết vẫn là hải quân cái này không thể nghi ngờ chính là trần chùi khiêu khích trong lúc nhất thời t h bốn tu luyện ngập ngủ mỹ phụ nhân bà chủ đối với đây hết thảy john cũng không hiểu biết hắn giờ phút này đã đi tới một chỗ sân động tại đánh chết giá hùng về sau thành công đem nó hang động chứng cứ lại đem thi thể trực tiếp nướng trở thành bữa ăn khuya vừa ăn thì gấu john bắt đầu xem xét từ chỗ nào ba cái hải quân trên thân có được đồ vật hơn một vạn bờ di một chút đặc thù chuyện phòng the dược hoàn còn có một bản ố vàng thư tịch chỉ bất quá đã thấy không rõ lắm trang bịa bên trên tiểu chữ thu hoạch rất tốt đối với cái này j o n hải lòng nhẹ gật đầu hảo hảo thu về bờ g ì về sau tiện tay đem những cái kia dược h o à n ném đến một bên khu vực liền hắn hiện tại khí đại hoạt tốt hoàn toàn liền không cần loại vật này trợ giúp ngay sau đó j o h n thì làm mở ra bộ sách kia quan sát một giây sau j o h n con ngươi co r dù lại thất thanh nói làm sao có thể lại là hải quân rổ cờ xì kỳ thứ nhất gật đủ phương pháp tu luyện cái này nọ phủ g õ hy bọn hắn là như thế nào lấy được j o h n có chút hoảng sợ hải quân rổ cờ xì kỳ đây chính là hải quân bí mật bất t r u y ể n có thể học tập vậy cũng chỉ có tinh nhuệ hải quân thậm chí là hoàn thành một hệ liệt khảo hạch về sau mới có thể học tập kỹ xảo phóng n h ã n đông hải học tập hải quân rổ cờ sĩ kỳ có thể đến được trên đầu ngón tay không nghĩ tới nọ phủ gõ hỉ trong tay lại có hải quân rổ cờ sĩ kỳ thứ nhất gập tủ phương pháp tu luyện cái này gập tủ thật không đơn giản học được về sau liền có thể làm đến ngắn ngủi phi hành có thể nói chính là một môn bảo mệnh t u y ệ t kỹ nhất là đối với trái ác quỷ năng lực giả mà nói tại không có năng lực phi hành tình hôn giới vậy cái này gập tủ nhưng cũng có thể tìm kiếm một chút hy vọng sống chỉ cần mượn nhờ gập tủ tiến lên lời nói cái kêu hoàn toàn có thể tránh cho rơi xuống đến biển cả bên trong đương nhiên điều kiện tiên quyết là thể lực đầy đủ cũng hoặc là, là khoảng cách đặt chân cũng không xa nếu không gợp t h ủ tiêu hao rất lớn cũng không phải bình thường người có thể thời gian dài duy trì vận hành bất quá đây đối với john mà nói nhưng cũng không tính là gì bản thân thiểm điện trái cây liền giao phó hắn cực kỳ tốc độ nhanh nếu như phối hợp thêm gợp t h ủ lời nói cái kia thời gian ngắn phi hành vẫn là không có bất cứ vấn đề gì rất tốt cái này nọ phụ gọ h ì ba người thật đúng là đưa tài đồng tự a đợi ta học được gợp t h ủ tự thân bảo mệnh năng lực cũng có thể trên phạm vi lớn tăng cường nghĩ tới đây john không có ở trần trờ trực tiếp liền đắc ý quan sát một giờ sau john đã đem gợp p h phương pháp tu luyện triệt để ký ức tại trong đầu bảo đảm không có l ã n g quên bất kỳ nội dung do lúc này mới đem bí tịch thu lại trực tiếp ngã đầu liền ngủ ngày thứ hai bắt đầu don ban ngày bắt đầu rèn luyện thân thể tu luyện gập tủ, ban đêm thì là bắt đầu đi đánh săn tìm kiếm g i ã thú chiến đấu ngay qua ngày trong c h ư ớ c mắt lại là thời gian một tuần đi qua gập tủ nương theo lấy quát khẽ một tiếng don chân đạp không khí cả người bắt đầu từng bước kéo lên bất quá ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp hắn trực tiếp liền từ trên mặt đất nhảy lên đi tới hai mươi mấy mét giữa không ngay sau đó don chân đạp gập bù ở giữa không chúng tiến lên một hồi hướng trái một hồi hướng phải chơi quên cả trời đất nhưng chỉ chỉ là kéo dài ba phút thời gian john cũng cảm giác được tự thân mọi mệt vội vàng từ bỏ gập b ụ thi triển từ giữa không trung xuống tới cộc cộc người nhẹ nhàng rơi xuống đất john thân hình lạo đ ả o một cái ngay sau đó hắn thì là đ ặ t mông ngồi liệt trên mặt đất trong miệng không ngừng thở dốc lẩm bẩm nói tiêu hao quá lớn cái này thời gian một tuần ta thể lực lại tăng lên trí ít gấp đôi nhưng lại cũng vẹn vẹn duy trì ba phút gập b ụ tiêu hao vẫn là quá yêu a căn cứ tình huống này muốn đạt đến hải quân bản bộ thiếu ý cấp chỉ sợ cũng còn có chút khoảng cách thời gian tu luyện quá ngắn đích thật là khó mà tại trong thời gian ngắn bay vọn đương nhiên john không biết là, Hán thời khắc này thực lực tăng lên đã là cực kỳ cấp tốc không đến thời gian một tháng từ yếu đối thân thể đến bây giờ đã đủ để sánh vai hải quân bản bộ thượng sĩ tiêu chuẩn đây đã là rất nhiều người đồng lứa đều không thể đạt tới tình trạng vẫn phải cố gắng gấp đội mới được hiện tại g ấ p bất ủ đã tu luyện nhập môn tiếp xuống không có tất yếu tại lãng phí thời gian ngoại trừ ban đêm thực chiến huấn luyện bên ngoài thời gian còn lại tốt nhất là toàn bộ đều dùng đến rèn luyện thể phách để cho ta thể phách càng thêm cường đại thể lực càng thêm dồi dào hạ quyết tâm giòn trực tiếp liền nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi một giờ sau giòn thể lực khôi phục bảy tam phần lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên quay người hướng phía trụ sở phương hướng đi đến cứu mạng a cứu mạng a nhưng mà vẫn chưa đi thời gian bao lâu một trận tiếng gọi ở mỹ nhưng cũng là đưa tới do n lực chú ý quay đầu nhìn lại có thể nhìn thấy tại cách đó không xa khu vực một tên mặc váy mỹ phụ nhân chính đang chạy trốn ở sau lưng nàng khu vực thì là có hơn mười người hải quân đang tại truy kích trên mặt của mỗi người giờ phút này đều là lộ ra tham lam cùng nhất định phải được t h n s á t là nàng liếc một chút do n á n h mắt liền tụ tập tại người mỹ phụ kia trên thân không vì cái gì khác bởi vì hắn nhớ kỹ đối phương mỹ phụ nhân kia cũng là thị trấn xịp một thành viên nó trượng phu rất sớm trước đó liền chết nàng thì là kinh doanh một cái t ử quán với lại cũng là hiệu trong chân ít có thiện tâm người j o h n những năm này vẫn luôn là ăn cơm thừa đồ ăn thừa lớn lên nhưng duy trì có mị phụ n h â n kia cho hắn nếm qua mấy lần thức ăn là tốt thức ăn mà không phải đồ ăn thừa cơm thừa thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a đã gặp cái kia lúc trước g ân tình cũng nên hoàn lại cho ngươi nghĩ tới đây j o h n không có ở trần trờ cất bước liền hướng phía người mị phụ kia vị trí đi đến b ị c h c u n g ngày đồng thời người mị phụ kia tại thời gian dài chạy tình hôn dưới giờ phút này đã là thể lực không đủ dưới chân bị đập phải cả người trực tiếp liền mới ngã xuống đất ha ha trốn a người trốn sao đây chính là tại bên ngoài c h ấ n khu vực bà chủ hôm nay nhìn ngươi làm sao trốn gặp tình hình này cái k i a hơn mười người hải quân cười từng cái mặt mũi tràn đầy cười d â m đãng đi lên trước trực tiếp đem người mỹ phụ kia vây quanh ở bên trong ánh mắt tham lam càng là ở tại có lồi có l ọ m trên thân thể không ngừng liếc nhìn hoàn toàn liền không có bất kỳ che giấu nào tự thân tham muốn giữ lấy ngươi các ngươi muốn làm gì ta đã nộp lên trên b ọ gì các ngươi không thể đối với ta như vậy gặp tình hình này mỹ phụ nhân luôn u ố n g theo bản năng che quần áo của mình nhìn về phía những cái tia hải quần ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi nàng rất rõ ràng bọn này tâm tư người tại trong c h ấ n thời điểm đám người kia liền không có ít quấy dối chỉ bất quá bởi vì mọt găng quy củ nàng đều tuân thủ những n à y hải quân mới không dám tùy ý như thế nào nhưng bây giờ thân ở vào bên ngoài c h ấ n nàng hoàn toàn không biết mình nên như thế nào chạy trốn nhất là đối diện với mấy cái này tham lam lại háo sắc hải quân làm cái gì c ư ờ i ha ha một tiếng một tên hải quân giải khai quần của mình tràn đầy phấn khởi đi lên phía trước nói đương nhiên là làm để ngươi chuyện vui sướng bà chủ hôm nay huynh đệ của ta m ờ i mấy người nhất định thật tốt hầu hà ngươi nếu như ngươi phối hợp thì cũng thôi đi chúng ta tương lai vẫn là tốt đồng bạn nhưng nếu như ngươi dám c a n đ ả m phản kháng lời nói cái k i a chính là vi phạm với chính nghĩa chúng ta cũng không thể để ngươi còn sống trở về vừa vặn trong khoảng thời gian này mọt gang thượng tá đang tại bắt hải tặc tử vong của ngươi nhưng sẽ không khiến cho chuyện gì đó không hay lời này vừa nói ra một bên hải quân cũng là lộ r a tiêu d u n g từng cái không dằn nổi rút đi có lót nhìn về phía trên mặt đất bà chủ ánh mắt cực nóng trực tiếp đi lên trước liền muốn hành động không không cần không m u ố n đừng như vậy đối ta gặp tình hình này mỹ phụ nhân luôn uống điên cùng giấy r n h ư n g chỉ là nhược nữ tử làm sao có thể phản kháng những n à y hải quân bất quá trong c h ư ớ c mắt quần áo trên người nàng liền đã bị rút đi lộ ra cái kia tuyết trắng cùng ngạo nhân thân thể mềm mại đây càng là kích thích những cái kia hải quân từng cái trực tiếp đem nó bắt lại liền muốn bắt đầu hành động t h ư ơ n g ă m d i ệ t sát hải quân tiểu đội cuối cùng đã gặp mũ dơm vương phi tội n g h i ệ t hàng người hết thể đ á n g chết tốc độ tức là lực lượng chạm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc giòn băng lanh thanh nhâm vang vọng mà lên nương theo lấy ý tia chớp màu xanh lam nhảy lên hàn mang nở rộ trong n h y mắt giòn thân ảnh đã xuất hiện ở trong sân ngay sau đó nó trường đao trong tay v ớ người trực tiếp liền đem cái kia hơn mười người hải quân cổ vẹp ph Bịch, bịch, trong khoảnh khắc từng người từng người hải quân ngã xuống đất không d ậ y nổi cực hạn tốc độ xuống j o h n cho dù là cắt đứt cổ của bọn hắn để nó tử vong nhưng cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch phun t u n g tóe đi ra cái này thấy cảnh này mỹ phụ nhân trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn một chút cái kia ngã xuống đất không d ậ y nổi hơn mười người hải quân ánh mắt của nàng tùy theo tụ tập tại thu đao và o vỏ chuẩn bị rời đi j o h n trên thân là là ngươi trong n a y mắt mỹ phụ nhân liền nhận ra j o h n mặc dù cùng trước đó thấp bé nhu nhược bề ngoài hoàn toàn khác biệt nhưng là nàng nhưng cũng nhận biết giòn gương mặt này không khỏi nàng liền đi lên phía trước nói cảm ơn người cảm ơn người do ân ân nghe vậy do nhẹ n gật đầu liếc một chút mỹ phụ nhân cái kia được không phát sáng thân thể cố nén nội tâm hỏa diễm nghiêng đầu sang châu khát nói bọn g i a hỏa này đã bị ta giết ngươi trở về đi nói xong john liền muốn rời khỏi khoan khoan đã gặp tình hình này mỹ phụ nhân luôn uống vội vàng đi lên trước giữ chặt john cánh tay thần sắc có chút đau thương nói john ta ta có thể hay không cùng ngươi đ ợ i một thời gian ngắn hiện tại m ọ t găng điên rồi tại trong trấn điên quần bắt người giết người ta bị những người này đuổi bắt sự tình rất nhiều người đều thấy được hiện tại bọn hắn đã chết nếu như ta trở về lời nói cái kia nói đến đây mỹ phụ nhân không có ở nói tiếp nhưng là lời nói ý tứ john nhưng cũng đã minh m ạ c h nếu như nàng trở về hoặc là bị mọt găng bắt giết chết hoặc là thì là bị những cái kia hải quân chiếm hữu chờ đợi nàng không có khả năng c ó cái thứ ba t u y ể n hạng còn không đợi john mở miệng người mỹ phụ kia giống như hạ quyết tâm đột nhiên ôm chặt lấy john có chút v ặ n mẹo thân thể ngượng n g ậ p nói ta nguyện ý chỉ cần ngươi bảo hộ ta một đoạn thời gian ta nguyện ý hiện tại mỹ phụ nhân kia chủ động do n tự nhiên cũng không thể nào là l i ê u hạng huệ tăng thêm nàng cần bảo vệ cho mình cái này nói cho cùng cũng chính là một trận đôi bên cùng có lợi giao dịch thôi nghĩ tới đây john trực tiếp đem nó ô m lấy nhặt lên trên mặt đất mỹ phụ nhân quần áo về sau john mang theo hắn trực tiếp liền thi triển gặp thủ rời đi nơi đây hai phút đồng hồ về sau john mang theo mỹ phụ nhân về tới sân động trực tiếp liền xa vào đến một trận đại chiến sáng sớm hôm sau john mở mắt ra nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say mỹ phụ nhân lắc lắc đầu nói không thể không nói ba mươi như hổ hình dung không sai nếu như không phải ta thực lực cường đại chỉ sợ đều có chút chống đỡ không được bất quá trước khi chia tay có dạng này một đoạn hồi ức cũng không tệ nhưng trước lúc rời đi m ặ t găng các loại hải quân nhưng cũng là cần triệt để xử lý sạch mới được cho dù là hạt sương tình d u y ê n ta cũng sẽ không nhìn xem nàng tử vong nghĩ tới đây john không có lưu lại sau khi mặc quần áo trực tiếp liền đi ra sơn động bắt đầu mình rèn luyện mấy ngày kế tiếp thời gian john thì là cùng mỹ phụ nhân giải tỏa các loại kỹ xảo an thủy trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon dù là john cũng đều có chút cầm giữ không được trọn vẹ năm ngày thời gian john mới hoàn toàn tỉnh táo lại lưu lại thức ăn về sau hắn chuyển đến tảng đá phong bế sơn động cửa vào để Mỹ phụ nhân an toàn tại đợi ở trong đó đợi chờ mình hắn thì là quay người hướng phía thị trấn xếp đi đến đã qua hơn nửa tháng dựa theo j o h n tính r i a n phỉ cũng kém không nhiều muốn đến thị trấn xếp cái này cũng đại biểu cho hắn không sai biệt lắm cũng có thể bắt đầu báo thủ mặc kệ là mẫu thân chết vẫn là cái chết của phụ thân hắn cũng phải nhường thị trấn xếp hải quân trả giá đắt thậm chí là tất cả hải quân tính mệnh dù sao chờ đợi thời gian mười mấy năm do rất rõ ràng đảo này bên trong liền không có, có gì tốt hải quân cơ hồ đều là một đám sói đội lốt cựu so hải tặc đều muốn càng thêm tham lam cùng đắng giận. không có thời gian bao lâu, j o h n trở về thị trấn s á c có thể nhìn thấy toàn bộ trong chấn giờ phút này rõ ràng hoang vu rất nhiều, thậm chí không ít cửa hàng hiện tại vẫn còn tu bổ trạng thái. có thể nhìn thấy tại cách đó không xa trong tự quán vừa mới ra biển không bao lâu p h ì chính ngồi ở chỗ đó ồn ào tại bên cạnh hắn khu vực có bị thì là một mặt sợ sệt nhìn qua cực kỳ không có tồn tại cảm giác hải tặc vương phi người rốt cuộc đã đến thấy cảnh này rót cười phi nguyên tắc bên trong chân chính nhân vật chính quân cách mạng thủ lĩnh là phụ thân hắn hải quân anh hùng là gia gia hắn vua hải tặc tri tử là đại ca hắn quân cách mạng tham n ư u trưởng là hắn nhị ca người dẫn đường là tứ hoàng sa có thể nói là chỗ dựa chi đại đủ để cho hắn đi ngang nhất là hắn ăn cái kêu một viên nị ca trái cây đây chính là toàn thế giới bên trong duy nhất một viên siêu quy cách siêu thần cấp trái ác quỷ mặc kệ là gù dạ gù dạ no mi gò r ồ gò r ồ no mi rẽ mị rẽ mị no mi phụ họa phụ họa no mi số số no mi các loại thần cấp trái ác quỷ đều không cách nào so sánh tồn tại nhất là hắn xuyên qua trước đó n g i cả trái cây đã t h ứ c t ỉ n h cái kia gần như khoa trường cùng khôi hài năng lực đơn giản khó giải xuyên qua cái thế giới này j o n ban sơ thời điểm liền đã nghĩ kỹ nếu có thể lời nói mình nhất định phải lên thuyền không chỉ là bởi vì yêu thích nguyên tắc bên trong nhân vật chính đoàn chủ yếu nhất là theo chân nhân vật chính đoàn mặc kệ là trưởng thành vẫn là tương lai đều là có tuyệt đối tính dẻo dù sao nếu như không đi theo băng hải tặc mũ dơm cái kia muốn học tập hạ kỳ cơ hồ phải trở tới thế giới mới có thể thực lực của hắn thật sự có thể không có tổn thương tiến về thế giới mới đạt được hạ kỳ phương pháp tu luyện chủ yếu nhất là đi theo nhân vật chính đoàn đó là lập nghiệp nhưng là nếu như là đi gia nhập tứ hoàn g đ o à n cái kia hoàn toàn liền muốn đi cho những người còn lại khi tiểu đệ đây cũng không phải là do n kết quả mong muốn nghĩ tới đây john không có ở trần trờ trực tiếp liền hướng phía rượu kia quán bên trong đi đến theo john tiến vào bên trong vì tức giận kêu la âm thanh thì là vang vọng mà lên cái gì cái này cũng quá ghê tầm á hải quân thế mà làm chuyện như vậy đây quả thực là một đám bại hoại a đối với người bình thường tiến hành cướp bóc kẻ như vậy đơn giản quá ghê tởm chương sáu tổ đội phi gặp lại số rô hiện nhiên thời khắc này phi đã từ t i ể u quán người trong miệng biết được mọt găng sự t ì n h rõ ràng hơn mấy ngày nay mọt găng đối với trong chấn người làm sự t ì n h xem như chính nghĩa tâm bạo giảm tồn tại vì sao có thể chịu đựng chuyện như vậy đáng tiếc vị tia thợ săn hải tặc tiên sinh hắn vì cứu người bị hẹo mẹp b ổ l ừ a gạt hiện tại còn bị cột vào c h ỗ đó đã đói bụng hơn nửa tháng cũng không biết còn có thể kiên trì mấy ngày nếu như vị kia thợ săn hải tặc tiên sinh tử vong chỉ sợ hẻo mẹp cổ lại sẽ tiếp tục đến tìm chúng ta gây phiền phức t i ể u quán lao bản t h ở dài một tiếng thân xác có chút bất đắc gì nói mặc dù hắn của ban đầu nhóm không dám điểm phá hẻo mẹp cổ tính toán nhưng mỗi người nội tâm lại vô cùng rõ ràng s ổ rộ hạ chẳng như thế nào trước đó còn tốt nhưng là tại đã trải qua mấy ngày nay sự tình về sau bọn hắn nội tâm đối với loại này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa tồn tại thế nhưng là cực kỳ công nhận thợ săn hải tặc là dạng gì tồn tại ngay vậy l ư thì là đến hứng thú đối với trước đó dám can đảm ngăn cản những cái kia hải quân làm mắc vì vẫn rất có độ thiệt cảm nhất là nghe tiểu quán lao bản lời của bọn hắn cái kêu thợ săn h ả i tặc tựa hồ niên cấp cũng không lớn nếu như có thể mà nói hoàn toàn có thể đó là một tên sản tri kiếm khách gặp tình hình này do lúc này đi lên trước m ở m i ệ n g vì không có phát giác được nhưng là hắn nhưng cũng đã nhìn ra tiểu quán này bên trong người liền là tại dẫn đạo l u phi đi cứu người h i ệ n nhiên cũng là muốn rẽ rùa một cái thậm chí là thoát ly mọt găng trường khống đáng tiếc bọn họ đều là người bình thường hoàn toàn không có thực lực như vậy nhưng số dầu khác biệt bản thân hoàn toàn chính xác rất cường đại điểm này là không thể nghi ngờ không phải hẻo mẹp tổ không có khả năng thời gian lâu như vậy cũng đều không dám tùy ý lô mãng mà phì tình huống bọn hắn cũng đều đại khái bên trên từ co bỉ chỗ đó biết được có thể đánh bại đại hải tặc tồn tại nói không chừng có thể cứu ra xô r ô thậm chí a kiếm khách vẫn là sản trị không có gì bất ngờ xảy ra vì trong nháy mắt liền bị j o h n lời nói hấp dẫn không lo được lão bản đám người tồn tại ánh mắt lấp lánh nhìn về phía j o h nói n sản trị kiếm khách là dạng gì nhất định rất khóc ca đương nhiên khoe miệng giật một cái don xem như thấy được phì đại thần trải qua bất quá hắn sớm đã hạ quyết tâm muốn lên thuyền vậy cũng nhất định phải đạt được phi tán thành xô d ộ liền là phá băng mấu chốt chỉ cần cùng một chỗ hành động cùng một chỗ mạo hiểm tại có nhất định độ thiện cảm tình hôn dưới cái kia phi mời hắn lên thuyền khả năng cực kỳ to lớn nghĩ tới đây john mở miệng nói bất quá chính như chư vị lao b ả n nói kiếm khách kia quá mức chấp nhất từ đó bị hẻo mẹp bộ các loại hải quân lừa gạt hắn hiện tại chỉ sợ đã hết sức yếu ớt thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra hẻo mẹp bộ chẳng mấy chốc sẽ động thủ với hắn nếu như không có người cứu viện lời nói cái kia chờ đợi hắn liền là tử vong khó mà làm được tại hắn mong muốn bên trong thuyền của mình bên trên nhất định là muốn có kiếm khách hiện tại thật vất vả gặp được hơn nữa còn là sản trị kiếm khách hắn làm sao lại cho phép hắn chết có bi đi chúng ta đi cứu người nghĩ tới đây lưu phi lập tức liền nhảy xuống ghế hào hứng mở miệng lu lưu phi chúng ta thật muốn đi sao nhưng mà có bị giờ phút này thì là mười phần kết đàm do do dự dự nói đây chính là bị hải quân bắt người chúng ta nếu như đi cứu người lời nói liền sẽ trở thành hải quân tội phạm truy nã vậy coi như cái gì ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân chỉ là lệnh treo giải thường thôi xem thường khoát tay á o duy cũng không thèm để ý bất quá tựa hồ cũng nghĩ đến có bị tình huống mở miệng nói đã như vậy ngươi liền ở chỗ này chở ta đi ta hiện tại liền đi cứu người nói xong duy cất bước liền hướng phía t i ể u quán đi ra ngoài chờ một chút gặp tình hình này do n đáy mắt tinh quang lấy lên lúc này đi lên phía trước nói ta dẫn ngươi đi à vừa vặn ta cũng có chút chính mình sự t ì n h phải hoàn thành nếu như vị kia sạn c h ỉ kiếm khách có thể hỗ trợ vậy cũng sẽ đơn giản không ít người sao nghe vậy duy bước chân dừng lại do xét nhìn j o n một chút mặc dù nhìn không ra j o n thực lực như thế nào nhưng hắn nhưng cũng cảm giác được cái sau tựa hồ rất tự tin trong lúc nhất thời duy cũng không có quá nhiều suy tư lúc này mở miệng vậy được rồi chúng ta cùng đi cứu người nói xong duy dẫn đầu chạy ra thử quán mà john giờ phút này cũng là nhết miệng lên cất bước đi theo trên đường đi có john dẫn đầu duy cũng chưa từng xuất hiện cái gì lạc đường sự tình rất nhanh hai người liền đã tới sổ d ỗ bị trói quảng trường khu vực chỉ bất quá hai người mới vừa vặn bò lên trên đầu tường liền thấy để cho người ta căm tức một màn nguyên tắc bên trong tiểu nữ hải vẫn là xuất hiện len lén đến cho sổ rỗ đưa thức ăn chỉ bất quá nàng giờ phút này nhưng cũng là bị không có việc gì hẹo mẹ bộ phát hiện giờ phút này một đám hải quân trực tiếp đem nó bao vây lại tiểu quỷ ngươi thế mà dám can đảm h ỏ n g ta công việc tốt còn muốn cho hắn đưa ăn ngươi thật to gan h é o mẹ bộ nộ khí mười phần một bước tiến lên liền một bàn tay đem cô bé tia đổ nhào trên mặt đất ngay sau đó hắn thì là d ơ chân lên đem cái tia cơm nắm giấm nát thần sắc nặng nề nói nguyên bản còn dự định lưu ngươi một đầu mạng nhỏ đã ngươi như thế không tức thời vậy bản thiếu ra liền tiễn ngươi lên đường nói xong kéo mẹ bộ trực tiếp liền rút ra một khẩu súng nhắm ngay tiểu nữ hải dừng tay gặp tình hình、này. sổ r ồ giận dữ cả người mở miệng gào t h é t nhưng bởi vì bị đói lâu như vậy tăng thêm bị trói ở nơi nào hắn hoàn toàn liền không cách nào tránh thoát h ừ thợ săn hải tặc sổ r ồ chờ ta giải quyết hết tiểu nha đầu này về sau liền là ngươi thấy thế k h e o mẹ b ồ thì là một mặt âm trầm nhìn sổ r ồ một chút nghiến răng nghiến lợi nói dám can đảm để cho ta xấu mặt chờ xem ta sẽ đích thân hào hảo hảo t r a t ớ i ngươi sẽ không để cho n g ư ơ i chết tùy tiện nói xong theo mẹ bộ hoàn toàn liền không có để ý sổ cái kia ánh mắt giết người không chút do dự liền nhắm ngay cô bé kia bóp cỏ súng、Bành. tiếng súng v a n g triệt một bóng người nhanh chóng ngăn tại tiểu nữ hải trước mặt đạn đánh trúng thân thể của hắn nhưng lại bị rắn chắc ngăn trở nương theo lấy đạn đi tới một đoạn thời gian thình lình hay là tại nó làn ra bên ngoài Á gầm nhẹ một tiếng lùi giang hai cánh tay một giây sau đạn kêu bay ra trực tiếp liền xuyên thủng héo mẹ bộ một lỗ thai a máu tươi phun tung t ó é h e o mẹ bộ thống khổ che lỗ thai của mình căm t ứ c nhìn trước mắt thân ả n h nói ngươi là ai dám can đảm hỏng bản thiếu ra sự tình người tới giết hắn cho ta là là nghe vậy một bên hải quân nao nhao, nhao giơ lên trong tay lơi lao không chút do dự liền hướng phía phỉ tập kích mà đi chương bảy cứu vớt s ô xô đại chiến bộc phát các ngươi quá phận mắt thấy bốn phía tập kích tới hải quân vì không có bất kỳ cái gì sợ hãi hai tay nắm chặt thành quyền trực tiếp liền tới chiến đấu cùng một chỗ chỉ bất quá hắn giờ phút này ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập phẫn nộ hắn cùng j o h n đem tình cảnh lúc trước thu hết vào mắt hẹo mẹp bộ hành vi không thể nghi ngờ chính là chọc giận hắn nhất là cái sau muốn giết cô bé kia thời điểm càng làm cho phỉ triệt để lên cơn giận dữ dưới tình huống như vậy vì thể thuật trực tiếp bày biện ra nghiền ép tư thái những cái kia đi theo h ẹ mẹp bộ hải quân cơ hồ đều là chủ nghĩa hình thức hoàn toàn liền không phải là đối thủ của hắn tại p h í không ngừng tập kích phía dưới những cái k i a hải quân từng cái ngã xuống đất kêu trên bưng bít lấy bị đánh khu vực thống khổ không thôi bắt đầu rốt cục bắt đầu thấy cảnh này gió cười một cái xoay người liền đi tới quảng trường bên trong một giây sau trường đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn cất bước đi vào chiến trường p h a v i hắn cũng không đi chợ g i ú t phi cũng không có cứu viện s ố rộ càng không có đi bảo hộ cô bé kia mà là đi thẳng tới những cái tia ngã xuống đất không dậy nổi hải quân chỗ không chút do dự vung vẩy trường đao trong tay phốc phốc phốc, phốc máu tươi phun tung tóe t ừ n bao quát nào g g n hải quân cũng đều là vạn phần hoảng sợ về tới hẹo mẹ bộ bên cạnh một mặt là kiềng kỵ lưu phì cường đại càng nhiều nhưng cũng là hoảng sợ cầm đao tựa như ả dạ thu hoạch đồng bạn tính mạch giòn ui ui ui người đang làm cái gì vì khó có thể tin nhìn về phía giòn hắn không nghĩ tới trước đó cái k i a mặt mũi tràn đầy cười hì hì nhìn qua hiền lạnh ra hỏa cư nhiên như thế tàn nhẫn đánh ngã những ngày hải quân thì cũng thôi đi hắn thế mà đem người đều cho toàn bộ giết cái này làm gì ngay vậy do vung vẩy trường đao trong tay đem một tên sau cùng ngã xuống hải quân đánh giết ngay sau đó hắn lắc một cái trường đao trong tay máu tơi ư phun tung tóe trên mặt đất vạch ra một đường vòng c u n g con mắt nhìn phì một chút về sau trực tiếp liền khóa chặt tại hẹo m ẹ bộ các loại hải quân chỗ thần xác lạnh như băng nói đương nhiên là vì dân t r ừ hại mặc găng nô dịch toàn bộ hòn đảo dân chúng hẹo m ẹ bộ xem hòn đảo bên trong người vì con mồi ngươi cho rằng những n à y hải quân là bị ép buộc không bọn hắn cũng đều tham dự trong đó cũng hưởng thụ lấy đây hết thảy ta tại thị trấn s ạ p chờ đợi thời gian mười sáu năm trong lúc đó bao nhiêu người tử vong bao nhiêu người cửa nát nhà tan bao nhiêu người bị hải quân trộm tới lăng lục đến chết ta đều nhất thanh n h ị sở chỉ bất quá trước đó lực lượng của ta không đủ nhưng bây giờ ta cũng định muốn ra biển vậy cái này hòn đảo sâu m ọ t cũng nên thanh lý đi bọn hắn bọn này bại hoại một cái cũng đừng muốn sống rời đi nơi đây lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch hẹo m ẹ bộ cùng nó bên cạnh hải quân run lầy bẫy bọn hắn đều đã nhìn ra giòn sát ý cùng tàn nhẫn chủ yếu nhất là bọn hắn rất rõ ràng gion l ờ i nói chính là sự thật tuyết l ở trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì một mảnh đ ô n g tuyết là vô tội m ộ t găng sở tác sở vi như thế nào bọn hắn những n à y làm cấp dưới sao lại không biết tại biết rõ đây hết thảy tình huống dưới bọn hắn cũng không lựa chọn báo cáo mà là lựa chọn x a đoạn thậm chí là hưởng thụ đây hết thảy cũng không phải tùy tiện liền có thể từ chối tội ác như vậy phải không há to miệng vì trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ hắn vừa mới đến thị trấn xẹo cũng không hiểu biết cụ thể tình huống như thế nào nhưng nhìn xem gion cái kia lợi thề son sắt bộ dáng hắn nhưng cũng không cách nào đi hoài nghi cùng ph đúng vậy chính là như vậy lúc này trên mặt đất tiểu nữ hải không biết từ đâu tới rút khí cả người chật vật từ trên mặt đất đứng người lên căm tức nhìn cách đó không xa h ẻ o mẹp tổ đám người nói vị đại ca ca này h ẻ o mẹp cô bọn hắn liền là bại hoại bọn hắn giết trong c h ấ n thật nhiều người còn có ta tiểu đồng bọn tất cả mọi người đối m ọ t găng thượng tá h ẻ o mẹp cô phụ tử còn có hải quân người hận tấu xương nhưng chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ chỉ có thể thuận theo cùng khuất phục bọn hắn thống trị tiểu quỷ người muốn chết nghe đến lời này nơi xa hẹo mẹp tổ lên cơn giận dữ mặc kệ là phỉ vẫn là g i n hai người xuất hiện đều để hắn cảm thấy uy hiếp lần này thế mà ngay cả một cái tiểu nữ hải cũng dám ngẫu nghị mình hắn làm sao có thể nhịn được đưa tay bắn một phát đạn trực tiếp hướng phía tiểu nữ hải tập kích mà đi ta nói qua ngươi đủ một màn này do n đang chuẩn bị tiến lên một bên lùi nhưng cũng lại lần nữa ngăn tại tiểu nữ hải trước người nương theo lấy trái ác quỷ chi lực gia trì đạn tiêu lại lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài trực tiếp liền xuyên thủng một tên hải quân đầu tại làm xong đây hết thể về sau vì trên mặt dương quang sán lạn bộ dáng cũng đã biến mất đưa tay đem chính mình mũ dơm ép g dơ i lên nằm đông nói cùng lên đi đánh ngã mấy tên cặn bã này giải cứu trong chấn mọi người thành thấy cảnh này g i n cười xem như quen thuộc nguyên tắc người hắn quá rõ ràng phì cái này tư thái ý vị như thế nào đừng nhìn phì ngày bình thường là không tim không phổi nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không phẫn nộ chân chính tức giận phì liền là trước mắt bộ dáng mũ rơm đắp một cái cái kia chính là muốn q u ấ y l o n g trời lở đất Tốt. đáp ứng một tiếng giòn một bước tiến lên ngay sau đó hắn nhìn về phía cô bé kia nói ngươi trở về đi nói cho trong c h ấ n g người để bọn hắn đều mau sớm rời đi tiểu chấn chúng ta sẽ giải quyết hết những bại hoại này giải quyết hết những này tự xưng là chính nghĩa lại so hải tặc càng thêm tên tạ ác Tốt. Tốt. n h ẹ gật đầu tiểu nữ hài nhìn r ò n duy cùng bị trói lấy sổ r ồ một chút lập tức cũng không có t ạ i lưu lại quay người liền hướng phía ngoài sân rộng chạy tới t a lên trước lúc này duy thanh âm vang vọng có thể thấy được nó đột nhiên ra tốc liền hướng phía h e o mẹp tổ các loại hải quân chỗ phóng đi gõ mù gõ mù x u ố n g máy gõ mù gõ mù x u ố n g ngắn gõ mù gõ mù l o ạ t đả trong khoảnh khắc bật hết hỏa lực duy lại bắt đầu hành hung hải quân tiết tấu đáng chết đáng chết gặp tình hình này hẹo mẹp tổ hoảng sợ và phần mắt nhìn xem mình người không ngừng giảm bớt với lại lưu phí cũng càng phát tiếp cận hắn nhanh chóng lấy ra gen gen mì xì gọi thông kêu l a ba ba cứu ta ba ba có hải tặc giết tiền đến ngay tại quảng trường khu vực mau tới người cứu ta、a. đối với đây hết thảy j o h n thu hết vào mắt nương theo lấy heo mẹ b ổ cầu cứu j o h n cũng bắt đầu hành tẩu bước ra một bước liền muốn tiếp tục thu hoạch trên mặt đất những cái kia hải quân tính mệnh u i bên địa kiếm sĩ đột nhiên một đạo h ư n h ư ợ c thanh â m truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được sổ dộ giờ phút này đã ngầm đầu một đôi mắt cũng là tại phút lửa ánh mắt khóa chặt tại don trên thân nói giút ta cởi dây ta cũng muốn tham gia chiến đấu bọn gia hỏa này quả nhiên là không thể tha thứ chương tám đến tứ phì mời do n điều kiện h i ệ n nhiên vừa mới đối thoại sổ dỗ cũng nghe đến rõ ràng hơn h ẻ o mẹ bắt tổ các loại hải quân biết bao tội liệt sâu nặng cùng ngân độc nhất là vừa mới tiểu nữ hải nếu như không phải phì xuất thủ cứu rút vậy chỉ sợ là đã chết trước mặt mình chính vì vậy sổ dỗ nội tâm l ử a giận cũng triệt để bị n h é n lửa giờ phút này cũng là hận không thể đem đám người kia thiên đao và quả có ý tứ rốt cục nổi giận sao gặp tình hình này do đáy mắt tinh quang l o ạ lên cất bước liền đi hướng về phía sổ chỗ khu vực đợi đã tới trước người hắn về sau j o h nghe mở m i ệ n nói, ngươi n xác đ ị ngươi đến lời à thợ h săn tặc, khi u này xuất thủ gion trên mặt cũng là lộ gia tiểu dung không thể không nói đây chính là tắc lớn bị lực có thể có chút dân mù đường có thể có chút trực nam khả năng e gờ không cao nhưng tự thân chính nghĩa c h i tâm cùng đối kiếm đạo thành kính tuyệt đối là đương thời số một số hai tồn tại nghĩ tới đây john trực tiếp vung vẩy trường đao trong tay chặt đứt sổ rổ trên người giấy t h ở n g t ố t người tự do đ ó i thời gian lâu như vậy nếu như n g ư ơ i thể lực chưa đủ lời nói liền đi nghỉ ngơi đi nói xong john không có ở lưu lại quay người liền hướng phía phía trước đi đến trên đường đi những cái kia bị phỉ đánh ngã hải quân đều là vạn phần hoảng sợ bị hắn chém giết hoàn toàn không cho nó bất luận cái gì mở miệng cầu xin tha thứ uy hiếp cũng hoặc là, là nhục mạ cơ hội thể lực sao ngược lại là sổ rổ giờ phút này như có điều suy nghĩ cảm thụ được tự thân suy yếu hắn cũng là rõ ràng mình bây giờ đích thật là không có quá lớn sức chiến đấu ngay sau đó s ô d ồ suy yếu cất bước liền đi tới cái k i a bị h é o mẹp tổ đạp vỡ cơm năm chỗ còn không tị h i ể m đem nó nhặt lên hỗn hợp có bùn đất từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn chết đào quang lấp lóe do giờ phút này đã đi tới phía bên cạnh khu vực một đào v u người hắn trực tiếp đem một tên sông về phía trước hải quân chém giết làm xong đây hết thảy do lạng yên mở miệng thăng thêm tốc độ cái tia hẻo mẹp tổ đã liên hệ mặc găng xem như hải quân thượng tá mặc găng thực lực không thể khinh thường chớ nói chi là hắn mang tới hải quân cũng hắn hải không phải tới nói mang quân là đối á giác sánh m xong, rưỡi có được. có trần này Nói John không thể nhiên đồng ở trở, ề n hướng phong phía hẻo trước giặc mẹ bộ phong đi. Bắt giặc trước bắt đi. với u a Đối v nguyên tắc bên trong h ẻ o mẹp bộ có thể tẩy trắng j o h nói n thật chính là cực kỳ khinh thường c ũ n g trào phúng cho dù là tự xưng là chính nghĩa hải quân cho dù là tự xưng là chính nghĩa anh hùng đạp nhưng ở loại này chém giết bại hoại vấn đề bên trên nhưng cũng là quá mức nhân từ nương tay không thể phủ nhận h ẻ o mẹp bộ tương lai có thể sẽ trở thành một tên hợp cách hải quân nhưng cũng không có nghĩa là hắn tại thị trấn s ạ c bên trên làm hết thảy đều có thể được tha thứ xem như sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này vài chục năm người do n quá rõ ràng hẹo mẹ bộ da hỏa này tội n g h i ệ t chết tại hắn dưới tay người không có một n g à n cũng có tám trăm mau ngăn cản hắn đừng để hắn tới gần ta đáng chết các người đam giác rưởi này nhanh bảo hộ ta ạ mắt thấy don hướng phía phương hướng của mình đánh tới hẹo mẹ bộ giờ phút này trực tiếp sợ tẻ ra quần cả người ngồi liệt trên mặt đất không ngừng tê u la đáy mắt tràn ngập mánh liệt hoảng sợ cùng sợ hãi g i ế ta tiểu quỷ chết đi ngay vậy một bên hải quân cũng đều chú ý tới don không giống với phỉ cường thế do giờ phút này hiện lộ ra lực lượng cũng không tính mạnh cho ăn bệ bụng cũng chính là kiếm thuật t à n nhẫn một chút trong lúc nhất thời không ít hải quân đều cho rằng hắn chính là quả hầm mềm không chút do dự bỏ qua đối chiến phỉ tâm tư ngược lại liền hướng phía don tập kích mà đi muốn trước hết g i ế t ta sao gặp tình hình này g i n cười đám người kia coi mình là quả hầm mềm hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay l ố t b ú t trong khoảnh khắc quý tia chớp màu xanh lam nhảy lên trực tiếp liền c u ố n quanh ở don trên thân thể một giây sau gió tốc độ lực lượng đều là đạt được trên phạm vi lớn tăng cường trong tay trường đao trực tiếp liền xâm nhập đến đám người bên trong cấp tốc thu hoạch những cái kia hải quân tính mệnh hoa、wow. nắm giữ t h i ề m điện cực giỏi à! một màn này trực tiếp liền để cách đó không xa chiến đấu phi kinh hô tuyệt đối không nghĩ tới do ngoại trừ sức chiến đấu bất phàm bên ngoài thế mà cũng là trái ác quỹ năng giả với lại cái sau còn có thể điều khiển t h i ề m điện đây đối với phi mà nói thế nhưng là cực kỳ khóc hiện tồn tại không khỏi vì tâm lý nhớ ký g o ò n r a tốc đem trước mắt cản đường hải quân đánh ngã bước nhanh đi tới g i n chỗ khu vực sóng vai tiến lên nói uy người tên gì muốn hay không gia nhập ta băng hải tặc chúng ta cùng đi mạo hiểm ách trong tay động tác một trận don cấp tốc tránh đi tập kích tới lơi lao t i ệ n tay liền đem mấy tên tập kích mình hải quân phản s á t nhưng hắn giờ phút này nội tâm nhưng cũng là có chút kích động m ờ i duy thật mời mình mặc dù ngay từ đầu mình liền mưu đồ bên trên băng hải tặc mũ dâng thuyền nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại đơn giản như vậy bất quá thời khắc này don nhưng cũng không chần chờ lại lần nữa vung v ẩ y trường đao đem trước mắt hải quân đánh g i ế t về sau mở miệng nói ta gọi don muốn để cho ta gia nhập ngươi băng hải tặc vậy liền cùng một chỗ tiêu diệt đảo này bên trong hải quân a chỉ có tiêu diệt mọt găng cùng những n à y hải quân bại hoại ta m ớ như thế tình huống giới vì cùng john phối hợp rất nhanh liền đem hẹo mẹ bộ bên cạnh hải tặc đều chém giết cho dù là bị phi đánh ngã tồn tại john cũng không chút do dự tiến hành bổ đao đến tận đây j o h n đã đi tới heo mẹp bộ trước người khu vực trên cao nhìn xuống nhìn về phía trên mặt đất cái tia bởi vì sợ khóc ròng ròng thậm chí là toàn thân run dậy thân ảnh j o h n chậm rãi mở miệng nói heo mẹp bộ làm áp thời gian lâu như vậy ngươi nên vì hành vi của mình trả giá thật lớn ngươi vẹn vẹn bắt đầu ta sẽ đưa một găng bọn người đi đoàn tụ với ngươi nói xong j o h n không chút do dự dơ lên trường đao liền hướng phía heo mẹp bộ c h é m tới không đừng có giết ta thử vong nguy cơ lột kích heo mẹp bộ triệt để luôn uống dãy rủa muốn thoắt đi nhưng cũng không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt đều nhìn lưỡi đao càng phát tiếp cận đáng chết dân đ dừng tay chương o ta. l gầm gừ chín nộ vang mọt g a n g đột kích lúc phi mời sô rô thời khắc này mọt găng vô cùng phẫn nộ đây là nơi nào đây chính là thị trấn x e o thế nhưng là l ã n h địa của mình làm cho này phương khu vực vương lại có hải tặc dám can đảm xâm lấn thậm chí còn giết mình người bao quát con của mình đây là khiêu khích cái này chính là trần trụi khiêu khích cho nên lần này ném mạnh ra dự bay trong lúc à ôm tuyệt sát đối k ngàn chỉ l cân treo sợi tóc một bóng người xuất hiện ở john cùng phía trước người khu vực một giây sau hắn mang nở rộ một cây đao trực tiếp liền hướng phía cái tia dịu bay tập kích mà đi tóc, bóng hiện ánh lửa v a n g khắp nơi s ổ rổ thân ảnh ngăn tại don cùng p h í trước người khu vực sau khi ăn xong đồ vật về sau s ổ rổ thể lực đã khôi phục không ít lần này vừa động thủ nhưng cũng là hiện lộ ra cao cấp kiếm sĩ vi năng trong khoảnh khắc cái k i a tập kích tới dịu bay trực tiếp liền bị bắn bay cũng liền tại lúc này don trường đao trong tay rơi xuống không chút do dự chặt đứt h ẻ o mẹp dáng vẻ. của n g đầu ồ n này, đồng thời, thời này là nhưng cũng tràn g thời, thời mặt khắc phì mũi là đ y h ư n nhất là hắn giờ phút này rõ ràng liền là sản chỉ t ư thái mặc dù không có cầm lại đao của mình nhưng trên mặt đất đao nhưng cũng không ít hoàn toàn chính xác rất đẹp trai do n mỉm cười giờ phút này cũng là cực kỳ tán thành kiếm khách kiếm đạo thứ này nói thật cũng là hắn vẫn luôn muốn truy tìm con đường đáng tiếc trước đó hắn qua yếu đuối liên thể thuật đều tu luyện không tốt chớ nói chi là kiếm đạo Cốc cốc cốc, tiếng bước chân vang vọng mặc gan g x u ấ t lĩnh lấy số lớn hải quân đến cho ta bao vây lại tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào đào tẩu nhìn thoáng qua trên mặt đất chết không nhắm mắt hẹo mẹo m ặ t găng sắc mặt tâm trầm đáy mắt sát ý cùng phẫn nộ cảm xúc cũng đều đạt đến cực hạn không cách nào che giấu là là ngay vậy một bên hải quân lập tức xác nhận ngay sau đó số lớn số lớn hải quân tứ tản hắn ra trực tiếp liền đem gần phân nửa quảng trường bạo trùm ba tầng trong ba tầng ngoài đem dòn ba người vây quanh ở bên trong phiền phức thế mà nhiều như vậy hải quân gặp tình hình này xô、so、rô như nhũ mày làm là người bình thường mặc dù là kiếm khách nhưng hắn cũng không có ăn trái ác quỷ chủ yếu nhất là hắn giờ phút này cũng chưa khôi phục lại đề phòng binh khí trong tay cũng đều không phải mình vừa tay chi vật phát huy ra sức chiến đấu chính là cực kỳ có hạn nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía j o h n cùng phì mở miệng nói các ngươi hai cái chuẩn bị sẵn sàng ta một hồi sẽ mở một đường vết rách để cho các ngươi rời đi nói cái gì đó n g h e vậy j o h n còn chưa mở miệng vì thì là dẫn đầu không đáp ứng nói ta nhưng là muốn đánh bại bọn gia hòa này j o h n vừa mới nói chỉ cần đánh bại những n à y hải quân bại hoại hắn mới có thể ra b i ể n gia nhập ta b ă n g hải tặc ta nhưng sẽ không bỏ qua nói đến đây vì tự hầu nghĩ đến cái gì ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt tại sổ trên thân nếp miệng cười cười nói sản trị kiếm sĩ ngươi gọi sổ đúng không t anh ớ được t ê nghe của n ư Ngươi ơ i muốn có a gia nhập ta hải tặc. Chúng ta ta vua nam y không nhập hải chúng hiểm thế nào? Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ách h cũng băng cùng nào, muốn n g tặc, tặc đi trở mạo là đến lời này xô xô trận tròn mắt tuyệt đối không nghĩ tới vì c ư nhiên như thế đại thần trải qua dưới tình huống như vậy thế mà chẳng những không có sợ sệt cùng ý lùi bước thậm chí còn muốn mời mình gia nhập hắn băng hải tặc cái này thật đúng là khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết không cần trốn lúc này do n cũng là lặng yên mở miệng chỉ là một đám hải quân bại hoa thôi ta sẽ không thất bại xô xô xô không cần có cái gì áp lực đám người kia ngoại trừ nhiều người bên ngoài không còn gì khác duy nhất khó chơi cũng chính là cái kia m ọ t gấp rút dù sao cũng là hải quân thượng tá hắn thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường điểm này john không có nói đùa mặc dù đã ăn trái ác quỷ, thậm chí rèn luyện mạnh hơn rất nhiều nhưng t ừ vừa mới m ọ t găng ném mạnh dịu bay vi lực nhưng cũng nhìn ra được cái kia không phải mình có thể chính diện đánh bại tồn tại nhưng hắn nhưng cũng không chút nào hẳn g dù sao mặc kệ là sổ vẫn là p h i hai người cũng còn chưa bạo trùng nguyên tắc bên trong sổ rỗ cùng p h i hai người liền đã thành công đem nó đánh bại hiện tại ba người liên thủ tình hôn giới không có đạo lý sẽ thất bại có đúng không đạt được j o n hai người trả lời chắc chắn số dầu nguyên bản định phá vây rút lui tâm tư cũng cũng không có trầm rãi đem một cây đao trôi đao để vào đến trong miệng của mình thần s á c hắn nghiêm nghị nói đã như vậy vậy liền làm một vồ lớn à. ui ui ui thấy thế vì nhưng cũng là có chút vội vàng đi lên phía trước nói ngươi còn không có trả lời chắc chắn ta đây chuyện này về sau muốn hay không ra nhập thuyền của ta cùng chúng ta cùng một chỗ ra biển mạo hiểm Tốt. nhìn lên trời thật bộ g á n g phi s ồ d ầ u suy tư một chút về sau liền đáp ứng sau đó nói bất quá điều kiện tiên quyết là trước giải quyết hết trước mắt bọn gia hòa này vâng không chỉ bằng chúng ta giết chết hắn nhi từ sự tình chúng ta bị nó bắt lấy lời nói đều phải chết tốt ta đ ạ t được sổ rồ trả lời chắc chắn duy lại lần nữa lại hỉ trước có john tại có sổ rồ hắn mới ra biển không có thời gian bao lâu thế mà nhanh như vậy liền gặp hai đồng bạn với lại hai người cũng đã đáp ứng lên thuyền cái này khiến hắn vô cùng vui vẻ lúc này hét lên đã như vậy vậy liền mau sớm giải quyết hết bọn g i a hỏa này ta nhưng là muốn trở thành v u a hải tặc nam nhân sao lại ở chỗ này dừng bước không tiến nói xong duy trực tiếp mãng đi ra ngoài mục tiêu trực chỉ mọi gắn chỗ tê bầm lên ra hỏa này giao cho ta ngớ ngẩn hai hàng gặp tình hình này don cùng sổ r o đều là khỏe miệng giật một cái quả thực không nghĩ tới phi như thế mãng thế mà thẳng đến mặt găng mà đi muốn cùng hắn đơn đấu mặc dù mặt găng hải quân thượng tá thân phận là báo cáo láo công lao có được nhưng thì thật lực nhưng cũng không kém hơn hải quân bản bộ cấp giáo sĩ quan vì thực lực bây giờ cố nhiên không yếu nhưng muốn đơn đả độc đấu có thể bắt được độ khó quá lớn chớ nói chi là bốn phía còn có nhiều như vậy hải quân nhìn chằm chằm cái này rất phi bất quá sau một lát don thì lấy lại tinh thần lạnh nhạt cười nói số rồ đến tỉ thí một chút nhìn xem chúng ta ai xử lý trước bốn phía những tên kia đúng nếu như ngươi thắng lời nói ta cho ngươi biết hai thanh gì họa giả mò nổ tung tích chương mười lúc khi chiến mặc g ă n g song chỉ đỏ gì tập kích Gì họa giả mò nổ ngay vậy s、so、ô dồ hô hấp một trận đây chính là mẹ ầy tổ mặc dù vẹn vẹn kém nhất trở mẹ ầy tổ nhưng bất kỳ một thanh mẹ ấy tổ đối với kiếm khách sức hấp dẫn đều là to lớn chớ nói chi là j o h n còn nói biết được có hai thanh mẹ ấy tổ tung tích s、so、ô dồ c h ồ đó còn có thể c ă n g đến ở giết thậm chí đều chưa có xác định hắn cơ lấy vũ khí liền hướng phía một bên đám người đánh tới một đau một cái hoàn toàn liền l ạ như chém dưa thái rau khá lắm vì mẹ tôi không nói võ đ ứ c ca gặp tình hình này john cũng là cười ha ha một tiếng cũng không đang trần c h ờ cái gì quanh thân thiểm điện nảy lên cả người r a tốc chui vào đến đám người bên trong không ngừng cầm đao thu hoạch những cái kia hải quân tính mệnh a a trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang vọng mà lên theo john cùng sổ d ỗ bật hết hỏa lực từng người từng người hải quân tùy theo ngã xuống đất bỏ mình gõ mù gõ mù x u ố n g ngắn một chỗ khác vì cũng là cùng một găng chiến đấu ở cùng nhau nương tựa theo một thân cường đại thể thuận r ú cùng một găng điên cùng giáo thủ tăng thêm cái kia mọt găng lưỡi búa hiện tại không có ở trong tay trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào đối phi tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương đáng chết đáng chết một bên đánh m ộ t găng nội tâm cũng một bên giật mình mặc kệ là john phi vẫn là số rộ ba người đều là không kém tồn tại mặc dù cũng còn vẹn vẹn tiểu thí hài nhưng giờ phút này hiện lộ ra lực lượng nhưng cũng đều không thể khinh thường nhất là bây giờ hạ tại cùng vì thời điểm chiến đấu thế mà đánh lâu không xong cái này đã nói rõ vấn đề trong đó càng đánh càng kinh hãi m ộ t găng thân ảnh bắt đầu liên tục bại lùi nhưng cũng không phải là thật ngăn không được mà là hắn bắt đầu hướng phía cái kia cự phủ chỗ khu vực di động một màn này lưu phi cũng không chú ý tới còn tại một mực tiến hành tấn công mạnh không tốt nhưng đám người bên trong don nhưng cũng là chú ý tới nhìn thấy m ọ t găng muốn đi trước cự phụ chỗ hắn biết rõ cái sau tâm tư vì sao dù sao cũng là tay dịu m ọ t găng cự phủ nơi tay tình hồ g i ớ i m ọ t găng thực lực rõ ràng sẽ càng thêm cường đại với lại cự phụ là sắc bén đối với hiện tại vẫn còn gõ mù gõ mù no mi tiêu chuẩn l ư phi tuyệt đối là trí mạng khắc chế không thể để cho hắn cầm tới l ư i bữa cũng không thể để mọi găng phát huy ra thực lực chân chính gần như trong n á y mắt do liền đã làm ra quyết đoán chỉ đó nương theo lấy quát khẽ một tiếng ý tia chớp màu xanh làm trong nháy mắt khuyết tán mà ra trực tiếp liền đem g o ò n bên cạnh hơn mười người hải quân đều bao trùm a a trong lúc nhất thời tiếng đều thảm thiết vang vọng không ngừng tại thiểm điện tập kích giới cái kia mười mấy người thân thể cháy đen trực tiếp liền bị điện ngã xuống đất tử vong cũng liền tại lúc này g o ò n đ ỗ n g nhiên gia tốc thiểm điện quấn quanh hai chân không ngừng nhảy lên nó thân ảnh nhanh như thiểm điện trực tiếp liền vượt qua phì cùng mặt găng một giây sau lưu phí liền đã tới cái kia cự phụ chỗ phá cho ta song chỉ đó gì gầm nhẹ một tiếng dọn hai tay nô ra thiểm điện giáo hội trong nháy mắt trực tiếp liền đụng vào cái k i ê u cự phủ bên trên nương theo lấy hai cỗ t h i ể m điện x e n lẫn một cỗ nổ tung lực lượng bộc phát trực tiếp ngay tiếp theo cái k i ê u cự phủ đều nổ thành mảnh vỡ tiểu quỷ người muốn chết giờ k h ắ c này m ọ t găng thần sắc cứng đờ tiếp theo cả người xa vào đến cuộc nổ bên trong binh khí của mình thế mà bị phá hủy cái k i ê u cự phủ thế nhưng là bảo bối của hắn càng là duy nhất vừa tay binh khí hiện tại cự phủ bị phá hủy tình hung dưới hắn hoàn toàn không cách nào phát huy ra tự thân trăm phần trăm sức chiến đấu trong lúc nhất thời mặc găng lên cơn giận dữ bỗng nhiên ra tốc liền đi tới d ọ chỗ d ơ lên nắm đấm không chút do dự liền hướng phía john lưng chép m i ệ n g đi john cẩn thận gặp tình hình này vì gấp hô mặc dù john cũng là trái ác quỷ năng lực giả nhưng không thể nghi ngờ hắn hiện giai đoạn thực lực tuyệt đối là trong ba người yếu nhất tồn tại cái này nếu như bị mọt găng đánh trúng lời nói vậy nhưng tuyệt đối là không dễ chịu tới tốt lắm bất quá thời khắc này john nhưng cũng không có sợ hãi nhìn thấy cái kia tập kích tới nắm đấm hắn không chút do dự d ơ lên hai tay của mình thiểm điện khiêu động tình huống dưới một tả một hữu liền hướng phía mọt găng tập kích mà đi song chỉ đó gì một giây sau điện quang đại tác m ọ tiếng chỉ kêu thảm thiết vang vọng mật găng đã mở mắt ra cảm giác được bên hông đau đớn cả người diện mục đã tùy theo và mẹo tiểu quỷ ta muốn mạng của ngươi trong miệng gào thét m ọ t găng lúc này vặn vẹo thân thể d ơ lên nắm đấm liền muốn đánh tới hương son n g ư ờ i không có cơ hội nhưng mà john giờ phút này thì là lạnh lùng cười cười hai tay thiểm điện đ ố n g nhiên tăng lớn một giây sau cái kia hai cỗ thiểm điện tại mọt găng trong cơ thể đụng vào nhau b ị n h một tiếng bạo tạc mọt găng nửa người trực tiếp liền tùy theo nổ tung huyết nhục văng tung tóe nó thân ảnh càng là trực tiếp bị tung bay mười mấy thước khoảng cách hung hăng rơi đập trên mặt đất mảng lớn mảng lớn máu tươi tôn ra đem mặt đất đều tùy theo n h u ồ n đỏ hoa j o n ngươi năng lực này quá lợi hại đi thế mà còn có thể bạo tạc thấy cảnh này vừa mới chạy tới phì ch phải biết hắn ăn trái ác quỷ mặc dù biến thành rụt b ờ h ư mạn không sợ vật lý đặc kích nhưng nhưng cũng không cách nào làm đến don như vậy hoa lệ bản thân don điều khiển tiềm điện liền đã rất đẹp trai hiện tại thế mà còn có thể phát sinh bạo tạc cái này lực phá hoại mạnh quả như là có đúng không ta cái này có thể không sánh bằng ngươi trái ác quỷ lắc lắc đầu don có chút im lặng gõ mù gõ mù no mi cái này đích xác là đồ rác dưới nhưng phí ăn cũng không phải cái gì gõ mù gõ mù no mi mà là hệ z o a n hì tổ hì tổ no mi hệ mịt h ì cản nhị cả hình thái đó là h o à n tỷ hệ sở thế giới duy nhất siêu thần cấp trái ác quỷ, thức tỉnh trước đó là phổ thông trình độ hệ vạ dẹ m ẹ sĩ、si、ạ sau khi giác tỉnh đây chính là thế giới đỉnh tiêm tồn tại có đúng không g ã i đầu một cái lưu phí giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy không h i ể u cùng nghi hoặc đương nhiên ngay vậy j o h n l ạ n h n h ạ t cười vươn tay một đạo t h i ể m điện liền chui vào đến l u phí trên thân lốp bốt t h i ể m điện du t ẩ u toàn thân nhưng cũng không có đối l u phí tạo thành nửa điểm tổn thương a đây là cái gì tình huống john ngươi vừa mới có phải hay không đem thiện đánh vào trên người ta vì sao ta một chút việc mà đều không có một màn này trực tiếp để phi sợ ngây người khó có thể tin nhìn một chút mình thân thể có nhìn về phía j o h n trong tay khiêu động thiểm điện cả người đều có chút phản ứng không kịp quả nhiên gặp tình hình này j o h nội n tâm nói thầm một tiếng quả nhiên ngay cả gõ rổ gõ rổ no mi đều bị vô hiệu hóa mình cái này thiểm điện thật đúng là không làm gì được phi cao su nghĩ tới đây j o h n mở miệng nói ngươi gõ m ù gõ m ù no mi là vật cách điện ta thiểm điện đối ngươi không có hiệu quả thậm chí bất kỳ lôi điện hệ trái ác quỷ đều đối ngươi vô hiệu khóc ca thế mà còn có thể rằng này n g h e xong john lời nói vì giờ phút này lập tức hai mắt tỏa ánh sáng tuyệt đối không nghĩ tới mình thế mà có thể không nhìn lôi điện tập kích đây quả thực quá khóc rồi bất quá thời khắc này john nhưng cũng không cùng vì tiếp tục nói n h ả m ý tứ xoay người nhặt lên trên mặt đất đao sau đó trực tiếp liền hướng phía cách đó không xa đã bản thân bị trọng thương mất đi tái chiến năng lực mọt găng hành tẩu mà đi john vậy hắn liền giao cho ngươi ta đi giúp sổ rồ gặp tình hình này vì cũng không theo sau dù sao mọt găng đã bại trận quá khứ cũng đều là bộ đao nhưng hắn cũng không thích giết người nhưng là l u phí cũng không có ngăn cản j o h n ý tứ dù sao mọi găng s ợ tác sở vi thế nhưng là để hắn cực kỳ tức giận nói xong lưu phí quay người liền hướng phía sổ rổ cùng những cái kia hải quân chỗ chạy tới trực tiếp liền gia nhập vào đối chiến bên trong Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang vọng j o h n dẫn theo đao đi tới mọi căn chỗ trên đao nhìn xuống nhìn về phía trên mặt đất mọi căn chỗ j o h n thần s ắ c lạnh như băng nói mọi găng ngươi nên vì chính mình những năm này hành vi trả giá thật lớn dân đen ngươi dám giết ta ta thế nhưng là hải quân thượng tá ngươi giết ta hải quân sẽ không bỏ qua ngươi nhìn thấy j o h n đằng đằng sát khí mọc găng giờ phút này cũng là sát cơ b ố n phía nhưng hắn lúc này đã mất đi sức chống cự hoàn toàn không có ở phản kháng khả năng hy vọng duy nhất liền là uy hiếp don chỉ cần hắn kiên kỵ hải quân vậy mình liền có thể lưu lại tính mệnh chầm chầm mưu toan hải quân n g h e vậy j o h n thì là xem thường thần s á c l ạ n h như b ă n g nói nếu như hải quân đều là ngự như vậy bại hoại cái kia bị truy nã đây tính toán là cái gì từ ta được đến lực lượng chuẩn bị báo thù ngày đó bắt đầu ta cũng sớm đã làm xong ra biện chuẩn bị truy nã ta treo giải thường ta hải quân muốn làm ta vui lòng tiếp nhận nói xong don không có ở nói nhảm nhưng mà dọn sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy đám người kia liền không có bất kỳ cái gì một cái là vô tội nói cho cùng đều là một đám hải quân bại hoại nếu như không đem nó tiêu diệt vậy mình rời đi về sau những chấn vẫn như cũ sẽ trở về tác động nghĩ tới đây j o h n dẫn theo đao cũng là cấp tốc tiến lên dê a ngăn cản bọn hắn đừng cho bọn giá hỏa này chạy trốn đột nhiên một trận tiếng gọi ầm ĩ vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được tại quảng trường cửa vào khu vực số lớn dân chấn xâm nhập trong đó trong tay bọn họ cầm đao kiếm côn đồng lưới búa các loại binh khí khi nhìn đến những cái kia chật vật chạy trốn hải quân t ừ n g cái cũng là không sợ chết liền hướng phía bọn hắn phát động tập kích không chỉ là j o h n biết được những n à y hải quân còn sống hậu hoạn vô hạn bao quát thị trấn s ạ c dân chấn cũng đều là biết được điểm này tăng thêm một găng đã tử vong bọn hắn giờ phút này cũng là không thèm đếm sửa chỉ có tiêu diệt những ngày hải quân bại hoại bọn hắn mới có thể nên đón tốt hơn ngày mai giết thấy cảnh này do trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung đây chính là dân y đây chính là thị trấn sẹp dân trấn phẫn nộ lúc này do trên thân t h i ệ m điện nảy lên cả người bỗng nhiên ra tốc xâm nhập đám người bắt đầu đổ sát xô rộ chúng ta cũng đi a gặp tình hình này xa xa phì lặng yên mở miệng lúc trước hắn nhìn thấy bọn này hải quân thời điểm chạy trốn cũng không có đổi tận giết việt tâm tư nhưng lần này khi nhìn đến dân trấn hành vi p h minh bạch những n à y hải quân thật không phải là vật gì tốt nói xong lưu phi cũng là xâm nhập đám người không giống với trước đó vẹn vẹn đem những cái kia h ả i quân đánh bại thời khắc này lưu phi cũng không có tại thủ hạ lưu t ì n h cơ hồ đều là bị hắn oanh sát mà số d ồ càng là không c h â n trờ cầm trong tay ba thanh kiếm xâm nhập đám người điên cuồng vung vẩy lưỡi đao cũng là mở ra đồ sát một giờ sau chiến đấu triệt để kết thúc tất cả hải quân bị tàn sát hầu như không còn chỉ còn lại số lớn số lớn thi thể còn có bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất chúng ta thắng ba ba ta báo thủ cho ngươi mụ mụ ta giết cái kia hại chết ngươi ra hỏa nữ nhi ta rốt c u c báo thủ cho ngươi trong lúc nhất thời dân chấn đều là phát ra r u n g trời gieo họ mặc dù rất nhiều người cũng đã bị thương nhưng giờ phút này nhưng cũng ngăn không được bọn hắn tâm tình hưng phấn cùng nội tâm Vi, john chúng ta thắng lúc này lưu vi cùng s ổ d ồ đi lên phía trước đợi đã tới john bên cạnh về sau lưu vi hưng phấn nói những cái kia hải quân bại hoại đều đã chết không còn có người ức hiếp trên thị trấn người ngay vậy john cũng là nhẹ gật đầu mặc dù khả năng tương lai sẽ tao nộ đến hải tặc s ầ m lấn nhưng là hắn tin tưởng chuyện này về sau hải quân sẽ không ngồi yên không lý đến nhất là nguyên tắc bên trong tin tức hải quân anh hùng gặp sẽ đến nơi đây đến lúc đó bọn hắn là tất nhiên sẽ bị truy na treo giải thưởng nhưng ở biết được đây hết t h ể tình h n giới gặp tất nhiên sẽ sai phái ra chân chính chính nghĩa h ả i quân đến đây nơi đây t ỏ a c h ấ n nghĩ tới đây g o ò n trên mặt lộ ra một tia t i ể u d u n g nhìn về phía l u phi nói đúng vậy à chúng ta thắng l u phi ta tuân thủ lời hứa ta sẽ ra nhập thuyền của ngươi cùng ngươi cùng một chỗ ra biển thôi ta đ ạ t được trả lời chắc chắn l u phi vui mừng quá đỗi đối với don cái này đồng bạn hắn nhưng là cực kỳ công nhận mặc dù xuất thủ tàn nhẫn nhưng không thể nghi ngờ g i n chính là tại vì dân t r ừ hại còn có ta lúc này xô dô cũng là lạng yên mở miệng nếu như đã hạ quyết tâm vậy ta cũng sẽ gia nhập ngươi băng hải tặc về sau xin nhiều chỉ giáo nói đến đây số dầu trên mặt cũng là lộ ra một tia tiêu d u n g mặc dù bị hải quân truy nã rất phiền phức không thể làm thợ săn hải tặc cũng rất phiền phức nhưng có thể tìm tới thích hợp đồng bạn với lại hai người cũng đều không phải đại gian đại ác chi đồ cái này để hắn vì đó vui vẻ dù sao mục tiêu của hắn chính là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mà không phải một mực đợi tại đông hải bên trong khi thợ săn hải tặc Thôi ta, lập tức hét lên đại công cáo thành chúng ta cùng đi chúc mừng a không vội ngay vậy g o ọ t lắc lắc đầu lập tức mở miệng nói sổ、so、rồ lao còn không có tìm trở về mặc găng những năm này thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân cũng đều còn ở lại chỗ này căn cứ bên trong chúng ta trước đem những vật này lấy ra phân cho trong chấn dân chúng đến lúc đó chúng ta đi lời nói tất cả tội danh chính là chúng ta cùng bọn hắn không có, có bất kỳ quan hệ gì như vậy có đầy đủ bợi gì trong chấn người cũng đều có thể vượt qua tốt một chút sinh hoạt cũng sẽ không có nhiều như vậy cô nhi tiếp tục đợi tại cái kia trong khu ổ chuột chương mười hai vội vàng từ biệt nam y hệ vạ dẹ m ệ si a mị lực trái cây Tốt. Tốt. ngay vậy s ô d â cung phi đều là nhẹ gật đầu bọn hắn không thèm để ý sẽ bị treo giải thưởng cũng không thèm để ý sẽ bị hải quân đuổi bắt nhưng chính như do nói nếu như đem mọt găng thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân trả lại trong chấn người cái kêu mọi người nhất định sẽ trôi qua tốt hơn nhất là s ô d â hắn nhưng một mực nhớ đau của mình nhất là chỗ ấy lúc đồng bạn lưu cho hắn hỏa đồ ý chỉ mặc gì ý kiến thống nhất do ba người cũng, cũng không coi ở trần trờ trực tiếp liền hướng phía căn cứ bên trong chạy tới rất nhanh ba người đã tìm được xô d â đau nhưng liền tại bọn hắn tiến vào căn cứ tàng b ả o khố thời điểm nhưng cũng là phát hiện trong đó có người nhanh chân đến trước mặc dù còn có rất nhiều bợ gì tài bảo tản mát trên mặt đất nhưng cũng có người sớm một bước mà người kia tựa hồ đã nhận ra j o h ba người đến trực tiếp đóng gói một bộ phận đồ vật xoay người một cái liền nhảy cửa sổ trốn người nào gặp tình hình này vì cùng sổ dồ biến sắc lúc này cấp tốc phóng tới cửa sổ nhưng làm bọn hắn thò đầu ra cái kia thần bí thân ảnh nhưng cũng đã biến mất không thấy gì nữa là nàng tiểu tặc m i u nam y ngược lại là do giờ phút này như có điều suy nghĩ hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong nạ mỹ đích thật là tại thị trấn xét xuất hiện qua nhưng cũng, cũng không cùng nhân vật chính đoàn gặp mặt mà là c ầ m cái nào đó b ả n vẽ liền rời đi hiện tại xem ra vừa mới thân ảnh liền là nam y chỉ bất quá ngoại trừ địa đồ bên ngoài nàng còn mang đi một bộ phận tài bảo tên h kia thế mà không thấy đáng chết tên h kia nhất định mang đi không ít đồ vật cũng không biết là ai thế mà so với chúng ta còn trước một bước đến nơi đây lúc này vì cùng sổ d ồ có chút một b ư c đi về tới bọn hắn muốn đuổi bắt nam y dù sao những cái kia tài bảo trước đó cứ nói là dự định phân cho trong chấn dân chúng nhưng bây giờ bị mang đi mặc dù vẻn vẹn một bộ phận nhưng cũng vẫn là để hai người khó chịu Tốt, tốt. gặp tình hình này john thì là phủi tay không có đi đổi u bắt nạ mì tâm tư mà là nhìn bốn phía nói mặc dù nàng mang đi một bộ phận nhưng còn lại nhưng cũng không ít đem nó thu thập một cái đi chúng ta mua một chiếc thuyền về sau còn lại liền phân cho trong chấm người Tốt Ngay vậy, vì cùng sổ cũng chỉ có thể gật đầu bất à. nàng Ngay cùng cũng nạ mì đã biến mất, ai cũng không biết nàng chạy đi đâu, cũng không Luffy chỉ dồ chạy phương có đầu đắc mất, sao mì ai biết nút số rồ vẫn là an phỉ nhưng cũng đều không phải là rất để ý đối với bọn hắn mà nói b ở gì thứ này cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn cùng sức hấp dẫn a do ngươi n nhìn đây là cái gì đột nhiên số rồ từ một cái dương bên trong xuất ra một cái có đặc thù hoa văn trái cây mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dò hỏi trái ác quỷ nhìn thấy v ậ t này don cùng p h i đều là vô ý thức kinh hô bọn hắn đều nếm qua trái ác quỷ tự nhiên sẽ hiểu trái ác quỷ bề ngoài giờ phút này nhìn thấy số rồ trong tay trái ác quỷ hai người cũng đều là hết sức kinh ngạc nhất là don dù sao nguyên tắc bên trong thị trấn sẽ cũng không có còn lại trái ác quỷ năng lực giả xuất hiện nhưng mình đạt được thiểm điện trái cây cái này mọt găng tủ s ắ t bên trong thế mà còn có một viên đã như vậy lời nói cái kia mọt găng vì sao không ăn nghi hoặc dưới don trực tiếp đi lên trước tiếp nhận cái kia trái ác quỷ nói ra đây chính là biển cả bí bảo trái ác quỷ ăn hết về sau sẽ có được rất nhiều thần kỳ lực lượng vì ăn chính là gọ mù gọ mù no mi cả người biến thành rụt bờ h ù mạn ta ăn chính là thiểm điện trái cây ta cũng thay đổi trở thành thiểm điện người cái này một viên trái ác quỷ cụ thể năng lực là cái gì ta lại cũng không biết dù sao ta không có nhìn qua trái ác quỷ đồ giám một bên nói john đi đến cái nào bảo dương chỗ liền xem xét lên thì ra là thế ngay vậy x o z o nhẹ gật đầu trước đó phỉ cùng john thi triển ra thủ đoạn hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có được không nghĩ tới lại là ăn cái này trái ác quỷ có được đồ vật trong lúc nhất thời x o z o có chút hiếu kỳ cùng c h ầ n c h ở tìm được lúc này j o h n đột nhiên con ngươi co rụt lại trực tiếp từ bảo dương dưới đáy khu vực lấy ra một tràn giấy trên đó thình lình chính là trong tay hắn trái ác quỷ cùng cái này trái ác quỷ tài liệu và tin tức hệ vạ d ẻ m ẹ x ì à mị lực trái cây ăn hết về sau có thể tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần mị lực đối với người khác phái lực hấp dẫn trên phạm vi lớn tăng cường á c h trách không được mọt găng không ăn xem hết trái ác quỷ tin tức giới thiệu do n lập tức minh bạch vì sao mọt găng không ăn cái đồ chơi này mặc dù trái ác quỷ ăn hết về sau có thể tăng cường cơ sở thực lực nhưng cái này mị lực trái cây không thể nghi ngờ cũng không thích hợp chiến đấu càng không thích hợp mặt găng nghĩ tới đây do trong đầu không khỏi hiện ra bà chủ thân ảnh hắn rời đi nơi đây là ván đ ạ đóng、thuyền. nhưng bà chủ nhưng cũng biết một thân một mình ở lại nếu như ăn nó cũng có thể có được không kém năng lực tự vệ với lại mị lực trái cây nói thật khai thác tốt trên bản chất cũng là một viên không sai trái cây nghĩ tới đây john bay đầu nói luffy sô rô cái này chính là mị lực trái cây ăn hết về sau chỉ có thể gia tăng đối với người khác phái mị lực có thể cho ta không ta có người muốn bảo vệ để nàng ăn đi xuống nhất định có thể có năng lực tự bảo vệ mình tốt không có vấn đề ngay vậy luffy không chút do dự đáp ứng hắn nhưng biết trái ác quỷ chỉ có thể ăn một viên với lại cái gì mị lực trái cây hoàn toàn không có sức chiến đấu Ta c ũ ngay không thành vấn đề. Cũng là nhẹ gật đầu. Nếu như vấn cũng Nếu cường gật là là đề. đầu. đại Sô dồ ác m trái c â hắn thể có sau ẽ tâm một trái tỏ vẻ khinh thường một cây, mị động đ Nhưng hắn khinh xin cái. chỉ lực chú là vậy vẻ ý tạ rồi. Cười ha ha một tiếng, trần rồi. Cười chờ ha ha John không h hồi trái mị lực trái cây. Ngay sau đó ba người rất nhanh liền đem trong này tài bảo thu thập tốt làm xong đây hết thảy ba người liền trở về trong c h ấ n đầu tiên là tại don dẫn đầu dưới mua một chiếc thuyền về sau thì là đem còn lại bờ gì lấy ra chín thành phân cho trong c h ấ n cư dân chính bọn hắn lưu lại một thành ước chừng là một triệu bờ di đầy đủ tiếp xuống mạo hiểm sinh hoạt đến tận đây toàn bộ thôn c h ấ n liền tiến vào c u ồ n g hoan thời khắc xem như đánh bại mặc g ă n g cứu vớt thôn c h ấ n anh hùng ba người gặp phải nhiệt tình nhất chiêu đ á i bất quá john cũng không lưu lại để phi cùng sổ rộ tiếp nhận chiêu đ á i về sau hắn thì là cấp tốc rời đi thôn c h ấ n tiến về sơn động chỗ một giờ sau john đi tới sơn động vị trí một quân đánh nát ngăn tại cổng tảng đá về sau john liền đi vào john ngươi trở về nhìn thấy john trở về bà chủ lập tức thần sắc vui mừng nhanh chóng đi lên phía trước nói thế nào ngươi ngươi đánh bại mặc căng sao đương nhiên mỉm c ư i j o nhìn n về phía lao bản n u ô n nói m ọ c găng cùng trong trấn hải quân đều đã chết thị trấn xếp lại cũng không cần đụng phải những tên kia ức hiếp bất quá ta đã đáp ứng người muốn ra biển ngày mai liền sẽ rời đi chương mười ba lên đường ra biển vì bị bắt ngày mai liền đi sao nghe vậy bà chủ cảm xúc trong lúc nhất thời có chút xa suốt nhưng là khi nhìn đến j o ò n cái kia thần sắc kiên định về sau nàng nhưng cũng biết đây là chuyện không cách nào thay đổi nghĩ tới đây bà chủ đi lên trước ôm lấy j o ò n cổ mở miệng nói đã như vậy vậy chúng ta liền lưu lại một đoạn mỹ hào ký ức a j o n ta gọi nghĩa tốt lạnh nhắc cười John không có cự tuyệt trực tiếp ôm lấy nghĩa liền hướng phía trong sơn động đi đến một đêm điên cuồng sáng sớm hôm sau John mang theo nghĩa về tới thị trấn xem nó đưa sau khi về nhà John để nó ăn m ị lực trái cây không có gì bất ngờ xảy ra tại ăn m ị lực trái cây về sau nghĩa sức hấp dẫn rõ ràng đạt được trên phạm vi lớn tăng cường thậm chí thực lực bản thân cũng đều được tăng lên rất nhiều lại là một trận điên cuồng về sau john mới có hơi chân nhún ra vịn tường mà ra ăn trái ác quỷ về sau n g h sức chiến đấu tăng nhiều dù là John cũng có chút chịu không được rất nhanh john ngay tại cựu quán bên trong tìm được vị cùng xổ ba người thành công tụ hợp tại mua một chút vật tư về sau trực tiếp liền điều khiển lấy đội thuyền rời đi thị trấn xuy phi chúng ta tiếp xuống đi nơi nào đội thuyền bong thuyền s、so、ô dộ một bên rèn luyện một bên thì là hiếu kỳ mở miệng dò hỏi lời này vừa nói ra john cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía phi dù sao hắn nhìn qua nguyên t á c lúc này phi mới vừa vặn ra biển hoàn toàn không có cái gì quá lớn mục tiêu tính chủ yếu nhất là hiện tại còn chưa đạt được g ờ răng lái nạ bản đồ hàng hải càng không có chiêu mộ được na mỹ gia nhập lập tức là ra biển nhưng ba người đối với hàng hải thuật nhưng cũng là nhất khiếu bất thông a lạc ta cũng không biết âm một lát vì n g n g đầu n ế t miệng cười cười nói không cho ta ra biển là muốn tìm kiếm được đầy đủ đồng bạn ngoại trừ don cùng sổ r o bên ngoài ta còn muốn tìm được mỹ thực r a cai xi nhà âm nhạc bác sĩ chúng ta nước c h ả y bẹo trôi đi ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới mới đồng bạn đến lúc đó cùng một chỗ tiến về trong truyền thuyết gờ giang lại nạ à là khỏe miệng giật một cái. Nói nhiều như vậy, hoàn toàn y vậy, John Soso khỏe nhiều như không biết phương hướng, cũng không có cái gì cố định phương hướng cùng miệng Nói cũng cũng tiến lên. cái. có cái cố giật gì đều một biết t Ta cũng là. Nghe vậy, một gắt cũng cũng Mặc Nghe bên John nhẹ là. là vậy, đầu. dù sao đây chính là mình tìm đồng bạn cái này nếu là nhanh như vậy liền giải thể lời nói vậy cũng không có thể tiếp tục mạo hiểm làm sao có thể chuyện đã đáp ứng ta sẽ không đổi ý mặc dù có chút phiền phức nhưng ta cũng không phải nói không giữ lời hàng người s ô rộ cùng j o h n đều là lạnh nhạt cười tại liếc nhau về sau hai người thì là tiếp tục bắt đầu rèn luyện mặc kệ tiến về phương nào mặc kệ về sau muốn đi đâu trọng yếu là m ạ n h lên tốt h a nghe đến lời này lưu phi cũng là vui vẻ không thôi nhảy nhót cũng liền tại lúc này ngoài ý muốn phát sinh một con chim lớn từ bầu trời bay qua vừa vặn chú ý tới nhảy nhót lên phi một cái lao xuống trực tiếp liền tóm lấy phi giương cánh liền hướng phía phía trước bay đi a xô rộ don nhanh cứu ta a bị đại điệu bắt lấy lưu trong nháy mắt trận tròn mắt đợi lấy lại tinh thần đã cách đội thuyền rất xa cái này nếu là rơi xuống liền là táng thân b i ể n cả tiết tấu hắn cũng không dám phản kháng đại điệu cái này n g u nốc g đứng người lên xô、so、dỗ nhìn xem cấp tốc rời đi đại điệu cả người cũng không tốt tuyệt đối không nghĩ tới lúc này mới ra biển ngày đầu tiên liền phát sinh dạng này ngoài ý mớn thuyền trưởng bị bắt đi hơn nữa còn là bị một con chim bắt đi cái này quả như là không hợp thói thường đến nhà hoàn toàn chính xác không hợp thói thường john cũng là khoe miệng giật một cái mặc dù nguyên tắc bên trong có dạng này tiểu đoạn nhưng lúc đó v ị nhưng cũng là ngồi thuyền gỗ nhỏ hoàn toàn không có khả năng cùng hiện tại đội thuyền bằng được hắn tuyệt đối không nghĩ tới mặc dù là như thế tình h u ố n g d ư ớ i vì thế mà còn là bị chim bắt đi đây là vận mệnh hoan tỉ hệ sở thế r ơ i ý chí nghĩ tới đây j o h n bước xuống ở trong tay khí giới xoay người nói số dô tới hiệp trợ ta tăng thêm tốc độ đuổi theo dù sao cũng là thuyền trưởng cũng không thể thật để hắn ngã vào biển cả chết Tốt. đáp ứng một tiếng số dô cũng không có đang chần chờ nhanh chóng cùng j o h n đi tới phòng điều khiển tăng tốc độ i thuyền tốc độ truy kích mà đi cùng nay đồng thời hải quân gặp đội thuyền cũng đã đổ bộ hiệp ấ n bởi vì có don ba người trước đó phân phó cho nên trong chấn người cũng đều rất nhanh đem thông đồng tốt khẩu cung giảng thuật cho hải quân nghe một câu cái kia chính là john vì cùng xổ r ồ ba nhân đồ rết mọt găng cùng căn cứ hải quân bên trong hải quân bọn hắn những n à y dân chân cái gì cũng không biết cái gì cũng đều không biết được dưới tình huống như vậy g ặ p lập tức cảm giác được vô cùng đau đầu đ ổ sát một cái căn cứ hải quân đây cũng không phải là chuyện nhỏ mấu chốt là cái này đ ổ sát hải quân người chồng còn có cháu của hắn phi gặp trung tướng lúc này gặp phó quan đi lên phía trước nhỏ giọng nói đã điều tra không sai bị lắm đích thật là ba cái kia hải tặc ra tay nhưng là rất nhiều hải quân trên thân nhưng cũng tồn tại bị những người còn lại ẩu đả vết tích hẳn là chính là những cái kia dân c h ấ n gây nên bất quá ta âm thầm điều tra qua mọi găng bọn hắn thống trị nơi đây thậm chí hại chết không ít dân chúng những cái kia c h i bộ hải quân càng là ước hiếp bất tính cường thủ hào đoạt so hải tặc cũng không bằng ta đã biết nghe vậy gặp nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn thì là ngẩng đầu nói đem tin tức truyền lại cho s ẻ n gỗ cụ để hắn điều động một chi mới chính nghĩa hải quân đến đây nơi đây toa trớn tuyệt đối không thể đang phát sinh những chuyện tương tự còn có mọi chuyện cần thiết đều là ba cái kia hải tặc làm cùng nơi này dân chúng không có, có bất kỳ quan hệ gì ta đã biết. Ngay vậy, phó quan nhẹ gật đầu. biết gặp y tứ, lúc này liền cầm lấy gen gen missi và báo. mấy ngày sau, mới hải quân thượng tá dẫn theo hải quân đã tới thị trấn xéo đang cùng gặp hoàn thành giao tiếp về sau, gặp một đoàn người liền rời đi nơi đây đồng thời mang đi còn có một lòng muốn gia nhập hải quân trừng trị tội ác cò bi. một chỗ khác, don cùng s ổ rộ tại mấy ngày đội theo d ư ớ i thành công đi tới một hòn đảo. hẳn là nơi đây. nhìn trước mắt hòn đảo, do n lạnh nhạt mở miệng cái kia chim con đường liền là nơi đây lấy phỉ thực lực khi nhìn đến hòn đảo tình hôn giới từ cái kia chim trong tay thoát khốn là tất nhiên không có gì bất ngờ xảy ra hắn bây giờ đang ở hòn đảo bên trong đi thôi s ô rô chúng ta đi lên tìm xem t r ư n g mười bốn nạm mỹ phí nguy cơ s ô rô cứu c h à n g Tốt. ngay vậy s ô rô cũng nhẹ gật đầu đối với don suy luận hắn cũng là mười phần công nhận truy kích cái này mấy ngày cái này chính là duy nhất gặp được hòn đảo vì nếu như muốn thoát khốn lời nói cái này liền là hy vọng duy nhất cùng lựa chọn lúc này hai người đem đội thuyền rừng s á t ở bên bờ đợi đem nó cố định về sau don cùng s ô rồ thì là cất bước hướng phía trong đó đi đến vừa đi xô rô đột nhiên hỏi thăm đúng do ngươi n trước đó tại thị trấn x ế p lời đã nói ra có phải thật vậy hay không ngươi thật biết mẹ tổ tung tích đối với chuyện này sô dô vẫn là rất để ý c h ỉ bất quá bởi vì vì cái n g o ạ i ý muốn này thao tác trực tiếp liền đưa đến mấy ngày nay hai người căn bản cũng không có thời gian đi nghiên cứu thảo luận hắn cũng không có đi hỏi thăm lần này rốt cục có thể thở một ngụm hắn tự nhiên cũng nhẫn mại không nổi nội tâm sao động đương nhiên lạnh n g ạ t cười do n mở miệng nói ta hoàn toàn chính xác biết được mẹ tổ tung tích với lại ngay tại đông hải bên trong theo ta được biết tại lò ghẹ táo bên trong tiệm vũ khí bên trong liền có mẹ tổ buôn bán với lại không ngừng một thanh ngươi nếu mà m u ố n vậy thì phải chuẩn bị đầy đủ bờ di nếu không cái kia m ẹ tổ muốn bắt lại vẫn còn có chút khó khăn điểm này g o ò n không có dấu giếm nguyên tắc bên trong xô dô tại lò ghẹ tào bên trong đạt được s ả n đ à i c ả i tes còn có một thanh gì h ỏ a giả mò nổ rủ b ạ t xì gì. cái kia rủ b ạ t xì gì giá trị cố nhiên không tính quá lớn nhưng s ả n đ à i c ả i tes nhưng cũng là hàng thật giá thật yêu đao chỉnh thể mà nói chính là không kém hơn xem như đại khoái đào tiêu chuẩn họa đồ ỉ chỉ mòn gì bao nhiêu lò ghẹ tào sao ta đã biết ngay vậy xô dô nhẹ gật đầu vô ý thức nắm thật chặt nắm đấm nội tâm cũng hạ quyết tâm muốn nhiều tồn dù sao chính như john nói tới mẹ tổ có giá trị không nhỏ muốn có được lời nói hoặc là mua sắm hoặc là thì là cướp đoạt mặc dù từ gia nhập băng hải tặc mũ dơm một khắc này bắt đầu liền đ ặ t quyết tâm muốn trở thành hải tặc nhưng hắn nhưng không có muốn đối dân chúng cường thủ hào đoạt c h i tâm dưới tình huống như vậy hai người rất nhanh liền đi tới thành trấn bên trong chỉ bất quá thời khắc này thành trấn nhưng cũng hoàn toàn tính m ị h toàn bộ thôn trấn đều ở vào yên tĩnh thậm chí rất nhiều khu vực đều gặp phải phá hư đi mau đi mau bố ghi thuyền trưởng muốn đối cái kia quấy dối ra hỏa tiến hành xử quyết dám can đảm cướp đoạt bù ghi thuyền trưởng bản đồ hàng hải tên kia chết chắc rồi lúc này một trận tiếng hô truyền đến đưa tới j o h n cùng s ổ rộ chú ý theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được mấy tên hải tặc chính vội vã hướng phía một chỗ khu vực tiến lên từ lời của bọn hắn bên trong không khó nghe ra sự tình nguyên do mà j o h n giờ phút này thì là con mắt khẽ hít một cái muốn xử quyết phi cái này cũng liền đại biểu cho phi đã đến thậm chí đã cùng nạ mi quen thuộc nghĩ tới đây j o h n n i ế t miệng lên thầm nghĩ không sai b i t lắm cái này cũng liền đại biểu cho cà á xì sự tình l ắ m xong ngay sau đó j i ò n mở miệng nói đi thôi đi theo đám bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta thì có thể tìm tới phi nghe vậy s ô rỗ nhẹ gật đầu hắn cũng cảm giác nếu như là l n phí lời nói cái kia tất nhiên sẽ gây thái họa dù sao từ ra biển bắt đầu s ô rỗ liền đã rõ ràng biết được phì đại thần trải qua cùng không đáng tin cậy tính cách lúc này hai người cũng không c h ầ n chờ, đi theo cái kia mấy tên hải tặc thân ảnh cấp tốc tiến lên không có thời gian bao lâu do cùng s ô rỗ liền đã đi tới băng hải tặc bù ghi căn cứ xa xa liền có thể nhìn thấy thời khắc này phì bị giam giữ tại trong một cái lồng tại cái kia chiếc lồng phía trước khu vực giờ phút này đã trưng bày một tôn đại pháo có hải tặc đem đặc chất bù g h tạc đạn để vào trong đó tiếp theo thì là đem châm lửa ngòi nổ g a o cho một cái lục x o á t tiểu nhân nữ hải đáng chết vì thật bị bắt chúng ta mo đi cứu người gặp tình hình này s、so、ô d ô biến sắc vội vàng mở miệng đồng thời trực tiếp liền ra tốc hướng phía phía trước bay đi đối với cái này j o h n cũng không có cự tuyệt mặc dù biết nguyên tắc bên trong nạ m ỉ sẽ dập tắt điểm này đốt kíp nổ nhưng bây giờ dù sao không có phát sinh hắn cũng không thể trăm phần trăm xác định đây hết thể còn có thể hay không phát sinh ha <cười> ha châm lửa a đem giá hỏa này nổ chết ta liền tin tưởng ngươi lúc này trong sân khu vực bụ g h thần sắc â m hiểm nhìn về phía nạ mỹ kêu ầm lên mặc dù cái sau đưa về bản đồ hàng hải còn bắt lấy phi nhưng là xem như ngày xưa vua hải tặc thực tập sinh tồn tại bụ ghi làm sao lại tin tưởng nạ mị cái này vụng về hoang môn chủ yếu nhất là hắn giờ phút này nhìn về phía phía ánh mắt cũng tràn ngập tức giận cùng mơ hồ sát ý cũng không phải là phí đắc tội hắn mà là bởi vì phí trên đầu cái k i a mũ dơm khi nhìn đến nó thời điểm bụ ghi tâm lý đã nhớ lại không mỹ h ả o đi qua ta ta đã biết lúc này nạ mị cũng không có cự tuyệt nàng rất rõ ràng nếu như chính mình không đáp ứng cái tia băng hải tặc bù g h sẽ không bỏ qua mình mặc dù không muốn giết hại vô tội nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng mình không thể chết nếu như mình chết cái kia quýt đạo cư dân đều sẽ có nguy hiểm tính mạng nghĩ tới đây nạ mỹ theo bản năng châm lửa trong khoảnh khắc kiếp nổ liền tùy theo thiêu đốt ha ha làm được tốt gặp tình hình này bù ghi cùng bốn phía băng hải tặc bù ghi thành viên đều là c ư ờ i to lên nhìn xem cái kia không ngừng thiêu đốt kiếp nổ hoàn toàn không có để ý bị nhốt ở trong lồng p h ị sinh tử theo thời gian trôi qua cái kia kiếp nổ càng phát ngắn nạ mỹ sắc mặt nhưng cũng là biến ảo chập trờn đột nhiên nạn mất cây đuốc trong tay, nhiên một bước tiến lên cầm n g i nổ hỏa hoa v a n g khắp nơi cùng trong tay nàng tiếp xúc đau đớn kịch liệt trực tiếp liền để nàng nhịn không được kêu lên thắng thiết à nhưng mà cho dù là cực kỳ đau đớn n à n bị giờ phút này nhưng cũng không có buông tay ra n ạ n h xinh xinh đem nó dập tắt hôn trướng gặp tình hình này b ụ kỳ đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo cả người giận dữ nói thế mà dám can đảm n g ỗ nghịch quyết đoán của ta người nàng chết người tới cho ta đưa nàng xử lý là là ngay vậy một bên hải tặc lập tức xác nhận ngay sau đó năm tên hải tặc nhanh chóng xông lên trước từng cái rút ra bên hông đao liền hướng phía nạ mỹ chém vào mà đi、Xong. gặp tình hình này nạ mì s ủ i lơ trên mặt đất cả người tuyệt vọng không thôi không cần bao quát thân ở vào lồng sắt bên trong lô phì cũng gấp mặc dù ngay từ đầu nạ mì phản bội để hắn rất không vui nhưng cuối cùng nạ mì hành vi không thể nghi ngờ chính là đạt được l phì công nhận tăng thêm cái sau chính là c á i xi、si. thậm chí lúc trước hắn cũng đã mời nạ mì lên thuyền há có thể dạng này trơ mắt nhìn nạ mì tử vong trong lúc nhất thời lô phì đứng người lên liền muốn tránh thoát lồng giam nhưng rõ ràng chính là là không được cái kia lồng giam cường độ không thấp nói lâu như vậy lô p h hoàn toàn liền không cách nào đem nó đánh vỡ các người muốn làm gì sản trị lên lầu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo tiếng gầm v a n g vọng một giây sau s ô r ô thân ảnh dẫn đầu xuất hiện tại trong sân ba thanh kiếm đồng thời vung vẩy trực tiếp liền đem cái k i a đánh út về phía nạ mỹ nằm tên hải tặc trực tiếp c h é m g i ế t chương mười lăm vì vs một gi s ô r ô vs k ba gi a tiếng kêu thảm thiết v a n g vọng cái k i a năm tên hải tặc trực tiếp bị c h é m g i ế t cùng ngày đồng thời s ô r ô thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong sân cũng không tại nạ mỹ bên cạnh lưu lại mà là một cái lắc mình liền xuất hiện ở vì bị giam giữ khu vực chảm nương theo lấy quát khẽ một tiếng sổ rồ trong tay ba thanh kiếm trực tiếp liền chém vào tại cái kia c h i ế c lồng bên trên b ị c h một tiếng vang thật lớn cái kia c h i ế c lồng bên trong liền bị chặt đứt lưu phi cũng là tùy theo thoát khốn sổ rồ người rốt cuộc đã đến gặp tình hình này lưu phi vui mừng quá đỗi vốn cho rằng đã không có hy vọng không nghĩ tới lúc này sổ rồ thế mà thần minh trên trời rơi xuống không chỉ là cứu nam i cũng cứu r a mình đây quả thực quá có thể dựa vào thợ săn hải tặc sổ rồ đáng chết lại là hắn g i a hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây theo sổ rồ xuất hiện trong sân băng hải tặc bù ghi thành viên đều là hơi kinh ngạc thợ săn hải tặc sổ d ồ tại đông hải bên trong danh khí còn là rất lớn hiện tại cái sau xuất hiện ở chỗ này bọn hắn nội tâm cũng là tràn ngập một chút tâm tình bất an cái gì thợ săn hải tặc dám c a n đảm chọc ta bù ghi đại nhân chết hết cho ta nhưng mà thời khắc này bù ghi nhưng cũng không nói nhảm nhìn thấy sổ d ồ xuất hiện thậm chí còn giết mình người đây quả thực là trần trụi khiêu khích không trần chờ chút nào bù ghi cầm trong tay phi đao trực tiếp liền hướng phía sổ d ồ cùng phi ném đi chính hắn thì là tay cầm phi đao hướng phía lạ mì đánh tới xem như một tên đúng nghĩa hải tặc bù g h là loại kia vĩ đại mục đích không từ thủ đoạn tồn tại mặc dù sổ dồ cùng p h i đích thật là chọc giận hắn nhưng hắn nhưng cũng nhìn ra được hai người hiện tại vẫn còn có chút thực lực nhưng nà m i nhưng cũng khác biệt trước đó trộm cắp hắn bản đồ hàng hải vừa mới lại lừa gạt hắn thậm chí hiện tại nằm tên thuộc hạ cũng đều là bởi vì nà m i mà chết cho nên b u g i trong đầu đánh giết nà m i mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết đợi xử lý đối phương về sau mặc kệ là sổ dồ vẫn là phì hắn thấy đều không thể đối với mình cấu thành uy hiếp không tốt gặp tình hình này phì cùng sổ Dổ đều là biến sắc trong đó sổ、Dổ、nhanh chóng vung vẩy trong tay lưới đao ngăn lại cái kia tập kích tới phi đao mà phì thì là da tốc phóng tới bù ghi trong miệng kêu là bù ghi để ta làm đối thủ của ngươi không cần đối nạ mỹ xuất thủ đáng tiếc bù ghi sao lại để hắn đã được như nguyện thậm chí đều không cần quay đầu bù ghi âm thanh lạnh lùng nói cho ta ngăn trở hắn một giây sau một giọng nói vang vọng mà lên cũng không thể để ngươi q u ấ y dày bù ghi thuyền trưởng ngay sau đó một cây roi trực tiếp liền hướng phía phì tập kích mà đi ba vì tránh đi roi tập kích ngay sau đó có thể thấy được một tên thân hình gầy gò cưới sư tử thân ảnh xuất hiện ở p h í a trước khu vực người này thình lình chính là băng hại tặc bù g h phó thuyền trưởng manh thú sự mọc di nó gơi sư tử thì là băng hải tặc bù ghi cán bộ dì chia cả hai kết hợp phát huy ra thực lực lớn xa hơn đơn thể tránh ra nhìn xem ngăn trở mình một người một thú l u phi đỏ mắt nạp b ỉ thế nhưng là tự mình lựa chọn cái si cái này nếu là thật ngoài ý muốn nổi lên cái kia hậu quả khó mà lường được nói xong l u phi lại lần nữa xông ra d ơ lên nắm đấm liền hướng phía m ỏ i gì cùng dì chĩa tập kích mà đi gõ mù gõ mù xuống máy đáng tiếc hắn tập kích nhưng cũng không cách nào đánh lui m ọ gì cùng dì chia tại mặt đối phi tập kích tình hồ giới một người một thú không sợ chút nào m ọ gì cơ roi không ngừng đánh út về phía p h í Cái kia một i t là giây à y thịt t h béo n thể l tập sau một bóng người nhanh chóng tiến vào trong sân có thể thấy được một chiếc xe cút kích cấp tốc xuất hiện ở sổ rỗ phía trước một cây đao lưới đao hàn quăng to, to lớn to lớn liền hướng phía sổ rỗ yếu hại tập kích mà đi đây là kiếm khách còn n g ư ơ i co giúp lại sô dô biến sắc nhanh chóng cầm đào đón đỡ tranh ánh lửa vang khắp nơi sô dô thân ảnh triệt thoái phía sau mấy bước cái kia xe cút kích cũng đều ổn định lại có thể thấy được cả b ạ dị thân ảnh xuất hiện cầm trong tay một thanh trường đào trên cao nhìn xuống nhìn về phía sô dô nói không sai lại có thể ngăn trở ta tập kích thợ săn hải tặc danh bất hư truyền n g ư ơ i là ai thấy thế, thế sô dô cũng là sắc mặt nghiêm trọng mặc dù vừa mới vừa giao thủ nhưng hắn nhưng cũng có thể cảm giác được cả bà dị mang tới áp lực không thể khinh thường chủ yếu nhất là cái sau lại là xe cút k í c kiếm sĩ cái này thật đúng là hắn chưa từng thấy qua tồn tại ta chính là cạ b ạ g ì ngạo nghễ n g n g đầu cạ b ạ g ì giơ lên trong tay dài đ à o đạo tới đi thợ săn hải tặc nhất quyết thắng bại nói xong hắn đ ỗ n g nhiên dẫn mạnh xe cút kít gia tốc liền hướng phía sổ dồ tập kích mà đi thay thế, thế sổ dồ cũng không dám thất lễ vội vàng vung vẩy ba thanh kiếm lên kích tranh tranh trong khoảnh khắc hai bóng người liền tùy theo chiến đấu cùng một chỗ bất quá trên cơ bản đều là cạ b ạ g ì tập kích sổ dồ cố nhiên có ba thanh kiếm nhưng cũng tốc độ không đủ giờ phút này không thể không ở vào phòng ngự tư thái tiểu tâm yêu đi chết đi lúc này bù ghi đã tới nam y chỗ không nhìn thẳng nam y cái kia thút t h í c h tuyệt vọng thần sắc giơ lên trong tay phi đ a o liền đâm ra ngoài nam y xong gặp tình hình này khi vội vàng s ô xô thì là lắc lắc đầu dù sao liền dưới tình huống như vậy nam y không thể nào là bù ghi đối thủ cũng không có khả năng từ nó thủ hạ đào tẩu kết thúc rồi hả nỗi gì cô mọi người thật xin lỗi ta trở về không được mắt thấy bù ghi tập kích càng phát tiếp cận thời khắc này nam y cũng là tuyệt vọng nhắm mắt lại nàng biết mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng nàng cũng không có quá nhiều thống khổ ngoại trừ không cam lòng cùng người đối diện thôn quê người không bỏ bên ngoài cũng không có thống khổ gì dù sao từ ạt lòng băng hải t ạ c s â m lấn q u y ế t đ ả o bắt đầu từ ngày đó lòng của nàng cũng sớm đã tử vong sở dĩ một mực còn sống chính là bởi vì ạt lòng biên t r ư ớ c đi ra hoan g hôn để nàng gom góp một trăm i triệu bờ gì liền có thể mua về q u y ế t đ ả o để trong đó người khôi phục cuộc sống bình thường song chỉ đó gì Liên tại lúc này, một đạo băng lánh lấy lam tại tia này, băng thanh vang vọng. Nương xanh một theo đạo chốc màu âm bí hai tay của hắn đ ỗ n g nhiên đâm ra tại thiểm điện bao trùm tình hùng dưới hai tay lấy chỉ đỏ dị phương thức hung hăng đâm về bù ghì trái tim nhưng mà mặc dù là như thế bù ghì giờ phút này nhưng cũng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm thân thể đ ỗ n g nhiên chưa cắt trái tim trực tiếp liền tránh đi xong chỉ đỏ dị tập kích quả nhiên cái này bù ghi che giấu thực lực gặp tình hình này j o h n biến sắc không có ở kiên trì tập kích bù ghi trái tim mà là trực tiếp đem xong chỉ đỏ dị tập kích tại lân cận một chỗ thân thể mảnh vỡ phía trên c h ư n mười sáu đánh lui bù g h vì củng sổ rộ tín nhiệm phốc phốc máu tươi phun tung tóe giòn hai tay cùng lúc xuyên thủng cái k i a m ộ t khối thân thể mạnh vỡ a trong lúc nhất thời bụng gỉ tiếng kêu thảm thiết vang vọng có thể thấy được nó phân liệt thân thể nhanh chóng rút u n dày một đôi mắt tức giận chằm chằm vào giòn chỗ cắn răng nói đáng chết tiểu quỷ lại dám đánh lén ngươi bụng gỉ đại gia ta muốn mạng của ngươi nói xong bụng gỉ hai tay cầm phi đ a o không chút do dự từ hai bên khu vực hướng phía giòn tập k í c h tới không tốt gặp tình hình này giòn con ngươi co giù lại nhanh chóng rút tay ra một phát bắt được bên cạnh sủi lơ trên mặt đất nạ mị liền bức ra triệt thoái phía sau a bất quá cũng không phải là bù ghi cũng không phải don mà là bị don bắt lấy nam ì mặc dù don cũng không đối nó phát động tập kích nhưng quấn quanh ở trên người hồ quang điện nhưng cũng lan đến gần nam ì bởi vì tự thân cũng không có thực lực gì nạ mì chỗ đó chịu nổi mặc dù không có cái gì ngoại thương nhưng này hồ quang điện thế nhưng là tứ ngược nàng quanh thân mỗi một tấc khu vực cái này cũng đưa đến nạ mì trực tiếp liền phát triển mạnh mẽ cả người tại giờ phút này sắc mặt từng hồng hai chân càng trở nên trong suốt sáng long lanh á c h gặp tình hình này don k h ỏ miệng giật một cái thần xác trong lúc nhất thời có chút lúng tuyệt đối không nghĩ tới mình bất quá là cứu người thôi thế mà lại gây nên hiệu quả như vậy nhìn thoáng qua cái kia rõ ràng trầm tích trong đó không cách nào lấy lại tinh thần nam y john bất đắc dĩ đem nó bỏ vào một chỗ an toàn khu vực nói người yên t ĩ n h đợi không nên chạy loạn không phải cũng không có người tại cứu n g ư ờ i nói xong john lấy tốc độ nhanh nhất rời đi về tới bù ghi chỗ khu vực hắn giờ phút này tình nguyện đối mặt bù ghi cũng không nguyện ý đối mặt cái kia mỹ ý hang sinh nam y hắn thật đúng là sợ đối phương sẽ nhịn không được nào lên mặc dù tương lai nạ mỹ đích thật là rất đỉnh mặc kệ là hình dạng vẫn là g á người đều là hoàn tỷ hệ sở thế giới người nổi bật nhưng bây giờ nạ mỹ thế nhưng là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cái kia phát dục liền cùng tiểu hài t ử không có bao nhiêu khác nhau hoàn toàn dẫn không nổi do hứng h thú tiểu quỷ ngươi ngươi làm cái gì đột nhiên b ù g ỳ khó chịu thanh â m vang vọng đánh gậy john suy nghĩ theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được b ù g ỳ thân thể đã tụ tập cùng một chỗ chỉ bất quá hắn giờ phút này nhưng cũng là b ư n g kín trước đó bị song trì đỏ dị xuyên t h ủ n g khu vực có thể nhìn thấy trong đó hồ quang điện tại cấp tốc gia hội thình lình chính là có bắn nổ xu thế bất quá quỷ dị chính là trước đó john song chi đỏ dị bên trong hồ quang điện một khi giao thoa cái kia ắt phải sẽ trực tiếp dẫn phát bảo tặc nhưng tình huống như vậy tại bù g h trên thân tựa hồ cũng không xuất hiện dù là tại không ngừng giao hội nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bạo tạc xu thế liền tựa như có cái gì lực lượng đem nó cản trở không hổ là may mắn sát hạ kỳ người sở hữu bù g h hoàn toàn không phải mặt ngoài như vậy đơn giản a nội tâm nói t h ầ m ron hơi trầm ngâm về sau lập tức mở miệng nói bù g h ngươi đã bị ta thiểm điện xâm lấn mỗi một lần giao hội liền sẽ phát sinh bạo tạc mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đem nó ngăn chặn lại nhưng không cách nào loại bỏ cố lực lượng này lời nói vậy nó liền sẽ một mực tồn tại đối ngươi kéo dài tạo thành tổn thương với lại thân thể của ngươi hiện tại đã tụ tập ở cùng một chỗ cái kia hồ quang điện lực lượng cũng sẽ thuận thế chuyến khắp thân thể của ngươi ta nghe nói qua ngươi chính là chia năm xẻ bảy trái ác quỷ năng lực giả đúng không không biết thân thể lớn bạo tạc tình hố giới ngươi còn có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu Cái tạc sắc lực cư nhiên như thế tàn nhẫn, thế mà còn có cơ lời hải ghi ngươi đại biến. đối tới, nhiên tại đối tiến gì? Nghe băng không nghĩ năng phương trong đến này, như tàn nhẫn, phía thế thế thể thể đều là lưu mà Tuyệt bù mặt do chúng ta đi bản đại gia muốn trước giải quyết hết trong cơ thể thiểm điện b ù g ỳ cũng là biến sắc kêu la một tiếng về sau đ ỗ n g nhiên bước ra liền hướng phía nơi xa chạy tới hắn cũng là minh bạch john cũng không phải là đang lừa dối mình trước đó hắn còn không rõ ràng lắm nhưng theo john giảng thuật ra thiểm điện giáo hội sẽ mang tới tiếp tục tổn thương cùng bạo t ạ g cho dù là b ù g ỳ cũng đều có c h ú t h o ả n g dù sao đây chính là đã xâm lấn trong cơ thể nếu như không xử lý tốt lời nói cho dù là hắn cũng không dám nói có thể không nhìn trong cơ thể mình bạo tạc bố g h thuyền trưởng chờ chúng ta một chút bố g h thuyền trưởng chúng ta cũng không cần đối phó dạng này quái vật bố g h thuy thuy chờ ta một chút t a cùng nay đồng thời những cái k i a băng hải tặc bù ghi thành viên cũng đều bị dọa phát sợ ngay cả xem như trái ác quỷ năng lực giả bù ghi đều chạy bọn hắn cái này nếu là lưu lại chẳng phải là muốn chết không trần c h ờ chút nào băng hải tặc bù ghi thành viên bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau bao quát cách đó không xa cùng phì xô dô đối chiến mọi gì gì chịa cùng cả bạ gì cũng đều là nhanh chóng lựa chọn rút lui u i đ ừ n g chạy a chúng ta còn chưa phân ra thắng bại đâu gặp tình hình này d u khó chịu nhanh chóng chạy lên trước kêu la đáng tiếc hắn cũng không thể đổi kịp một lòng chạy trốn gì chia xô dầu khi nhìn đến cả b ạ gì sau khi rút lui hắn cũng không có tại đuổi bắt bởi vì vừa mới chiến đấu hắn cơ hồ đều là xuất phát từ bị động phòng ngự phương diện tốc độ hoàn toàn cũng không phải là đối thủ của đối phương hô nhìn xem băng hải tặc bù ghi rút lui do lập tức thở phào một cái nói thật hắn không có có mấy phần chắc chắn đối phó bù ghi vừa mới một lần kia chính là đánh lén mà lại là bù ghi dưới sự khinh thường mới khiến cho hắn thành công nhưng đi qua chuyện mới vừa rồi hắn nhưng cũng đã thăm dò ra bù ghi không đơn giản chí ít sẽ không thật như là nguyên tắc trong kia là một cái khôi hài nhân vật cho nên nếu như bù ghi nếu như lại lần nữa ngóc đầu trở lại lời nói vậy hắn cũng không có bao lớn nắm chắc thậm chí do lúc này l u phì cùng sổ d ồ đi lên phía trước tại đã tới bên cạnh hắn về sau l u phì mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói lần này may mắn mà có ngơi ư cùng sổ d ồ nếu không ta khả năng liền chết nghe vậy don cùng sổ d ồ đều là khỏe miệng giật một cái mặc dù l u phì miệng bên trong nói sợ sệt nhưng trên thực tế nhưng cũng là cười tươi như hoa hoàn toàn liền không có đem chuyện nào để ở trong lòng ý tứ bất đắc dĩ lúc nhau d o mở miệng nói chúng ta mau rời khỏi nơi lấy a cái kêu bù ghi không đơn giản băng hải tặc bù ghi cũng không yếu chờ bọn hắn xử lý tốt ta đánh vào nó trong cơ thể thiểm điện cái kia tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại nhưng mà do lời nói cũng không đạt được vì c ù n g sổ rồ tán thành nhất là phi hắn giờ phút này càng là trực tiếp mở miệng nói không được ta muốn đánh bại bù ghi đánh bại băng hải tặc bù ghi nạc bị nói chỉ cần ta đánh bại băng hải tặc bù ghi nàng liền gia nhập chúng ta trở thành chúng ta c á i si một bên sổ rồ cũng là sắc mặt nghiêm nghị nắm thật chặt trong tay đ a o đạo cái kia đặc thù xe cút kít kiếm sĩ ta cũng muốn chính diện đánh bại hắn Ách nhìn xem chiến ý biết rõ nguy hiểm thậm chí là nguy cơ trí mạng nhưng hai người tựa hồ cũng không có giác ngộ như vậy càng nhiều chính là chiến ý cùng tuân thủ hứa hẹn bất quá cũng chính vì vậy cái này mới là hắn kiếp trước yêu thích băng hải tặc mũ dơ nguyên nhân bọn hắn đều có được riêng phần mình kiên định tín nhiệm dù là vì thế đánh đổi mạng sống cũng đều sẽ không lựa chọn lối bước lời này lập tức đưa tới phi cùng s ổ d ổ tán thành vừa mới chiến đấu bọn hắn cũng là cảm thấy áp lực nhất là số d ô lần thứ nhất đối mặt c ả bạ dị dạng này kiếm sĩ cơ h ộ i đều xuất phát từ bị động phòng ngự giai đoạn hoàn toàn không có lực phản kích ngược lại là phi hắn cũng không đúng nghĩa toàn lực ứng phó hắn giờ phút này xuất phát từ đói bụng thậm chí có thể nói hư n h ư ợ c trạng thái này mới khiến mỏ dị cùng dị chưa áp chế một đoạn thời gian Thôi ta. Đạt được John trả John chắc lời được chắn, Luffy lập vừa mới cùng g i a hỏa kia đánh thời điểm ta đều không có cái gì khí lực tốt ngay vậy don cùng s ổ dô nhìn nhau cười cười ngay sau đó ba người thì là hướng phía na my chỗ khu vực đi đến ngươi ngươi cái đồ lưu manh theo ba người đến thời khắc này na my cũng đã tỉnh táo lại nhưng này kích thích cảm thụ nhưng cũng thật lâu không cách nào tiêu tan giờ khác này ở nhìn thấy don thời điểm ngoại trừ một tia ngượng ngùng bên ngoài càng nhiều nhưng cũng là trận mắt nhìn cùng nổi nóng tốt ta đó là cứu ngươi ta lạnh ngạt cười don nhìn na my một chút lập tức nói ra liền ngươi dặn này ta nhưng không hứng thú đi thôi Cài c xì, h ú người t ăn các người John n quay g liền hướng trước đối với cái này nạp bị nội tâm lên cơn giận dữ nhưng thời khắc này tình h muốn n giới Nàng n h một chỗ n g n c khác vụ ghi trước dẫn theo băng hải tặc người đi tới bên ngoài trấn khu vực càng thụ được trong cơ thể cái kia tiệm điện chi lực tiếp tục không giảm về sau hắn sát mặt cũng càng phát khó coi đi tới một chỗ doanh trướng về sau bù ghi quay đầu nhìn về phía sau lưng khu vực quát lớn các n g ư ờ i đều cho ta ở bên ngoài trông coi ta muốn đi xử lý sạch trong cơ thể thiểm điện các loại bản đại gia khôi phục về sau ta muốn phá hủy toàn bộ thông chấn bao quát mấy cái kia đáng chết tiểu quỷ là bù ghi đại nhân là bù ghi thuyền trưởng ngay vậy bốn phía băng hải tặc bù ghi thành viên đều là xác nhận từng cái hưng ơ phấn kêu là diễn phần mình phân tán liền bắt đầu chuẩn bị lên về phần nói bù ghi thương thế bọn hắn cũng không thèm để ý theo bọn hắn nghĩ chỉ là thiểm điện là không đủ để đối bù g h cấu thành uy hiếp dù sao bù g h thế nhưng là tiền treo thưởng phá ngàn vạn đại h mặc dù nói lần này là thất bại rút lui nhưng càng nhiều lại cũng không biết đối phương năng lực còn có bị giòn đánh lén duyên cớ nghĩ tới đây một đám hải tặc đều là kêu la vụ ghi thuyền trưởng nhất định rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế đến lúc đó nhất định phải làm cho trong c h ấ n những tên kia trả giá đ ắ t không sai không sai dám c a n đảm tập kích vĩ đại bù ghi thuyền trưởng những cái kia tiểu quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ còn có trong c h ấ n những tên kia cũng không ngoại lệ phá hủy toàn bộ thôn c h ấ n chúng ta nhất định sẽ cướp bóc càng nhiều tài bạo nào chỉ là tài bạo trong trấn nữ nhân cũng không ít đến lúc đó nói không chừng cũng có thể đem nó đều bắt lại mang đi mà lời của bọn hắn giờ phút này nhưng cũng là bị một tên một lần tình cờ trốn ở cách đó không xa dân chấn nghe được trong lúc nhất thời cái tia dân chấn sắc mặt t r ắ n g bệnh cố nén sợ hãi của nội tâm từ đó đào tẩu vội vã liền hướng phía trong c h ấ n chạy tới đối với đây hết thảy do n mấy người cũng không hiểu biết tại ăn uống no đủ về sau một nhóm bốn người liền đi tới lựa điếm bên trong nghỉ ngơi bao quát n a m mì, giờ phút này cũng không có lựa chọn đào tẩu mà là một mực phức tạp chằm chằm vào g o ò n tại sao khi vào phòng g o ò n sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên thực lực bản thân quá yếu đây đối với, với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt hôm nay chiến đấu nặng tại suất kỳ bất ý đánh、lén. còn có bù ghi tết mệnh nhưng lần tiếp theo ở đây đối mặt băng hải tặc bù ghi lời nói vậy hắn cũng không thể xác định có phải hay không có thể tiếp tục nguyên tắc bên trong h ả o vận dù sao tại nguyên tắc bên trong bù ghi đầu là bị p h i đánh bay lúc này mới đưa đến băng hải tặc bù ghi thất bại thực lực nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ a t h ở sâu g o ò n s o n g quyền nắm chặt thầm nghĩ mấy ngày nay thực lực của ta cũng đã đạt tới của mình chỉ cần tại tăng lên liền có thể đạt tới hải quân bản bộ thiếu ý tiêu chuẩn đến lúc đó ngoại trừ bù g h bên ngoài còn lại băng hải tặc bù g h thuyền viên hẳn là không làm gì được ta nhưng ngắn hạn rèn luyện nhưng cũng không cách nào hoàn thành tăng lên hy vọng duy nhất liền là khai phát trái ác ủy chi lực nói đến đây do nấy mắt hiện lên một tiêng ngưng trọng cùng không cam lòng thiềm điện trái cây h ắ n tại ăn đi về sau liền phòng theo kiếp trước nhìn thấy những cái k i a ạ nỉm phòng chế ra chỉ đỏ gì chỉ đỏ gì nhưng liền tình huống trước mắt mà nói chuyện này điểm ấy thủ đoạn nhưng cũng không đủ nhất là theo thực lực của hắn tăng lên hệ vạ dẹ mệ x i、si, ạ tai h hại cũng đều từ từ bạo lộ ra bởi vì không phải hệ lọ gì ạ cái này cũng đưa đến trên người hắn thiềm điện uy lực là có hạn thậm chí đối với một chút thể phách cường đại người thiềm điện lực phá hoại bị trên phạm vi lớn suy yếu cũng như trước như tỉ đó bản g h g thân i điểm h thuộc i điện giao、no、vẹn vẹn ể m về tự nhiên chi lực một loại nhưng văn tỷ hệ sở thế giới bên trong điện điện trái cây mới là hệ lọ dị ạ mới là thiểm mà mi một điện trái lại điện điện trái nói tại điện, giao nhau điện, dòng điện một chiều. là là lực, lực là thượng ta trắng tồn thấp nhất hạ, cho nhau no năng nên năng vẹn vẹn dòng dòng rổ rổ ra cây cực cây của cấp gọ gọ vị ở xem như hệ vạ dẹ mệ sĩ hạ t h i ể m điện trái cây chú trọng chính là nhục thân tăng cường mà không phải năng lực tăng phúc ta nếu như muốn tăng lên năng lực lực phá hoại cái tiết cần phải làm là áp suất ngưng tụ c h ế t xuất khi dòng điện bị c h ế t xuất vậy sẽ phát huy ra h uy lực mạnh hơn thiệm điện lại cũng không phải là vẹn vẹn dòng điện mà có bạo tạc lực phá hoại tồn tại Nếu chương đem d mười tám thiểm điện tối thể tấn cấp y cấp đến tận đây john đã có hoàn chỉnh khai phát thiểm điện trái cây năng lực suy nghĩ có đầu m ố i tình hồ dưới john không có ở trần trờ trực tiếp liền bắt đầu điều khiển tiềm điện tiến hành chiết xuất áp suất ngưng tụ chiết xuất theo từng bước một thao tác nguyên bản ý tia chất màu xanh lam sáng chói nương theo lấy t i ể m điện này lên hồ quang điện từ john trong tay thoát ra trực tiếp liền đánh vào bốn phía mặt đất bành bành bành liên tiếp không ngừng bạo tạc văn g vọng những cái kia bị điện giật c u n g chạm tới mặt đất trực tiếp liền nổ tung ra tạo thành từng cái đen kỳ thố to mà cái này còn vẹn vẹn bắt đầu theo j o h n kiên trì không ngừng tiếp tục chiết xuất giữa trưa ngày thứ hai thời gian trong tay hắn t h i ể m điện triệt để chuyển hóa làm màu l a m đậm dưới tình huống như vậy cái kia màu xanh đậm t h i ể m điện lực phá hoại triệt để bộc phát viện siêu hôm qua cái kia ý lam sắt thiệp điện mười mấy lần không ngừng thậm chí tại cuốn quanh giòn thân thể thời điểm trực tiếp liền bắt đầu kích thích huyết nhục ủ a hắn kinh mạch cùng thân thể đây là gần như trong nh cảm thụ được cái kêu hoàn toàn mới thiểm điện đối với tự thân kích thích hạn tại hơi sững sờ về sau cả người trong nháy mắt liền phấn khởi thiểm điện tôi thể tăng lên về sau thiểm điện có thể làm đến cùng loại với lôi đình tôi thể hiệu quả với lại không giống với lôi đình lực phá hoại cùng lực bộc phát mười phần thiểm điện mặc dù cũng tồn tại lực bộc phát nhưng càng nhiều nhưng cũng là tiếp tục không ngừng dưới tình huống như vậy mượn nhờ cái này thiểm điện rèn luyện tự thân thân thể hoàn toàn có thể rèn luyện đến thân thể mỗi một bộ phận từ đó để nhục thể của ta cường độ lực lượng tốc độ lực phòng ngự cùng thể lực đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường trong lúc suy tư john cũng cảm giác được thân thể có chút tăng đau liền tựa như ở vào cái gì cổ bình giai đoạn gắt gao chói buộc tự thân lực lượng tăng trưởng phá cho ta thấy thế don chỗ đó không biết là tình huống như thế nào cái này liền là thân thể của mình cực h ạ n chỉ có đánh vỡ cực h ạ n cái k i a thực lực bản thân liền sẽ lại tăng lên nữa không trần chờ chút nào don trực tiếp liền ra tăng tiểm điện tôi thể mật độ cùng cường độ lốt b ú t hồ quang điện khiêu động thanh â m vang vọng không ngừng don sắc mặt tại giờ phút này cũng là tại thống khổ vui vẻ cùng hưởng thụ bên trong vừa đi vừa về hoán đổi ước chừng qua m ư ơ i phút thời gian don trên thân k ê u động tiểm điện im mặt mà dừng cũng liền tại lúc này nó bỗng nhiên đứng người lên Đấm ra một ra Giang quyền, phá. ắ căn g i g ắ cứ vỡ vụn tiếng vang triệt, hải quân quy tắc cá nhân thực lực chia làm sĩ cấp uy cấp cấp giáo tướng cấp cùng nguyên xoay cấp mỗi một cái giai đoạn đều là đánh vỡ tự thân cực hạn cùng thân thể gông xiềng mới có thể đột phá mà mỗi một lần tăng lên lại là mười mấy lần mấy chục lần vượt qua về phần nói cái gì thiếu úy trung úy thượng úy trên thực tế cũng vẹn vẹn úy cấp bên trong một chút phân chia mạnh yếu trên bản chất cũng sẽ không tồn tại quá lớn trên lệnh khác biệt duy nhất liền là tướng cấp đặt đến cái kia tiêu chuẩn về sau chuẩn tướng thiếu tướng trung tướng tinh anh trung tướng cùng đại tướng mỗi một cái giai đoạn đều là tồn tại mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần trên lệnh dựa theo john suy tính hắn hiện tại cùng phi sô rô chính là ở vào cùng một trình độ chỉ bất quá vì cùng sổ dỗ ước trừng tại thượng ý tiêu chuẩn thậm chí tiếp cận cấp giáo giai đoạn đương nhiên đây là lấy hải quân bản bộ đến suy tính cũng không phải đông hải bên trong những n à y hải quân c h i bộ thượng tá có thể so sánh phóng nhãn đông hải cái gọi là hải quân thượng tá cũng đại khái bên trên liền là xuất phát từ ý cấp thực lực khác biệt duy nhất khả năng liền là sơ mộ kẽ gia hỏa này thực lực là cấp giáo hơn nữa còn là hệ lọ dị ạ trái ác quỷ năng lực giả tại không có gì ạ tổn vũ khí hòa hội bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tình huống giới cơ hồ là vô địch đông hải tiêu chuẩn không sai bị lắm lần này bế quan không sai nửa ngày dón lấy lại tinh、thần. không có ở tiếp tục suy tư cái gì lần này thực lực đã hoàn thành vượt qua cái tia tại đối phó băng hải tặc bù ghi thời điểm cũng liền càng có thêm phần chắc chắn với lại năng lực của hắn cũng được tăng lên hiện tại cái này sâu tia chớp màu xanh lam lực phá hoại cũng không phải trước đó có thể so sánh cái này nếu là bù ghi tại bị hắn song trì đỏ d ì trúng đích mà nói đó cũng không phải là vô cùng đơn giản nôn mấy ngụ máu m như vậy đơn giản banh banh banh lúc này gõ cửa thanh âm vang vọng ngay sau đó vì kêu la âm thanh từ ngoài phòng chuyển đến john john ăn cơm đi cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi đánh bại băng hải tặc bù g h đem bọn hắn triệt để đổi đi ra nghe đến lời này john có chút mắt t r ợ n tròn cái này đều cái gì cùng cái gì ăn cơm hắn lý giải nhưng phỉ vì sao cấp thiết như vậy muốn đi đối phó băng hải tặc b u ộ ghi phải biết bọn hắn cũng mới nghỉ ngơi một đêm thôi ta đã biết bất quá nghi hoặc thì n g h i hoặc john nhưng cũng chưa cự tuyệt lần này thực lực của hắn tăng lên với lại trái ác quỷ năng lực cũng bị tăng cường cũng là muốn thử một chút thời khắc này thực lực như thế nào đơn giản sau khi rửa mặt john liền đi tới tựu i quán bên trong john john nhìn thấy hắn đến lưu i cùng sổ rộ lập tức liền đối hắn chào hỏi thứ duy chỉ có nạ mị hư lạnh một tiếng nhìn về phía john ánh mắt vẫn như cũng là cực kỳ bất tiện hiển nhiên chuyện này hôm qua để nàng không cách nào tiêu tan thậm chí là l u phi x ổ rộ đối với cái này john cũng không có để ý nã mị phản ứng đi thẳng tới l u phi cùng x ổ rộ bên cạnh tọa hạ bắt đầu ăn uống một bên ăn uống john mở miệng dò hỏi vì sao như thế vội vàng trước đó không phải nói muốn rèn luyện một đoạn thời gian đang tìm băng hải tặc bù gỉ chiến đấu sao nghe vậy l u phi thì là khoát tay áo lập tức nói ra không còn kịp rồi buổi sáng thời điểm trường trần tới cùng chúng ta nói cái kia bù gỉ muốn để băng hải tặc phá hủy thôn trấn trưởng c h ấ n để cho chúng ta hỗ trợ ta đã đáp ứng quả nhiên nghe đến lời này j o h như n có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tình huống này cùng nguyên tắc bên trong ghi chép không có quá lớn khác nhau chỉ bất quá lần này là hắn đánh lui b u ộ ghi cái sau thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới muốn phá hủy thôn c h ấ n nghĩ tới đây john cũng không có đang đổi hỏi cái gì mà là ngụ m lớn ăn uống đến bổ sung tiêu hao thể lực uy ngươi tại sao muốn ghi hải tặc lúc này nạm y đột nhiên mở miệng ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào john tựa hồ có chút tức giận nhưng càng nhiều nhưng cũng là hỏi thăm nơi đó có vì cái gì phủ nạm y một chút john lạnh nhật nói ra biển tự chương là v mười chín đâm thủng hoa ngôn tai chiến băng hải tặc bù ghi nói đến đây giòn tiếng nói nhất truyện ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía nam mỹ nói nói đến chúng ta đều là hải tặc ca nếu đều là hải tặc cái kia vì sao ngơi đối hải tặc còn có lớn như thế lòng kháng cự lời này vừa nói ra một bên phỉ cùng xổ rồ đều là xương sở theo bản năng hai người liền nhìn về phía nam h chỗ nàng lại là hải tặc điểm này nói thật bọn họ đều là không có dự liệu thậm chí là có chút không dám tin tưởng ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó ta thế nào lại là hải tặc đối mặt nhìn chăm chú n à m g sắc mặt chắn nhận có chút ngôn từ lấp loài nói mặc dù bị phá gia nhập hạt lòng băng hải tặc nhưng là n à m g trong suy nghĩ nhưng cũng chưa hề thừa nhận chuyện này sở dĩ gia nhập hạt lòng băng hải tặc cái kia chính là bởi vì muốn thủ hộ quýt đảo đám người mà không phải nàng thực tình muốn gia nhập băng hải tặc trở thành hải tặc dù là hiện tại là bị treo giải thưởng tiểu tâm yêu nhưng nàng nhưng cũng không nguyện ý thừa nhận đây hết thầy có đúng không đối với cái này john thì xem thường mặc dù nạ mị sự tình sự tình ra có nguyên nhân nhưng không thể nghi ngờ nàng hiện tại đích thật là đang lợi dụng phì thậm chí là nhóm người mình mặc dù không biết vì sao nạ mị không có như là nguyên tắc như vậy lựa chọn đào t ẩ u nhưng có một điểm john có thể kết luận cái k i a chính là tại không có xử lý tốt đạt lòng băng hải tặc sự t ì n h trước đó nạ mị là không thể nào thực tình gia nhập bọn hắn nghĩ tới đây john cũng không có k h á c h khí trực tiếp lên i nói tay ngươi trên cánh tay đơn ký đó là ạt lòng băng hải tặc tiêu kỳ a mặc dù ta không có ra biển nhưng, nhưng cũng biết bọn hắn tồn tại phóng nhãn đông hải bên trong tiền treo thưởng phá ngàn vạn đại hải tặc cũng không nhiều chúng ta sắp đối mặt băng hải tặc bù ghi là một cái trong số đó người gia nhập hạt lòng băng hải tặc cũng là một cái trong số đó cái gì hạt lòng băng hải tặc tiền treo thưởng phá ngàn vạn đại hải tặc nghe đến lời này vì cùng sổ d ổ sắc mặt cũng đều khó nhìn lên vì sắc mặt khó coi đó là bởi vì nà mỹ chính là hạt lòng băng hải tặc người cái này cũng liền đại biểu cho cái sau rất có thể sẽ không gia nhập mình băng hải tặc mà sổ d ổ thì là nghĩ đến càng nhiều hơn một chút cái sau xem như hạt lòng băng hải tặc thành viên hiện tại thế mà lừa gạt phì thậm chí là lừa gạt bọn hắn cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt ngươi ngươi ngươi sự thật bị sốc lên nạ mị giờ phút này cũng là luôn cuống đưa tay chỉ john trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiến hành ngôn ngữ không vì cái gì khác nàng rất rõ ràng trước mắt john ba người cường đại lấy ba người tay đoạn nếu như biết được mình chính là lừa bọn họ cái kia tốt lúc này lưu phi đột nhiên mở miệng ngắt lời nói số rô john chúng ta đi thôi đã nạ m ì đã đáp ứng ta vậy ta cũng tin tưởng nàng sẽ không gặp ta chúng ta đi đánh bại băng hải tặc b u ộ đến lúc đó nạ mị chính là chúng ta trên thuyền cái si mà không phải kia cái gì ạt lòng băng hải tặc người nói xong l vì cũng không biết là sinh khí vẫn là vội vàng trực tiếp liền hướng phía ngoại giới đi đến uy vì chờ ta một chút gặp tình hình này s ô rỗ nhìn nạ m ì một chút lập tức cũng không nói gì thêm lúc này cầm lấy đao của mình đi theo ngược lại là john giờ phút này thì là ưu nhã đem cuối cùng một miếng thịt tác xong lúc này mới đứng người lên lau lau rồi khỏe miệng d ơ bẩn nhìn về phía nạ m ì nói ngươi cũng cảm thấy l vì có chút đần đúng không nhưng hắn càng nhiều nhưng cũng là chân thành và lạc quan không phải ngươi cho rằng ta cùng xô rỗ vì sao lên thuyền đã ngươi làm ra hứa hẹn hy vọng ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn hạt lòng băng hải tặc cường đại không giả nhưng chờ chúng ta gom góp đồng bạn về sau bọn hắn hủy diệt là chuyện sớm hay m u ộ n không phải tộc ta người tất có gì chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi nói xong john không có ở lưu lại quay người liền hướng phía ngoại giới đi đến đối với nam y john vẫn là m m ư ờ i phần tán thành cùng thưởng thức chỉ bất quá bây giờ nam y quá mức ngây t h ơ cũng quá mức chấp nhất thật sự cho r ằ n g đ ư ơ n g tựa theo lực lượng của mình liền có thể cứu ra quýt đ à o người thật tình không biết ngươi có thể vì hạt lòng băng hải tặc sáng tạo một trăm triệu bờ gì tại phú vậy bọn hắn thì sẽ tiếp tục nghiền ép ngươi thậm chí để ngươi sáng tạo hai trăm triệu ba trăm triệu một tỷ tại phú nếu như không phản kháng không đem ạt lòng băng hải tặc tiêu diệt hết cái kia nàng cả một đời đều khó có khả năng chạy ra ạt lòng băng hải tặc k h ô n g chế ta sai rồi sao mà theo john rời đi n ạ mỹ giờ phút này cũng là có chút phức tạp ngồi tại n g u y ê n chỗ nhưng rất nhanh n ạ mỹ lại cũng lấy lại tinh thần nghĩ đến ạt lòng băng hải tặc cường đại khẽ cắn bờ môi nói không ta không có sai ngư nhân qua cường đại căn bản cũng không phải là nhân loại chúng ta có thể phản kháng kiếm lấy chỉ có mau sớm kiếm lấy một trăm triệu bờ di ta mới có thể cứu vứt q u í đảo người nhà n ó m đối với đây hết thảy john ba người cũng không hiểu biết bởi vì có dân chấn chỉ dẫn bọn hắn đã biết được băng hải tặc bù ghi đóng quân khu vực bọn hắn giờ phút này chính tăng tốc đi tới rất nhanh liền đã tới cái kia băng hải tặc bù ghi đóng quân khu vực cuối cùng đã tới nhìn trước mắt rất nhiều danh o t r ư ớ n g còn có những cái kia băng hải tặc bù ghi nhân viên phí lần đầu tiên lao ra nói số d ô john chúng ta bên trên tốt tốt ngay vậy john cùng số d ô không có cự tuyệt ngay sau đó ba người không chút do dự liền xâm nhập trong đó không tốt hôm qua ba tên kia lại tới đáng chết ba tên kia thế mà dám can đảm chủ động tập kích chúng ta giết bọn hắn thế mà gan dám t r e o chọc chúng ta băng hải tặc bù ghi hôm nay liền muốn để bọn hắn trả giá đắt mắt thấy j o h n ba người xâm nhập thậm chí trực tiếp liền bắt đầu đ ộ n g thủ những cái kia chú đóng ở nơi đây băng hải tặc bù ghi thành viên đều là giật mình tiếp theo không khỏi là lên cơn giận dữ không c h ầ n c h ờ chút nào số lớn băng hải tặc bù ghi thành viên liền hướng phía j o h n bọn hắn tập kích tới bất quá rất hiển nhiên đám người kia cũng không phải j o h n đối thủ của ba người một đường mạnh mẽ đ n g tới băng hải tặc bù ghi thành viên cơ hồ đều đã ngã xuống đất không dạy nổi bởi vì tinh lực chủ yếu đó là muốn nhằm vào bù g h mặc kệ là số rộ vì vẫn là don cũng không hạ từ thủ trừ phi là tự tìm đường chết vậy liền bị bọn hắn trực tiếp giết chết còn lại cơ hồ đều là trọng thương ngã xuống đất liền có thể không có thời gian bao lâu đám người bọn họ liền đã xông qua bù ghi doanh trứng chỗ dừng lại sẽ không để cho các ngươi tại tiếp tục đi tới lúc này mấy đạo tiếng gầm vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được cả bà dì mọi dị cùng dì chỉa thân ảnh đã ngăn tại ba người bọn họ phía trước khu vực nhìn xem xâm nhập g o ò n ba người cả bà dì ba người cũng là tràn ngập vẻ phẫn nộ dù sao hôm qua cũng là bởi vì giòn ba người mới hỏng chuyện tốt của bọn hắn thậm chí ngay cả bù g h đều bị thương xe cút kít kiếm sĩ đến chiến lúc này sổ rồ dẫn đầu lao ra ba thanh kiếm vung vẩy trực tiếp liền hướng phía c ả bạ dì tập kích mà đi hôm qua bị khuất hôm nay sổ rồ thì là dự định đem nó đòi lại cầm roi ra hỏa đối thủ của ngươi là ta cùng n à y đồng thời ghi ánh mắt cũng khóa chặt tại m ỏ i di trên thân hôm qua hắn nhưng là đã bị thiệt thòi không ít thậm chí bị nó đánh vài roi hôm nay thể lực khôi phục tình huống dưới hắn cũng muốn đòi lại chương hai mươi bại ba cán bộ dô kẹ bủ ghi lựa giận ách đây là để cho ta đối phó xúc sinh này gặp tình hình này giòn khỏe miệng giật một cái tuyệt đối không nghĩ tới vì cùng s ổ dồ thế mà dẫn đầu tranh đoạt đối thủ cả ba gì mò gì thực lực cũng không tệ về phần nói gì chia mặc dù là sư tử thậm chí lực phá hoại mười phần nhưng nói thật cũng không tính cường đại ngoại trừ cái tia cường hắn một chút nhục thân cùng thể lực gì chia trên bản chất cùng g i ã thu không có quá lớn khác nhau bất quá đã việc đã đến nước này j o nhưng n cũng không có có khả năng tự tuyệt một bước tiến lên dòn giơ tay lên đối gì chia ngoắc n g o ắ c đến tới đi xuất sinh để ta nhìn ngươi thực lực như thế nào giống n h e vậy gì chia giận dữ dòn lời nói cùng thần thái không thể nghi ngờ chính là đang dễu cận cùng k i n h thường hắn trong lúc nhất thời d ì t r ì a trực tiếp g à o t h é t tứ chi di chuyển đ ỗ n g nhiên hướng phía j o h n đánh tới lợi chảo nhô ra dưới ánh mặt trời hàn quang to lớn to lớn đến hay lắm thấy thế, thế j o h n niết miệng lên tâm n i ệ m vừa động t h i ể m điện liền bắt đầu hiện hiện m à u lam đậm hồ quang điện quấn quanh hắn đ ô n g nhiên ra tốc thoát ra một giây sau tại tới muốn tiếp xúc trong nháy mắt j o h n đuối người một cái liền tránh đi d ì t r ì a lợi chảo tập kích ngay sau đó nó tay phải hồ quang điện khiêu động tạp tâm vang vọng ccc、si si si、liền tựa như ngàn vạn cái chim tạ gầm nhẹ gió tay phải không chút do dự liền hướng phía thượng phong đầm tới chi đó tấn c một, một i t mặt điện c h xuất này trực tiếp để cách đó không xa cả bạ gì cùng mọi gì sắc mặt đại biến cái này vừa mới bắt đầu chiến đấu bọn hắn cũng, cũng không nghĩ tới do thế mà trực tiếp liền miễu sắt gì chia tâm l o ạ n phía dưới hai người động tác rõ ràng cũng có chút ràng co cơ hội cùng nay đồng thời vì cùng sổ r ô đều là hai mắt tỏa sáng xem như người theo chủ nghĩa cơ hội hai người khi nhìn đến đối thủ lộ ra sơ hở trong nháy mắt liền phát động tập kích sản chỉ trăm cờ ho u nờ ho gõ mù g õ mù hòa pháo một giây sau cả b ạ dì cùng mọi dì liền gặp phải tập kích a tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả b ạ dì trên thân xuất hiện vô số vết kiếm cả người bị tung bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất cũng là toàn thân màu tươi một chỗ khác m ọ dị càng là không chịu nổi tại bị l u phí một k í c h mệnh trung tình hồ dưới trong miệng máu tươi không ngừng phun ra cả người tựa như d i ề u đứt dây bay ra trực tiếp liền chép miệng tại bù ghi doanh trướng chỗ ầm ầm nương theo lấy tiếng oanh minh vang vọng bù ghi doanh trướng trực tiếp liền tùy theo sổ đ ổ văng lên m ả n g lớn bụi bặm john người quá lợi hại john thực lực của người tăng lên một k í c h đánh bại đối thủ l u phí cùng sổ rộ nhưng cũng không có hưng phấn cái gì mà là quay đầu nhìn về phía bị màu lam đậm hồ quang điện vờn quanh j o n đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc dù sao hôm nay j o n cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi cái kia khí tức cường đại còn có cái kia càng thêm cường thế t h i ề m điện không k h ỏ i là tuyên cáo hắn thực lực tăng lên không sai lạnh n g ạ t cười don thu l i ế m trên người hồ quang điện nhìn về phía cái kia sụp đổ doanh trường nói hôm qua khai phát trái ác quỷ có chút tâm đắc thực lực của ta cũng đột phá đến hoàn toàn mới tiêu chuẩn ngay vậy thứ vì cùng sổ d ồ đều là lộ ra vẻ hâm mộ hai bọn họ thực lực đã thật lâu không có tăng lên trên diện rộng do thế mà lập tức tăng lên nhiều như vậy quả thực là để cho người ta hâm mộ các người mấy tên khốn kiếp này liền tại lúc này một đạo tức giận tiếng gầm vang vọng một giây sau tiếng xe g i vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được mười mấy thanh phi đ a o từ doanh t r ư ớ n g phế tích bên trong bay ra trực tiếp liền hướng phía j o h n lúc phì cùng sổ dô tập kích mà đi tới gặp tình hình này j o h n biến sắc cấp tốc lách mình liền tránh đi phi đ a o tập kích bao quát lúc phì cùng sổ dô cũng đều lần đầu tiên tránh đi ngay sau đó doanh t r ư ớ n g phế tích nổ tung có thể thấy được bù ghì thân ảnh từ trong đó bay ra nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng là xuất phát từ giải thể trạng thái nhất là cái kia hôm qua bị j o h n tập kích địa phương giờ phút này loáng thoáng có thể nhìn thấy vết thương bên trong còn có vết máu tràn ra thậm chí có hồ quang điện ở trong đó nhảy lên Hiện nhiên, bù ghi cũng không đem nó sửa chữa phục hồi kết thúc vẹn vẹn đem nó áp chế một chút cái này cũng liền đại biểu một việc bù ghi thực lực không yếu nhưng cũng không đạt tới chân chính trên ý nghĩa đỉnh cấp tiêu chuẩn bằng không thì cũng sẽ không bị don tiệm h điện làm như thế chật vật nhóc b ũ dơm thợ săn hải t ặ c tiệm h điện tiểu quỷ các ngươi triệt để chọc g i ậ n ta lúc này bù ghi đã đi tới don ba người trước người một đôi mắt gần như phun lửa căm tức nhìn bọn hắn ngay sau đó bù ghi hai tay ăn phi đao trực tiếp liền từ hai bên khu vực hướng phía don cùng phi tập kích mà đi về phần nói xô rô hắn trực tiếp liền lựa chọn không nhìn dù sao cũng là chia năm xẻ bảy trái ác quỷ năng l ự c giả k i ế m khách tập kích đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì một đ ố i hai thật đúng là tự đại a gặp tình hình này John cười tâm niệm vừa động mẫu lam đậm hồ quang điện lại lần nữa hiện hiện trên hai tay chim hót tái khởi trực tiếp liền lựa chọn nên kích gõ mù gõ mù xuống máy cùng nay đồng thời l u f f y cũng là lựa chọn nên kích trong chốc lát john l u f f y cùng bố ghi thao túng tay liền chiến đấu ở cùng nhau mà xổ thì làm ư ợ n cơ hội này tiếp cận bố ghi không chút do dự vung vẩy trong tay lưới lao sản trị lên lầu trong khoảnh khắc b ụ ghi thân thể lại lần nữa bị cắt chém trở thành m ả n h vỡ nhưng rất đáng tiếc không có, có bất cứ hiệu quả nào đối mặt sổ dộ vung chặt b ụ ghi hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì thụ t h ư ơ n g thậm chí là đem nó để ý, ý tứ làm sao lại mắt nhìn xem mình tập kích không có tác dụng Sổ dộ trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh ha ha rất hưởng thụ sổ dộ phản ứng b ụ ghi giờ phút này ha ha cười nói bạn đại gia thế nhưng l ạ i ăn bạ dạ bạ dạ no mi tồn tại hết thể c h ạ m kích đối ta đều không có tác dụng tiểu quỷ liên n g u dạng này kiếm sĩ căn bản không làm gì được ta cho dù là thế giới mạnh nhất đại kiếm hào cũng đều không làm gì được ta câu nói này không phải nói đùa bởi vì j o h nhớ n ký tại nguyên tắc bên trong bù ghi liền thật trực diện qua hạ kẽ cho dù là đối mặt hạ kẽ t h ắ n g kích nhưng hắn vẫn như cũ bình yên vô sự phải biết hạ kẽ khi đó cho dù là không có sử dụng hạ kì nhưng trong tay hắn mười hai thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất đêm nhưng cũng là bị hạ ủ sổ cũ cùng bật sổ sổ cũ phụ lên về sau tồn tại trên bản chất liền có bật sổ sổ cũ cùng hạ ủ sổ cũ đặc tính nhưng vẫn như cũ không cách nào đối nó cấu thành lý hiếp bởi vậy có thể thấy được hoặc là bù g h trái cây đã thức tỉnh hoặc là liền là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ bù ghi k ẹ bùn sổ c ủ hạ kỳ siêu việt hạ k S thậm chí đạt đến đoán được tương lai tình trạng chương hai mươi mốt phi sớm nghe ở si cốt triệt để bại trận bù ghi thật đúng là phiền phức a gặp tình hình này g o ò n sát mặt trầm xuống không thể không nói bù ghi tuyệt đối là khó chơi tồn tại nhất là bạ dạ bạ dạ nomi trực tiếp liền đưa đến g o ò n cùng phi khó mà tới gần hắn thậm chí tại đối mặt phi đao tập kích thời điểm hai người cũng đều không thể không đường l dù sao không có học được bận sổ cụ bọn hắn cũng đều không cách nào làm đến không nhìn lưỡi đao tập kích tình trạng về phần nói xô、so -so, cái kia hoàn toàn liền là bị bù ghi khắc chế gắt gao mất đi lưới đao kiếm khách thực lực cũng đều sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt hoàn toàn không làm gì được bù ghi chính vì vậy đ ừ n g nhìn hiện tại chính là ba người vây công bù ghi nhưng trên thực tế nhưng cũng là bù ghi chiếm cứ lấy t h ư ợ n phòng thậm chí tình huống như vậy còn biết không ngừng tiếp tục hiện tại duy nhất có thể phá cục chỉ sợ là song phương ai trước thể lực hao hết mới có thể phân ra thắng bại không thể tại mang xuống nhất định phải phải mau sớm phá cục gần như trong né mắt do trong đầu liền đã nổi lên một cái kế hoạch nhìn xem bù g h cái kia chia năm xẻ bảy thân thể nhưng nó hai chân nhưng cũng là một mực cố định tại nguyên chỗ Cái ngay à y c ũ n liền đại biểu i cho, c h xẻ b ả chính chân chần chờ, lập tức mở miệng, giúp ta ngăn chở phi đao tập kích, khuyết không John phi pháp thương Ghi. trung tán miệng, ngăn biện trọng Ngay là lấy làm Luffy tâm mở ta tập ta Tốt. ra. giúp đao lập có Bù vậy lvi không có cự tuyệt chỉ thấy nó hai tay bỗng nhiên nô ra cấp tốc dôi dài về sau liền tóm lấy bù ghi cầm phi đ a o hai cánh tay ngay sau đó lvi thì là rơi trên mặt đất trong miệng kêu l à tới đây cho ta trong khoảnh khắc lvi phát lực trực tiếp liền cùng bù ghi bàn tay mở ra keo co nhóc mũ dơm ngươi một chết thay thế, thế bù ghi xứng sở lập tức trên mặt lộ ra một tia cười lạnh ngay sau đó có thể thấy được nó bàn tay bỗng nhiên ra tốc hàn quang to lớn to lớn phi đao trực tiếp liền hướng phía phi tập kích mà đi không tốt gặp tình hình này vì cũng là biến sắc quả thực là không nghĩ tới bủ ghì thế mà phương pháp trái ngược đối mặt cái k i a tập kích tới lơi đao cũng là nhanh chóng bông tay ra muốn trốn tránh nhưng mà vì mặc dù tránh đi phi đao tập kích nhưng nó đỉnh đầu bên trên mũ dơm nhưng cũng bay lên bởi vì động tác biên độ quá lớn cái k i a phi đao trực tiếp liền xuyên thủng mũ dơm đem nó cắt chém ra mấy đạo to lớn lỗ hổng ta mũ dơm một mặt này trực tiếp liền để phi đỏ mắt cái này mũ dơm thế nhưng là sạt cho hắn càng là bọn hắn song phương ước định c h i vật hiện tại thế mà bị hủy cái này khiến phi như thế nào còn có thể giữ vững tỉnh táo ha ha ha gặp tình hình này bù ghì ha ha cười to đối với phá hư mũ dơm hành vi nội tâm của hắn cũng là cực kỳ vui vẻ dù sao nhìn thấy cái mũ này hắn liền không nhịn được nhớ tới cái kia tóc đỏ đáng giận gương mặt đắc ý phía dưới bù ghì thân thể bắt đầu hội tụ âm thanh lạnh lùng nói nhóc mũ dơm hôm nay là tử kỷ của ngươi ta ngay tại lúc này nhưng mà còn không đợi bù g h nói xong sớm đã vận sức chờ phát động john nhưng cũng đã hành động tốc độ tức là lực lượng vẹn vẹn trong nháy mắt j o h n thân ảnh liền đã xuất hiện ở bù ghi bên cạnh ngay sau đó nó hai tay b ô n g nhiên bắt lấy bù ghi thân thể trong miệng q u á t lớn phóng điện lốt bốt trong khoảnh khắc sâu tia chớp màu xanh lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ở nó trên thân tàn phá b ờ bãi a bất ngờ không đề phòng bù ghi cũng là nhịn không được đ ê u lên t h ẳ n g thiết đi qua chiết xuất tăng cường về sau thiểm điện uy lực thế nhưng là trước đó mười mấy lần dù là bù ghi thể phách giờ phút này cũng là có chút khó chịu thậm chí thiểm điện tự mang tê liệt hiệu quả càng làm cho hắn tại thời khắc này không cách nào nhúc ních don tránh ra nhưng mà ngay tại j o h n chuẩn bị tiếp tục xuất thủ tiến hành tất phải giết tế nộ khí đằng đằng phịt nhưng cũng là từ nơi không xa chạy tới có thể thấy được nó lên cơn giận d ữ dưới toàn thân đã sung huyết màu trắng hơi nước tràn ngập thình lình chính là tiến vào ghẹ ở xỉ cột tư thái ghẹ ở xỉ cột thấy cảnh này j o h n trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc nếu như hắn nhớ không lầm vì khai phát ghẹ ở xỉ cột đó là tại tiến vào gờ răng lại nạ về sau mới hoàn thành nhưng còn bây giờ thì sao hắn mới vừa vặn ra biển bao lâu thế mà đem ghẹ ở xỉ cột khai phát ra thậm chí từ ghẹ ở s ỉ cột hình thái liền có thể cảm giác được vì k h í tức so trước đó cường đại không chỉ một sao nửa điểm thình l i n h đã từ ý cấp tăng lên tới cấp giáo tiêu chuẩn cũng liền tại don thất thần trong nháy mắt lưu ý đã tới bù ghi trước người trong miệng thanh âm cũng là tùy theo văn vọng gõ mù gõ mù pháo hỏa tiễn một giây sau hai cánh tay từ đằng xa chạy như bay tới tiếp theo hung hăng chép miệng tại bù ghi trên lồng ngực a nương theo lấy một tiếng hét thảm bù ghi thân ả n h trực tiếp liền bị đánh bay mà lại là loại kia bay thẳng ra ngoài không biết bao xa tình trạng ách gặp tình hình này do lại lần nữa mắt trợ tròn liền cái này cái này đều để bù đây quả thực không hợp t h ó i thưởng phải biết hắn đã đem bù ghi tê liệt tại nguyên chỗ vừa mới bù ghi tuyệt đối là không có bao nhiêu phản kháng lực nếu như ba người lại lần nữa vây công cái tia đánh giết bù ghi khả năng trí ít đạt tới tán thành nhưng còn bây giờ thì sao bù ghi thế mà bị đánh bay thậm chí hoàn toàn liền cùng nguyên tắc bên trong một cái hạ tràng đây chính là hạ ủ sổ cụ vận khí người sở hữu loại này tình thế chắc chắn phải chết đều có thể phá khoe miệng giật một cái giòn trong lúc nhất thời có chút im lặng nhưng hắn nhưng cũng không có ở đi truy cứu cái gì dù sao bù g h đã bị đánh bay không có gì bất ngờ xảy ra lần này về sau bù ghi còn biết trở nên mạnh hơn lần tiếp theo gặp lại chỉ sợ là tại lò gợi tảo tháng john ta đem cái kia bù ghi đánh bay lúc này g h nhưng cũng vẻ mặt tươi cười mở miệng hiển nhiên rất hài lòng kết quả như vậy đúng đúng đúng khoát tay h á o john không biết nói gì ngươi không đánh bay hắn chúng ta nói không chừng còn có thể giết hắn ít nhất cũng có thể đem nó bắt lại đưa cho hải quân hiện tại gia hỏa này không thấy chỉ sợ hậu hoạn vô hạn lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới cách đó không xa xộ rộ tán thành hắn giờ phút này có chút bị đà kích dù sao bù ghi chia năm sẻ bậy là thật khắc chế kiếm sĩ chủ yếu nhất là hắn vô cùng rõ ràng bù ghi là một cái thuần túy h ả i tặc đó là thật việc gác bất tận loại hình để nó còn sống rời đi nói thật cũng không phải tin tức tốt gì a cái này há to miệng lưu phi lập tức lung túng không nghĩ tới mình đánh bay bù ghi không những không phải chuyện gì tốt ngược lại là một kiện tin tức xấu còn không đợi hắn nói cái gì nó trên người hơi nước nhưng cũng từ từ tắn đi cũng liền tại lúc này lưu phi trực tiếp liền huệ mãi xuống tới thân hình lắc lư nói thịt ta muốn ăn thịt nói xong hắn thậm chí trực tiếp liền mới ngã xuống đất n g ấ t đi hiển nhiên sớm mở ra ghẹ ở xỉ cột cố nhiên để phì thực lực tăng lên nhưng tự thân lực lượng không đủ nhưng cũng để hắn không chịu nổi tiêu hao như thế phì gặp tình hình này john biến sắc không lo được suy tư bù ghi sự tỉnh nhanh chóng đi lên trước liền đem phì nâng đỡ kiểm tra một chút xác định không có nguy hiểm tính mạng lúc này mới tùy theo thở phào một cái ngay sau đó john cũng không nói nhảm đem phì cong lên nói số rô đem phì mũ dơ mang lên chúng ta về trong trấn vì tình huống này rõ ràng là tiêu hao quá độ cần phải mau sớm bổ sung thể lực đáp ứng một tiếng s ô dô nhanh chóng đi lên trước nhặt lên mũ d ơ m về sau thì là đi theo don cùng một chỗ cấp tốc hướng phía trong trấn chạy tới chương hai mươi hai nạp bị nhập bọn chỉ điểm mê mang s ô dô mà theo don ba người rời đi giờ phút này những cái kia nguyên bản nằm trên mặt đất hóa trang chết băng hải tặc bù gỉ thành viên nhưng cũng đi lên bọn hắn tại don ba người cùng bù gỉ thời điểm chiến đấu liền đã t h ứ c t ỉ n h nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên rất sợ sẽ bị lan đến gần bao quát cả bạ gì cùng m ọ gì ị hai cái này cán bộ cũng đều không ngoại lệ dù sao john ba người thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường tăng thêm thụ thương bù ghi cũng vô pháp phát huy ra thực lực chân chính tại tùy tiện tiến lên rất có thể liền sẽ thật tử vong đi chúng ta đi mau mau chóng tìm tới bù ghi thuyền trưởng chúng ta tại báo thủ gần như trong n g a y mắt một đám người cũng không lo được những cái kia tử vong người tập kết còn sống hải tặc về sau vội vã liền hướng phía ngoại giới chạy tới thậm chí liên thu phá tới bờ dị các loại tài b ả o cũng đều không có mang đi một chỗ khác john ba người đã về tới trong trấn đang nghe bọn hắn đánh bại băng hải tặc bù ghi về sau toàn bộ trong trấn người cũng đều sôi trào lên nương theo lấy vô số thức ăn bị đưa ra đã hôn mê vì cũng bị tỉnh lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm bổ sung thức ăn g o ò n cùng s ổ rổ hai người cũng đều không có k h á c h khí một trận chiến này để thể lực của bọn họ cũng tiêu hao có chút nghiêm trọng đích thật là cần bổ sung bổ sung uy các ngươi thật thắng ngay tại do năn đổ vật thời điểm nạm m không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn thần sắc có chút phức tạp dò hỏi dù sao đây chính là băng hải tặc bù ghi tiền treo thưởng vượt qua ngàn vạn đại hải tặc thời gian mới trôi qua bao lâu giòn ba người thế mà liền thắng đây quả thực không thể tưởng tượng đương nhiên p h ủ nạm m một chút do n lạnh nhạt nói ngoại trừ buộc ghi còn lại những tên n g kia cũng không tính khó chơi cho nên ta trước đó lời nói ngươi có thể suy tính một chút gia nhập chúng ta đánh bại hạt lòng băng hải tặc cũng không khó mặc dù bây giờ nạ mỹ không có đi nhưng don lại vô cùng rõ ràng nàng cũng không từ bỏ ý tưởng ngây thơ tại nguyên tắc bên trong nạ mỹ liền là c u ố n đi băng hải tặc ngũ dơm tài bảo mưu t o à n trở về đổi về quýt đảo người nhưng hiện thực nhưng cũng là tàn khốc nếu như không phải phí bọn người chạy đến lời nói nguyên tắc bên trong nạ mỹ cùng quýt đảo người đều phải chết t a chuyện đã đáp ứng sẽ không cải biến có chút tránh né tránh đi do đánh mắt nánh m ắ nặng mắt nạ hiển nhiên cho dù là đã được đến đáp án nhưng nạ mỹ nhưng cũng không đồng ý chí ít tâm lý của nàng bây giờ cũng không phải là muốn trở thành hải tặc mà là từ á t lòng băng hải tặc trong tay mua về quýt đ ả o từ đó qua cuộc sống của người bình thường tùy ngươi nết miệng john không có để ý đối phương đã muốn kiên trì vậy hắn cũng không cần đi khuyên can cái gì hắn cũng không phải p h i nhận định sự tình liền sẽ kiên trì cho dù là bị lừa cũng đều xem t h ư ờ n g nạ mỹ chúng ta đánh bại b ù ghi ngươi sau này chính là chúng ta c á i si lúc này vi cũng là tiến tới góp mặt nhìn trước mắt nạ mỹ vô cùng vui vẻ nói ra dù sao đây chính là cải si tại đông hải bên trong là cực kỳ thưa thớt thậm chí phóng nhãn biển cả bên trong có thể cùng nạ mì so sánh cai x i đều không có bao nhiêu dù là nàng bây giờ còn có chút non nớt nhưng theo nàng trưởng thành cái kia đặc thủ thiên phú đủ để cho hắn khinh thường chín thành chín cai x i tốt đối với cái này nạ mì thì là mỉm cười đối với lý trí cùng tỉnh táo don dưới cái nhìn của nàng phịt thì là rất tốt lắc lư bao quát cái kia ngu xuẩn kiếm sĩ cũng không ngoại lệ tốt a nhưng mà vì nhưng cũng không có phát giác được có gì không ổn con tưởng rằng nạ mì thật đáp ứng lúc này nhảy lên ba thức cao lập tức hưng phấn cầm rượu lên nói để ăn mừng nạ mị gia nhập chúng ta cùng uống một chén Tốt, tốt. gặp tình hình này g o ò n cùng sổ rộ lên nhau sau đó nhún vai đều không có mở miệng phản bác cái gì trong lúc nhất thời toàn bộ t i ể u quán đều xa vào đến sung sướng không khí bao quát những cái kia dân chấn cũng đều là vô cùng vui vẻ ngày thứ hai do n một đoàn người bổ sung nước ngọt thức ăn các loại vật tư về sau cũng đều rời đi lào nhỏ có nạ mị gia chỉ, đội thuyền tốc độ cũng đều rõ ràng tăng nhanh thậm chí vững vàng rất nhiều đây chính là ca sĩ tác dụng cùng giá trị bọn hắn đối với đội thuyền điều khiển cũng không phải do ba người dạng này người ngoài ngành có thể so sánh theo đội thuyền tiếp tục tiến lên john số d ầ cung phì đều là trên b o n g thuyền tiến hành rèn luyện lần này sự tình nói thật đối với bọn hắn kích thích còn là rất lớn john còn tốt thực lực đạt được tăng lên với lại trái ác quỷ khai phát cũng tăng cường nhưng hắn biết rõ tương lai địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh hắn cần phải làm là trở nên càng thêm c ư ờ n g đại thậm chí tương lai đi tham dự một cái cái kia cuộc chiến thượng đỉnh thậm chí cả bất kể như thế nào thực lực bản thân tăng lên là không thể ngừng Dưới như tình huống vậy tăng thêm hắn vừa mới hoàn thành ghẹ ở s ỉ c ộ t hiện tại cũng cần tăng cường huấn luyện mau sớm tăng lên tố chất thân thể từ đó đúng nghĩa đem ghẹ ở s ỉ c ộ t nắm giữ s ô rộ thì là bị kích thích h ậ t nhất bù gỉ bạ dạ bạ dạ no mi để hắn đối với kiếm sĩ một đường đều sinh ra hoài nghi dù sao dựa theo bù gỉ tình huống đến xem kiếm sĩ đối với cái sau là không có bất kỳ cái gì hiệu quả liên tiếp huấn luyện mấy ngày s ô rộ rốt cục có chút không k i ê n trì nổi cất bước đi tới john bên cạnh nói john ta muốn tỉnh h giáo ngươi một ít chuyện、Tốt. ngay vậy john gây ra một lúc lập tức bung xuống trong tay khí g i i nói nói đi có cái gì không hiểu đầu tiên nói trước ta khả năng không giúp được n g ư ờ i dù sao ta đối kiếm đạo là nhất khiếu bất thông ân gật gật đầu sô d â cũng biết john tình huống mấy ngày trước đây john còn tìm hắn chuyên môn học được cơ sở kiếm đạo rõ ràng liền là tân thủ nhưng nghĩ tới john cũng là trái ác quỷ năng lực giả rõ ràng là so với phi đầu góc tốt làm cho nên sô d â cũng không trần trờ nói ta muốn hỏi một chút cái kia trái ác quỷ thật thần kỳ như thế sao bú kỳ trái ác quỷ hoàn toàn liền là trời khắc chúng ta kiếm sĩ nếu như còn lại trái ác quỷ cũng có thần kỳ như thế năng lực cái kia kiếm đạo kiên trì đây tính toán là cái gì nói đến đây sô dô thần sắc có chút mê man khá lắm xem ra bù ghi đối s ổ d ộ kích thích thật đúng là đại a gặp tình hình này do như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hơi trầm ngâm về sau do mở miệng nói bù ghi tình huống đặc thù b à g i ạ b à g i ạ no mi đích thật là khắc chế kiếm khách nhưng s ổ d ộ hắn khắc chế nhưng cũng vẹn vẹn đao kiếm loại hình binh khí cũng không thể nói là đúng nghĩa đối kiếm sĩ khắc chế thì như không đao lưu ngươi là có hay không có hiệu quả không cần đao lấy hai tay của mình thi triển kiếm kỹ thậm chí là chém giết gần người lời nói như vậy liền có thể không nhìn thẳng chia năm sẻ bẫy khắc chế hiệu quả chủ yếu nhất là một khi nắm giữ không đao lưu lời nói chương á i kia c o dù là t l a i đau của n g ư ơ i ba ở i vì một ít nguyên hải n cũng cũng mất mất đi, đi hoặc là hư hào, cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu.、Trưng、23,、hải、vương tập kích vận mệnh chỉ dẫn không đau lưu ngay vậy sô dô lập tức hai mắt tỏa sáng xem như kiếm khách h ắ n tự nhiên chính là biết được không đau lưu tồn tại chỉ bất quá cái này không đau lưu bản thân chính là cực kỳ ít lưu ý kỹ xảo thậm chí cơ h ộ i đều không có cái gì kiếm khách sẽ đi tu luyện nó nhưng bây giờ khác biệt căn cứ do r n g thuật sô dô đã có thể xác định không đau lưu liền có thể khắt chế buộc cho dù là không thể đem nó triệt để đánh bại nhưng cũng không có khả năng như là trước đó như vậy không có, có bất kỳ chống c ự gì lực có thể nói ta đã biết bị điểm truyền bá về sau s ô dỗ lập tức cũng không có đổi phế chi sắc cả người nhanh chóng đứng người lên trực tiếp liền đi hướng một bên khu vực bắt đầu rèn luyện n ế m thử học tập không đao lưu gặp tình hình này john cũng là mỉm cười hắn cũng không hy vọng s ô dỗ bởi vì chuyện này mà mê mang chủ yếu nhất là hắn đã nhìn ra s ô dỗ vừa mới tâm thái cái k i a chính là một khi xác định thật tồn tại rất nhiều khắc chế kiếm khách trái ác ủy vậy hắn hoặc là bị đả kích hoặc là liền là sẽ chọn đi tìm một viên cường đại trái ác quỷ và ảnh đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang vọng ngay sau đó giọn bọn người cưỡi đội thuyền bắt đầu đung đưa kịch liệt thậm chí có liên tiếp không ngừng vỡ tan thanh âm vang vọng nửa ngày dạng này động tĩnh mới ổn định lại loang Loan vang có thể nhìn thấy xa xa mặt biển phía trên có một đầu bóng đen to lớn từ mặt nước lướt qua tiếp theo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa không xong không xong l i ê n tại lúc này nạp bị thanh âm truyền lại mà đến có thể thấy được nó vội vã chạy đến đợi đã tới bong thuyền về sau mở miệng nói xảy ra chuyện rồi thuyền của chúng ta bị tập kích không có gì bất ngờ xảy ra vừa mới va chạm đội t h u y ề n chính là một đầu hải vương hiện tại toàn bộ đội t h u y ề n đều đã bị hao tổn hoàn toàn không cách nào tại tiếp tục tiến lên bao lâu thậm chí một khi gặp được phong bạo lời nói cái kia á t phải sẽ triệt để vỡ vụn cái gì hải vương nghe đến lời này do nhớ mày cả người đều hơi kinh ngạc phải biết bởi vì sự gia nhập của hắn băng hải tặc ngũ d ơ m cùng nguyên tắc hoàn toàn khác biệt từ thị trấn s ậ p khi xuất phát liền là làm một chiếc cỡ trung đội tuyển mặc dù không tính là quá tốt nhưng lại cũng không phải là nguyên tắc trong kia cỡ nhỏ đội tuyển có thể so sánh tồn tại nhưng còn bây giờ thì sao đội thuyền thế mà bị hao tổn với lại không có gì bất ngờ xảy ra đi qua mấy ngày nay đi thuyền chỉ sợ bọn họ đã tiếp cận ở sộp chỗ hầm nào cái này hải vương xuất hiện thời cơ có phải hay không thật trùng hợp đây chính là nhân vật chính vận mệnh thậm chí có thể nói là khí vận làm sao lại đội thuyền bị hao tổn cái kia còn có thể kiên trì bao lâu xô dầu cùng phì cũng có chút luôn cuống nhất là phi b i ể n rộng mênh mông nếu như đội thuyền vỡ vụn lời nói cái kia xem như trái ác bị năng lực giả tồn tại ắt phải sẽ ngã vào biệt cả đến lúc đó nhiều nhất hai ngày đối mặt hỏi thăm nạc mỹ thở dài bất đắc dĩ nói chúng ta trên thuyền lại không có thợ đóng thuyền cũng vô pháp đối no tiến hành sửa chữa phục hồi chỉ có thể làm đơn giản một chút khẩn cấp biện pháp bất quá cũng không cần quá lo lắng nói xong nạc mỹ từ trong ngực lấy ra bù ghi hải đồ dò xét nhìn sau một lát lập tức nói ra cây bên này liền có một chỗ nào nhỏ đại khái cần thời gian một ngày liền có thể đến ta hiện tại đi tư thế đội thuyền cải biến hàng tuyến các người đi khoang thuyền bên trong tu bổ những cái k i a phá để lọt chi địa tận khả năng duy trì đội thuyền hoàn trình bảo đảm sẽ không ở gặp được hai lần phá hư tốt, tốt. chuyện này c a n hệ trọng đại với lại liên quan đến lấy mọi người tính mệnh bọn hắn cũng không dám nói đùa lúc này bốn người nhanh chóng chia ra hành động nạp h ủ về tới khoang điều khiển cải biến hàng tuyến mà do ba người thì là đi tới khoang thuyền bên trong tu bổ cái k i a bị hải vương sau khi đụng lưu lại lỗ hồng cùng vết rách dưới tình huống như vậy thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua nhưng thuyền này còn trạng thái nhưng cũng càng phát không tốt không ngừng sẽ xuất hiện vỡ vụn khu vực cái này khiến do ba người không thể không đợi ở trong đó trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người chúng ta đến đột nhiên nạp h thanh âm truyền lại mà đến trong nháy mắt do ba người đều là thợ pháo một cái gian g r á c nhưng mà còn không đợi bọn hắn nói cái gì một đạo vỡ tan thanh â m vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được đáy thuyền khu vực một khối to lớn đá ngầm trực tiếp liền sâu trọc vào trực tiếp liền đưa đến bản thân liền lung lay sắp đổ đội thuyền bắt đầu cấp tốc vỡ tan không tốt gặp tình hình này j o h n biến sắc lúc này bắt lấy phi triệt thoái phía sau nói s ô z o chúng ta đi chiếc thuyền này sắp không kiên trì được nữa mau chóng lên bờ mới được Tốt. ngay vậy s ô z o cũng biết thuyền này chỉ là không cách nào tại sửa chữa phục hồi lúc này ba người cấp tốc rời đi ụ tàu tại đi vào ngoại giới về sau don bông gian phi lập tức ôm chặt lấy hốt hoàng nam m thi triển g ấ p tủ liền hướng phía đảo nhỏ b a y đi hoa、wow. đây là cái gì còn có thể bay gặp tình hình này lưu phi cùng s ô Dô đều là giật nảy cả mình quả thực không nghĩ tới john còn có phi hành thủ đoạn bất quá vẹn vẹn một lát s ô Dô cùng l u phi cũng đều k i ị m phản ứng nhìn xem đội thuyền tại cấp tốc đ ă m chìm lưu phi lần đầu tiên vươn tay bắt lấy bên bờ một cái cây tiếp theo mang theo s ô Dô cũng là cấp tốc hướng phía hòn đảo bên trong tiến đến đợi john bốn người rơi xuống đất không lâu một cái to lớn sóng lớn quét sạch mà ra trực tiếp đem cái kêu bản thân liền đã vỡ tan đội thuyền triệt để phá hủy hóa thành vô số tấm ván gỗ mảnh vỡ trôi nổi trên mặt biển thuyền của ta thấy cảnh này lưu phi lập tức đỏ mắt đây chính là bọn hắn ra biện thứ một chiếc thuyền a hiện tại thế mà cứ như vậy bị hủy đây đối với l u phi kích thích thế nhưng là cực kỳ to lớn thợ đóng thuyền ta nhất định phải tìm tới lợi hại nhất thợ đóng thuyền theo bản năng l u phi liền ngẩng đầu nói nếu có lợi hại thợ đóng thuyền lời nói thuyền của chúng ta liền sẽ không như vậy lời này vừa nói ra do ba người cũng đều không nói tiếng nào dù sao phi lời nói là sự thật nguyên bản bị hải vương lan đến gần liền đã để đội thuyền bị hao tổn nghiêm trọng không có thợ đóng thuyền chữa trị tình huống dưới thật đúng là không kiên trì được thời gian bao lâu đây là vận mệnh a không nhịn được mở miệng do nhưng nhớ kỹ đ ả o này bên trong liền sẽ gặp được h u g n h mẹ gì hiện tại đội thuyền vỡ vụn cũng tuyên cáo bọn hắn sẽ cùng ở xô g n h mẹ gì gặp nhau nghĩ đến cái này do lập tức nói ra tốt phi hiện tại đội thuyền đã vỡ vụn chúng ta tiếp xuống cần phải làm là tu c h ỉ n h một cái về sau tại mua sắm một chiếc thuyền lớn tại ra biển lời này vừa nói ra sô dô cùng na mi đều nhẹ gật đầu dù sao bọn hắn cũng đều không muốn bị vây chết ở chỗ này hiện tại tìm tới mới đội thuyền liền là lựa chọn tốt nhất không nên động các ngươi đã bị bao vây đột nhiên bốn phía rừng cây lắc lư ngay sau đó một chút hài đồng từ trong đó chạy ra cầm chất gỗ mũi đao côn đ ổ n g nhắm ngay giòn một đ o à n người mười phần ngạo nghệ cùng hưng ơ phấn tê ầm lên vĩ đ ạ i ở sộp đại nhân thế nhưng là có năm ngàn hải tặc tiểu đệ các ngươi còn không mau mau đầu hàng hải tặc đầu hàng đi không phải ở sộp thuyền trưởng một khi xuất thủ các ngươi đều không sống nổi chương hai mươi b ố tao nộ ở sộp g i ò n kịch thấu cụ rỗ chỉ bí a được nhìn xem từ bốn phía xuất hiện đứa trẻ vì số rô cùng nã mì đều là một mặt kinh ngạc ở sộp năm ngàn hải tặc bộ h ạ nhưng thời kỳ này ở sộp không thể nghi ngờ chính là kẻ yếu hơn nữa còn là nói lao hết bài này đến bài khác kẻ yếu có thể xưng hiện thực bản lì ở kim nguyên bản kiểu người như vậy liền là một cái khôi hài tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác ở sộp khác biệt mặc kệ nói là cỡ nào không hợp thói thường khoác lác tương lai hắn đều nhất nhất đem nó thực hiện cái này kêu cái gì cái này hoàn toàn liền là hiện thực bản dốc lòng kịch cũng tỉ như hiện tại những hài đồng này nói có được năm ngàn bộ hạ ở s ố p trong tương lai cùng đ ó phở lạ mì m ngộ đánh một trận xong hắn thật đúng là đem nó làm được thậm chí là thực hiện ở s ố p đích thật là không sai bất quá đảo này bên trong ta nhớ không lầm tựa hồ còn có mấy cái bại hoại tồn tại nhẹ gật đầu do nấy mắt hiện lên một tia sát ý căn cứ trí nhớ của hắn đảo này bên trong còn có thôi miên sư dạng gỗ cùng cụ Cù rồ thuyền trưởng tồ tại cái này dạng gỗ còn dễ nói vẹn vẹn một cái ăn trái ác quỷ gia hỏa am hiểu chính là thôi miên nhưng cũng rất dễ dàng phản p h ệ cũng không thể cấu thành quá lớn uy hiếp nhưng cù rồ thì lại khác gia hỏa này chính là một tên đại hải tặc với lại chui vào nơi đây vì liền làm mưu đồ cả trong nhà tài b ả o đương nhiên nếu như vẹn vẹn như thế g o ò n cũng không phải là quá mức để ý hắn chỉ là ngàn vạn tiền t h ư ờ n g đại hải tặc ngoại trừ b ù ghì cái này k h á c loại đông hải bên trong còn lại gia hỏa cũng không tính cường đại nhưng có một chút g o ò n nhưng cũng là cực kỳ cựu hận bởi vì năm đó mọt găng thượng vị cũng là bởi vì hắn tiêu diệt cụ rỗ thuyền trưởng tiêu diện cụ rộ băng hải tặc nhưng trên thực tế nhưng cũng vẻn vẹn cụ rỗ ve sầu thoát xác m ọ t găng căn bản cũng không có tiêu diệt hắn nhưng cũng n ư ơ n g tựa theo công lao này và ở thị trấn s ẹ p từ đó làm cho thị trấn s ẹ p những năm gần đây không kiêng nể gì cả cụ rỗ phải chết gần như trong n á y mắt do nội tâm liền đã đối nó truyền đạt bản án hugh đột nhiên một trận tiếng xé gió vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được từng mai từng mai đá cội từ đằng xa chạy như bay tới cấp tốc hướng phía j o h n bốn người tập kích có định nhân lần đầu tiên phát giác được không thích hợp sổ rộ trực tiếp rút đao đi lên trước đem những cục đá kia đều phá hủy ngay sau đó á n h mắt của hắn tùy theo khóa chặt ở phía xa khu vực không chút do dự cầm đao vung vẩy nhất đ a u lưu t r ă n g tờ ho u n giờ ho trong khoảnh khắc kiếm k h í tung hành trực tiếp liền hướng phía xa xa r ừ n g cây tập kích mà đi trên đường những cây to kiệt thì là trực tiếp liền bị cắt chém chặt đứt ôi cho ăn một giây sau r ừ n g cây bên trong một đạo kêu l a tiếng v a n g c i ệ t có thể nhìn thấy ở s p tránh đi tập kích nhưng giờ phút này nhưng cũng mới ngã xuống đất cực kỳ chật vật ở sổ trường ở sổ t r ư ờ n trường gặp tình hình này một bên nam trẻ con cũng đều là sức sở tiếp theo cực kỳ khẩn trương hướng phía nơi xa chạy tới cái này đối với cái này xô xô thì là há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ hắn xem như đã nhìn ra âm thầm tập kích bọn hắn da hỏa rất yếu thậm chí là yếu đáng thương bằng không cũng không có khả năng bị mình tiện tay một đao liền cho đánh bại nghe được những hải tử kia kêu la chỉ sợ cái kia được xưng là ở sộp da hỏa liền là cái bao cỏ không có khả năng có cái gì năm ngàn hải tặc thuộc hạ tồn tại dù sao nhỏ yếu như vậy tồn tại làm sao có thể thống lĩnh năm ngàn hải tặc đây quả thực là chuyện cười lớn và hắn liền là ở sộp cái kia có năm ngàn hải tặc tồn tại ngược lại l á phì giờ phút này cực kỳ ngạc nhiên lúc này liền hướng phía nơi xa đi đến. gặp tình hình này john s ô j o cùng nã m i cũng là cất bước đi theo rất nhanh một đoàn người liền đã tới ở sổ chỗ nhìn xem bị một đám hải tử vây quanh lại bị thương không cách nào nhúc nhích ở sổ s ô j o nã m i cùng john đều là lắc lắc đầu ngược lại làn phía hai mắt tỏa sáng khi nhìn đến ở sổ trong nháy mắt trong đầu của hắn liền nổi lên dạ sổ bộ dáng xem như phụ tử hai người vẫn là có chỗ giống nhau tăng thêm vừa mới cái sau bắn ra đá cội cái này khiến p h i có một tia hào cảm lập tức liền đi lên phía trước nói ngươi chính là ở sổ sao ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta còn có ngươi xạ kích trình độ tựa hồ không tệ a ngươi đối mặt hỏi thăm ở sộp giờ phút này thì là có chút bối rối nhìn xem ngồi s ổ m ở trước mắt mình phì cả người khẩn trương không thôi nhưng lại cũng không nhịn được đ ê u gào nói ta chính là ở sộp thuyền trưởng hải tặc ta khuyên các ngươi vẫn làm a u sớm rời đi nơi đây ta ở sộp thế nhưng là có năm ngàn hải tặc bộ hạ n g các ngươi nếu như dám can đảm tiến vào đảo lời nói cái kia tất nhiên sẽ trả giá đắt không cần nhưng mà đối mặt ở sộp u hiếp vì thì không chút do dự lắc lắc đầu tiếp tục nói thuyền của chúng ta hỏng với lại thức ăn cũng, cũng không có chúng ta muốn đi trong trấn nghỉ n ơ i ngươi nghe vậy ở sộp trận tròn mắt quả thực không nghĩ tới mình uy hiếp thế mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả phải biết ngày xưa cũng không phải là không có hải tặc đến đây nhưng là tại hắn lựa gạt dưới nhưng cũng đều k i ê n kỵ lựa chọn rời đi nhưng bây giờ l phi hoàn toàn liền là không theo lẽ thường ra bài cái này để hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao tốt phi gặp tình hình này john thì không có tâm tư ở chỗ này nói nhảm cái gì một bước tiến tới bọn hắn bên cạnh khu vực lập tức mở miệng nói đi thôi chúng ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí ta vừa vừa nghĩ ra đảo này bên trong có một cái địch nhân của ta ta muốn đi đem nó giải quyết hết Địch、nhân. ngay h â n n vậy luffy sozo cùng na mi đều là s ư ơ n g sở trước khi đến john nhưng không có nói qua chuyện như vậy là cái gì địch nhân để hắn như thế đằng đằng sát khí không sai gật gật đầu john không nói nhảm nói m ặ t g ă n g đảm nhiệm thị trấn sẹp tối cao trưởng quan chính là bởi vì đánh chết hải tặc cụ rồ nhưng trên thực tế hắn cũng không tử vong m ặ t g ă n g bị hắn lựa nhưng bởi vì cái này công lao nhưng cũng là đưa đến thị trấn sẹp những năm này tại cha con bọn họ dẫn đầu d ư ớ i có thụ t r à tấn cái này cụ râu ngay tại đảo này bên trong ta nhớ được hắn giống như thay hình đổi dạng tại một cái gọi cả nữ nhân ra bên trong vì chính làm ư u đồ gia tộc của nàng tại phú chúng ta đến tăng thêm tốc độ đem nó giải quyết hết không phải gọi là cả nữ tử tất nhiên sẽ gặp được độc thủ ngay vậy khi mấy người nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu dù sao thị trấn xét sự tình bọn họ đều là biết được nếu như đ â y hết thảy đều cùng cụ r ỗ có quan hệ do n muốn xử lý hắn chính là hợp tình hợp lý cái gì tệ ạ có nguy hiểm có hải tặc muốn hại nàng trái lại ở sộp giờ phút này thì là như bị xét đánh không lo được tự thân thương thế bỗng nhiên đứng người lên nhìn về phía do nói ngươi nói là thật Thầy thật ạ sẽ có nghe u y i hiệt Giờ ể m một đám Trưng thân. rô không không John h sắc ắ cụ ý, k vậy ở sộp l u mặc dù cũng là có chút hoài nghi nhưng nhìn xem giòn cái tia băng lanh t h ầ n sắc còn có đằng đằng sát khí bộ dáng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng dù sao việc quan hệ c ậ y ạ hắn cũng không mong muốn nhìn thấy mình cảm nhận bên trong bạch nguyệt quan g có nguy hiểm gì lúc này ở s ổ cũng bất chấp gì k h á c nói các người đi theo ta ta mang các người đi cả trong nhà c h ờ một chút gặp tình hình này john thì là nhữ nhữ mày hơi trầm ngâm về sau hắn nhớ kỹ c ủ r ổ tựa hồ cũng không phải là một mình hành động nghĩ tới đây hắn nhìn về phía một bên những đứa bé kia mở miệng nói các ngươi nhanh chóng về nhà để người nhà của các ngươi mau sớm rời đi thôn đi ra bên ngoài khu vực trốn đi cái kia c ủ rộ mấy năm trước liền là tiền treo thưởng vượt qua ngàn vạn tồn tại chớ nói chi là hắn còn có dưới trướng hải tặc cũng tại đảo này bên trong nếu quả như thật khai chiến lời nói người trong thôn rất có thể sẽ gặp được tác động đến cái này nghe vậy những đứa bé kia trong lúc nhất thời nhìn nhau không biết có phải hay không làn ê n tin tưởng do lời nói t ố t các ngươi nhanh đi ngược lại là ở sộp giờ phút này thì là càng thêm tin tưởng do mấy phần lúc này liền nhìn về phía những hài đồng kia nói ra nhất định không thể để cho trong thôn mọi người có nguy hiểm t ố t ở sộp thuyền t r ư ở n g ta đã biết ở sộp thuyền t r ư ở n g nghe đến lời này những hài đồng kia mới hồi phục tinh thần lại không có ở trần trờ cái gì quay người liền hướng phía thôn phương hướng chạy tới theo bọn hắn rời đi do một đoàn người cũng đều tại ở sộp dẫn đầu dưới cấp tốc hướng phía cả nhà chỗ chạy tới không có thời gian bao lâu một đoàn người liền thành công đã tới cả trụ sở đó là một cái tọa lạc ở ngoài thôn khu vực lâu đài đồng dạng phòng ố c cùng xa xa những cái k i a nhà gỗ hoàn toàn liền là không hợp nhau Thuất tặc thăm tài tình một hoa lệ phòng、ở. chắc không được gọi là cụ đại hải chủ phú. hình như nghĩ điều suy nghĩ mở miệng nói. Lời này vừa nói ra vừa ra, lệ Úc, không khỏi là Lời lý miệng Gặp này người này, nạm nói. này nói bên cùng gọi ốc, được cụ có đại rổ rổ sẽ sổ mở dò bì vị ngươi vừa mới nói là thật cạy ạ bên cạnh thật sự có hải tặc lúc này ở sộp nhìn về phía j o h n do hỏi đương nhiên p h ủ i ở sộp một chút j o h n lạnh nhặt nói ngươi đến liên hệ cạy ạ đưa nàng la lên đi ra lần đầu tiên đem nó bảo vệ những người còn lại liền giao cho chúng ta liền có thể Tốt. nhẹ gật đầu ở sộp giờ phút này đã không có chần chờ việc quan hệ cả vô luận như thế nào cũng không thể thư giãn cùng lắm thì hết thể là h i ể u lầm vậy mình đang nói xin lỗi liền có thể nghĩ tới đây ở sộp trực tiếp liền đi tiến lên đi tới một chỗ khu vực về sau trực tiếp liền cầm lên ná cao su bắn ra hòn đá nhỏ sau một lát cách đó không xa lầu hai cửa sổ tùy theo bị mở ra ngay sau đó có thể nhìn thấy một đầu tóc vàng da thịt t r ắ n g nón mặc váy liền áo nữ tử từ bệ cửa sổ đi ra nhìn về phía phía dưới khu vực nói ở sộp ngươi lại tới cạnh ạ nhìn thấy trong suy nghĩ bạch nguyệt quang ở sộp giờ phút này nói chuyện đều có chút nói lắp nhưng rất nhanh hắn nhưng cũng tỉnh táo lại mở miệng nói cạnh ạ ngươi có nguy hiểm ta Cốc cốc, nhưng mà còn không đợi ở sộp nói xong do nhưng cũng đã dẫn đầu hành động chân đạp gập bụ đằng không mà lên gần như trong nháy mắt liền đã tới lầu hai bệ cửa sổ nhìn thoáng qua cạ về sau lạnh n h ặ t nói cạy ạ tiểu thư mạng phạm nói xong hắn trực tiếp liền đem nó ôm ngang bắt đầu thả người nhảy lên liền đi tới ở ngoài viện khu vực đợi người nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất do đem cái á bưng ra lập tức mở miệng nói lúc vì số d ô bọn hắn liền giao cho ngươi bảo vệ tiếp đó ta cũng nên đi giải quyết cửu hận của mình nói xong do lại lần nữa nhảy lên đi tới cái kia đ ì n h viện bên trong thở sâu về sau lập tức q u á t k h ẽ nói cụ d ô ra đi ngươi mưu đồ đã thất bại nếu như ngươi không ra được lời nói vậy ta hiện tại liền mang đi cãi ạ ngươi tính kế nhiều năm như vậy cả nhà tài phú người một đệ sĩ bện lợi đều khó có khả năng đạt được cái gì tính toán nhà ta tài phú ngay vậy bên ngoài viện vẫn còn mộng bức trạng thái cả lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía don hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì nửa ngày nàng mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía một bên ở sộp d o hỏi ở sộp đây rốt cuộc là tình huống như thế nào c ạ n ạ ngay vậy ở sộp có chút chân tay luôn uống khoảng cách gần như vậy tới đối thoại hắn rõ ràng khẩn chứng có chút nói không ra lời tốt chuyện là như thế này gặp tình hình này nạ mị trợn trắng mắt lúc này đi đến cả bên cạnh đem cụ rộ tính toán trong nhà nàng tài phú sự tỉnh giảng thuật một lần mà theo nạ mị giảng thuật giờ phút này định viện bên trong cũng là vang r ộ i một loạt tiếng bước chân theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được mặc câu phục đeo cả dạ v ạ t cụ rộ từ nơi không xa đi tới chỉ bất quá hắn giờ phút này sắc mặt vô cùng âm t r ầ m cùng khó coi mắt kiếng kia phía dưới ánh mắt càng là tràn ngập hàn mang cùng sát ý từ gion bọn người đến thời điểm hắn liền chú ý tới chỉ bất quá bởi vì ở trong đó có ở s ộ tồn tại hắn cũng không quá để ý dù sao ở s ộ tình huống như thế nào hắ hoàn trong có bất lúc nhất thời cụ dỗ nội tâm vô cùng tức giận gắt gao nhìn chằm chằm giòn cắn răng nói tiểu quỷ người rốt cuộc là ai theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy từ bốn phía có người hầu nữ buộc đầu bếp ngang ảnh đi tới bọn hắn đi tới cụ r ô bên cạnh về sau giờ phút này cũng là nhao nhao lấy ra diên phần mình binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch h i ệ n nhiên đám người này cũng đều là cụ r ô thuộc hạ vì chính là trợ giúp hắn cướp đoạt cả nhà t à i phú cái này trong đó có thôi miên sư giản g ộ thân ảnh xem như băng hải tặc mèo đen phó thuyền trưởng giảng gỗ thân phận địa vị cũng là cực kỳ cao chính vì vậy do đối với hải quân chính nghĩa k h ị t mũi có thường dạng n à y một cái giã tâm bừng bừng ra hỏa lại bị hy nạ thu nhập dưới trướng đường hoàng trở thành hải quân thậm chí còn đại biểu chính nghĩa đây quả thực là lời nói vô căn cứ cụ r ô tàn nhẫn gửi phỉ sổ dồ vs g i à n g gô lão đại tình huống như thế nào lão đại chuyện gì xảy ra lão đại đây là cái gì tình huống đợi đã tới trong sân khu vực g i à n g gô bọn người đều là tụ tập tại cụ r ô bên cạnh cảnh giới nhìn về phía j o h n một đoàn người chỗ đáy mắt tràn đầy s á t ý dù sao bọn hắn ở chỗ này ẩ nút n nhiều năm như vậy thời gian mắt thấy kế hoạch liền muốn hoàn thành bọn hắn cũng đều có thể thành công tẩy trắng lên bờ triệt để theo tới làm kết thúc nhưng còn bây giờ thì sao do một đoàn người xuất hiện không thể nghi ngờ chính là phá vỡ điều này thậm chí có thể nói chính là chặt đứt bọn hắn mấy năm này cố gắng dù là vẫn như cũ có thể cướp đoạt cả gia sản nhưng thân phận bại lộ tình hồ dưới tương lai nên đón bọn hắn vẫn như cũ chính là hải quân đội bắt không cần phải lo lắng tựa hồ nhìn ra giản gộ các loại tâm tư người cụ dồ thời khắc này thần sắc băng lãnh cả người khát máu lại giữ tận ó i vốn là dự định đánh cắp tài phú về sau liền tha các ngươi một mạng nhưng đã các ngươi biết không nên biết sự t ì n h vậy liền không có tất yếu tại hạ thủ lưu t ì n h giải quyết hết tên trước mắt sau đó hủy diệt toàn bộ hòn đảo bên trong cư dân đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ có thể tiêu diêu tự tại thậm chí là tránh đi bị hải quân phát giác được thân phận nguy hiểm lời này vừa nói ra g i à n g gộ bọn người đều là hai mắt tỏa sáng xem như hải tặc bọn hắn cũng không phải cái gì người tốt trước đó làm nhiều chuyện như vậy vì chính là có thể an ổn vượt qua tuổi già hoàn thành tẩy trắng hành vi nhưng bây giờ đã có người quấy dối vậy liền đem chọn cái hòn đảo bên trong người đều giết như thế mới có thể vạn vô nhất thất cũng không ai có thể đang hoài nghi thân phận của bọn hắn nghĩ tới đây một đám người cũng, cũng không co ở nói nhảm nhao n h a u k h ó a chặt g i ò n bọn người chỗ cái kia s á t ý lạnh như băng lặng yên lan chẳng hẳn ra người các ngươi gặp tình hình này cậy ạ cùng ở sộp đều trận tròn mắt dù là trước đó đã có chỗ hoài nghi mà dù sao vẹn vẹn do n đám người lời nói của một bên bọn hắn nội tâm vẫn còn có chút không tin nhưng lần này cụ rổ cùng dạn gỗ đám người đối thoại không thể nghi ngờ đã chứng minh ron lời đã nói ra tính chân thực càng đã chứng minh trước mắt đám người này toàn bộ đều là h ạ i t ậ c bại hoại trái lại lưu phi cùng s ổ rộ nhưng cũng là giận dữ bản thân chuyện này bọn hắn là dự định để don tự hành quyết tuyệt nhưng lần này cụ rộ bọn người không chút kiên kỵ nói ra muốn đổ sắt toàn bộ hòn đảo bên trong cư dân đây chính là thật sâu kích thích hai người liết nhau lư mở miệng nói n á mi ngươi mang ở sổ cùng cạ rời đi nơi đây tiếp xuống liền giao cho chúng ta chúng ta sẽ mau chóng đem bọn giá hỏa này đánh bại Tốt. ngay vậy nạ mỹ nhẹ gật đầu nàng cũng không có bao nhiêu thực lực cường đại càng thêm không thể nào là cụ r ồ đám người này đối thủ hiện tại lưu lại không những không thể trợ giúp o h n b ọ n người thậm chí còn có thể trở thành vương hữu còn nguy hiểm đến tính mạng lúc này nạ mỹ quay người lôi kéo cả cùng ở sộp muốn đi các người đi thôi nhưng mà thời khắc này ở sộp nhưng cũng là tránh thoát nạ mỹ bàn tay thần s á c kiên định mở miệng nói bọn da hỏa này lại muốn tổn thương cậy ạ tuyệt đối là không thể tha thứ ta muốn lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ đánh bại bọn hắn để bọn hắn làm quan trọng tổn thương cả sự tình t r ả g i á đắt ờ sộp nghe đến lời này cạnh ạ phức tạp nhìn về phía ờ sộp bao quát một bên phi s、so、ô dầu cùng nạ mi đều là đối nó lau mắt mà nhìn mặc dù trước đó nhìn qua liền là một cái nhát gan lại yêu khoác lác ra hỏa nhưng giờ phút này ngạch tình hung dưới ờ sộp rõ ràng là trưởng thành thậm chí có đ ẳ n g đương muốn đi đều lên cho ta một cái cũng không thể để bọn hắn chạy trốn gặp tình hình này xa xa cụ rồ sắc mặt chầm xuống lúc này vung tay lên nói ngoại trừ cả bên ngoài những người còn lại toàn bộ đánh giết đợi cầm tới cả nhà bảo tàng nàng cũng không có cái gì giá trị là là nghe vậy dạng g mấy người cũng không chần chờ từng cái giờ phút này kích động không thôi trực tiếp liền cơ lấy binh khí liền hướng phía bên ngoài đ ỉ n h viện phương hướng chạy mà đi coi ta không tồn tại sao thấy thế do n lạnh lùng cười cười nhìn xem cái kia xông về phía trước mười mấy người hắn bỗng nhiên thả người nhảy lên một giây sau màu lam đậm hồ quang điện tùy theo nhảy lên do n thân ảnh từ trên trời giáng xuống trực tiếp liền rơi vào đám người bên trong chỉ đỏ gì phóng điện nương theo lấy quát khẽ một tiếng chim hót thanh âm trói hai vang vọng trong khoảnh khắc màu lam đậm hồ quang điện quyết、tán. trực tiếp liền bao trùm tại cái kia mười mấy trên thân thể người a a vẹn vẹn trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng không ngừng có thể thấy được từng người từng người hải tặc làn r a nổ tung tại thiểm điện kích thích dưới không khỏi là s u ố i lơ trên mặt đất toàn thân trên dưới mất đi khí lực trên đỉnh đầu cũng là khói đen bốc lên bất quá trong c h ư ớ c mắt cái kia hơn mười người hải tặc liền đều đã mới ngã xuống đất đã mất đi sức chống cự duy chỉ có xa xa cụ rổ cùng dạng gỗ cũng không bị tác động đến nhưng giờ phút này nhưng cũng là bị giật này mình cái này nhìn xem john trên thân tràn ngập hồ q u a n g điện cụ rô nuốt một ngụm nước bọn thần sắc đấu kỵ nói trái ác quỷ năng lực giả hơn nữa còn là có thể điều khiển lôi điện trái ác quỷ năng lực giả dựa vào cái gì dựa vào cái gì ngươi tiểu quỷ này tốt như vậy vận mà giờ k h ắ c này john thì xem thường liếc một chút trên mặt đất những cái kia đã sủi lơ hải tặc ánh mắt trực tiếp liền khóa chặt tại cụ rô trên thân tới đi cụ rô hôm nay là tử kỷ của ngươi uy uy j o n ngươi đây cũng quá nhanh j o n ngươi thoáng một cái liền đem nó đánh bại chúng ta cũng còn không có đối thủ á thật là lợi hại đây là cái gì năng lực thế mà trong nháy mắt đánh bại nhiều như vậy hải tặc lúc này l u f f y s o d o cùng ở sộp đã tới trong sân nhìn trên mặt đất cái kia mười cái sụi lơ trên mặt đất thân ảnh ba người đều là nói một câu xúc động nhất là ở sộp giờ phút này đáy mắt càng là tràn ngập hoặc sợ kính sợ cùng một tia khát vọng l u f f y s o d o gặp tình hình này don khỏe miệng giật một cái mặc dù không cần mấy người nhúng tay hắn liền có thể giải quyết hết đây hết thảy nhưng đã hai người nói vậy hắn thật đúng là không thể ăn một mình nghĩ tới đây don chỉ chỉ dạng ô nói hắn là trái ác quỷ năng lực giả giống như chính là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ sải mìn nomi các ngươi ba cái đối phó hắn đi cụ dồ giao cho ta liền có thể a trái ác quỷ năng lực giả nghe vậy lphi sô dô đều là hai mắt tỏa sáng phải biết bọn hắn gặp phải trái ác quỷ năng lực giả ngoại trừ son cùng phí bên ngoài cái kia duy nhất liền là b ù ộ c y hiện tại lại gặp được một cái trái ác quỷ năng lực giả bọn hắn tự nhiên cũng muốn tìm tòi hư thực nghĩ tới đây hai người lúc này liền hướng phía giản gỗ tập kích mà đi để ta làm đối thủ của ngươi thôi miên sư đến chiến một trận gặp tình hình này giản gỗ thì là nhữ, nhữ mày lai lịch của mình thế mà bại lộ thậm chí bị người biết chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam bất quá đối mặt khiêu khích hắn giờ phút này nhưng cũng không chần chờ trực tiếp liền nên hướng phi s ô rỗ chương hai mươi bảy gánh bại cụ d ỗ chém giết giàn gô bất quá trong trước mắt phi s ô d ỗ cùng dạng ô liền chiến đấu ở cùng nhau mà j o h n giờ phút này cũng là đi tới cụ d ỗ trước người khu vực thần s á c lạnh như b ă n g nói ra tay đi không phải ngươi không có cơ hội hôn đ à n ngay vậy cụ d ỗ nghiến răng nghĩ lợi hận không thể đem j o h n thiên đao vật quả nhưng hắn nội tâm nhưng cũng là cực kỳ b ả n hoàng bất an cụ rỗ bản thân thực lực không tệ nhưng cũng vẹn vẹn không sai hoàn toàn liền không khả năng cùng đồng dạng tiền treo thưởng q u á chục triệu hạt lòng vụ gỉ bằng được tăng thêm vừa mới j o h n vừa ra tay liền m i ệ n sát hơn mười người thuyền viên lực lượng hắn thật đúng là không có bao nhiêu năm chắc có thể chống lại nhưng tình huống hiện tại dưới cầu xin tha thứ cũng không có khả năng hữu hiệu cụ dỗ nhưng rõ ràng j o h n cái kia muốn giết mình tâm biết bao mãnh liệt cùng kiên định thở sâu về sau cụ dỗ cũng là lấy ra binh khí của mình nà nạ x ạ c ụ l ư ỡ i lao đơn giản tới nói cái k i a chính là tựa như bỡ giặt lũ cổ tồn tại nhưng cũng có dao găm chiều dài tại cụ dỗ đem nó lấy ra tình huống dưới cả người đích thật là tựa như một cái vận sức chờ phát động mèo tiểu、quỷ. là mình còn vọng trả giá đ ạ ta thư l ệ n h một tiếng cụ rồ đ ộ n g có thể thấy được nó bước ra một bước nó thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó john cũng cảm giác được một khấu nguy cơ đột kích cái kia cụ rồ đã đột tiến tự thân chỗ trong tay l ư ớ i dao càng là trực tiếp hướng phía hắn tập kích tới không tốt đây là sổ dĩ t h ấ y cảnh này john biến sắc nguyên tắc bên trong cũng có miêu tả nhưng là cũng không tính rất s á n g trói nhưng tình huống hiện tại dưới tại cụ rồ bản thân yêu thế giới tại phối hợp bên trên sổ dập kích đích thật là không thể khinh thường nếu như là phỉ cũng hoặc là số rồ điều ố mặt thi triển tập kích chỉ rồ sổ sợ cụ đ g đó không i u thua thiệt. Bất quá c có, đi có khả năng một cách thất bại cụ rồ trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được dù sao sổ thế nhưng là hắn những năm này khổ tu kỹ xảo đến từ đạt được hải quân rổ cợ sĩ kỳ thứ nhất sô về sau hắn chính là không ngừng tu luyện đem nó phối hợp thêm tự thân tập kích làm được cực kỳ đáng sợ nhất kích tất sát nhưng còn bây giờ thì sao hắn tràn đầy tự tin một k í c h thế mà bị tránh đi thậm chí ngay cả g o a n thân ảnh đều không c o i chạm đến cái này tốc độ tức là lực lượng cụ rồ tốc độ của ngươi quá chậm lúc này g o a n thân ảnh đã xuất hiện ở cụ rồ bên cạnh màu lam đầm hồ quang điện nhảy lên ở giữa tay phải của hắn phía trên chim hót lạng yên v ă n g vọng chỉ đỏ gì nương theo lấy quát khẽ một tiếng g i n tay phải đâm ra chỉ đỏ gì không chút do dự liền xuyên thùng cụ rồ thận a tiếng kêu thảm thiết vang vọng cụ rỗ bất ngờ không đề phòng trực tiếp liền bị đánh trúng bên hông máu tơi ư phun tung tóe sắc mặt của hắn vô cùng thống khổ lại dữ tợn nhưng thời khắc này cụ rỗ nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn cũng không như vậy bỏ qua dù là bản thân bị trọng thương nhưng cũng vẫn là thao túng trong tay nạ nạ xạ cụ vớt mèo hướng phía g o ò n tập kích mà đi rất có một bộ lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đổi mạng tư thế ngây thơ thấy thế g o ò n thì là b i ể u môi khinh thường nhìn xem cụ rỗ tập kích một tới không chút do dự gia tăng năng lực bản thân chuyển vận chỉ đọc gì trong khoảnh khắc vô tận màu lam đậm hồ quang điện trực tiếp liền tùy theo bao trùm tại g i n cụ r À. trong lúc nhất thời thê thảm kêu la tiếng vang triệt không ngừng có thể thấy được cụ rồ giờ phút này đã triệt để bị điện giật cháy toàn thân trên giới đen như mực nhìn không ra bất luận cái gì hoàn hảo hết đủ, đen kỵ xương mù tràn ngập ở giữa thậm chí có thịt nướng hương vị bay ra nửa này g chỉ đỏ g ì tắn đi giòn thân ảnh rút lui mấy bước cái kia cụ rồ thì là ổn định không ở thân hình trực tiếp mới ngã xuống đất nằm ở nơi đó cũng không tử vong nhưng cũng là hấp hối trạng thái cụ rồ thuyền trưởng một màn này trực tiếp liền để nơi xa mất đi sức đề kháng những cái kia hải tặc thử mắt một nước cụ rồ bại trận cái này đối với bọn hắn mà nói đơn giản liền là khó mà tiếp nhận sự thật chủ yếu nhất là hiện tại c ủ dỗ bại trận đối với bọn hắn ý vị như thế nào đã là không cần nói cũng biết đó chính là bọn họ tất cả mọi người không có khả năng đào tẩu không có sống tiếp khả năng đừng chạy đứng lại cho ta l i ê n tại lúc này một trận gấp tiếng hô văn vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được dạn gộ giờ phút này đã đột phá p h ả cùng xổ d ộ phong tỏa trực tiếp liền hướng phía ngoại giới chạy thụ mạng h i ệ n nhiên khi nhìn đến cụ dỗ hạ tràng về sau nội tâm của hắn cũng đã sợ hãi thậm chí là không dám ở làm bất kỳ lưu lại muốn đi cũng không thể đ ể n g ư ơ i cái t ê nhìn này c ạ y trốn. t Gặp h hình này, dàn u nhất sống hơn nhập nữa y gỗ nào chính bọn người càng rộ Đừng Nhất mê sải hiện tại dùng kéo khố nhưng một khi trưởng thành thậm chí đạt tới thức tỉnh tình trạng đây tuyệt đối là một viên không thể khinh thường trái ác quỷ bất quá ba năm cái thời gian hô hấp liền đổi u kịp chạy trốn giàn gỗ cũng liền tại lúc này do ngang n nhiên xuất thủ giơ hai tay lên liền hướng phía giàn gỗ tập kích mà đi song chi đỏ gì trong khoảnh khắc vạn trì đỏ gì minh thanh â m vang vọng giàn gỗ thân thể chấn động cảm nhận được sau l ư n g truyền lại mà đến nguy cơ đáy mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng một giây sau g o ò n cánh tay xuyên thủng giàn gỗ thân thể nương theo lấy song chi đỏ gì đặc thù dòng điện giao hội nó thân thể tại giữ vững được sau một lát trực tiếp bạo tạc thậm chí ngay cả một khối hoàn trình thi thể đều không hề lưu lại a thành công đánh rết g à n gỗ do lông mày nhữ lại bởi vì ở tại tử vong về sau vỡ vụn trong lúc nhất thời don miết miệng lên lẩm bẩm nói tốt một cái đưa tài đồng tử sụt hải quân rổ c ỡ xỉ kỳ bên trong thực dụng nhất kỹ năng thứ nhất nếu như đem nó tu luyện thành công Tại phối hợp bên trên ta t phối khai hợp h bên á chương t i ể m đ hai mươi tám ở sộp chân diện mục cậy hạ t ạ c thuyền xem hết số tu luyện kỹ xảo về sau j o h n trực tiếp liền đem nó đá vào trong túi ngay sau đó hắn mới quay người hướng phía cả trụ sở đi đến đợi j o n trở về giờ phút này trên mặt đất những cái kia hải tặc đã chết bao quát nguyên bản hấp hối cụ rô giờ phút này thế mà cũng bị một cây đ a o xuyên thủng đầu mà xuất thủ người không phải p h i cũng không phải sổ d ộ càng không phải là nạ mì cùng cả hai cái này n h ư ợ c nữ t ử mà là vẫn luôn rất sợ lại yêu khoác lác ở s ổ p khá lắm không hổ là nguyên tắc bên trong ở s ổ p đại thần thật h u n g á c lên đó là tuyệt không nhân từ nương tay a đem một màn này thu hết vào mắt do nội tâm như có điều suy nghĩ nguyên tắc bên trong ở s ổ p định vị chính là khôi h ả i nhắc g a n sợ sệt tổ ba người thứ nhất nhưng hắn nhưng cũng có vô số cao quan g thời khắc thậm chí ở một mức độ nào đó là siêu việt làm nhân vật chính phi thậm chí cả số rộ san di dạng này đỉnh tiêm chiến lược hiện tại xem ra đây hết thệ cũng không phải là như thế ở sộp thiên phú rất mạnh nhất là tại hai năm tu luyện về sau thực lực của hắn tuyệt đối là không kém hơn không có đạt được chiến đấu phục sản gì bao nhiêu nhưng ở sộp nhưng cũng rất thông minh không có gấp biểu hiện mình cũng không có đi nóng n ả y làm náo động trừ phi là đến đúng nghĩa quyết đoán tính thời khắc hắn mới có thể đúng nghĩa ngăn cơn s ó n g d ữ l i ê n nói thí dụ như tại cung đỏ phờ lạ mị ngộ trong chiến đấu ở sộp nhìn như vậy nước nhưng là tại p ì cực kỳ tình huống nguy hiểm dưới thế mà đã thức tỉnh cực xa kẹ bùn sổ cụ như thế ké bùn sô cù tuyệt đối là đ ạ t đến đỉnh cấp tiêu chuẩn thậm chí còn có trong nháy mắt đoán được tương lai xu thế mặc dù nguyên tắc bên trong miêu tả cực kỳ mịt mờ nhưng ở s ổ đích thật là xác định phi nguy cơ c h í m ạ n g sau cùng cái kia một phát ngắm bắn càng là trực tiếp dọa sợ xu gà thậm chí cả triệt để dẫn nổ đây hết thảy cho nên thời khắc này ở s ổ rất hiển nhiên mới là hắn chân chính bộ dáng không phải cái kia đủ nịch g h tiểu thông minh cũng không phải cái kia yêu khoác lắm người hắn là thật có đảm phách cùng đảm lượng đáng tiếc duy nhất liền là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy phối hợp đây hết thảy nhưng mặc dù là như thế Tại biết được dô bọn người tính toán người người bọn được củ chính dô nữ nhân mà mình yêu về sau, ở sột vẫn là là mà yêu sau, về sột ở không nhịn、được. Nhìn cái bộ dáng này liền định, trên người liền là hắn. Không thể cho thậm chí hải được. đất đao cái có xác củ cái cái tặc mời bộ bổ là là mặt dô kêu sai không sai ngạc nhiên về sau do n rất nhanh liền lấy lại tinh thần đã xác định ở sộp cũng không phải là không còn gì khác cũng không phải nguyên tắc trong kia đúng nghĩa đồ h è n nhát do n đối với hắn lên thuyền cũng không có cái gì quá lớn lòng thắng cự với lại một tôn thế giới đỉnh cấp tay bắn kia thật đúng là thưa thớt cũng chỉ có hắn trưởng thành về sau mới có thể đền bù băng hải tặc mũ dơm tại nắm bắn p ư ơ n g diện thiếu hụt nghĩ tới đây John trong khu sân nhìn trực tiếp đi tới trong sân khu vực, đi là ư thường, ớ tới t thi thể trên mặt đất về sau, lập tức tiểu ta qua sau, chỗ, chúng đi đây về lập l cậy cậy cũng ạ ạ giúp ngươi giải quyết hết nguy mạng ngươi tính cơ, quyết cứu hết thậm chí là cứu tính mạng của à. là Là, à. đúng vậy nghe vậy c ậ y hạ như ở trong ngậu mới tỉnh nàng vừa mới còn trầm tích tại ở sộp đem bọn này hải tặc đánh chết hình tượng nội tâm cũng đều là có chút hoảng sợ cùng khó có thể tin bất quá giờ khắp này ở nhìn thấy ron thời điểm c ậ y hạ nhưng không dám thất lễ đừng nhìn ở sộp giết chết đám người này nhưng trên thực tế nhưng cũng là do đem nó đánh bại thậm chí là để bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự bằng không ở s ổ p không có khả năng kiếm tiện nghi b ổ đao rất tốt l ệ n h ngặt cười don cũng không nói nhảm gọn gàng r ấ t con nói chúng ta lần này đến đây nơi đây thời điểm đội t h u y ề n gặp phải hải vương tại đến hòn đảo thời điểm chúng ta đội t h u y ề n liền đã vỡ vụn nghe nói cả tiểu thư trong nhà có một chiếc rất không tệ đội t h u y ề n không biết cả tiểu thư có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích bán cho chúng ta không có trực tiếp tác thủ do tin tưởng trước mắt cả không phải là đ ồ ngốc xem như đại phú ông con gái một không có một chút trí tuệ là không thể nào đương nhiên có thể không có gì bất ngờ xảy ra kệ lập tức liền hiệu don ý tứ với lại don bọn người chính là hải tặc chỉ cần cầm tới đội thuyền liền sẽ rời đi mà không phải như là cụ dộ bọn người đồng dạng muốn mưu hại nàng cướp đoạt của cải của nàng nghĩ tới đây cạy hạ mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra cạy hạ tính mệnh đều là chư vị cứu được nếu như không phải là của các ngươi trợ giúp hậu quả kia chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi cạy hạ từ nhỏ cũng đều sùng bái các ngươi dạng này c ư ờ n giả đáng tiếc thân thể của ta quá mức một chiếc thuyền cái tiêu cá nguyễn ý đem huỳnh mẹ gì đưa cho chư vị hy vọng chư vị cũng có thể mang theo cả mạo hiểm tri tâm ra biển đi xa trở thành ngay vậy g i n trên mặt cũng là lộ g a tiêu dung không thể không nói hệ hạ rất thông minh c h ỉ ít tại cách đối nhân xử thế phương diện này rất không tệ quá tốt rồi hệ hạ ngươi muốn đưa chúng ta đội thuyền sao à lời nói như vậy chúng ta liền không cần tại mua thuyền còn lại b ở gì có thể mua rất nhiều thịt cùng rượu còn không đợi john mở miệng một bên phì bọn người nhưng cũng là trước tiên mở miệng gieo họ bọn hắn nhưng không biết john cùng c ạ đối thoại tiềm thức vẹn vẹn biết c ạ muốn đưa một chiếc thuyền với lại nghe vào còn là rất không tệ đội t h u y ề n đương nhiên là thật nhìn xem không có tâm cơn p ì bọn người hệ hạ giờ phút này cũng là lộ ra hiểu ý tiêu dung ngay sau đó nàng thì là mở miệng nói ra đã chuyện nơi đây xử lý tốt vậy chúng ta liền đi chúc mừng một cái đi bất quá ta trong nhà đã không có người nấu cơm chúng ta đi tựu i quán hảo hảo chúc mừng một cái Tốt, tốt. n g h e được có ăn vì mấy người cũng đều là n h a u n h a u gật đầu ngay sau đó một đoàn người thì là nhanh chóng hướng phía thôn phương hướng đi đến trên đường ở sộp thì là bước đầu tiên rời đi hắn muốn đi thông chi người trong thôn hải tặc đã tiêu d i ệ t tin tức một bữa cơm đám người ăn vào đêm khuya ở sộp người có muốn hay không gia nhập ta băng hải tặc cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm ăn xong một miếng thịt phị ở một cái ngẫu nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía một bên ở sộp đối với ở sộp vì cũng là có chút công nhận nhất là hắn ngắm b ắ n kỹ thuật tại ban đêm thời điểm ở sộp còn phô b à y một cái đích thật là mười phần xuất chúng ta ngay vậy ở sộp cũng không như là nguyên tắc bên trong như thế trực tiếp lựa chọn cự tuyệt thậm chí đảo ngược mời phi bọn người thành vì thủy thủ đoàn của chính mình ngược lại là xa vào đến trầm tư bên trong không vì cái gì khác bởi vì hắn nhớ tới buổi chiều thời điểm cả những lời kia x u n g bãi cường giả đơn giản bốn chữ đối với thời khắc này ở sộp mà nói nhưng cũng là cực kỳ xa xôi do đại ca ngươi có thể đưa ta về nhà sao lúc này tây a đột nhiên đứng người lên Cất bước đi tới đi o n bên cạnh nói, n n mặc h dù ữ g cái kia h ả i tặc được ã trả t lời cạnh g ta hạ lập tức lộ ra tiểu dung ngay sau đó nàng thì là cùng phí bọn người chào hỏi nói xong sáng sớm ngày mai đi xem thuyền lúc này mới đi theo g o ò n hướng phía ngoại giới đi đến trên đường đi g o ò n cũng không mở miệng cậy ạ cũng không có quá nhiều ngôn ngữ rất nhanh hai người liền đi tới trang viên cậy ạ tiểu thư đến đợi đến cổng về sau g o ò n quay người nhìn về phía cậy ạ nói đã ngươi đã đến nhà vậy ta cũng liền xin cáo từ trước nói xong g o ò n không chút do dự quay người mặc dù không biết cạ tìm mình vì sao nhưng hắn loáng thoáng cảm giác được cái sau là có mục đích g o ò n đại ca các loại không có gì bất ngờ xảy ra khi nhìn đến g i n muốn đi về sau cậy ạ vội vàng mở miệng nói g i n đại ca Ta có một số việc muốn thỉnh giáo người, không biết có việc m số u ố n t h ỉ ngay h i người, biết đi á o vào không lần. Có thể. Nhìn thể thể. chầm chầm một chút, john không có Có cạ ệ t Lúng v a i về sau, john đi trận h e o vẻ mặt tươi cười cạ l hướng phía tròn o n g p h g đi đến. mắt cạnh hạ a i n cái này có ý tứ gì mang đi ở sộp nàng đây là muốn để ở sộp rời đi nhưng j o h nhớ n kỹ nguyên tắc bên trong cả cùng ở sộp quan hệ rất không tệ thậm chí tương lai ở sộp nổi danh về sau cạnh ạ còn vì thế vui vẻ đây rốt cuộc tình huống như thế nào vì sao nói như vậy mang hay không đi ở sộp cái kia là sự lựa chọn của chính hắn chúng ta mặc dù là hải tặc thế nhưng là cũng là lấy hải tặc thân phận tiến hành mạo hiểm cũng không phải là cụ r ổ những tên kia đồng dạng tồn tại nghi hoặc dưới j o h n trực tiếp mở miệng hỏi t h ă m hắn cũng không biết tình huống cụ thể càng không rõ ràng cả tâm tư cái này nghe vậy cạnh ạ trần trở một chút lập tức mới có hơi nhăn nhó nói ở s ộ cùng ta từ nhỏ nhận biết ta cũng cho rằng hắn là bằng hữu của ta cho tới nay ở sộp đều mang đến cho ta rất nhiều sung sướng ta cũng rất vui vẻ có dạng này đồng bạn nhưng là hôm nay nói đến đây cạnh hạ trần c h ờ một chút lập tức mới kiên định nói hắn để cho ta cảm giác cũng không nhận ra thậm chí là chưa quen thuộc hắn cái kia bộ dáng cho ta cảm giác thậm chí so cụ rộ bọn người muốn nguy hiểm ngay vậy john bừng tỉnh đại ngộ nguyên tắc bên trong ở sộp mặc dù xuất thủ nhưng là tuyệt đối không có thống hạ sát thủ một đoạn này cơ hồ đều lán à l phỉ cúng sổ rộ hoàn thành chính vì vậy cạnh ạ tại thấy được chân chính ở sộp về sau mới có thể như thế dù sao xem như thương hội con gái một nàng cũng không nguyện ý cùng kẻ nguy hiểm cùng một chỗ nhất là hôm nay cụ dỗ bọn người bại lộ tình huống dưới để nàng minh bạch rất nhiều người cũng là vì t h a m dò nhà nàng t à i phú ta đã biết lấy lại tinh thần do nhìn n về phía cậy a nói đã lời đã nói đến như thế trực tiếp người ta ở giữa cũng không có cái gì hữu nghị tồn tại ta mang đi ở sộp ngươi có thể cho ta cái gì mặc dù tán thành cậy a lựa chọn nhưng do nhưng n cũng sẽ không đần độn cho nó khi công cụ người muốn mình khi công cụ người có thể vậy liền xuất ra đầy đủ đại giới tỉ như bà di ta nhưng mà cậy a lại không theo xáo lộ ra bài chỉ thấy nó đi lên trước trực tiếp liền nhón chân lên k h ắ p ở gion trên môi ánh mắt sáng n lời nói don đại ca cạy ạ không có l ừ a ngươi ta từ nhỏ đã sùng bái cửng giả ta biết ngươi sẽ ra biển cũng sẽ tiến về càng nhiều địa phương mạo hiểm thậm chí là tương lai khả năng cũng sẽ không nhớ ký ta nhưng ưa thích liền là ưa thích ta không muốn bỏ lỡ ngươi dù là vẹn vẹn một đêm với lại trong nhà của ta có thuốc ta sẽ dẫn lấy con của chúng ta trưởng thành kế thừa gia nghiệp ách nghe đến lời này don trận tròn mắt hắn là muốn làm điểm ở gì không phải đến lúc đó sổ mua lao xác thực rất phiền phức nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cạnh ạ thế mà thèm thân thể của hắn thậm chí còn có thể một phát m ệ n h t r u n g đặc thù dược vật đây quả thực nhưng mà còn không đợi john kịp phản ứng cạnh ạ nhưng cũng đã lại lần nữa chủ động trong lúc nhất thời john cũng không có phản kháng cùng bãi xích đưa tới cờ thịt không có lý do không ăn một đêm điên cuồng giữa trưa ngày thứ hai john cùng cả ạ mới tỉnh lại đơn giản sau khi rửa mặt hai người rời đi trang viên vừa vặn gặp đến đây v ì một đ o à n người tại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau một đoàn người tại cả dẫn đầu dưới liền đi tới h tàu thấy được cái kia h u n h mẹ di do đại ca cái kia chính là h u n h mẹ di đứng tại ụ tàu bên trong c ậ y h ạ chỉ vào xa xa huỳnh mẹ g ì nói c ậ y h ạ thân thể yếu đuối không cách nào đi theo các ngươi ra biển hy vọng huỳnh mẹ g ì có thể làm bạn các ngươi hoa、wow, rất đẹp đây chính là huỳnh mẹ g ì thái quân tay gặp tình hình này ư phi thì là vui vẻ nhảy nhót cái kia huỳnh mẹ g ì đã coi như là bên trong cỡ lớn đội t h u y ề n so với bọn hắn trước đó mua sắm cái kia cường quá nhiều có cái này một chiếc thuyền bọn hắn tất nhiên có thể kéo dài đi xa Tốt. nhẹ gật đầu do nhìn cả một chút hơi trầm lâm về sau lập tức nói ra biển cả bên trong có một loại đồ vật gọi là trái ác quỷ lại được xưng là b i ể n cả bí bảo ăn hết về sau liền có thể tăng cường người thân thể tố chất thậm chí là để cho người ta có được đặc thù năng lực tỉ như ta thiểm điện l ư i cao su trước đó cái kia giản gỗ thôi miên ta sẽ giúp ngươi tìm một viên trái ác quỷ cải thiện thể chất đến lúc đó ngươi không chỉ có có thể tự do tại đông hải đi thuyền thậm chí có thể bảo vệ mình dù sao cũng là nữ nhân của mình john cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia nhất là cả nói tới cái kia thuốc là trăm phần trăm tỷ lệ chính xác cái này nhưng không thể khinh thường vạn nhất thật sự có cái kia thân thể nàng yếu đối lời nói đối với đời sau cũng không tốt còn có cậy cả người có chút kích thần như Ngay sáng, người động. Dù sao nếu quả thật có vật này, theo đối với nàng nhưng có thế vật. mắt tỏa thật vật theo trị thế hai kỳ đồ đối vậy, với giá ạ sao quả Dù lúc à rất thậm lớn, chí. đ n John. g l ú này một bên sổ rộ lặng yên mở miệng ta nhặt được cái này người xem một chút có phải hay không trái ác quỷ nói xong sổ rộ từ một bên đi lên phía trước từ trong ngực móc ra một viên trải rộng hoa văn trái cây mà khi nhìn đến hắn trong nháy mắt john liền đã biết được nó là cái gì hệ vã gem exi à sài mìn nomi không có gì bất ngờ xảy ra hôm qua mình đánh chết giản gỗ về sau cái này sải mìn no mi trùng sinh hơn nữa còn tại hòn đảo này bên trong thậm chí là bị sổ dộ cho nhặt được cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn nhất miệng lên j o h n cầm qua trái ác quỷ đưa cho cậy a nói an d y đây là dạng gỗ trái ác quỷ có thể cải thiện thể chất của ngươi để ngươi có thôi miên năng lực Sổ dộ cái kia hai thanh đao ta cho ngươi dự định đến lúc đó ta xuất tiền chương ba mươi do nội tưởng lập trí trở thành thế giới tri vương không có vấn đề ngay vậy sổ dộ n h ấ miệng lên hà nội với giòn trong miệng cái thứ hai thanh mệ tổ thế nhưng là nhìn chằm chằm lúc trước hắn nhìn thấy cái này trái ác quỷ sở dĩ đem nó nhặt lên hoàn toàn cũng là bởi vì lúc trước john đề cập qua đời miệng cái đồ chơi này kém nhất đều giá trị một trăm triệu hắn vốn là dự định đến lúc đó bởi g ì chưa đủ thời điểm đem nó lấy ra trao đổi nhưng bây giờ john đã đáp ứng giúp hắn mua sắm cái kia chỉ là trái ác quỷ thuộc về ai số dô thật đúng là không thèm để ý ta đã biết lúc này tệ hạ cũng là lấy lại tinh thần không chút do dự liền cắn một cái dưới một giây sau sắc mặt của nàng liền t h ố n khổ trái ác quỷ hương vị quá khó ăn thậm chí để nàng muốn nôn ngửa ăn hết gặp tình hình này john chỗ đó không biết tình huống như thế nào lúc này quát lớn nếu như không ăn đi xuống cái tia trái cây năng lực không cách nào xuất hiện tại trong cơ thể ngươi mặc dù khó ăn nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng nghe vậy tạy hạ nhẹ gật đầu không có ở chân trờ chật vật đem cái tia thịt quá ăn hết một giây sau tạy hạ thân thể khẽ giật mình tiếp theo sắc mặt trắng bệnh rõ ràng hồng nhuận không ít thậm chí đêm qua điên cuồng đưa đến đau nhức cũng đều biến mất thật thần kỳ cảm giác được trong cơ thể liên tục không ngừng t u ô n ra lực lượng tạy h giờ phút này tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng Tốt. Đối với cái này, chính ngươi thật tốt bảo vệ mình không có chuyện thời điểm có thể khai phát một cái tự thân năng lực trái cây này có giá trị không nhỏ với lại năng lực đạt tới trình độ nhất định về sau rất cường đại đủ để cho ngươi ứ n g đối tuyệt đại đa số hải tặc tập kích nói xong don không có ở lưu lại cùng một bên s ổ rộ lên tiếng chào hỏi về sau trực tiếp liền hướng phía huỳnh mẹ g ì đi đến mà nạ mỹ cùng phịt thì là sớm đã lên thuyền theo don hai người sau khi lên thuyền đội t h u y ề n trực tiếp liền khải bắt đầu chuyển động don đại ca ta sẽ chở ngươi nhìn xem tiêu sái rời đi don cậy hạ chẳng những không có thương cảm ngược lại là mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng sùng bái ngay sau đó nàng không có ở lưu lại mà là quay người liền hướng phía trang viên phương hướng đi đến có cái này trái ác quỷ giá trị nàng đã mạnh lên có đầy đủ năng lực tự vệ dù là về sau còn phát sinh nguy hiểm gì c ậ y h ạ cũng cho là mình có thể chống đỡ được thậm chí c ậ y h ạ nhưng mà ở phía xa một chỗ trên gò núi ở sộp giờ phút này thì là thất hồn lạc phách nhìn xem rời đi c ậ y h hạ hắn hôm qua sau nửa đêm liền rời đi t ừ quán thậm chí đi đến c ậ y h ạ trụ sở tự nhiên cũng đều thấy được trong đó một chút cảnh sắc giờ khác này ở sộp thống khổ không thôi lệ rơi đầy mặt đồng thời nhưng cũng xong quyền nắm chặt mạnh lên ta muốn biến thành cường giá chân chính ta muốn để cậy a biết ta ở sộp mới là mạnh nhất nói xong ở sộp trực tiếp q u a y người trực tiếp liền hướng phía một chỗ khu vực chạy tới john ngươi cái tên này có thể a nói thật buổi tối hôm qua đi làm cái gì gửi mẹ gì bên trên nạ mỹ thiết trí thuyền tốt chỉ đi thuyền về sau đến bong thuyền nhìn xem john có chút ghen ghét nói nàng cũng không phải là vì cùng sổ dồ dạng này đại thần trải qua chỗ đó nhìn không ra cả chỗ khác biệt nhưng chẳng biết tại sao nội tâm nhưng cũng là có chút giấm chua muốn biết p h ủ nạ mỹ một chút john lắc lắc đầu nói đáng tiếc quá nhỏ ngươi nghe vậy nạ mỹ dây hiểu john ánh mắt vô ý thức liếc một chút về sau phát hiện đích thật là không thể cùng cả bằng được trong lúc nhất thời tức giận xoay người nói ta còn tại phát rủ, phát rủ nói xong nạ huy nổi giận đùng đùng liền hướng phía phòng điều khiển đi đến hoàn toàn đã không có tâm tình thứ tư, tư đối với cái này john thì là lắc lắc đầu hắn biết chuyện này có chút không hợp thói thường nhưng hắn john cũng không phải liếu hạ huệ có thể làm không đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đúng đột nhiên john tựa hầu nghĩ đến cái gì nhìn chung quanh nói vì cái kia ở s ộ t không có đáp ứng ra biển sao không có lắc lắc đầu phi nguyên bản vui vẻ sắc mặt trong nháy mắt một bước cả người trở nên đủ rũ cối đầu nói hắn nói muốn mình ra biển không nguyện lên thuyền phi phi nhưng mà ngay tại phi vừa mới nói xong xa xa bên bờ liền chuyển đến một trận tiếng gọi ẩm ý theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được ở sộp xuất hiện hơn nữa còn cầm một cái bao chính đối với g h n mẹ gì kêu la ở sộp gặp tình hình này phi lập tức thần sắc vui mừng nhanh chóng đi lên trước kêu ẩm lên ở sộp người muốn theo chúng ta đi sao ta muốn lên thuyền mang ta cùng một chỗ ra biển a ta ở sộp muốn trở thành cường giả chân chính ngay vậy ở sộp cũng là lớn tiếng gọi trách móc không giống với trước đó sợ sệt hắn giờ phút này thần sắc vô cùng kiên định dù là biết john cũng trên thuyền dù là biết được john cùng cả ở giữa tình huống nhưng là ở sộp biết được vẹn vẹn nương tựa theo mình là không thể mạnh lên thậm chí là không thể nào xông sáo b i ể n cả chỉ có đi theo phi một đ o à n người hắn có thể đủ đúng nghĩa mạnh lên mới có thể để cả lau mắt mà nhìn về phần nói john nói thật ở sộp không có tranh giành tình nhân tâm tư càng nhiều chính là chứng minh mình hắn tin tưởng v ữ n g chắc mình chỉ cần so john mạnh hơn cái kia đến lúc đó cả sẽ trở lại bên cạnh mình quá tốt rồi đạt được ở s ộ khẳng định trả lời chắc chắn vì lúc này vui vẻ ra mặt hơi vung tay trực tiếp liền vô hạn kéo dài bắt lấy bên bờ ở sộp đem nó trực tiếp lôi đến q u ỳ n h mẹ gì bên trong hôm một màn này j o h n thu hết vào mắt nội tâm cũng đều là thở phào một cái hắn thật đúng là coi là bởi vì chính mình duyên cớ đưa đến ở sộp sẽ không lên thuyền lại không nghĩ tới tình huống thế mà còn là cùng nguyên tắc bên trong cùng loại bất kể như thế nào cuối cùng ở sộp vẫn là lựa chọn gia nhập băng hải tặc mũ dơm ta gọi ở sộp giấc mộng của ta là trở thành thế giới mạnh nhất tay bắn tỉa còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn lúc này ở sộp đã đứng người lên nhìn phi don cùng xổ rộ một chút về sau lúc này mới đi lên trước trịnh trọng mở miệng nói bất quá ta biết thực lực mình không đủ hy vọng mọi người có thể chỉ điểm dạy bảo ta Khóc ngay vậy phi lập tức kêu ầm lên thế giới mạnh nhất tay b á n tỉa ở xôp ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công ta gọi phi là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân thấy thế xô z o cũng là lộ ra một tia tiểu dung đi lên phía trước nói ta gọi xô z o lập trí trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tồn tại nói xong ba người ánh mắt nhưng cũng đều nhìn về john ta sao phát giác được ba người ánh mắt j o n trong lúc nhất thời có chút mê man giấm m ộ của mình là cái gì chương ú a tể một p h Thế giới chi chủ giới n ba mươi mốt lệnh treo giải thưởng đến lần đầu treo giải thưởng hai mươi tám triệu bờ di đơn giản một câu giờ phút này nhưng cũng đã nói rõ john quyết tâm mặc dù xuyên qua đến thế giới văn tỷ hệ sở nhưng hắn cũng không phải là hồ xuyên cũng không người mặc mà là thật sự rõ ràng ở cái thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy thời gian chính vì vậy john quá rõ ràng cái thế giới này biết bao vạt m ẹ bị vô số người chán ghét hải tặc lại có thể để vô số người s u thế chi như theo đuổi gia nhập trong đó cái này không chỉ có nói rõ trong lòng mọi người d i tâm càng nói rõ trên cái thế giới này pháp luật cùng pi c ụ biết bao hôn loạn cùng mục nát nếu như chính phủ thế giới cùng hải quân thật sự có thể chấn áp đây hết thạch tạ ác vậy liền sẽ không có người chạy theo như vịt ra biển trở thành hải tặc đừng nhìn rô r ơ câu nói kia dẫn nổ thời đại này nhưng trên thế giới lại cũng là bởi vì ở thời đại này dưới rất nhiều người tại quê hương của mình sống không nổi thậm chí là không cách nào sống tạm mới không thể không lựa chọn ra biển mà theo ra biển về sau rất nhiều người cũng ác tùy tâm sinh bắt đầu cướp bóc l ư ớ giết lúc này mới đưa đến toàn bộ thế giới v ạ n mèo thậm chí là thế giới bi hay thế giới tri vương thật là lợi hại mộng tưởng trái lại livi s o j o n a p bị cùng ở sộp thì là kinh ngạc nhìn về phía john mặc dù không rõ ràng lắm cái gọi là thế giới tri vương là cái gì nhưng john mộng tưởng nhưng cũng là để bọn hắn cũng vì đó kính nghệ cải biến cái này v ạ n mèo thế giới đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được sự t ì n h cũng không phải tùy ý liền có thể hoàn thành sự tỉnh tốt đối với cái này j o n thì là khoát tay á o Ánh mắt quét vì mấy người một cái nói đã sự tình đã xử lý tốt vậy cũng không tại chỉ h o a n thời gian ta nên tiếp tục tu luyện mạnh lên mặc dù lần này thực lực tăng lên không ít nhưng đối với những cái kia lợi hại g i a hỏa mà nói chúng ta vẫn là cực kỳ nhỏ yếu nói xong j o h n đi thẳng tới một bên khu vực bắt đầu rèn luyện không sai ta cũng nên rèn luyện ngay vậy s o x o cũng là nhẹ gật đầu hắn vô cùng rõ ràng thực lực bản thân còn quá yếu gặp tình hình này vì cùng ở sộp cũng đều gia nhập trong đó vừa vặn ở sộp muốn trở nên mạnh hơn vì cũng đúng lúc chỉ điểm hắn một chút cơ sở rèn luyện các ngươi những ngày đổ mỗi ngày liền biết tu luyện gặp tình hình này nạ m ì thì là có chút bất đắc dĩ nhất miệng cái này bốn cái ra hỏa đều là tu luyện tiên đ i ê n cái này khiến nàng cảm thấy có chút nhàm chán dù sao đám người kia mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là ăn cái gì hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì đáng tin cậy cảm giác nhưng mặc dù nói như thế nhưng nạ m ì khỏe miệng nhưng cũng là đã tuân ra một tia tiểu dung không vì cái gì khác bởi vì nàng cũng là rất hưởng thụ dạng này hòa bình nhưng chỉ, chỉ là một lát nạ mị sắc mặt liền ngưng trọng lên nàng rất rõ ràng tại không có đánh nổ hạt lòng băng hải tặc trước đó dạng này cùng bình thản yên tĩnh cũng không thuộc về mình Thở dài bất đắc dĩ một t dài dĩ i đắc ế n g nạ mì t h ì là vậy giòn h o g thuyền bọn người đều là xương sở bao quát giòn cũng đều là hơi kinh ngạc dù sao nguyên tắc bên trong băng hải tặc mũ dơm lần thứ nhất bị treo giải thưởng thế nhưng là tại đánh bại ạt lòng băng hải tặc về sau làm sao hiện tại mới vừa vặn ra biển không có thời gian bao lâu liền có treo giải thưởng thật sao ta tiền treo thưởng là bao nhiêu ngược lại là phì giờ phút này thì là cực kỳ trầm bong nhanh chóng đi lên trước dò hỏi dù sao xem như hải tặc nếu như ngay cả tiền treo thưởng cũng không có đó là một tên không h ợ p cách hiện tại rốt cục có tiền treo thưởng vì vẫn là cực kỳ để ý hh ắ c ắ các c ngươi tiền treo thưởng cũng không ít đối với cái này ở sộp thì là n ế t miệng cười cười lập tức lấy ra lệnh treo giải thưởng nói chính các ngươi xem đi nói xong hắn liền đem j o n vì cùng xổ ba người lệnh treo giải thưởng đưa ra gặp tình hình này rồi ba người cũng đều tiến lên trước xem xét nhóc bú dơm tiền treo thưởng mười hai triệu bờ gì. tội ác cùng cực tham dự đối thị trấn sắp chi bộ căn cứ hải quân phá hư dâu ngoại xô dô tiền treo thưởng chín triệu bờ gì. tội ác cùng cực tham dự đối thị trấn sắp chi bộ căn cứ hải quân phá hư john tiền treo thưởng hai mươi tám triệu bờ gì. tội ác cùng cực đồ sát thị trấn sắp chi bộ căn cứ hải quân cái gì ta bị treo giải thưởng mười hai triệu bờ gì. nhìn xem mình lệnh treo giải thưởng vì giờ phút này mười phần hài lòng cắt m ư i chín triệu xô dô nhất miệm thân sắc có chút khó chịu mở miệm h i ệ n nhiên đối với mình tiền treo thưởng không có phá ngàn vạn hắn vẫn là cực kỳ không nguyện ý nhưng ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn nhưng cũng toàn bộ đều tụ tập john trên thân hai mươi tám triệu bởi gì tại sao có thể như vậy john ta mới là thuyền trưởng a ngươi siêu việt ta nhiều như vậy t h ầ n s ắ c một bước phi một mặt không vui nói dù sao xem như thuyền trưởng theo lý mà nói hắn tiền treo thưởng hẳn là cao nhất mới là nhưng còn bây giờ thì sao j o h n tiền treo thưởng là hắn còn hơn gấp hai lần cái này khiến phi bị đà kích hoàn toàn chính xác không hợp t h ó i thưởng làm sao lại nhiều, nhiều như vậy x ổ rộ há to miệng cả người cũng có chút bất đắc gì cùng p h i ề n m u ộ n lấy g o a n số tiền t h ư ở n g độ cái kêu hoàn toàn liền là hắn còn nhiều gấp ba quả nhiên là không hợp thoát h ư ở n g t r a ra được xem ra hải quân vẫn là có người tài ba ngược lại là do n đối với mình tiền treo thưởng không có cái gì quá lớn ngoài ý mớn dù sao hắn nhưng là chu diệt mọt găng cùng toàn bộ tri bộ căn cứ hải quân người mới treo giải thưởng hơn hai mươi triệu nói thật hải quân vẫn còn có chút bảo thủ bất quá đối với phi lệnh treo giải thưởng do n thì là có chút như có điều suy nghĩ hải quân có thể cha ra mình cùng xô rộ thân phận tin tức làm sao có thể không cha được phỉ tình huống nhưng mặc dù là như thế cũng không phải lấy mỏ kỳ gen phi danh tự mà là lấy nhóc mũ dơm tục danh có thể nghĩ chính là bởi vì gặp tồn tại thậm chí có bảo vệ ý tứ bất quá hắn nhưng cũng không có đấu kỵ cái gì dù sao có bối cảnh cũng là một loại năng lực a các ngươi đang làm cái gì lúc này nạc bị đi lên phía trước nhìn xem ron bọn người trầm mặc bộ dáng thần sắc có chút hiếu kỳ nói nạc bị nhìn người tới ở sộp nết miệng cười cười từ trong ngực lại lấy ra một chương lệnh treo giải thưởng nói lệnh treo giải thưởng nơi này là ngươi nha không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy liền gia nhập băng hải tặc hơn nữa còn phá hủy hải quân tri bộ căn cứ cái gì nghe vậy n ạ m mì trận tròn mắt phải biết lúc trước nàng nhưng không có gia nhập băng hải tặc ngũ dơm mặc dù cũng xuất hiện ở thị trấn xem nhưng là tại lấy đi tài bảo về sau liền rời đi làm sao lại bị treo giải thưởng trong lúc nhất thời n ạ m mì sắc mặt trắng bệnh nhanh chóng đi lên t r ư ớ c cầm qua mình lệnh treo giải thưởng xem xét lên tiểu tặc miêu n ạ m mì tiền treo thưởng ba triệu bờ gì, tội ác cùng cực tham dự thị trấn xem hải quân tri bộ căn cứ phá hư hành động chương ba mươi hai truyền thụ gập tủ cùng sổ cứu vớt johnny j o s e cái gì ba triệu bờ di ta ta thế mà bị treo giải thưởng nhiều như vậy xem xong tin tức nam b triệt để trận tròn mắt tuyệt đối không nghĩ tới mình thế mà cũng sẽ bị treo giải thưởng thậm chí là bị xem như băng hải tặc mũ dơm một thành viên phải biết ban đầu ở thị trấn x e p thời điểm song phương hoàn toàn liền là không quen biết tình huống thậm chí đều chưa từng gặp mặt cái k i a tại sao lại như thế rõ rệt cùng mình không có quan hệ tình huống giới vì sao mình sẽ bị tính nhập băng hải tặc mũ dơm thậm chí còn treo giải thưởng bà triệu bờ gì phải biết đối với nàng mà nói một khi bị treo giải thưởng ý vị như thế nào đã là không cần nói cũng biết đại biểu cho nàng sẽ đúng nghĩa trở thành hải tặc thậm chí là không có bất kỳ cái gì quay đầu khả năng dù sao đến lúc đó không chỉ là hải quân thậm chí những cái kia thợ săn hải tặc cũng đều sẽ đối đầu của hắn cảm thấy hứng thú vì sao lại dạng này vì sao lại dạng này trong lúc nhất thời nạ mì trực tiếp liền thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất cả người thất hồn lạc phách nhìn qua cực kỳ nhỏ yếu bất lực cùng m ở mịt nạ mì đây không phải công việc tốt sao đúng a lập tức liền treo giải thưởng ba triệu bờ di cái này nhưng là rất không tệ gặp tình hình này một bên phi xô、so、dầu cùng ở sộp thì là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm bọn hắn không biết nạ mị tâm tư vì sao cho dù là sổ d ổ có chút suy luận nhưng trong khoảng thời gian này nạ mỹ đích thật là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động cũng tựa hồ là thật muốn trên thuyền lợi cho nên hắn cũng không có tại hoài nghi gì không cần khuyên gặp tình hình này john thì là lạnh nhạt cười con mắt nhìn một chút trên mặt đất nam mỹ rất rõ ràng hắn tâm tư cùng mục đích vì sao bất quá chuyện cho tới bây giờ nạ mỹ nhưng cũng đã không có tại đổi ý khả năng giá trị ba triệu b ợ gì đầu người đông hải bên trong rất nhiều người nguyện ý đi cất đoạn thậm chí bao gồm m t lòng băng hải tặc người chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ như vậy nạ mỹ liền xem như đúng nghĩa cùng băng hải tặc mũ dơm buộc tr dù là còn chưa chân chính quy tâm nhưng ngoại trừ băng hải tặc m ũ dơm bên ngoài nàng đã không có lựa chọn nào khác vừa nghĩ đến đây giòn t i ế u dung càng sâu mở miệng nói hẳn là mọt găng đ á n g người tử vong đưa đến mặc dù bọn họ đích xác là tội ác cùng cực nhưng là hải quân không có khả năng bộc lộ ra tự thân mặt tối cho những người còn lại biết được mà chúng ta liền là tốt nhất dê thế tội tiêu diệt m ộ t găng tình huống dưới triệt để che giấu chuyện này thị trấn xếp dân chúng là không thể nào nhảy ra chứng minh cái gì dù sao bọn hắn đã cầm những cái kia bởi hải quân không truy cứu cũng đã là rất tốt sự tỉnh cho nên dưới tình huống như vậy chúng ta những n à y tham dự trong đó người tự nhiên là sẽ bị trên phạm vi lớn treo giải thưởng bao quát nạ m ỉ cái này có cướp đoạt tài bảo người cũng đều bị hải quân đ ă n g lục tốt cùng một châu ban bố treo giải thưởng thì ra là thế ngay vậy cứ vì cùng s ổ d ồ bừng tỉnh đại ngộ chuyện này lại là như vậy bọn hắn trước đó thật đúng là không nghĩ tới bất quá thời khắc này mấy người nhưng cũng minh bạch nạ m ỉ vì sao như thế thất hồn lập h á c h dù sao nàng lần này bị treo giải thưởng có thể nói chính là thay bay vạ gió thậm chí tình huống hiện tại dưới trực tiếp liền đưa đến nạ mỹ làm mất đi bất luận cái gì lựa chọn nào khác các n này. Này, gặp ư ờ i m tình hình này john thì n là khoát tay áo từ trong ngực lấy ra gợp phủ cùng sổ tu luyện kỹ xảo ném cho một bên phỉ cùng sổ dồ nói ở trong đó ghi lại chính là hải quân rổ cợ sĩ kỳ thứ nhất gợp phủ sổ kỹ xảo các ngươi cũng đều học tập một chút g ậ p t ủ có thể ngắn ngủi phi hành vì ngươi chính là trái ác quỷ năng lực giả học được về sau có thể bảo đảm sẽ không trực tiếp ngã vào biển cả sô、so、thì là một môn gia tốc kỹ xảo s ô dầu ngươi đem nó học được về sau tự thân kiếm thuật cũng sẽ nhận được tăng cường ngay vậy lưu phi cùng s ô dầu lập tức hai mắt tỏa sáng g ấ p tu, bù sô cái này nghe vào tựa hồ còn thật sự không tệ với lại cái này hai môn kỹ xảo bọn hắn đều được chứng kiến do g ấ p bù cù dô sô cái kia giá trị đều là rất lớn、Tốt. ta ố t t hiện tại liền tu luyện không trần chờ chút nào sô dầu cùng lưu phi liền tùy theo nhẹ gật đầu ngay sau đó hai người cầm bí tịch liền đi tới một bên quan sát ta ta đây gặp tình hình này ở sộp há to miệng lập tức chỉ mình nói John, v dù sao muốn tu luyện như thế nào? Nghe vậy, john nhìn ở sổ một chút, lập tức nói ra, mặc kệ là lời nói ý tứ rất rõ ràng đó chính là hàn quá yếu hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tu luyện gập tủ cùng sổ khả năng nghĩ tới đây ở sộp trực tiếp liền đi tới một bên tiếp tục rèn luyện t h ể phách mà john giờ phút này thì là không có ở tiếp tục rèn luyện t h ể phách mà là bắt đầu nếm thử s ộ t tu luyện dù sao s ộ t giá trị không kém đem nó cùng năng lực bản thân kết hợp tình huống i ớ i cái kia phát huy ra h uy lực thì là sẽ càng thêm to lớn sơ t i t forster thiểm điện kích thích về vị phối hợp thêm s ộ t ba cái này kết hợp nhất định để tốc độ của hắn đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có đến lúc đó nếu như tại học được kiếm thuật trở thành kiếm hào thậm chí đại kiếm hào kia cái gì đối thủ còn không phải một đạo sự tình như thế tình h u ố giới băng hải tặc m g ũ giơ ngoại trừ nạ mì bên ngoài toàn viên lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện chỉ trước mắt lại là năm ngày trôi qua một ngày này do n mấy người đang tu luyện đột nhiên ở sộp tiếng kinh hô chuyển đến lưu phì mau đến xem bên kia có người rơi xuống nước nhìn qua tựa hồ muốn chết đuối nghe vậy do n bọn người ngẩn n g ư ờ i liếc nhau về sau đều là đi tới bong thuyền khu vực thuật ở sộp chỉ khu vực nhìn lại có thể nhìn thấy ở phía xa trên mặt biển hai bóng người chính ôm một cây tấm ván gỗ phiêu đãng rõ ràng đã hôn mê nhìn qua tình huống cũng không được khả lắm là bọn hắn con người co giút lại xô、so、dỗ tựa h ầ nghĩ đến cái gì thất thanh nói johnny r o sệt đáng chết hai người này làm sao lại chật vật như thế s o d o người biết ngay vậy luffy không hiểu nghiêng đầu sang chỗ khác dò hỏi đúng vậy g ậ t gật đầu s o d o phức tạp nói bọn hắn cũng là thợ săn hải tặc trước đó cùng ta ở c h u n g qua một đoạn thời gian a minh bạch nguyên do luffy không có ở trần trờ vươn tay trực tiếp liền đem nơi xa hôn mê johnny r o sệt cứu được đi lên là bọn hắn xem ra lập tức liền muốn tới nhà hàng nổi trên biển ngược lại là john giờ phút này như có điều suy nghĩ liết một chút đại danh đỉnh đỉnh đao hoàng kiếm thần đáy mắt cũng là lộ ra một tia chờ mong cũng không phải bởi vì nhà hàng nổi trên biển cùng sản di bọn g i a hòa này mà là bởi vì truyền thuyết kia bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ cái s chương ba mươi ba lưu phí muốn chiêu đầu bếp thành công khai phát siêu thần tốc lực nguyên tắc bên trong hạ cái s tường đại dường nào đương nhiên không cần phải nói mặc dù là saki bù cải nhưng cũng là saki bù cải bên trong nhất là tồn tại đặc thù nếu như nói saki bù cải có đẳng cấp cái kia dầu c â đại g h cổ m ọ gì ả thuộc về loại kém nhất tồn tại thực lực cho ăn bể bụng cũng chính là trung tướng cấp tạ hữu trình độ với lại bởi vì tự thân bại trận nguyên nhân cả hai đều là vô cùng dựa vào trái ác quỷ, cho dù là tại trung tướng cấp bên trong cũng đều là nhỏ yếu tồn tại ở trên một bước thì là nữ đế di bệ hai người này thực lực không yếu tại chính là ở vào chuẩn đại tướng cấp tiêu chuẩn với lại bọn hắn đều là có được cường đại hạ kỷ tiêu chuẩn cùng thể thuật tu vi bản thân năng lực chiến đấu không phải giai đoạn trước dậu cổ đại cùng mọi di ạ có thể so sánh về sau thì là đỏ phờ là mi m nổ cùng bạo chúa cùng mạ hai người này cũng đều ở vào đại tướng tiêu chuẩn bất quá có mạnh có yếu đồng dạng đại tướng cấp không làm gì được bọn họ cho dù là hải quân ba đại tướng đơn đà độc đấu cũng đều khó mà ở trong tay bọn họ chiếm tiện nghi cuối cùng cũng là mạnh nhất thuộc về hạ c kẽ xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tại trở thành s a k ỳ bù cái trước đó hạ c kẽ chính là đặc thù nhất hải quân thợ săn đó là độc lập với thợ săn hải tặc thợ săn tiền thưởng bên ngoài tồn tại cũng là đương thời thưa thất nhất lại hung hiểm nhất tồn tại một thân kiếm thuật đăng đỉnh thế giới chi đ ỉ n h càng là có được t ứ hoàng cấp sức chiến đấu có thể nói hạ kẽ chính là chân chính trên ý nghĩ a đứng sừng sững ở trên đỉnh thế giới phạm vi tồn tại bây giờ lập tức liền muốn đạt được do làm sao có thể không tâm động nhất là nguyên tắc bên trong s ổ rộ tình huống tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy tại không có b á i sư h ạ k ẹ trước t đó s ổ dầu ngay cả b ạ sĩ phỉt sở tạ đều đánh cung lại cái kia còn vẹn vẹn thiếu tướng cấp tiêu chuẩn người máy nhưng tại b á i sư h ạ kẹt về sau ngắn ngủi thời gian hai năm s ổ dầu trực tiếp cùng hải quân đại tướng đều có lực đánh một trận thậm chí tại q u ỷ đạo đổi một cây đao về sau trực tiếp liền có được chặt thương cái đồ năng lực thời điểm đó s ổ dầu không thể nghi ngờ thực lực đã là đạt đến tướng hoàng cấp thậm chí so với bình thường đại tướng cấp tiêu chuẩn c à n mạnh mà hết thể này còn vẹn, vẹn hạc tùy ý chỉ điểm hai năm kết quả dù là ở trong đó có sổ rộ tự thân cố gắng cùng thiên phú nguyên nhân nhưng không thể nghi ngờ đệ nhất thế giới đại kiếm hào chỉ điểm chính là kinh khủng don thực lực bây giờ không yếu tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật nhất là đem thiểm điện trái cây khai phát đến hoàn toàn mới giai đoạn về sau thực lực của hắn càng là viễn siêu ý cấp phạm vi giới hạn nhưng don cũng không cho rằng cái này như vậy đủ rồi hắn còn có càng lớn gia tâm còn có càng lớn mộng tưởng muốn trở thành thế giới tri vương vậy ít nhất phải cần đủ thực lực làm cơ sở mà thực lực bên trong hắn hiện tại thiếu hụt liền là hạ kỳ cùng kiếm t ậ t hạ kỳ thứ này đến tiếp sau còn có thể đạt được nhưng là kiếm thuật chỉ điểm cùng dạy bảo nhưng cũng khác biệt cái kêu hạ k ẹ t rất hiển nhiên chính là một cái lựa chọn tốt cùng mục tiêu Sổ dộ đại ca người làm sao lại tại cái này trên thuyền hải tặc lúc này johnny cùng joseph đã thức tỉnh khi nhìn đến cứu mình người chính là hải tặc về sau bọn hắn lần đầu tiên liền muốn đ ộ n thủ dù sao bọn hắn thế nhưng là đông hải bên trong thợ săn hải tặc nhưng là khi nhìn đến sổ dộ về sau hai người nhưng cũng đều dừng lại càng nhiều chính là nghi hoặc cùng không hiểu johnny joseph đối mặt hỏi thăm xồ dộ giờ phút này thì là lạnh ngặt cười không có để ý nói Ta xác định hai người không có chuyện gì về sau hắn thì là tiếp tục bắt đầu tu luyện sổ d đồng thời thử nghiệm đem tiệm điện trái cây sợ bị phót sợ các loại thủ đoạn tiến hành dung hợp ngược lại là vì bọn người giờ phút này cực kỳ vui vẻ tại một phen nói chuyện với nhau về sau johnny cùng rồ s ế p cũng trực tiếp d u n g nhập trong đó một đám người trực tiếp liền trên bong thuyền bắt đầu ăn uống thả cửa chúc mừng đúng johnny các ngươi đ â y là đã xảy ra chuyện gì giải trừ hiểu lầm xô r ồ hiếu kỳ dò hỏi thuyền của chúng ta bị hải vương va chạm vỡ vụn xấu hổ cười cười johnny cùng rồ s ế p bất đắc gì nói vốn là dự định tiến về cái k i a nhà hàng nổi trên biển nghe nói nhà hàng nổi trên biển sự vật ăn thật ngon chúng ta cũng muốn đi xem một chút không nghĩ tới đội thuyền vỡ vụ nếu n như không phải gặp được sổ dồ đại ca các ngươi chúng ta chỉ sợ đã chết tại biển cả bên trong nhà hàng nổi trên biển ngay vậy lưu phi lập tức hai mắt tỏa sáng ngay sau đó hắn tự a hầu nghĩ đến cái gì kích động nói quá tốt rồi sổ dồ ở sộp chúng ta cũng đi nhà hàng nổi trên biển đi chỗ đó đã có chuyện tốt tồn tại vậy nhất định có lợi hại đầu bếp ta muốn mời một cái đầu bếp lên thuyền cùng chúng ta đi mạo hiểm các ngươi cho rằng như thế nào tốt không có vấn đề ngay vậy sổ dồ cùng ở sộp không chút do dự đáp ứng có trời mới biết bọn hắn trong khoảng thời gian này thời gian là thế nào qua Mặc ngay vậy giffy cũng là dò dỉ ra tiếu dung bất quá hắn cũng không có trực tiếp giới quyết đoán mà là đi tới john châu nói john ta chuẩn bị đi tìm một cái đầu bếp lên thuyền ngươi cho rằng như thế nào tất cả mọi người là thuyền viên nếu như john phản đối giffy cũng sẽ không cưỡng ép tiến hành dù sao hẳn thấy đồng bạn tán thành cùng ý kiến vẫn là rất trọng yếu không có vấn đề gật gật đầu j o h n giờ phút này bước ra một bước quanh thân t h i ể m điện nhảy lên cả người huyện như ánh sáng cấp tốc trên b o n g thuyền xoay quanh chạy càng chạy càng nhanh j o h n thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra đích thật là cần một cái đầu bếp không phải mỗi ngày ăn đồng dạng đồ vật thật sự là không tốt và đây là cái gì một màn này trực tiếp liền để phì số rồ ở sộp、so, j o h n n y cùng rồ s ế p đều là ngạc nhiên đến từng cái từ trên mặt đất sau khi đứng lên nhanh chóng liền đi tới trong sân khu vực nhìn xem càng chạy càng nhanh thậm chí để bọn hắn mắt thường đều cơ hồ khó mà bắt được thân ảnh mỗi người nội tâm đều là tràn ngập hoảng sợ cùng ngạc nhiên thật nhanh con mắt của ta đều muốn theo không kịp đâu chỉ a ta hiện tại đã không nhìn thấy hắn thân ảnh đây là cái gì thủ đoạn cư nhiên như thế cấp tốc cái này cũng quá cường đại a trong lúc nhất thời tiếng kinh hô không ngừng vì mấy người đều là vô cùng hiếu kỳ ngạc nhiên cùng n g h i hoặc ước chừng qua ba phút giòn chạy tốc độ im bặt mà d ừ n g cả người b ỗ n nhiên xuất hiện trên bông thuyền lảo đảo sau khi đi mấy bất suýt nữa không có mới ngã xuống đất sắc mặt trắng bệnh nhìn qua cực kỳ chật vật cùng suy yếu. nhưng thời khắc này john nhưng cũng không có để ý những này một đôi mắt mừng như điên cười ha h a ha ha thành công ta siêu thần tốc lực thành công khai phát ra dù là còn vẹn vẹn ở vào ban sơ giai đoạn nhưng sở thịt ford sở nhưng cũng có thể để cho ta tại ngắn ngủi trong nháy mắt có được siêu việt tự thân gấp mười lần tốc độ chương ba mươi b ố siêu thần tốc lực hình thức cường đại bị bị kích thích mũ dâm nhóm siêu thần tốc lực ngay vậy lưu phi bọn người lẫn nhau đều là hiện ra vẻ nghi hoặc ngay sau đó lưu phi thì là dẫn đầu d o hỏi john ngươi cái này siêu thần tốc lực là cái gì nhìn qua thật là lợi hại so với ta ghẹ ở xì cột đều muốn nhanh lời này vừa nói ra s o d o cùng ở sộp đều nhẹ gật đầu trong khoảng thời gian này vì tố chất thân thể đã từ từ cùng lên đến hắn đã ổn định thiếu tá tiêu chuẩn thực lực chính vì vậy cũng đã có thể ngắn ngủi mở ra ghẹ ở s ỉ cốt lại không có cái gì quá lớn tác dụng v ụ đương nhiên đốt máu đốt mệnh cái này thiết lập vẫn như c ũ là tồn tại chỉ bất quá phí mấy người cũng đều là không biết j o h n là biết nhưng cũng không có khả năng nói thẳng ra dù sao đó là n g h cả không hiện tại gọ mủ gọ mủ no mi cũng không phải hắn ăn hết làm sao có thể so nguyên chủ nhân rõ ràng hơn đây hết thảy nhưng chính vì vậy xô、so、dỗ bọn người nhưng cũng là biết được cái kia ghẹ ở xỉ cột trạng thái dưới phi tốc độ là sao mà cường đại có thể nói tại mở ra ghẹ ở xỉ cột tình h u ố n g dưới phi thực lực tổng hợp đều chiếm được mấy lần tăng phúc nhưng mặc dù là như thế cái kia ghẹ ở xỉ cột cực hạn tốc độ tại john siêu thần tốc lực trước mặt nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì hoàn toàn liền không cách nào so sánh cái này chính là ta khai phát ra hoàn toàn mới hình thức lạnh ngặt cười john ánh mắt nhìn về phía phi nói cái này cùng ngơi ư ghẹ ở xỉ cột cực kỳ cùng loại bất quá ta không phải g i ụ n bờ hù mạn không thể thông qua huyết dịch gia tốc từ đó trên phạm vi lớn tăng cường tự thân nhưng là ta là thiểm điện người mặc dù không phải hệ lọ gì ạ nhưng cũng càng nhiều chính là lấy nhục thân tăng phúc làm chủ dưới tình huống như vậy ta đem t i ệ m điện kích thích toàn thân hệ u y t vị lấy số cùng nguyên bản liền tồn tại sở bị phót sở kết hợp từ đó khai phát ra cái này hoàn toàn mới siêu thần tốc lực nói đến đây j o h nấy mắt hiện lên vẻ mong đợi cùng kích động tiếp tục nói mà siêu thần tốc lực sẽ để tốc độ của ta trực tiếp tăng lên gấp hai mươi lần theo thực lực của ta càng mạnh dạng này tăng phúc cũng sẽ càng phát cường đại thậm chí nếu như ta tiếp tục xâm nhập khai thác lời nói vậy dạng này tăng phúc hiệu quả còn biết đạt được tăng lên nếu như đạt tới cực hạn lời nói cái kia thậm chí có thể đạt tới tốc độ ánh sáng thậm chí là siêu việt tốc độ ánh sáng tình trạng giờ k h ắ c này g o ò n kích động và phần cái gì t h i ề m điện cái gì dòng điện một chiều điện xoay chiều tại siêu thần tốc lực trước mặt đều là đệ đệ thậm chí chỉ có thể biến thành phụ trợ năng lực dù sao trên thế giới này còn có một cái nắm giữ tốc độ ánh sáng nam nhân cái kia mở miệng một tiếng thật đáng sợ một c ư ớ c một cái siêu tâ tinh danh xưng ơ tiền lương đúng chỗ tứ hoàng làm phế nam nhân liền sừng sững ở trên đỉnh thế giới dù là không thể nói hắn có thể đánh bại tứ hoàng nhưng là nương tựa theo tỉ cạm tỉ cạ no mi tuyệt đối tốc độ tứ hoàng cũng đều không làm gì được hắn Kính tốc n、no、c tốc tốc độ, độ tức r ê n là lực lượng câu nói này cũng không phải nói xung khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định cho dù là trong nháy mắt cũng đủ để tạo thành hủy diện tính phá hư tốc độ ánh sáng siêu quang tốc ngược lại là vì bọn người thời khắc này trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc đối với john nói ra được những này danh từ hoàn toàn liền không hiểu gãi đầu một cái l u phi lung tung nói john đó là cái gì rất lợi hại phải không đương nhiên cười ha ha một tiếng john hiện tại cũng là tâm tình thật tốt từ đạt được t h i ể m điện trái cây bắt đầu hắn mặc dù cũng nhanh chóng mạnh lên nắm giữ lực lượng nhưng là hắn nhưng cũng chưa đối tương lai của mình có niềm tin quá lớn thậm chí tại khai phát ra siêu thần tốc lực trước đó cũng đều là như thế còn muốn cùng hạ kẹt đi học tập kiếm đạo nhưng theo siêu thần tốc lực sinh ra cùng bản thân nó tiềm lực chân chính trên ý nghĩa hiện lộ ra về sau john giờ phút này đã triệt để từ bỏ hết thẻ tạp n i ệ m kiếm đạo đồ chơi kia hoàn toàn không có tất yếu xoắn suýt chỉ cần mình siêu thần tốc lực thật đạt tới tốc độ ánh sáng thậm chí siêu quang tốc tình trạng cái kia vẹn vẹn trong nháy mắt liền có thể một đao giải quyết hết đối phương duy nhất khả năng thiếu hụt liền là hạ kỳ trừ cái đó ra còn lại cùng một chỗ đều sẽ mất đi ý nghĩa giờ khác này hắn tựa hồ có chút lý giải kỳ dịch. tại tuyệt đối tốc độ trước mặt hết thể lòe l o ẹ t đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đã như vậy hắn còn dùng cố gắng tu luyện lấy kỳ giết bản thân tốc độ tăng thêm tỉ cạm tỉ cạ no mi thất tỉnh còn có nguyên tố hóa cùng hạ kỳ đánh lén tình huống dưới thậm chí có thể thuấn nghĩ tới đây do lúc này liền tùy theo mở miệng hải quân đại tướng kiz ý các ngươi nghe nói qua chứ chưa từng nghe qua cũng không cần gấp các ngươi chỉ cần biết hải quân đại tướng chính là sừng sững ở thế giới đỉnh phong tiêu chuẩn cường giả liền có thể mà kiz ý xem như hệ lọ gì ạ tỉ cạm tỉ cà no mi năng lực giả tốc độ của hắn đã đạt tới tốc độ ánh sáng tiêu chuẩn cùng cảnh giới không có mấy người có thể là đối thủ của hắn đây vẫn là hắn không chăm chú thậm chí là chơi đùa tư thái giới thực lực mà ta siêu thần tốc lực cũng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng thậm chí là siêu việt tốc độ ánh sáng đợi thực lực của ta đầy đủ tình huống giới cái kế hải quân nói đến đây john không có ở nói tiếp nhưng thời khắc này phỉ bọn người nhưng cũng đã hiểu siêu thần tốc lực john vừa mới khai phát ra thiểm điện trái cây hoàn toàn mới hình thức trực tiếp liền để hắn có vấn đỉnh thế giới đỉnh phong lực lượng mặc dù bây giờ còn rất yếu nhưng chỉ cần đúng tiến độ tu luyện thậm chí là khai phát cái môn này siêu thần tốc lực cái kia tương lai john sẽ có được thế giới đỉnh phong sức chiến đấu ta đi tu luyện johnny joseph cùng ta cùng một chỗ gần như trong nháy mắt s ô dỗ liền đứng người lên trực tiếp hướng phía cách đó không xa khí giới đi đến trên l ệ quá xa giấc n g của hắn chính là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo nhưng là đến nay đều không có bao nhiêu khái niệm nhưng don thế mà đã nắm giữ trở thành thế giới cấp cường giả thủ đoạn cái này khiến sổ d ộ rất cảm thấy áp lực cùng đà kích ta cũng muốn đi tu luyện lúc này vì cũng là ngồi không yên hắn thực lực bây giờ càng mạnh hơn một chút thế nhưng là cũng không làm gì được siêu thần tốc lực hình thức dưới don cái này nếu là tại không cố gắng lời nói vạn nhất đến lúc bị don triệt để siêu việt vậy hắn còn biết nguyện ý đi theo mình cùng một chỗ mạo hiểm với lại xem như thuyền trưởng vì cũng không mong muốn để don đi gánh chịu nhiều nguy hiểm hơn đây hết thể hẳn là hắn cái này xem như thuyền trưởng người đến gánh chịu mới là don người thật lợi hại ở sộp đắng chát cười cười đối j o h n giơ ngón tay cái lên ngay sau đó hắn tự hầu nghĩ đến cái gì mở miệng nói ngươi nhất định phải h ả o h ả o đối cái ạ đúng j o h n ta có thể hay không cùng ăn trái ác quỷ giờ k h ắ c này ở sộp đã tuyệt vọng hắn đã biết được j o h n mạnh mẽ và tiềm lực nhưng là đối với tự thân tương lai nhưng cũng là vô cùng mê mang thậm chí động ăn trái ác quỷ suy nghĩ chương ba mươi lăm nhà hàng nội trên biển bắt đầu thấy sàn di trái ác quỷ hơi xứng sở j o h n kinh ngạc nhìn về phía ở sộp hắn thật đúng là không nghĩ tới bởi vì chính mình kích thích sổ cùng phì càng thêm quyển thì cũng thôi đi ngay cả ở sộp cũng bắt đầu c u n lại cố gắng trước đó tu luyện chính là vì đuổi theo mình hiện tại rõ ràng đã là từ bỏ thậm chí để hắn h ả o h ả o đối đãi cãi ạ có thể thấy được nội tâm đã bỏ đi cái kia lúc nhỏ ý nghĩ nhưng ở sộp lại muốn ăn trái ác quỷ đây chính là hoàn toàn ra khỏi giòn đoạn trước bất quá rất nhanh giòn lại cũng lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm ở sộp một cái nói có thể bất quá ngươi xuất sắc nhất chính là tay bắn t ỉ a đoạn muốn ăn trái ác quỷ lời nói tốt nhất cũng là lấy tăng phúc cảm giác nhãn lực loại này trái cây trừ cái đó ra ngươi từ nhỏ cũng không có quá nhiều rèn luyện đưa đến tố chất thân thể có chút theo không kịp cho nên ăn trái ác quỷ lời nói ta chỉ để cử người lựa chọn hệ z t an với lại tốt nhất là lấy hệ z t an ưng loại trái cây làm chủ như vậy không chỉ là có thể tăng lên thể phách tăng cường nhãn lực thậm chí còn có thể làm cho n g ư ơ i nắm giữ năng lực phi hành từ đó tại trên cao tiến hành ngắm bắn bảo đảm tự thân an toàn từ ngực nghe s o n g ron g i ả n g thuật ở sộp nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt không vì cái gì khác thật sự là ron phác họa đi ra hình tượng quá tốt đẹp hắn sở dĩ trở thành tay bắn tỉa một bộ phận bởi vì phụ thân dạ sộp nguyên nhân nhưng càng nhiều lại cũng là bởi vì nhắc gan tay bắn tiểu bình thường đều là ở phía xa tiến hành tập kích đối với chiến đấu phía trước càng thêm an toàn mà bây giờ j o h nói n ương loại trái ác quỷ không chỉ là có thể đủ tất cả mặt tăng phúc tự thân để cao nhãn lực cùng thư hữu tri mị rụ chuẩn thậm chí còn có thể nắm giữ phi hành thuật lực bảo đảm tự thân an toàn đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ đồ vật john ta quyết định gần như trong nháy mắt ở sộp liền tùy theo mở miệng ta nhất định phải tìm tới như lời ngươi nói ương loại hệ z o n trái ác quỷ nghe vậy john cười không thể phủ nhận ăn trái ác quỷ về sau ở s ộ có thể sẽ cùng nguyên tắc bên trong phát sinh cải biến cực lớn nhưng không thể nghi ngờ dạng này cải biến chính là rất tốt thậm chí đối với ở s ổ mà nói chính là tương lai có hy vọng cho dù là tại thế giới mới hậu kỳ ở s ổ đích thật là đã thức tỉnh cường đại kẻ bùn sổ cụ thậm chí là đoán được tương lai năng lực nhưng trên bản chất nhưng cũng vẫn là không bằng thời điểm đ ó phi sổ d ộ cùng sẵn là gì thậm chí có thể nói hậu kỳ đoạn thời gian phở g i a chi c ó p t e cho dù là nã m ị đều muốn so ở s ổ càng mạnh dù sao phở giả chi người máy thế nhưng là vô số nam nhân m ộ n tưởng lực phá hoại mười phần c o t e mặc dù ăn hết chính là hỉ tổ hỉ tổ no mi dân chúng hình thái nhưng không thể nghi ngờ tại hắn khai phát g i ớ i đã đạt tới chuẩn đại tướng tiêu chuẩn thậm chí là tướng hoàng cấp tiêu chuẩn nà mi thực lực của nàng không được nhưng không chịu nổi nhân vật chính khí vận gia trì cái tia r ẻ ở thế nhưng là tứ hoàng bít mong chế ra nó bản thân tiềm lực cùng lực phá hoại cũng không phải bình thường người có thể so sánh Tốt. nhẹ gật đầu j o nhìn n về phía ở xóm nói đã ngươi đặt quyết tâm xem như đồng bạn chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi chỉ cần đạt được ngươi cần trái ác quỷ tin tức vậy chúng ta liền sẽ giúp ngươi đem tới tay nói đến đây do trong đầu không khỏi nổi lên doa, doa no mi tin tức đây chính là văn t ỉ hệ sở thế giới bên trong ít có thần cấp trái cây thứ nhất cũng rất thích hợp ở sộp dạng này h è n bọn phát dục tính cách đáng tiếc cái đồ chơi này bị ăn thậm chí còn bị lãng phí vẹn vẹn khai phát ra một chút mở cửa thủ đoạn quả như là phế vật đ i ệ m tâm tốt trung điệp nhẹ gật đầu ở sộp không có ở lưu lại trực tiếp xoay người rời đi hướng một bên bắt đầu rèn luyện gặp tình hình này john cũng là không có ngăn cản trực tiếp đi hướng phòng bếp khu vực bắt đầu làm ăn ba phút siêu thần tốc lực hình tức thế nhưng là đem hắn thể lực cơ hồ ép ô hiện tại hắn bức thiết cần bổ sung tự thân thể lực trong t r ớ c mắt lại mấy ngày trôi qua john cuối y s o cùng h đã tới nhà hàng nổi trên biển ta muốn đi ăn được ăn thấy cảnh này、Luffy、lập tức gieo họ dù sao cái này tiếp cận thời gian nửa tháng tất cả mọi người là mỗi ngày ăn thịt nướng kém chút đều có chút không chống nổi nạp mi gia tốc gia tốc không chần chờ ghi lập tức liền hướng phía khoang điều khiển khu vực hô to chớ ồn ào ta đã biết một giây sau nạp mi sư tử hà đông giống tiếng gầm gừ chuyển ra mặc dù nổi nóng thậm chí có chút bất đắc dĩ nhưng là càng nhiều nhưng cũng là hưng phấn rất nhanh ghi mẹ gì liền tùy theo đã tới nhà hàng n ổ i trên biển chỗ thành công cập bờ về sau do một đoàn người trực tiếp liền đi bên trên nhà hàng n ổ i trên biển nên ngang hướng phía trong đó đi đến còn xin cho ta thức ăn theo mấy người tiến vào bên trong một đạo tiếng gọi ở mỹ lạng yên chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được cách đó không xa trên mặt đất gin chính q u ý ở chỗ đó hô to nhưng rất đáng tiếc không có ai sẽ đáp ứng hắn lời nói cũng không có người sẽ để ý tới cái gì bao quát những cái kia nhà hàng nổi trên biển đầu bếp cũng đều không có để ý dù sao hai người này chính là hải tặc thậm chí là người không có đồng nào tồn tại muốn thức ăn là tốt nhưng là bọn hắn trước đó thế nhưng là dự định xử lý trong đó tất cả mọi người đây chính là đắc tội mọi người ở đây tình huống như thế nào nhìn xem cái kia đạm mạc đám người lì phi xô dô bọn người thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thậm chí phi giờ phút này còn muốn qua hỏi một chút dù sao cái này gin vẹn vẹn muốn ăn cơm nhìn qua cũng không có vấn đề gì Tốt, Luffy. chúng ta cũng không nên quản những người còn lại sự tỉnh có người sẽ cho hắn thức ăn gặp tình hình này john thì là ngăn trở phi nói đ ừ a hắn nhưng nhớ kỹ không lâu sau đó sản di liền muốn đưa cơm cái này nếu là phi đi ngăn trở cái kia sản di như thế nào đưa cơm như thế nào bị chú ý tới lại làm sao có thể rời đi tốt ta ngay vậy Luffy mặc dù có chút chăn trở nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng john dù sao chính như john nói sa sa gin chính là hải tặc hắn cũng không thể xác định đến cùng là người tốt hay là người xấu hiện tại l vì thế nhưng là thấy được thế giới ghê tởm mặc kệ là thị trấn sẽ hay là tại ở sổ quê hương hắn đều đã thấy được hải tặc tà ác một mặt cứ như vậy một đoàn người rất nhanh liền tiến vào nhà hàng bên trong vị này mỹ lệ nữ sĩ xin hỏi có gì có thể giúp ngươi theo mấy người ngồi xuống san j i thì là nhanh chóng đi tới trong sân một đôi mắt nổi lên đào tâm ánh mắt nhìn chừng chừng hướng nam m y một bộ chưa bao giờ thấy qua nữ nhân bộ dáng chương ba mươi sáu lưu phí mời san j i cờ y e đội thuyền tiến đến người cái tên này là phục vụ viên sao đừng có dùng ngươi cái kia sắc mị mị ánh mắt ở nơi nào nhìn luận a nhìn xem s ắ c mị mị bộ dáng sắn gì một bên ở sộp lập tức có chút nổi nóng cũng không phải hắn đối lạ mị có tâm tư gì mà là cho rằng đối phương chính là đồng bọn của mình dưới tình huống như vậy đồng bọn của mình bị người đùa dỡn hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến đương nhiên đây hết t hệ cũng là bởi vì ở sộp từ từ m ạ n h lên chính là bởi vì tại do đám người rèn luyện dưới ở sộp thực lực càng phát tăng cường cái này cũng đưa đến hắn nguyên bản tính cách nút nhát cũng đều phát sinh rất lớn cải biến bằng không cho dù là thật đối mặt chuyện như vậy hắn cũng không có khả năng tùy tiện lựa chọn được ra cái gì phục vụ viên động tác cứng nở sạn gì thì là tựa như gặp phải cái gì vũ đ h ụ c bỗng nhiên quay đầu căm tức nhìn ở s ổ nói ta sạn gì nhưng là lợi hại nhất mỹ thực ra toàn bộ nhà hàng nổi trên b i ể n tài nấu nướng của ta cũng đều là số một số hai tương lai càng là sẽ trở thành tòa này nhà hàng nổi trên b i ể n đầu bếp trưởng đầu bếp chu nghệ số một số hai ngay vậy ở s ổ còn chưa mở miệng nói cái gì nhưng là một bên phỉ nhưng cũng là lộ ra mãnh liệt hứng thú dù sao hắn lần này đến đây liền là mời chào đầu bếp đồng bạn với lại sạn gì nhìn qua đích thật là có chút lỗ mãng nhưng không thể nghi ngờ thật là khơi gợi lên phỉ hứng thú theo bản năng p í liền tùy theo mở miệng tài nấu nướng của ngươi thật rất lợi hại muốn hay không làm một chút đồ vật đi ra chúng ta thử nhìn một chút mặc dù không thể phủ nhận cái sau khả năng có mẹo khen mẹo dài đôi hiểm nghi nhưng phì vẫn là muốn thử một chút đương nhiên khoe miệng giật một cái san j i giờ phút này thì là có chút lung túng mặc dù thật sự là hắn là đ ồ bếp nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể xuống bếp cũng không phải hắn thật lợi hại đến mức nào mà là chân đỏ dẹp căn bản cũng không cho hắn xuống bếp cơ hội làm sao không được sao gặp tình hình này một bên nạ mị thì là mị cười ánh mắt n g ạ n vị nhìn về phía san di không giống với phì mọi người nàng nhưng nhìn ra được cái này sản dị tình huống không thích hợp mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào nhưng xem ra cái này sản dị khoác l á c đầu bếp thân phận cùng chủ nghệ số một số hai có chút lượng nước tồn tại đương nhiên có thể mỹ lệ nữ sĩ đối mặt nạ mi hỏi thăm sản dị giờ phút này thì là không chút do dự đáp ứng mặc dù nội tâm cảm giác được có chút khó làm nhưng hắn sản dị làm sao có thể tại nữ sĩ trước mặt như thế mất mặt không chần chờ sản dị trực tiếp liền mở miệng nói vậy thì mời chư vị chờ một chốc lát ta hiện tại đi chuẩn bị ngay nói xong sản dị quay người liền vội vàng rời đi nơi đây gặp tình hình này j o h n thì là l ắ c l ắ c đầu sản dị trù nghệ như thế nào hắn biết chính như hắn nói tại nhà hàng nổi trên biển bên trong tuyệt đối là số một số hai tồn tại nhưng sản dị ma bệnh cũng là rất nhiều nhất là tại hiện tại giai đoạn dưới chân đỏ dẹp hoàn toàn liền không cho hắn bất luận cái gì nhúng tay hậu chủ cơ hội dựa theo nguyên tắc đến xem chân đỏ dẹp như thế ngoại trừ bởi vì sản dị n g ỗ nghịch hắn bên ngoài chủ yếu nhất chính là muốn rèn luyện thậm chí là để sản dị ra biển dù sao biển cả mới là nam nhân thuộc về nguyên tắc bên trong sản dị bản thân cũng đều là muốn ra biển nhưng bởi vì nhà hàng nổi trên biển cùng chân đỏ dẹp tồn tại hắn mới có thể một mực đợi ở chỗ này mà sở dĩ hắn cuối cùng ra biển ngoại trừ phi xô dô bọn người cùng cờ ý ed băng hải tặc xung đột bên ngoài chủ yếu hơn chính là bởi vì phi tiềm lực cường đại với lại thời điểm đó xô dô mặc dù bại trận thế nhưng là cũng t ừ đệ nhất thế giới đại kiếm hào h ạ kẹt trong tay còn sống chính vì vậy chân đỏ dép mới công nhận băng hải tặc mũ dơm mới có thể để sản dị cùng một chỗ ra biển bởi vì hắn nhìn ra được dạng này đồng bạn rất tốt tương lai phát triển tiềm lực cũng rất lớn nghĩ tới đây j o rất nhanh liền tìm một bên nhân viên phục vụ điểm một chút thức ăn cũng không đi chờ đợi sản dị cái gì dù sao mấy người bọn hắn đều là đại vương theo thức ăn đi lên do n mấy người cũng đều bắt đầu ăn cũng không quá để ý sản dị tồn tại mà sản dị mặc dù đáp ứng muốn cho bọn hắn làm đồ ăn nhưng trên thực tế đến nay đều không có, có bất cứ động t í n h gì ngược lại là làm một bát cơm trên đưa cho phía ngoài g in trên đường p h i bởi vì tò mò đi nhìn một chút nhưng john thì xem thưởng hắn biết rõ sẽ phát sinh cái gì nguyên tắc bên trong nội dung cốt chuyện hắn nhìn qua Gin ăn cơm đối sản dị có lòng cảm kích mà sản dị thì xem thưởng nhưng cũng là đưa tới phì hào cảm cũng bởi vì chuyện này khi bắt đầu mời sản dị gia nhập đội ngũ của mình nhưng rõ ràng ngay từ đầu là không thể nào hoàn thành cũng không có khả năng thành công v i v i sản di suy tính một chút sao ngươi thật không nguyện ý gia nhập chúng ta sao ngươi cũng là lợi hại đầu bếp đúng không cùng chúng ta cùng một chỗ ra biển đi đi các nơi trên thế giới mạo hiểm nhất định sẽ rất có ý tứ ngay tại do n ă n đồ vật thời điểm thời k h ắ c này vì cùng sản di đã trở về không giống với trước đó vì giờ phút này đã bắt đầu đối sản di khởi s ư ớ n g mời một màn này thấy số dồ, ở s ổ cùng n a mi đều là khỏe miệng giật một cái dù sao bọn hắn đối với sản di ngay từ đầu ra sân nhưng không có có ấn tượng tốt gì nhất là n a mi đối với cái sau cái kia hoa hoa công tử tư thái nói thời điểm chính là phát ra từ nội tâm phản cảm Tốt chúng ta tiếp tục ăn của chúng ta gặp tình hình này giòn phụi tay ngăn trở xổ rổ đám người suy nghĩ nói cơm nước xong sôi về sau tại nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nhìn cái dạng này chúng ta trong thời gian ngắn là không thể đi ngay vậy xổ d ộ bọn người nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều biết phi tính cách cái sau hạ quyết tâm tình hộp giới mời chào người tuyệt đối là sẽ không bỏ qua trừ phi là thật không có hy vọng không phải cho dù là có một kia hy vọng vì đều sẽ không bông tha tìm tới đồng bọn của mình dưới tình huống như vậy một đám người cũng cũng không có ở trần trờ không nhìn thẳng soát bảo đồng dạng phì cùng sản gì tiếp tục ăn uống đợi ăn uống no đủ về sau do h n một đoàn người cũng chưa hề quay về mình đội thuyền mà là tại nhà hàng nổi trên biển ngưng chân do h n bọn người tiếp tục bắt đầu tu luyện chỉ có phì chẳng những đi tìm sản dị phát ra mời theo thời gian quá trình rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua sáng sớm hôm sau một chiếc to lớn đội thuyền xuất hiện tại mặt biển giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh hướng phía nhà hàng nổi trên biển phương hướng bay đi không có thời gian bao lâu cái kia to lớn đội thuyền liền đã tới nhà hàng nổi trên biển chỗ nhưng theo xương khói tán đi nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia to lớn đội thuyền giờ phút này đã là thùng trăm ngàn lỗ thậm chí nhìn qua rõ ràng chính là gặp phải to lớn phá hư đó là cái gì tại sao có thể có to lớn như vậy thuyền hải tặc không thể tưởng tượng nổi cái kia trên thuyền hải tặc xảy ra chuyện gì thế mà lại có như thế dấu vết tồn tại trong lúc nhất thời nhà hàng nổi trên biển bên trong khách nhân đều là vì thế mà t r ò n váng không nhịn được nghị luận ầm ĩ đấy mắt tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu Trường John、Mười、Sanzi. VVSKIS, Mời theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một tên thân mang áo giáp màu và l õ n g hất lên thuyền trưởng trang phục nam nhân đi tới cổng khu vực b à n h đại môn trực tiếp bị đá văng cờ y ed trực tiếp đi vào nhà hàng bên trong ánh mắt ngắm nhìn một phía cờ y ed thần sắc cấm l ã n h lại ngang ngược nói cho lão tử đem thức ăn mang lên là cờ y ed cờ cờ băng hải tặc ta nhớ ra rồi phía ngoài chiếc thuyền k i ệ là cờ ý ed băng hải tặc chủ h ạ n làm sao có thể cờ y ed băng hải tặc không phải đã tiến vào g răng lái nạ bên trong sao trong lúc nhất thời nhà hàng bên trong không ít người đều tùy theo kinh hô bọn hắn giờ phút này đã nhìn ra thân phận của người đến chính vì vậy nội tâm nhưng cũng là vô cùng hoảng sợ cùng hoảng sợ cơ ý s ngày xưa đông hải đô đốc có thể nói hắn chính là đông hải trước đó hải tặc bá chủ chỉ bất quá cơ ý s vẫn chưa đủ tại đông hải bên trong sư bá mà là đi đến g ờ răng lại nạ nhưng bây giờ hắn thế mà xuất hiện ở nơi đây cái này như thế nào để người ở chỗ này có thể không sợ cơ ý s rốt cuộc đã đến gặp tình hình này g i ò n cười cơ ý s xuất hiện không thể nghi ngờ đại biểu cho hạ kẹt chẳng mấy chốc sẽ tới mặc dù đã khai phát ra siêu thần tốc lực nhưng john vẫn là muốn phải xem thử xem vị k i a đệ nhất thế giới đại kiếm hảo chủ yếu nhất là hắn muốn thử một chút mình siêu thần tốc lực tại siêu thần tốc lực hình thức giới tốc độ của hắn có thể tăng lên ít ba mươi hắn rất muốn biết được tự thân hiện tại cực hạn ở nơi nào cờ is người tại sao trở lại lúc này chân đỏ dẹp từ sau trù đi ra đợi nhìn người tới là cờ is về sau sắc mặt của hắn cũng đều có chút nghiêm trọng dù sao xem như ngày xưa tiến về qua g ờ răng lại nạ hải tặc chân đỏ dẹp thực lực khả năng không cao nhưng là tầm mắt nhưng cũng vẫn phải có nhìn xem cờ ý ẹ d cái k i a bộ dáng chật vật loáng thoáng đã đoán được hắn rất có thể cùng mình năm đó không sai biệt lắm thất bại trở về chân đỏ dép trong mắt hơi h í p cờ ý ẹ d đấy mắt hiện lên một tia sát ý nhưng hắn giờ phút này lại cũng không lo được nhiều như vậy bị quái vật kia truy sát thời gian lâu như vậy hắn thật sự là vừa mệt vừa đói nghĩ tới đây cờ ý ẹ d lập tức mở miệng để ngươi n g ư ờ i đem thức ăn lấy ra không phải các ngươi tất cả mọi người phải chết lời này vừa nói ra ở đây không ít khách nhân đều là run lệ bẫy dù sao cờ ý ed uy hiếp đối với bọn hắn mà nói vẫn là rất sợt uy ngươi người này tại sao như vậy nói chuyện nhưng mà còn không đợi chân đỏ dẹp mở miệng một bên phì thì là dẫn đầu bất mãn nói còn giết chết tất cả mọi người như vậy lời nói đối với chính vào lưng phí mà nói cũng không phải có thể tiếp nhận dù sao đợi thời gian lâu như vậy h ắ n cũng hiểu biết ở trong đó rất nhiều người đều không phải là hải tặc vẹn vẹn phổ thông k h á c h nhân người là thứ gì nghe được có người dám can đảm phản bắt mình cờ is nổi giận đáy mắt sát cơ lói lên nhìn về phía phía ánh mắt tràn ngập sát ý nhưng mà còn không đợi cờ is nói xong một đạo tiếng gầm thì là chuyển ra đi chết đi cờ is nộ độc thức ăn đ ạ tháo trong khoảnh khắc có thể thấy được một chủ sư trực tiếp liền lấy ra đại pháo không chút do dự b ắ c cỏ một viên đạn pháo liền hướng phía cờ y ẹ tập kích mà đi b à n h một giây sau bạo tạc văn vọng bị đạn pháo đánh trúng cờ y ẹ quanh thân xương m g lượn lờ nhưng còn không đợi đám người vui vẻ cờ y ẹ thanh em tức giận liền tùy theo chuyên gia các ngươi đây là m u ố n chết ngay sau đó có thể nhìn thấy xương khói kia tắn đi cờ y ẹ trên thân thuyền trưởng quần áo đã vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là cái kia kim sắc áo giáp đem nó che chở hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì thương thế tồn tại cũng liền tại lúc này cờ ý ẹ nổi giận không có bất kỳ cái gì hắn trực tiếp liền lựa chọn đậu thủ đi chết cấp tốc tiến lên thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia đầu bếp trước người không chút do dự đấm ra một quyền liền đem nó đánh bay ra ngoài cờ y ý t gặp tình hình này chân đỏ dẹp bọn người đều là như ở trong ngộng mới tỉnh ngay sau đó từng cái nhà hàng nổi trên biển người đều là lên cơn giận dữ giơ lên trong tay nổi bắt bầu bồn liền định muốn lên đi cùng cờ y ý t liều mạng cờ y ý t nhất là sàn di giờ phút này càng là dẫn đầu nhẫn mại không nổi cả người trực tiếp xông ra một cước liền đạp hướng cờ ý s chỗ đáng tiếc thực lực t r a n lệch quá lớn đối mặt san dì tập kích c ờ ý ẹ t vẹn vẹn một quyền liền đem nó đánh bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất san dì gặp tình hình này chân đỏ dẹp mấy người cũng đều nhẫn mại không nổi xông lên trước bất quá hiện thực nhưng cũng là tàn khốc bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là c ờ ý ẹ t địch vẹn vẹn mấy phút thời gian chân đỏ dẹp một đám người liền đã toàn bộ ngã xuống đất không d ậ y nổi ha ha các người đám phế vật này cũng dám n g ẫ người ta thành công c h ấ n áp chân đỏ dẹp bọn người c ờ ý ẹ t giờ phút này thì là phách lối cười to bất quá hắn cũng không hạ tử thủ mà là khinh thường nhìn về phía chân đỏ dẹp nói đi chuẩn bị cho ta thức ăn, Các ngươi ngươi quá phận nhưng mà còn không đợi cờ y e nói xong l u phí nhưng cũng dẫn đầu đi lên trước hán giờ phút này sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi gắt gao nhìn chằm chằm cờ y e nói ngươi cái tên này cũng là tới ăn cơm sao muốn ăn cái gì lời nói vậy liền ngồi xuống chờ đợi không phải tốt sao ngay vậy cờ y e sắc mặt trầm xuống nhìn về phía phía ánh mắt lập tức sát cơ bốn phía nói lại là ngươi tên tiểu quỷ này nghĩ đến vừa mới phía chen vào nói cờ y e lập tức bất mãn lên không chút do dự liền đánh tới hướng p h í chỗ tới tốt lắm gặp tình hình này p h í cũng không có sợ hãi lúc này liền nên đón tiếp lấy Bất thực quá cờ、e、thực lực vẫn phải có, c ẹ phải vẫn n ũ gặp là cấp giáo. Hơn nữa còn là lực. lát Luffy cấp còn cận hải quân bản bộ thượng tá tiêu chuẩn chiến chế tiếp giáo, thượng gian, g hải tiêu thời liền tá hơn khí nữa quân bản Vẹn vẹn một trụ. bộ bị khí chế Luffy, gặp tình hình này xô dâu cùng ở sộp lập tức liền muốn đi hỗ trợ giao cho ta liền có thể nhưng mà còn không đợi bọn hắn tiến lên vì thì là trước tiên mở miệng ngay sau đó hắn đông nhiên hít vào m ộ t hơi tay phải đụng vào trên mặt đất mở miệng nói g ẹ ở xi cốt trong khoảnh khắc vì trên thân màu trắng hơi nước tốn ra một giây sau thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ liền hướng phía cờ ý、e、tập kích mà đi trong n h y mắt song phương liền chiến làm một đoàn tại mở ra ghẹ ở xỉ c u ậ t tình h ô n dưới lvi đã chiếm thượng p h ò n g cờ ý é rõ ràng đã bắt đầu chống đỡ không được các ngươi là ai mắt thấy vì thế mà tuổi còn trẻ liền đã có thể cùng cờ ý é khó phân trên dưới một bên sản d ì rốt cục nhịn không được nội tâm hiếu kỳ mở miệng dò hỏi chúng ta là hải tặc phủi sản d ì một chút don thần s ắ c lệnh n h ạ t nói mặc dù các ngươi vẹn vẹn đ ầ u b ế p nhưng cũng là lấy hải tặc làm chủ đ ầ u b ế p cũng không có đủ lực lượng căn bản là không cách nào duy trì bình thường vận hành cũng tỷ như hôm nay cờ ý én ế u như không phải chúng ta tồn tại các ngươi nên như thế nào đối mặt hắn ngươi gọi sản dị đúng không cái kia là thuyền trưởng của chúng ta、Luffy. có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ ra biển b ả o hiểm mạnh lên khi thanh danh của ngươi t r u y ề n khắp tứ hải vậy liền không có ai dám can đảm ở nhà hàng nổi trên biển quấy dối bởi vì ngươi đủ để che chở bọn hắn Trước xuất hiện, cỡ ý tập Cạn cỡ Hạ hiện, kích. lời này vừa nói ra toàn trường tích mịch sàn dỉ há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào do n lời nói sau người nhà hàng nổi trên biển các đầu bếp giờ phút này cũng là trở mặc vài lần há một muốn nói điều gì nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng cũng đều nuốt trở vào không vì cái gì khác bởi vì do lời nói là sự thật nếu như bọn hắn có cường đại hải tặc che chở vậy thật là không có ai dám can đảm ở nhà hàng nổi trên biển quấy r ố i đương nhiên nếu như bọn hắn thực lực bản thân đủ cường đại vậy cũng có thể ứng đối hết thảy nhưng rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại là không thể nào chống lại c ờ ý ẹ n dạng này tiêu chuẩn tồn tại John, John Sozo hoặc do nhìn chúng cái này đầu bếp. Hắn nhìn qua rất yếu dáng vẻ. Lúc này, hơi nghi hoặc một chút do hỏi. Mặc dù Luffy nhìn chúng Sanji, nhưng rõ ràng trước đó mời chào là không thành công. không nghĩ tới, John thế hành người cũng này dáng này, sẵn ràng công. cũng miệng đối nó tiến gì, trước mời cái tới, đối Lúc Mặc là mà yếu Luffy sắp Sozo sẽ bếp. đầu đó qua rất rõ một dù vẻ. mở nghe đến lời này một bên sản di lập tức đối sổ dộ trận mắt nhìn xem thường ta giá hỏa này thế mà xem thường ta hả? ta thế nhưng là đường đường sản di nhà hàng nổi trên biển tương lai đầu b ế p trường Cắt. nết miệng sổ dồ xem thường dù sao trước đó sản di cho người ấn tượng đầu tiên hoàn toàn chính xác không tốt tạm được đối với cái này j o h n thì là lạnh nhạt cười nói sổ dồ nhưng không thể coi thường tiềm lực của một người hắn có thể cảm giác được sản di ngoại trừ một tay chủ nghệ cùng đá kỹ bên ngoài Bên theo r o n g t tương lai sản dị đạt được vinsmột gia tộc chiến đấu phục từ đó mở ra trong cơ thể lại nịt phật tỏ thực lực kia càng là nhảy lên đạt đến không kém hơn sờ ta tình trạng có đúng không ngay vậy xô rổ hơi kinh ngạc do xét nhìn sản dị một chút quả thực không có nhìn ra ra hỏa này trong cơ thể có cái gì đặc t h ủ ngươi ngược lại là sản dị giờ phút này hoảng sợ nhìn về phía j o h n hắn nhưng biết thân phận lai lịch của mình rõ ràng hơn mình chính là v i n c e một gia tộc thất bại tác phẩm có thể nói thể chất của hắn cùng thể phách đích thật là khác hẳn với tường h nhân thậm chí gõ mù gõ mù pháo hỏa tiễn l i ê n tại lúc này khi tiếng g ầ m vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được hắn một quyền liền đánh vào cờ y ẹt trên thân giang giác vỡ vụn tiếng văng triệt cờ ì ẹt trên người á o giáp trực tiếp liền tùy theo nổ tung ngay sau đó cả người hắn miệng phun màu tươi trực tiếp liền bị phì đánh bay ra ngoài đâm cháy vách tường về sau trực tiếp liền rơi vào đến biển cả bên trong thắng gặp tình hình này n ạ bị cùng ở s ổ p lập tức gieo họ dù sao cái kia cờ is giữ d ằ n nói qua muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đánh g i ế t bây giờ bị phì đánh bại tình hồ dưới bọn hắn cũng coi là an toàn thật thắng vị tiểu ca này thật là lợi hại không nhìn ra cái này lục soát tiểu nhân thân thể thế mà ẩn chứa như thế lực lượng cường đại trong lúc nhất thời bốn phía khách nhân cũng đều là thở phào một cái từng cái nhìn về phía phì nghị luận ở mỹ gáy mắt không khỏi là tràn ngập vẻ cảm kích nhó đột nhiên đám người bên trong một tên hải tặc đống nhiên đứng người lên chỉ vào l u c vì nói hắn là nhóc mũ dơm tiền treo thưởng đạt tới mười hai triệu bờ dị đại hải tặc cái gì hải tặc nghe đến lời này vừa mới còn mở miệng khách nhân đều là một trận ngay sau đó từng cái thì là sợ sệt trở lại riêng phần mình vị trí cũng không dám tạ i tùy tiện mở miệng dù sao đây chính là tiền treo thưởng đạt tới mười hai triệu bờ dị đại hải tặc tại đông hải bên trong vượt qua ngàn vạn tiền treo thưởng tồn tại thế nhưng là l ắ c đắc không có mấy đà tạ các ngươi lúc này chân đỏ dẹp cũng là dẫn theo nhà hàng nổi trên biển người đi lên phía trước đối với phi bọn người thi lên ó i nếu như không phải là các ngươi chỉ sợ cờ ý é、e、sẽ trắng trận phá hư cùng giết người nhóc m ũ dơm ta nhớ không lầm các ngươi liền là trong khoảng thời gian này đông hải bên trong vừa mới quật khởi băng hải tặc m ũ dơm a đúng vậy gật gật đầu vi nhét miệng cười cười nhìn về phía chân đỏ dép bọn người nói ta gọi l phi là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân vua hải tặc nghe vậy toàn trường lại lần nữa tính mịch bao quát chân đỏ dép cũng không biết nên trả lời như thế nào tới liền tại lúc này do lặng yên đứng người lên tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói xa xa trên mặt biển một d i ệ p khinh chu tới lúc gấp rút nhanh tiến lên cái kia nho nhỏ đội t h u y ề n có thể nhưng cũng thuận gió p h á sóng trên đó ngồi ngay thẳng thân ảnh thình lình chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ cái s vì các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài nói xong john đã đi tới nhà hàng bên ngoài b à n h cũng liền tại lúc này một đạo cự đại kiếm khí màu xanh tung hoành b i ể n cả trong khoảnh khắc cái kia thuộc về cờ ý s to lớn thuyền hải tặc trực tiếp liền bị cắt ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chìm vào biệt cả xảy ra chuyện gì đó là cái gì trong lúc nhất thời nhà hàng lại lần nữa chấn động thân ở vào trong đó phì mấy người cũng đều là rối rít đi ra tiểu quỷ đi chết đi cũng liền tại lúc này cơ y ed thân ảnh bỏ lên mở. nhìn thoáng qua bị phá hủy đội thuyền hắn biết mình đã là t h a i kiếp khó thoát có thể nghĩ đến trước đó chật vật nội tâm của hắn nhưng cũng là sát ý mười phần không có ở đi tìm phì phiến phức hắn biết ra hỏa này không đơn giản nhưng tại nhìn thấy john thời điểm hắn nhưng cũng không chút do dự xuất thủ tung người một cái vọt lên liền hướng phía john tập kịch tới hiển nhiên cho dù là phải chết cơ y ed cũng muốn kéo mấy cái đèm lưng muốn chết gặp tình hình này do n đáy mắt hàn mang loại lên chỉ là cờ ý é t hắn hoàn toàn liền không có hứng thú không phải trước đó cũng sẽ không cho hắn nói nhảm cơ hội nhưng ra hỏa này thế mà đối với mình phát động tập kích đây quả thực là tự chịu diệt vong nghĩ tới đây don đứng tại chỗ không có động tác nhưng trên thân màu lam đậm hồ quang điện nhưng cũng đã bắt đầu leo lên cẩn thận màu tránh ra nhưng mà thời khắc này sản d ị bọn người nhưng cũng là thần sắc hoảng sợ bọn họ cũng đều biết cờ ý é t cường đại đối mặt bất thình lình tập kích don còn không có trốn tránh cũng không phải cái gì tin tức tốt theo bản năng bọn hắn liền mở miệng muốn để don tranh né nhưng nhìn l ấ y john hoàn toàn bất vi sở động sạn gì không nhịn được nhìn về phía phi nói ngươi còn lo lắng cái gì đây không phải là đồng bạn của ngươi sao ngươi còn không đi cứu hắn lời này vừa nói ra chân đỏ dẹp mấy người cũng đều là nhìn về phía phi dù sao trước đó phi đánh bại cờ is hiện tại cũng chỉ có hắn mới có cứu viện john khả năng không cần đối với cái này phi s o d o ở sổ cùng ná mì thì là tự tin cười cười nhìn xem cái kia đứng tại chỗ john cùng phi tốc đến gần cờ is nói john cũng không phải cờ is kẻ như vậy có thể tổn thương với lại c is cũng không thể nào là do đối thủ hắn đã đối j o h n xuất thủ vậy đại biểu hắn đã là một con đường chết chương 39, m i c ể u sát cờ is số dầu khiêu chiến hạ cày s tiểu quỷ đi chết lúc này cờ is đã tới j o h n trước người mặc dù thấy được nó trên thân khiêu động hồ quang điện nhưng cũng, cũng không quá mức để ý dù sao hắn đối với thực lực bản thân vẫn là rất tự tin ngoại trừ phi ở đây hắn thật đúng là không có để vào mắt phù du hung hăng cây không biết tự lượng sức mình đối với cái này j o h n thì là xem thường niết miệng bước ra một bước nó thân ảnh đã xuất hiện ở nhà hàng nổi trên biển biên giới khu vực thiệm điện sẽ qua cờ ý é t thân ảnh đã rơi xuống đất lảo đảo sau khi đi mấy bước nó trên thân lồng ngực khu vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được p h í m hồng ngay sau đó một vòng tiểm điện n ở rộ cờ ý é t ngực trực tiếp nổ tung thậm chí cũng không kịp nói ra một câu cả người liền đã mới ngã xuống đất triệt để tử vong t một màn này trực tiếp liền để mọi người ở đây nhịn không được hít sâu một hơi cương đại quá cương đại giờ khắc này tất cả mọi người nội tâm đều tựa như bị một cái tay nắm chặt cảm giác được có chút ngạt thở nhất là chân đỏ dẹp mọi người giờ phút này nhìn về phía giòn bóng lưng càng là tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin cơ y é chết hơn nữa còn là bị ron dễ như t r ở bàn tay liền miểu sát đây là sao mà dọa người nghe tin bất ngờ đây là sao mà rung động lòng người nhất là san j i giờ phút này n g ầ m khói trực tiếp liền rơi xuống trên mặt đất khó có thể tin nhìn xem cùng mình không t r ê n lệch nhiều ron bóng lưng lẩm bẩm nói làm sao có thể thế mà mạnh mẽ như vậy một kích miểu sát đây là cỡ nào thực lực giờ khác này san j i tâm thái triệt để nổ tung hồi t ư ở n g lại ron trước đó lời nói trở thành đại hải tặc tre t r ở nhà hàng n ổ i trên biển trước đó còn tưởng rằng vẹn vẹn nói một chút mà thôi thậm chí không có để ở trong lòng nhưng giờ khắc này ở thấy được trước mắt một màn này về sau sàn dị triệt để tin tưởng ngay cả c ờ ý én dạng này cường giả đều sẽ bị hắn một kích biểu sát đây chẳng phải là đại biểu cho đông hải bên trong không có người nào là đối thủ của hắn như vậy dù là vẹn vẹn lương tựa theo một câu nói của hắn vậy liền đủ để che chở vừa để xuống khu vực thậm chí dưới tình huống như vậy ngay cả hải quân đều phải cho ba phần bề mặt dù sao nếu quả như thật xảy ra chuyện rồi cái kêu nhân vật nguy hiểm như vậy trở về đông hải liền là uy hiếp trí mạng john hắn là tiền treo thưởng đạt tới hai mươi tám triệu vợ gì john lúc này trước đó nhận ra vì cái kia hải tặc lại lần nữa kinh hô hắn cũng đã nhận ra don tồn tại đồng thời hắn cũng là nhận ra sổ d ổ nạ mỹ tồn tại dù sao mấy người kia đều là đoạn thời gian trước bên trong đông hải nhân tài mới nổi ngoại trừ nạ mỹ bên ngoài những người còn lại tiền treo thưởng đều là cao không hợp thói thưởng vừa vào nghề liền là phá ngàn vạn dù là sổ d ổ chỉ có chín triệu bờ gì, nhưng lại cũng đã tiếp cận cái kia tiêu chuẩn tăng thêm nó bản thân thợ săn hải tặc thân phận nói thật lực chấn nhiếp hoàn toàn không kém hơn ngàn vạn tiền treo thưởng cấp bậc đại hải tặc don hải tặc don lại là hắn như thế nói đến cái kia bọn giá hỏa này liền là băng hải tặc mũ dâng người mũ dâng nhóm chúng ta đông hải hiện giai đoạn cường thế nhất nhân tài mới nổi trong lúc nhất thời vô số tiếng kinh hô v a n g vọng tại người kia nhắc nhở dưới nhận ra phỉ cùng don về sau bọn hắn cũng đều đã biết được trước mắt mấy cái đứa trẻ ý vị như thế nào dù là mới vừa vặn ra biển nhưng là bọn hắn tiền treo thưởng nhưng cũng đã là đứng ở đông hải kim tự tháp tuyến đầu khu vực đại biểu cho nguy hiểm của bọn họ độ càng đại biểu lấy bọn hắn cường đại đó là lúc này đám người bên trong sổ thì là chú ý tới nơi xa điều khiển lấy thuyền nhỏ mà đến thân ảnh nhìn xem cái kia ngồi ở nơi nào thân ảnh. cùng sau người c ầ m cái kia một thanh cực phẩm đại bảo kiếm sổ d ồ thân thể không nhịn được run nhẹ nhẹ thậm chí có loại không nói ra được kích động cùng chiến ý tùy theo dân trào người d ế ta t con n mồi lúc này h ạ kẹt ngồi đội thuyền đã tới nhà hàng nổi trên biển phạm vi Bi. l i ê n một chút cách đó không xa tử h vong cỡ ẹt về sau cái kia một đôi tựa như ưng con mắt trực tiếp khóa chặt tại don trên thân ngoại trừ bình thản bên ngoài còn có một tia yếu k ỷ mặc dù trước đó cách xa nhau rất xa nhưng hạc s nhãn lực nhưng cũng là cực kỳ cường đại thấy rất rõ don trong nháy mắt đó miểu sát còn có cái kia viễn siêu cùng tiêu chuẩn nên có tốc độ có đúng không vậy thật đúng là thật có lỗi lạnh ngặt cười john hoàn toàn không có để ý hạ kẽt nhìn chăm chú ngược lại là chiến ý mười phần nói b ấ t quá khiêu khích ta tồn tại vậy sẽ phải trả giá đắt ô cả saki bù cải đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ kẽt các hạ không biết có thể may mắn cùng ngươi giáo thủ cái gì ô cả saki bù cải đệ nhất thế giới đại kiếm h à o nghe đến lời này vừa mới còn s ô i trào nhà hàng nổi trên biển trong nháy mắt tính mịch tất cả mọi người tùy theo nhìn về phía hạ kẽt chỗ cảm thụ được cường giả kia khí thức còn có cái kia một đôi tựa như nhìn thấu hết thảy lại sắc bén con mắt đều là không nhịn được dùng mình một cái dù sao hạ kẽ đại biểu cho cái gì người của toàn thế giới cơ hồ đều là biết được ô k ả saki bù cái đây chính là chính phủ thế giới công nhận hải tặc độc ứng ở chính phủ thế giới cùng hải quân bên ngoài cỗ thứ ba chiến lược nhất là hạ kẽ xem như đệ nhất thế giới đại kiếm h à o hắn càng là thanh danh to lớn chính là vô số kiếm sĩ theo đuổi định phong là hắn quả nhiên là hắn sozo johnny joseph càng là kích động mặt đỏ tới mang h a i xem như kiếm khách bọn hắn đối với hạ kẽ tán thành trình độ càng lớn thậm chí nội tâm cũng đều tràn ngập mãnh liệt chiến y ô c saki bù cái đó là cái gì Đệ ngay h thế ấ t i i ớ đ ạ vậy hạ đ â kẽn h g phải lộ à n g ra một tia kinh ngạc ánh mắt tự d n trên thân rời trực tiếp liền tùy theo nhìn về phía cách đó không xa sô dô muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cái s a mục tiêu còn thật là khiến người ta chờ mong a hạ kẽn h lúc này sô dô cũng đã nhận ra hạ kẽn ánh mắt cả n g ư ờ i lấy lại tinh thần về sau không chút do dự thả người nhảy lên đi tới trong sân khu vực một giây sau ba thanh kiếm ra khỏi vỏ sổ d ỗ đem v ọ a đổ ì chi m ò n di ngậm lên miệng tay cầm s o n g đao để chiến đấu a ta muốn nhìn mình cùng thế giới khoảng cách ngay vậy hà ạ c ké cười mặc dù cái sau rất nhỏ yếu thậm chí chính là hắn một ngón tay đều có thể nghiền nát tồn tại nhưng hắn rất hưởng thụ cùng tán thành sổ d ỗ thời khắc này thái độ cùng tinh thần tuổi trẻ kiếm sĩ ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu nếp nhược lên hà ké chậm rãi gỡ xuống trên cổ treo đao nhỏ đem nó nhắm ngay sổ treo nhỏ đeo đeo đeo đ e ta đã chương bốn mươi không sợ chết kiếm sĩ đến từ hạ kẽ tán thành cùng đề điểm đang lúc nói chuyện số d ồ u gào thét hướng phía hạ cậy kẽ tập kích mà đi tranh tranh trong khoảnh khắc vô số ánh lửa văng khắp nơi xổ rổ cả người tựa như x u ấ t lồng m ả n h thu điên cùng cơ trong tay lưỡi đ a o mỗi một kích đều đem hết toàn lực mỗi một kích đều gánh chịu lấy hắn đối đệ nhất thế giới đại kiếm hào kỳ vọng cùng quyết đoán nhưng hiện thực tàn khốc nhưng cũng để xổ rổ vô cùng tuyệt vọng hắn dùng hết thẻ thủ đoạn nhưng lại không cách nào làm cho hạ kẹt cho dù là lui lại một bước hắn mỗi một lần tập kích hạ kẹt vẹn vẹn tùy y vung vẩy tiểu hài tử kia đồ chơi đồng dạng lưỡi đao liền chặt lại thậm chí để hắn cảm giác được mánh liệt phản chấn máu trên khỏe miệng càng là không tự chủ trượt xuống đi ra vì cái gì ta không tin ta không tin tưởng càng đánh sô d ầ gào thét càng phát ra kịch liệt vô năng cùng lộ hàke hời hợt tư thái chính lần lượt thúc giục hắn kiếm đạo ý chí cùng quyết tâm theo lần lượt tiến công sô d ầ ý chí bắt đầu cấp tốc tan giã kẻ yếu sao mà một màn này hàke thu hết vào mắt giờ phút này thì là lộ ra thần sắc thất vọng kiếm sĩ tương lai không chỉ là tiềm lực thiên phú và cố gắng chủ yếu hơn chính là ý chí nếu như sô d ầ không cách nào kiên trì ý chí của mình trong mắt hắn liền là kẻ yếu mà kẻ yếu là không xứng từ giới đao của hắn còn sống ta sẽ không nhận vua nhưng mà l i ê n tại lúc này sổ rổ gào thét lại lần nữa v ă n g vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được nó nguyên bản hệ b ả i ý chí tại thời khắc này trong nháy mắt đạt tới được đình phong chỉ thấy nó hai tay cầm đao không ngừng chuyển động cả người cấp tốc hướng phía hạ kẽ tiến lên trong miệng kêu ầm lên ta nhất định sẽ đánh bại ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo sản chỉ sân rẽn xe cái có ý tứ gặp tình hình này hạ kẽ cười mặc dù thời khắc này sổ rổ vẫn như c ũ n h ỏ yếu nhưng không thể nghi ngờ hắn không phải kẻ yếu nghĩ tới đây hạ kẽ chậm rãi g i lên trong tay nhỏ đạo đạo vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới tranh lệ một giới Hạ hắn ạ kẹt đậu. h cùng Sô r ô thân ảnh lặng yên đổi vị trí duy trì lấy đâm r a đao nhỏ tư thái g i a n g giác, g i a n g g i á cũng c liền tại lúc này Sô r ô trong tay s o n g đao vỡ vụn cả người hắn khí thế trong nháy mắt tăng giã cả người quỳ dạp xuống đất hai tay chống đất vì v ì run dậy nói thế giới t r i n h lệch thật to lớn như thế cú ý nạ t a thua một màn này h a k t nhìn ở trong mắt nhưng hắn cũng không mở miệng nói cái gì mà là quay người liền muốn rời đi thậm chí đều không có để ý một bên j o h n tồn tại dù sao giòn không phải kiếm sĩ đối với kẻ yếu với lại không phải kiếm đạo kẻ yếu hake cũng không có hứng thú các loại đ ộ t n h i ê n s o d o thanh â m lại lần nữa vang vọng chỉ thấy nó chậm rãi đứng người lên xoay người nhìn về phía muốn đi hạ cái s một bước tiến lên triển khai hai cánh tay của mình phía sau vết kiếm là kiếm sĩ xỉ nhục tới đi hạ cái s s s o d ầ s o d o một màn này trực tiếp liền để xa san phi ở s u ộ n nạp bị đám người sắc mặt đại biến bọn họ cũng đều biết s o d o cử chỉ này ý vị như thế nào hắn tại muốn chết hắn tại bại trận tình hùng giới lại muốn hạ cái giết chết hắn thú vị kiếm sĩ nhắc nhược lên hạ cái giờ phút này tâm tình không tệ truy kích cờ y ed lâu như vậy mù mị t quét qua mà không quay đầu nhìn về phía s ô d ô nói ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ ngươi danh tự lớn tiếng nói ra tên của ngươi đi kiếm sĩ nói xong hạc ed chậm rãi rút ra phía sau cái k i a c ự c phẩm đại bảo kiếm dọn d i ọ t dầu ngoạ sô d ô không có sợ hãi sô d ô nhìn thẳng hạ kẻ nói rất tốt dầu ngoạ sô d ô ta nhớ kỹ ngươi nhẹ gật đầu hạc ed không có ở nói nhảm đau trong tay đột nhiên vung dậy phốc phốc máu tơi phun tung tóe sô d ầ thân ảnh trực tiếp liền ngựa ra sau ngã xuống đất sô dầu gặp tình hình này xa xa vì bọn người cũng n h ị n không được nữa xông về phía trước đối với cái này hạ kẹt thì không có để ý chậm rãi thu hồi mình cực phẩm đại bảo kiếm về sau nhìn về phía trên mặt đất sổ d ồ nói tuổi trẻ kiếm sĩ ta ở thế giới đỉnh phong chờ ngươi cố gắng leo lên đỉnh phong đi chớ mong cùng ngươi lại lần nữa giao thủ cùng nay đồng thời vì mấy người cũng đều đã tới sổ d ồ bên cạnh bao quát s ả n gì cũng đều đi theo nhìn xem sổ d ồ cái kia trên lồng ngực vết thương thậm chí đã là hấp hối trạng thái bọn hắn đều là luôn c u ố n tay chân bắt đầu giút nó băng bó lại thật đúng là nhiệt huy ta một đầu bước tiến lên do Nìm trên người thiện điện đã điên cuồng ngày lên cả người cũng đã tiến vào siêu thần tốc lực hình thức mở miệng nói ta cũng muốn phải xem thử xem mình cùng thế giới chính lệnh mặc dù ta không phải kiếm sĩ nhưng là ta đối với kiếm sĩ một đường nhưng cũng có chút cảm thấy hứng thú để cho ta lãnh giáo một chút chân chính thuộc về thế giới đỉnh phong kiếm thuật đi xem hắn có hay không để cho ta tu luyện tất yếu nói xong don đậu bước ra một bước nó thân ảnh đã xuất hiện ở hạ kẹt trước mặt n ắ m đấm cũng là trực tiếp đánh tới hướng thân thể của hắn không sai tốc độ nhưng mà thời khắc này hạ kẹt thì là vẫn như c ũ vô cùng đạm mạc một đôi mắt vẫn luôn khóa chặt tại don trên thân hoàn toàn không có bởi vì siêu thần tốc lực ảnh hưởng mà mất đi tung tích đối mặt don tập kích hạ cái lại lần nữa cầm lên tiểu đao trong tay vung lên nguy hiểm vô cùng nguy hiểm vẹn vẹn trong nháy mắt john cũng cảm giác được dùng mình thời hợt kia v u n g h ẩ y trực tiếp liền để hắn cảm thấy nguy cơ tử vong một giây sau john trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ tập kích thân hình thoát một cái liền hướng phía một bên trốn tránh trong khoảnh khắc hắn xuất hiện ở mười mấy mét có hơn khu vực nhưng thời khắc này john cũng không tại tiếp tục xuất thủ thậm chí quanh thân t i ể m điện cũng đều đã tiêu tán thua túi đầu liếc một chút bên hông khu vực mặc dù là tránh đi nhưng y phục của mình nhưng cũng đã bị vẹn phá cái này vẹn vẹn hạ kẹt tiện tay một kích nhưng cũng để hắn cảm thấy tự thân cùng tứ hoàng cấp t r a n lệnh biết bao to lớn không sai tốc độ lúc này hạ kẽ lại là l ạ g yên mở miệng ngươi cũng là một tên không sai cờ ư n giả g tốc độ như vậy siêu việt tuyệt đại đa số người để cho ta nghĩ đến hải quân bản đ ộ người nào đó bất quá bây giờ ngươi quá non nớt nếu như muốn học tập k i ế m thuật vậy liền liên hệ cơ bản nhất b ạ t đao thuật ta vô địch tốc độ phối hợp thêm rút đ a o đủ để cho ngươi có một chỗ đứng ta sẽ ở thế giới đỉnh phong đang chờ ngươi khiêu chiến Trưng 41, khổ tu bạt thuật, Bạt thu như kèn. khổ sạc đao đồ đao cải sởi không vì cái gì khác bởi vì cái sau cấp cho đề nghị chính là thích hợp nhất tồn tại phải biết siêu thần tốc lực hình tức h giới tốc độ của hắn viễn siêu cùng cảnh giới phạm vi nếu như tại phối hợp bên trên bản đao thuật cái tia đến lúc đó phát huy ra h uy lực cũng đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ chủ yếu nhất là bản đao thuật chính là cơ sở kiếm thuật một loại đối với hiện tại hắn mà nói tu luyện cũng đều sẽ cực kỳ đơn giản cùng nhẹ nhàng nếu quả như thật tu luyện thành công mà còn thành cả hai ở giữa phối hợp cái tia đến lúc đó phát huy ra uy lực tất nhiên sẽ tăng mạnh số rộ nhanh cho sổ rộ trị liệu lúc này một trận gấp tiếng hô chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được sổ rổ thương thế mặc dù ổn định nhưng cái kêu lồng ngực vết thương nhưng cũng không thể khinh thường liên tục không ngừng huyết dịch còn tại tràn ra cái này khiến p h ì bọn người trong lúc nhất thời đều có chút thúc thủ vô sách mang lên thuyền nhanh t r ị cho hắn lúc này chân đỏ dẹp đi lên phía trước nhìn thoáng qua sổ rổ rồi nói ra ta nơi nào còn có đặc hiệu dược hẳn là có thể nhanh chóng trợ giúp hắn cầm máu bất quá cần một cái bác sĩ trợ giúp hắn khâu lại vết thương thanh tẩy vết thương không phải sẽ còn tiếp tục đổ máu thậm trí trực tiếp tử vong lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới vì đám người coi trọng. không có bất kỳ cái gì chần chờ một đám người trực tiếp liền mang theo sổ rỗ liền hướng phía nhà hàng nổi trên biển bên trong chạy tới một màn này j o h nhìn n ở trong mắt nhưng hắn nhưng cũng không có đi khẩn trương cái gì hắn biết rõ sổ rỗ sẽ không chết h ạ k ép cái nào một k í c h cố nhiên rất mạnh nhưng cũng là lưu lại tính mệnh cũng không lan đến gần sổ rỗ yếu hại chủ yếu nhất là sổ rỗ thể chất đặc thù bất luận cái gì thương thế nghiêm trọng đang ngủ một giấc về sau liền sẽ sửa chữa phục hồi thậm chí dẫn đến thực lực bản thân đến tới trình độ nhất định tăng lên có thể nói cái này tựa như một cái thấp phối bản người sài dạn vẹn vẹn lại như vậy vết thương còn chưa đủ mà chống đỡ nó cấu thành uy hiếp ngược lại là hiện tại hắn giờ phút này càng để ý chính là liên quan tới tự thân tương lai tình huống nghĩ tới đây john trực tiếp liền làm một cây đao trực tiếp tìm được johnny cùng joseph hai người cũng đều là kiếm sĩ bất quá cùng sổ rổ so ra nhưng cũng là kém quá nhiều nhưng xem như kiếm sĩ hai người nhưng cũng đều sẽ bạn đao thuật rất nhẹ nhàng john liền từ hai người trong tay học tập đến bạn đao thuật hạch tâm cùng v ậ n dụng ngay sau đó john thì là đứng tại bờ biển khu vực bắt đầu tu luyện tranh tranh lần lượt g ú t đao j o h n trong đầu nhớ lại j o h n n y cùng rộ xẹp giảng thuật liên quan tới bạt đao thuật kỹ xảo cùng chú ý hạng mục dưới tình huống như vậy j o h n rút đao tốc độ càng phát cấp tốc càng phát kịch liệt trong trước mắt ba ngày trôi qua phá nương theo lấy q u á t khẽ một tiếng j o h n nhắm ngay trước người khu vực rút đao một giây sau kiếm quang sáng chói có thể thấy được một vòng màu lam đậm hồ quang điện vạch ra trực tiếp liền tựa như kiếm khí rơi vào trên mặt biển bình một tiếng vang thật lớn biển cả mặt biển tùy theo nổ tung cố nhiên cũng không vỡ vụn cũng không có bị chém ra nhưng cũng tạo thành một cái to lớn hố nước trong đó có thiểm điện nhảy lên tàn phá bừa bãi nước biển cũng là ở một bên khu vực cấp tốc d ú đãng không sai biệt lắm thấy cảnh này john niết n h n g lên ba ngày thời gian hắn đã triệt để nắm giữ bạn đào thuật trừ cái đó ra hắn còn đem tự thân t h i ể m điện chi lực cũng đều dung nhập trong đó cái này cũng đưa đến hắn rút đao tốc độ cực kỳ cấp tốc vi lực cũng là tăng lên gấp đội không chỉ có như thế theo rút đao tốc độ cùng tần suất liền nhanh john cũng là có thể rõ ràng cảm giác được cái này bạn đào thuật sắc bén siêu thần tốc lực hình thức mở gầm nhẹ một tiếng j o n thở sâu trực tiếp liền tiến vào siêu thần tốc lực hình thức một giây sau nó thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy ngay sau đó j o h n xuất hiện ở ba mươi mấy mét bên ngoài b o n g thuyền nó thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt một vòng kiếm mang lạng yên nở rộ b ắ t đau chạm trong khoảnh khắc kiếm khí màu lam đậm chém ra trực tiếp liền đem phía trước mười mấy thước mặt biển c ắ t chém mặc dù cũng không xâm nhập đáy biển nhưng cũng có ba năm e m mở chiều sâu nhưng chỉ chỉ là cái này sau một kích j o h như n n g cũng thối lui ra khỏi siêu thần tốc lực hình thức cả người cầm đau đứng ở chỗ đó không ngừng thở dốc hô hô một bên thở dốc giòn trường đau trong tay cũng đều lạng yên sụp đổ hóa thành mảnh vỡ vẹn vẹn còn lại một cái trôi đau còn lại một siêu thần tốc lực tình huống dưới tiến hành bạt đao thuật trong nháy mắt đó tiêu hao thể lực chí ít rút lấy ta một phần tư thể lực sắc mặt có chút n g ư n g trọng do đáy mắt hiện lên vẻ hoang sợ càng nhiều nhưng cũng là phấn khởi mặc dù tại siêu thần tốc lực hình thức d ư ớ i hắn thử nghiệm rút đao tiêu hao thể lực nghiêm trọng nhưng này một đao uy lực nhưng cũng là vô cùng cường thế cho dù là cấp giáo cường giả cũng đều gánh không được thậm chí nếu như là đang đánh lén thành phần dưới cái k i a hoàn toàn có thể đem của hắn một đao miễu sát mà bây giờ vẹn vẹn ban sơ giai đoạn kết hợp theo thực lực bản thân thể lực tăng lên đến lúc đó siêu thần tốc lực phối hợp bạt đao thuật y lực cùng tốc độ sẽ mạnh hơn cùng cấp bậc tồn tại chỉ sợ cũng đỡ không nổi hắn một đao tốt tốt tốt giờ khắc này do nhịn không được cất tiếng cười to dù sao dưới tình huống như vậy hắn lại nắm giữ một môn đòn sát thủ với lại cái này đòn sát thủ tu luyện độ khó cũng không lớn chỉ cần không ngừng hoàn thiện siêu thần tốc lực cùng bạt đao c h ạ m tu luyện liền có thể nhất là hắn thậm chí ngay cả kiếm sĩ cũng không tính một khi trở thành chân chính kiếm sĩ kiếm hào thậm chí cả đại kiếm hào tại phối Lấy ta kiếm cho nên đây tại kiếm h h ô n g l đạo trên việc tu luyện ta nhất định phải đi đường tắt dù là nó cực hạn khả năng không cao nhưng cũng có thể làm cho ta mau sớm trở thành kiếm hảo thậm chí đại kiếm hảo nói đến đây don trong đầu không khỏi nổi lên một cây đao tít tức sài cài sài kèn tại nguyên tắc bên trong Vang hải t ặ chương k i t bốn mươi hai tự mình rời đi nam y tiến về có cổ dạ xì thôn、John. John. Lên i tại lúc này, một trận gấp tiếng hô từ phía sau chuyển đến. theo tiếng kêu nhìn lại, có thể thấy đ ư n c phì, số d ồ ở sổ vội vàng mà đến. tại bọn hắn bên cạnh khu vực, s ả n di, j o n nhi cùng d ồ sẽ cũng đều theo sát phía sau nhưng giờ phút này s á t mặt của bọn hắn nhưng cũng đều là cực kỳ khó coi cùng nghiêm túc. tình huống như thế nào. lông mày nhữ lại, j o h n ấy mắt lộ ra một t i a kinh ngạc. dù sao mấy ngày nay ngoại trừ số d ồ tại dưỡng thương bên ngoài càng nhiều thì là phì thuyết phục s ả n di gia nhập. có thể nói, toàn bộ băng hải tặc mũ dơm bầu không khí cũng đều là cực kỳ sung sướng mới lạ nhưng còn bây giờ thì sao. nhìn xem cái k i a một bộ chết cha mẹ bộ dáng đám người hắn không nhịn được vì đó nghi hoặc chuyện gì xảy ra hiếu kỳ dưới do ném n đi mất đau trong tay trôi đi lên trước dò hỏi nạ mi nạ mi đi lúc này vì có chút đau thương nói nàng không từ mà biệt còn mang đi g ử i mẹ gì. lời này vừa nói ra sàn gì đám người sắc mặt cũng đều không phải rất dễ nhìn dù sao nạ mi lần này hành vi đối với bọn hắn mà nói có thể nói là một loại phản bội nạ mi rời đi sao n g h e vậy do n cũng là sửng sốt một chút nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới nạ mi thế mà lại rời đi dù sao trước đó thời điểm hắn đã cùng nạ mì giảng t h u ậ t qua nhóm người mình sẽ tiến về có cổ dạ xỉ trợ giúp nàng đánh bại ạt lòng băng hải tặc thậm chí là cứu vớt quê quán không nghĩ tới thời gian lâu như vậy ở chung phía dưới nạ mì thế mà còn là lựa chọn rời đi lựa chọn một người đi đối mặt đặt lòng ta đã biết lấy lại tinh thần do nhìn n về phía phi bọn người nói ta biết nạ mì đi đâu nàng sinh ra ở có cổ dạ xỉ thôn quê hương của nàng bị ạt lòng băng hải tặc c h i ế m cứ nạ mì vì bảo hộ người trong thôn không thể không gia nhập ạt lòng băng hải tặc trở thành tiểu tam yêu vì chính là kiếm lấy một trăm triệu bờ dỉ từ đó từ ạt lòng băng hải tặc trong tay mua về có theo j o h n giảng thuật vì bọn người đều là vì đó kinh ngạc bọn hắn cũng không hiểu biết điểm này càng không biết na mì thế mà gánh vác như thế sứ mệnh đồng dạng tại biết được na mì trộm cướp tài bảo vẹn vẹn vì cứu người thậm chí chính là tuổi còn trẻ liền bảo hộ một thôn là người n g hành động vĩ đại nội tâm đều là vô cùng tán thành cùng rung động lại là ạt lòng băng hải tặc đây chính là tiền treo thưởng đạt tới hai mươi triệu bờ di cường đại hải tặc ra đúng ta nghe nói qua ạt lòng băng hải tặc toàn bộ đều là người cá thể chất của bọn hắn thế nhưng là nhân loại chúng ta không thể so sánh mô phỏng na mỹ một cái ngược nữ tử lại muốn một mình đi đối mặt cái kêu hoàn toàn liền là chịu chết hành vi lúc này j o h n n y cùng rồ xếp lạng yên mở miệng xem như thợ săn hải tặc bọn hắn đối với đông hải bên trong hải tặc đều là có hiểu biết c ư ơ n g đại hải tặc trừ bỏ bị xử lý cờ i én bên ngoài chủ yếu nhất liền là băng hải tặc bù gỉ cùng ạ t lòng băng hải tặc cái gì cái kia nạ mì tiểu thư chẳng phải là rất nguy hiểm sản dì biến sắc thần sắc có chút lo lắng nói ra lời này vừa nói ra s ô rô ở sộp cũng là mày nhắc lại dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng nạ mì không có cái gì thực lực cường đại nếu như là đối mặt tiền treo thưởng đạt tới hai mươi triệu bợ dỉ ngư nhân hải tặc vậy cơ hồ là không có chiến thắng khả năng thậm chí, chúng ta lên đường đi lúc này vì bỗng nhiên n g n g đầu thần sắc kiên định nói đã nạ m ỉ chính là bởi vì người nhà mới có thể làm chuyện như vậy cái kia xem như đồng bạn chúng ta ha có thể bất vi sở động tiến về có cổ dạ xỉ thôn trợ giúp na m ỉ đánh bại cái kia ạt lòng băng hải tặc cứu vớt nàng quê quán lời này vừa nói ra trực tiếp đưa tới sổ d ồ đám người tán thành nhưng chúng ta không có đội thuyền a lúc này do l ạ g yên mở miệng vì mẹ gì tốc độ cũng không chậm muốn đuổi kịp na m ỉ thậm chí là tiến về có cổ dạ xỉ thôn độ khó cũng không nhỏ cái này ngay vậy vì mấy người cũng đều chầm mặc chính như j o h nói n bọn hắn cố nhiên đã tha thứ nam mì thậm chí muốn đi chợ giúp nàng nhưng không có đội thuyền tình h ô n giới hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì ra biện khả năng mấy vị l i ề n tại lúc này một loạt tiếng bước chân v a n vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một tên hơn năm mươi tuổi nam tử chính x ả i bước đi tới đợi đã tới j o h n mấy người chỗ về sau nam tử kia cười ha ha một tiếng nói ta có một chiếc cỡ nhỏ cứu s ố n g thuyền nếu như không chê ta có thể tặng cho các ngươi a nghe vậy j o h n bọn người đều là kinh ngạc nhìn về phía nam tử còn thật không nghĩ tới cái sau thế mà lại đưa bọn hắn đội thuyền đối với cái này nam tử thì là mười phần lệnh nhạc khoát tay nào nói không dối gạt chư vị ngày xưa thương thuyền của ta đi ngang qua ạ t lỏng vui lòng thời điểm liền gặp phải ạ t lỏng băng hải tặc ă n c ư ớ p một lần kia có thể nói là tổn thất nặng nề vừa mới mấy vị lời nói ta cũng đã nghe được ta nguyện ý đưa các ngươi một chiếc thuyền hy vọng các ngươi có thể thành công đánh bại những tên kia vậy xin đa tạ rồi nghe vậy do h n lệnh nhạc cười hắn biết cái này thương nhân ý tứ hạt l ỏ n g băng hải tặc tồn tại đối với bất kỳ thương nhân đều là nguy hiểm thậm chí một khi gặp được tổn thất chính là vô cùng to lớn vẹn vẹn đưa ra một chiếc thuyền nhỏ nếu như j o h n bọn người có thể đem ạ t lỏng băng hải tặc tiêu diệt hết lời nói cái kia đối với bọn hắn những thương nhân này chỗ tốt mới là to lớn nhất nghĩ tới đây j o h n mở miệng nói đã như vậy vậy kính xin các hạ lưu lại một phần ạ t lỏng các bản đồ hàng hải cho chúng ta có vật này lời nói chúng ta cũng có thể trực tiếp tiến về mà không đến mức chỗ con r ồ i không đầu đồng dạng tán loạn không có vấn đề ngay vậy thương nhân kia cười ha ha một tiếng liền đáp ứng ngay sau đó j o h n một đoàn người đi theo thương nhân kia liền đi tới một chỗ thương thuyền đô khu vực tại vận chuyển một chút thức ăn nước ngọt cùng hoa quả về sau do n một đoàn người ngồi cái kia cỡ nhỏ đội thuyền liền lên đường bắt đầu hướng phía có cổ dạ xỉ thôn phương hướng tiến lên có johnny cùng rồ sẽ tư thế đội thuyền john lvi số r o ở sộp cùng sản dị thì là trên bong thuyền tu luyện mạnh lên nhất là số r o trước đó bại bởi hạ k ẹ t về sau ba thanh kiếm liền chỉ còn lại một thanh giờ phút này đang tay cầm vọa đồ ý chỉ mòn dị ở nơi nào không ngừng luyện tập v u n g chặt số r o gặp tình hình này do n lúc này liền đi tiến lên đợi đã tới số rô bên cạnh về sau hắn mở miệng dò hỏi đau của người nát đối thực lực bản thân có ảnh hưởng sao dù sao số rô chính là sản t ị kiếm khách hiện tại thiếu đi hai thanh đao tu luyện đích thật là có chút khác biệt không có l ệ n h n g ạ c cười s ô dô nhìn j o h n một cái nói đi qua trước đó cùng hạ cái ép chiến đấu ta phát hiện kiếm thuật của mình vẫn là quá yêu ớt với lại ta đối với kiếm thuật nắm giữ cũng quá nông cạn tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta sẽ dốc toàn lực tu luyện y tội danh hữu sau đó tại lan y tội danh hữu cuối cùng mới hoàn thiện sàn trì. chỉ có vững chắc cơ sở mới có thể để của ta kiếm đạo mạnh hơn mà không phải như là trước đó như vậy điên cuồng tiến công lại không có nửa điểm hiệu quả cùng tác dụng nói đến đây xô dô tự h ầ nghĩ đến cái gì nhìn về phía don nói đúng don ngươi trước đó nói tới cái kia hai thanh đao chương bốn mươi ba hỏi thăm kiếm đạo n á m bị tuyệt vọng t i ê n tâm đi nghe vậy do h n lạnh nhạc cười h ắ n tự nhiên là biết sổ d ổ ám chỉ cái gì trước đó cùng hạ kẽ chiến đấu nát hai thanh đao đây đối với sổ d ổ kích thích còn là rất lớn mặc dù bây giờ đã quyết định lại lần nữa gây dựng lại tự thân cơ sở có thể sổ d ổ thiên phú cũng sẽ không tạo ý tổ dịch u bên trên trì hoãn quá lâu thời gian vẫn là cần mới đao mà lại làm ẹ ầy tổ nghĩ tới đây do mở miệng nói đợi xử lý tốt có cổ dạ xì sự tình về sau chúng ta không sai biệt lắm cũng muốn tiến về cái kia lò gợi tạo dù sao đông hải mặc dù không nhỏ nhưng t i ế n về g răng lại nạ lộ tuyến lại cũng không có mấy cái lò ghẹ tạo liền là sau cùng điểm cuối cùng cũng là khởi đầu mới tốt ngay vậy s ô xô trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung chính như john nói tới trước đó bọn hắn không có trực tiếp lựa chọn t i ế n về g răng lại nạ ngoại trừ thực lực không đủ bên ngoài càng nhiều chính là nhân thủ không đủ nhưng bây giờ thì khác có ở s ô nạ bị cùng sản dị gia nhập đội ngũ của bọn hắn đã thành hình về phần nói còn lại thuyền viên cái kia hoàn toàn có thể khi tiến vào đến g răng lại nạ về sau đang tiến hành tìm kiếm chủ yếu nhất cái xỉ cùng đầu bếp đã có ngược lại là bác sĩ cùng thứ tượng tại đông hải bên trong thật đúng là không có quá mức lợi hại cùng nội danh người đúng s ô d ộ nhìn xem s ô d ộ muốn tiếp tục tu luyện john thì làm mở miệng dò hỏi cùng ta giảng thuật một cái kiếm đạo tình huống mặc dù ta chỉ tu luyện b ả n đao thuật nhưng kiếm đạo cảnh giới tăng lên nhưng cũng vẫn là có rất lớn t ă n g phúc ta muốn hiểu hiểu rõ Tốt. ngay vậy s ô d ộ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ngày đó hắn mặc dù trọng thương thế nhưng là cũng vẫn là thấy được john cùng h ạ kẹt ở giữa chiến đấu cũng nghe đến hạc ed trước khi đi lời nói tăng thêm trong khoảng thời gian này john đều tại khổ tu bạn đao thuật sô d ô cũng rõ ràng cái sau sớm muộn sẽ đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú nghĩ tới đây sô d ô lập tức nói ra kiếm đạo chia làm kiếm sĩ kiếm hảo đương ạ i kiếm hảo. đ nhiên ta cũng biết không phải rất nhiều vẹn vẹn năm đó sư phó nói cho ta biết một chút tin tức t ă n cứ sư phó nói kiếm sĩ chính là có kẻ xin tồn tại có thể kiên định tự thân con đường kiếm hảo thì là có thể chăm s á t lấy gậy gỗ đều có thể chặt đứt s á t thép về phần nói đại kiếm hảo sư phó nói với ta đó là kiếm ý kiếm thế kiếm vực một loại tồn tại Bất quá vật quá với kia đối c h ú nghe ta quá xa quá vời, sư p ó đó có nói năm cũng không có cùng ta cẩn thận giảng thuật, chỉ nói là cần tự thân nộ. Kèn xìn, n cảm chạm sát, kiếm ý, kiếm chỉ g kiếm bử. Nghe xong dồ giảng thuật, thế, h ta tự sát, là ý, bử. xong xổ dồ g i ả n g thuật dong i ờ phút này như có điều suy nghĩ nếu là như vậy vậy hắn hiện tại cần liền là tìm hiểu ra tự thân kèn xìn mà muốn lĩnh nộ kèn xìn cái kia không thể nghi ngờ liền là luyện kiếm nói thí dụ như cơ sở kiếm thuật nói thí dụ như bạt đào thuật ta đã hiểu nghĩ tới đây do ngẩng n đầu nói ta cùng con đường của các ngươi khác biệt ta sẽ lấy bạt đào thuật làm chủ cho nên ta sẽ rèn luyện r a duy nhất thuộc về ta đặc thù kèn xìn từ đó không ngừng m ạ n h lên s ô rộ vậy ngươi tiếp tục tu luyện ta sẽ không quấy dày nói xong dọn bay người liền hướng phía một bên đi đến đợi đã tới đầu thuyền khu vực giờ phút này cũng là lấy ra một cây đao bắt đầu liên hệ bản đao thuật gặp tình hình này s ô rộ như có điều suy nghĩ nhưng cũng không có đi truy vấn cái gì tiếp tục bắt đầu tu luyện mình ý tô giả hưởng dưới tình huống như vậy thời gian vội vàng trôi qua trong trước mắt lại ba ngày trôi qua s ô rộ đại ca xô rộ đại ca chúng ta đến một ngày này sáng sớm j o h n n y cùng rồ xếp kêu la tiếng vang triệt đem j o h n bọn người tỉnh lại không chần chờ một đám người nhanh chóng đi ra khoang thuyền đứng ở đầu thuyền khu vực nhìn lại có thể nhìn thấy nơi xa có một hòn đảo nhỏ đã càng phát tiếp cận thậm chí theo càng phát tiếp cận cái kia hòn đảo còn có thể nhìn thấy huỳnh mẹ g ì giờ phút này chính dừng s á t ở một chỗ vắng vẻ vịnh biển bên trong là huỳnh mẹ g ì nam m quả nhiên ở chỗ này thấy cảnh này l u thị lại hỉ dù sao xác định nam m ở chỗ này lời nói vậy chỉ cần tiêu d i ễ t ệ ra lòng băng hải tặc bọn hắn liền có thể tiếp tục xuất phát mạo hiểm các ngươi từ từ xe đến ta đi đầu một bước gặp tình hình này. j o h như n có điều suy nghĩ lập tức thả người nhảy lên liền đi tới giữa không chân đạp gấp t ủ t h i ể m điện quấn quanh khiêu động trong n g á y mắt thân ảnh của hắn cấp tốc hướng phía cái kia hòn đảo bay đi j o h n gặp tình hình này dù vì bọn người đều là xưng ơ sở ngay sau đó dù vì lập tức hét lên ngươi không cần một người liền đem những tên kia giải quyết hết ta ta cũng muốn cùng ngư nhân giao thủ johnny joseph tăng thêm tốc độ tăng thêm tốc độ theo sau trong lúc nhất thời đội thuyền cũng đều tăng nhanh tốc độ mặc dù phí mấy người cũng đều học tập gợp ủ cùng sổ nhưng đến nay cũng còn chưa đúng nghĩa hoàn thành tu luyện có thể làm không đến giòn như vậy vượt qua mấy chục hải lý đều tiến lên một chỗ khác thời k h ắ c này q u y ế t trong đảo na m y mới vừa vặn cùng ạt lòng đặt thành hiệp nghị dự định lấy một trăm triệu bờ gì đổi lấy thôn nhưng làm na m y trở lại thôn chuẩn bị đem chính mình chuẩn bị bờ gì lấy ra đi giao dịch thời điểm giờ phút này đối diện nhưng cũng là đi tới một đội nhân mã nương theo lấy tiếng bước chân vang vọng hải quân thượng tá mù sệ dẫn theo binh lính của hắn trực tiếp đi tới mù sệ thượng tá nhìn người tới na uy sắc mặt biến đổi không vì cái gì khác bởi vì nàng tại đã trải qua chuyện lúc trước về sau giờ phút này loáng thoáng đã bắt đầu hoài nghi trước mắt hải quân dù sao một găng sự tình như thế nào nạp mi mặc dù không có tham dự thế nhưng là cũng chính mắt thấy đây hết thảy nạp mi nhất miệng lên mụ sệ thượng tá nhìn xem một thân một mình nà mi gáy mắt vẻ tham lam không cách nào che giấu ngay sau đó hắn thì là không chút do dự nói ra đưa ngươi từ hải tặc châu đó c ư ớ p đoạt tài bảo đều giao ra a những cái kia hải tặc tài bảo chính là c ư ớ p đoạt bình dân lấy được cũng không phải ngươi có thể nắm chắc được đem nó giao ra đi chính phủ thế giới sẽ đem nó hảo hảo đảm bảo ngươi ngay vậy n ạ n bì chỗ đó không biết là tình huống như thế nào mù sệ thượng tá rõ ràng liền là hướng về phía nàng gọp đủ một trăm triệu b ờ gì tới với lại chuyện này chỉ có át lòng biết nhưng là át lòng mới vừa vặn cùng mình đặt thành hiệp nghị mù sệ thượng tá liền đã mang người tới nơi đây cái này cũng liền đại biểu cho hai người rõ ràng liền là cấu kết với nhau làm việc xấu thậm chí có thể nói đây hết thẻ chính như trước đó do nói n tới nàng hoàn toàn liền là bị lợi dụng đối tượng trong lúc nhất thời n ạ n bì tức giận mười phần không còn có n ộ i tâm sợ hai cùng mong đợi gắt gao nhìn chằm chằm mù sệ thượng tá nói ngươi cũng xứng, xứng là hải quân ngươi dạng này ra hỏa làm sao có mặt mũi trở thành hải quân thượng tá không có đi cùng hải tặc tranh đấu tâm tư ngược lại là đối với chúng ta những dân chúng này dọa dẫm bắt trẹn đây chính là hải quân đây chính là hải quân chính nghĩa sao giờ khắc này nam mi tín nhiệm triệt để sụp đổ mặc dù nàng hiện tại là hải tặc nhưng là nàng chưa hề đem chính mình xem như là hải tặc thậm chí bởi vì giữa mẫu quan hệ nàng một mực tin chắc chính nghĩa tin chắc hải quân nhưng mù sệ thượng tá cái này một đợt thao tác triệt để, để nội tâm của nàng duy nhất ánh dạng đông vỡ vụn thậm chí chương bốn mươi b ố ta ác nhân tính do niềm phá n a mi cho ngươi thêm một cơ hội lúc này mụ sệ thượng tá thanh âm lặng yên vang vọng đưa ngươi trôn giấu tài bảo đều giao ra ta nhớ được ước chừng là một trăm triệu bờ di đi chỉ cần ngươi đem nó giao ra lời nói vậy ta liền bỏ qua ngươi dù sao ngươi thế nhưng là bị treo giải thưởng ba triệu bờ di tiểu tặc m i ê u a ngươi nghe vậy nam m thân thể chấn động nếu như nói trước đó còn vẹn vẹn hoài nghi cái này khắc nàng nhưng cũng có thể xác định mụ sệ thượng tá cùng ạt lòng thật là cùng một bọn bằng không thì cũng không có khả năng biết mình có được tài bảo cụ thể số lượng ngươi làm sao lại biết nhưng mà còn không đợi nam m mở miệng một bên gần rộ nhưng cũng đầu tiền không nghi được ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía mụ sệ thượng t a nói hắn mặc dù mang theo mụ sệ thượng t a tới thế nhưng là cũng không cho rằng cái sau cùng ạt lòng bọn hắn chính là cùng một bọn mặc dù có chút thật xin lỗi nam i nhưng bọn hắn lại cũng đều biết vợ gì số lượng đã muốn đầy đủ một trăm triệu bọn hắn lập tức liền muốn tự do nhưng còn bây giờ thì sao mụ sệ thượng t a thế mà biết được thậm chí muốn mang đi cái kia một trăm triệu b vợ gì đây chính là toàn thôn nhân hy vọng đây chính là tất cả mọi người khôi phục tự do hy vọng gần rộ tiên sinh ngươi nam y cũng là ngầm đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía gần rộ không vì cái gì khác bởi vì gần r ồ thời khắc này phản ứng không thích hợp thậm chí để nạ m ì cảm thấy một tia bất an ai biết được lạnh lùng cười cười mụ sệ thượng tá liếc một chút đờ đẫn gần r ồ cùng nam ì vung tay lên nói đi đem tài bảo móc ra là là ngay vậy mụ sệ thượng tá sau lưng hải quân lập tức cười xông ra ngay sau đó bọn hắn thì là tại nam ì gần r ồ khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp đã tìm được nạ m ì t r ô n giấu tài bảo địa phương liền bắt đầu làm móc không có khả năng điều đó không có khả năng、Ngơ、ngác nhìn xem một màn này nạ mị triệt để hầm mất nếu như nói gần rộ phản ứng dị thường để cho người ta hoài nghi cái này khắc những n à y hải quân trực tiếp đã tìm được nàng trôn giấu tài bảo vị trí liền đã nói rõ một việc cái kia chính là nàng trôn giấu tài bảo địa phương rất sớm trước đó liền đã bại lộ thậm chí rất có thể liền là gần rộ tiên sinh theo bản năng nam mỹ liền tùy theo nhìn về phía gần rộ nói vì cái gì vì cái gì nam mỹ có chút ấy nấy nhìn nam mỹ một chút gần rộ có chút túi đầu nói chúng ta đã sớm biết tám năm trước chúng ta liền đã biết chuyện này chính là tất cả chúng ta hy vọng cũng là tất cả chúng ta phân đấu mục tiêu nam m ta ta không tin tưởng nhưng mà, còn k bây giờ đ ợ g nàng n nạ mới hiểu được đây hết thảy cũng không phải là như thế gần dỗ bọn người tám năm trước liền đã biết được thậm chí thời điểm đó bọn hắn đã sớm biết hết thảy nhưng từ chưa cùng với nàng chia sẻ thậm chí chưa hề đúng nghĩa có cân nhắc qua nàng tồn tại nà m i ngươi nghe ta nói gặp tình hình này cái t i ệ gần rồ có chút gấp hắn nhìn ra nà m i tình huống lúc này mở miệng liền muốn giải thích ba ba ba nhưng mà còn không đợi gần rồ mở miệng một trận vỗ tay thanh em liền tùy theo chuyển đến ngay sau đó một đạo hứng hở thanh em từ nơi không xa vang vọng nà m i thấy được chưa từ đầu đến cuối ngươi trong mắt bọn họ căn bản cũng không phải là người nhà không phải đồng bạn mà là lợi dụng công cụ h t lóng lợi dụng ngươi tác thủ một trăm triệu bờ di mụ sẽ lợi dụng ngươi muốn đoạt lấy một trăm triệu bờ di gần rồ không Phải người vừa tới không phải là người khác thinh linh chính là thi triển cộng tủ cấp tốc đến nơi lây giòn xem như một tên người xuyên biệt do nối với có cộng dạ xì thôn nội dung cốt truyện nhưng rõ như lòng bàn tay mặc dù nguyên tắc bên trong miêu tả rất tốt thậm chí người trong thôn cuối cùng còn đoàn kết nhất trí muốn đi cùng ạ t lòng l i ề u mạng nhưng xem như một tên người đứng xem do lại vô cùng rõ ràng đây hết thệ căn bản cũng không phải là chuyện như vậy nà my hắn vẹn vẹn được thu dưỡng h ả i tử cũng không thuộc về có cô gia xì thôn mặc dù thu dưỡng nà người n g chính là tiền nhiệm hải quân nhưng từ đầu đến cuối đám người này cũng không đem nó xem như người nhà bao quát nàng cái kia cái gọi là tỷ tỷ cũng không ngoại lệ thậm chí nguyên tắc bên trong liền đã miêu tả qua nà my tỷ tỷ nộ dị cổ đối với nà my tồn tại tràn ngập hắn hận đây hết thệ đều là bởi vì mẫu thân mờ hẹo mẫu thân của nàng xem như tiền nhiệm hải quân vẫn luôn che chở người có cổ dạ xỉ thôn tồn tại nhưng ạt lòng đến phá vỡ đây hết thảy trực tiếp đem nó giết chết nguyên bản tựa như tiểu công chúa n ổ dị cổ triệt để ngã vào p h n g trần mà hết thể này tồn tại chính là bởi vì bờ bở hẹo m è o giờ thu dưỡng nà m i dù sao trước đây có n ổ dị cổ thời điểm bờ hẹo m è o giờ vẫn như trước chính là hải quân hưởng thụ lấy hải quân che chở cho dù là ạt lòng băng hải tặc cũng không dám lỗ mãng nhưng đây hết thảy cũng không có đều là bởi vì thu dưỡng nà my nguyên nhân chính á i này cũng đưa đến mặc kệ là nổ gì cổ vẫn là là mặc cổ có cổ gì đưa kệ dạ sỉ t ô không n người, đều là đem đây hết tội ác đều chuyển rời đến nạ mì trên thân, hoàn toàn liền không có án hận cái kêu người khởi xướng ạt lòng rời tội cái khởi hải đều đem đây đều là mì hết thẻ h ạt tặc ác có kêu băng dũng c h í vì vậy tuổi nhỏ na mị gặp phải tính toán nàng đáp ứng ngặt lòng nói ra điều kiện muốn kiếm lấy một trăm triệu bờ gì đổi lấy có cổ dạ xỉ thôn an toàn mà người trong thôn đã sớm biết được đây hết thảy nhưng chưa hề mở miệng ngôn ngữ cũng chưa từng nói qua muốn tương trợ na mị gom góp bờ g ị bởi vì bởi vì bọn họ hát lòng băng hải tặc là không thể nào bưng tha bọn hắn nhưng bọn hắn vẫn như cũng lựa chọn dầu diếm để na mị đi bên ngoài khi tiểu tầm yêu cũng không phải là hy vọng nà mỹ thật kiếm lấy một trăm triệu bờ gì đổi lấy có cổ dạ xỉ thôn an toàn mà là cần nà mỹ tồn tại cần hắn còn sống cho hạt l ò n g băng hải tặc cung cấp đầy đủ giá trị không có gì bất ngờ xảy ra tại giới tuyệt cảnh nà mỹ thật trộm cắp rất nhiều tài b ả o hạt l ò n g băng hải tặc cũng công nhận giá trị của nàng chính vì vậy người trong thôn sớm đã đem đây hết thể b ẩ m báo cho hạt l ò n g bao quát nó giấu tài b ả o địa phương ở nơi nào nhưng bây giờ đây hết thể bại lộ nà mỹ rõ ràng đã đoán được gạt lỏng băng hải tặc cùng mụ sẽ thượng tá chuyện hợp tác thậm chí có thể sẽ triệt để tuyệt vọng từ bỏ đây hết thảy nhưng gần rộ làm sao có thể cho phép toàn bộ có cụ dạ x ì thôn người đều cần n ã mì còn sống tiếp tục cung cấp giá trị tiếp tục để bọn hắn hưởng thụ lấy hạt lòng băng hải tặc che chở thậm chí là hưởng thụ lấy không có nguy hiểm sinh hoạt nói cho cùng n ã mì liền là cái công cụ người liền là có cụ dạ x ì thôn kính dân g đi ra quân cờ chương bốn mươi lăm na mì cứu rỗi bản thân cảm giác tốt đẹp bụ sễ không không phải như thế tính toán tâm cơ nhu đ ồ bị triệt để đâm thủng gần rộ giờ phút này triệt để luôn cuống cả người vội vàng nói na mì không phải như thế chuyện này không phải như thế ngươi là ai ngươi tại sao muốn hầu n g n lo ngữ nhưng mà hắn gái này thần sắc hốt hoảng đừng nói là lừa gạt nam i cho dù là một bên mụ sệ thượng tá đều không lừa được thì ra là thế giờ k h ắ c này mụ sệ thượng tá cũng đều là không nhịn được mở miệng không nghĩ tới à, các ngươi thế mà còn có dạng này tâm cơ trước đó ta liền cảm thấy kỳ quái vì sao hạt lỏng tên kia không có đối các ngươi người trong thôn động thủ một lần thậm chí hàng năm các ngươi cũng đều không có nộp lên bao nhiêu bờ gì hắn cũng xem t h ư ờ n g nguyên lai、like、đây hết thể đều là bởi vì n ă n g a tiểu tặc miêu nam i thời gian tám năm kiếm lấy một trăm triệu bờ gì hàng năm thu nhập vượt qua ngàn vạn bờ gì ở đâu là các ngươi nhỏ như vậy t h ô n nộp lên hơn mười vạn bờ gì có thể so sánh thì ra là thế thì ra là thế không nghĩ tới thế mà còn có kế sách như thế xem ra cần phải để át lỏng gia hỏa này tăng lớn cường độ a một cái tiểu tặc miêu liền có thể mang đến khổng lồ như thế lợi ích vậy nếu như có mười 10 cái trăm cái đâu giờ khác này m ù sệ thượng tá kích động nếu quả như thật có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tiểu tặc miêu vì nhóm người mình phục vụ vậy bọn hắn thu nhập sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng thậm chí do lúc này naki cũng đã lấy lại tinh thần nghe mụ sệ thượng tá lời nói l i ê n tựa như từng thanh từng thanh lưới dao đâm vào đến nội tâm của nàng giờ khác này nàng mới phát hiện nhận biết bất quá thời gian mấy tháng do bọn người biết bao quang minh lỗi lạc cùng để cho người ta tín nhiệm mặc dù do thủ đoạn tàn nhẫn một chút thế nhưng là cũng không có loại này đem bình dân xem như heo tâm tư càng không có lợi dụng mình đồng bạn tâm tư trừ cái đó ra vì mấy người cũng đều là như thế bọn hắn chưa bao giờ có muốn lợi dụng tâm tư của mình thậm chí cho dù là mình gặp phải nguy hiểm trí mạng cái sau cũng đều sẽ liều lĩnh tương trợ cứu viện thậm chí n à n bị gặp tình hình này do cười hắn biết mình kế hoạch thành công giờ khác này nàng bị, c h i ệ t để thể nghiệm được nhân tính hiểm ác cũng đúng nghĩa thấy rõ ràng có c ổ dạ xì thôn người chân diện m ụ nguyên tắc bên trong nàng mỹ cũng không nhìn ra đây hết thảy nhưng là theo chẳng những mạo hiểm không ngừng trưởng thành nàng nhưng cũng đã từ từ nhận biết đây hết thảy chủ yếu nhất là vậy đại biểu nàng đối với có c ổ dạ xì thôn cuối cùng kỳ vọng q u ít cây biến mất cũng không phải không cách nào gieo trồng mà là bởi vì nàng mỹ đã tỉnh lộ ở thời kỳ đó đã biết được đây hết thảy nguyên do nàng triệt để thất vọng triệt để chặt đứt mình cùng có cụ dạ xì thôn ở giữa kết nối chỉ bất quá nguyên tắc bên trong cũng không biểu hiện ra ngoài cũng không có trực tiếp đem nó giảng thuật đi ra chỉ có cẩn thận xem xét mới có thể nhìn thấy đây hết thảy nhưng bây giờ thì khác j o h n trực tiếp liền điểm phá đây hết thảy triệt để để nạ mỹ mì minh bạch đây hết thảy ý vị như thế nào chính vì vậy nạ mỹ sẽ triệt để chặt đứt đây hết thảy thậm chí sẽ không ở tiếp tục bị đám người kia tính toán ác tâm thậm chí là cảm động đến nghĩ tới đây j o h n nhét miệng lên nói cải xì nữ sĩ ta mang ngươi đi ngươi nguyện ý không ta nguyện ý ta nguyện ý ngay vậy nạ mỹ cũng nhịn không được nữa gào khóc giờ khác này john tại trong lòng của nàng liền tựa như ánh sáng mặc dù nàng chưa hề tin tưởng qua ánh sáng tồn tại nhưng tại thời khắc này j o h n nhưng cũng đúng nghĩa đốt sáng lên nàng hạ cám để n é n tâm không nam m ngươi không thể đi gặp tình hình này gần rộ triệt để nổi giận nam m muốn đi cái này cũng liền đại biểu cho nàng sẽ triệt để thoát ly không chế đã không có nam m tồn tại cái k i a t ạ t lòng sao lại bông tha bọn hắn là ngươi đều là ngươi giờ khắc này gần rộ nội tâm ác ý t ô n ra quay đầu nhìn về phía j o h n chỗ hắn trực tiếp liền bọn tới một bên khu vực cướp đoặt một cái hải quân phối nào không chút do dự liền hướng phía don tập kích mà đi thần sắc g ữ tận nói đều là bởi vì ngươi liền là người đang khích bắt chúng ta cùng nạ mỹ quan hệ trong đó ta muốn n g ư ơ i chết ta muốn n g ư ơ i chết không biết tự lượng sức mình gặp tình hình này do nháy mắt hiện lên một tia s á t ý giơ tay lên một đạo t h i ể m điện thoát ra trực tiếp liền rơi vào gần rộ trên thân a tiếng kêu thảm thiết vang vọng gần rộ thân thể trong nháy mắt cháy đen cả người s ù i lơ lại lần nữa không ngừng run dày cũng không trực tiếp đem nó đánh g i ế t do rất rõ ràng nạ mỹ nhưng, nhưng cũng sẽ không thật muốn đánh rết đám người kia cho dù là thật chặn đánh rết gần rộ bọn người vậy cũng phải nạ mỹ mì tự mình bảo thủ mà không phải hắn tùy ý đổ sát làm xong đây hết thảy g o ọ t ánh mắt tùy theo nhìn về phía mụ xê thượng tá nói hải quân thượng tá mụ xê là ta nghe vậy mụ xê nhẹ gật đầu mặc dù k i ê n kỵ gon thủ đoạn nhưng là hắn nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi dù sao hắn nhưng là hải quân thậm chí chính là chính phủ thế giới người không giống với những người còn lại vẹn vẹn hải quân một p h â n tử mụ xê là có hậu đài che chở thậm chí tại chính phủ thế giới bên trong cũng đều là treo tên cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đối phó tồn tại nghĩ tới đây mụ xê thần xác lệnh như băng nói ngươi chính là hải tặc g i n a ta nhớ được ngươi tiền treo thưởng là hai mươi tám triệu và gì hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn giao ra ba mươi triệu bờ g ì ta để ngươi rời đi trái lại ta đưa ngươi cùng nà mì đều toàn bộ bắt trở về nghe đến lời này g i n cười bắt mình thật đúng là không biết mùi vị về phần nói giao ra ba mươi triệu bờ g ì hắn chỉ là mù x e còn chưa xứng bất quá john cũng không trực tiếp xuất thủ mà là đi lên trước nhìn về phía mù x e nói xem như hải quân thượng tá ngươi sẽ hải quân rổ cờ xì kỳ à. trên người có hải quân rổ cờ xì kỳ tu luyện bí tịch sao cái này mới là john mục tiêu hải quân rổ cờ xì kỳ hắn hiện tại đã học xong gợp vù cùng sô nhưng còn lại cam si gẳng cách cung giãn k ỳ ạ cũ lại cũng sẽ không bốn cái này tính thực dụng cũng không phải rất lớn nhưng nhưng cũng có thể rèn luyện toàn thân thích hợp tăng cường tự thân thể phách cùng thể thuật chủ yếu nhất là hải quân rổ cờ xì kỳ áo nghĩa có rổ cụ ổ gẳng cùng xây mẹ ẩ y kỳ cạn cả hai đều là cần tu luyện hoàn chỉnh hải quân rổ cờ xì kỳ mới có thể tìm hiểu ra đến đối với rổ cụ ổ gẳng giòn cũng không thèm để ý nhưng cái kia xây mẹ k ỳ cạn nhưng cũng là có thể bảo mệnh biết kỹ có thể nói giá trị to lớn a ngươi còn muốn hải quân rổ cờ si kỳ lông mày nhữ lại mụ sẽ nhìn chằm chằm giòn một chút lập tức nói ra có thể cho ngươi một tỷ bờ gì. chỉ cần ngươi cho ta một tỷ bờ gì, ta liền đem hải quân rổ cờ xì kỳ tu luyện bí tịch giao cho ngươi trừ cái đó ra ta còn có thể tẩy trắng thân phận của ngươi để ngươi tại ta dưới trướng làm một tên hải quân thiếu tá ngươi cho rằng như thế nào d i n tiền treo thưởng siêu việt t ặ t lòng tại mù sệ xem ra nếu như có thể đem nó thu nhập dưới trướng lời nói vậy mình tung hoành đông hải kế hoạch cũng đều sẽ càng thêm thuận lợi cùng cấp tốc thậm chí chương bốn mươi sáu hải quân rổ cờ xì kỳ sổ tay bản thân công lược nam y khá lắm thật sự là bại họa ngay cả hải quân rổ cờ xì kỳ cũng giảm bán giờ khác này John cũng có chút bó tay rồi. Cho John chút chút hỏa đều không dám nói ra lời nói như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác thượng tá đã nói, thậm chí thế. nhanh, bình thường trở lại. Thứ nguyên tắc liền nhìn cũng nói nói lần này lần nói, người liền bán cũng liền nguyên liền thượng không có có vóc tắc được, chỗ bó tay tới tá một ta tư Bất rất trở bộ ra ra mua ra dừa vậy, rồi. lời lại. dù dám dám là đầu đều đã quá mụ mụ sệ sệ ấ phải c í n hắn như không kiêng nghệ h thể thế vì vậy, có thế gì có c đủ p h ả biết nguyên tắc bên trong cũng là bởi vì mụ s ệ đám người sự tình bị bạo lộ về sau băng hải tặc mũ dơm mới gặp phải treo giải thưởng thậm chí vì trực tiếp cất bước liền là ba mươi triệu bậc di bởi vậy có thể thấy được mụ sẽ người sau l ư n g quyền thế không thấp mặc kệ là tại chính phủ thế giới hay là tại hải quân bên trong đều là như thế chính là bởi vì có như thế lực lượng mụ sẽ mới có thể có buôn bán hải quân rộ cờ xỉ kỳ hành vi cùng lực lượng một tỷ hoàn toàn chính xác không quý nghĩ tới đây giòn nết miệng lên một giây sau hồ quan điện nảy lên một cây đao lạng yên không tiếng động gác ở mụ sẽ trên cổ giòn thanh âm lạng yên vang vọng bất quá ta nhưng cũng không nguyện ý lấy ra cũng không có cho người ta làm tiểu đệ tâm tư mụ sẽ thượng tá ngươi cho rằng như thế nào ngươi cảm giác được trên cổ lối lao mụ sẽ sắc mặt triệt để khó nhìn lên hắn biết tên trước mắt liền là đang đùa bất mình hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì mua sắm hải quân rộ cờ s ỉ kỳ ý tứ cái này hoàn toàn chính là muốn ăn cướp mình vùng r a mù sệ thượng tá vùng r a mù sệ thượng tá cùng nay đồng thời b ố n phía những cái kia hải quân cũng đều lấy lại tinh thần vốn cho rằng don cùng m ù sệ là có liên quan hệ lại không nghĩ tới thế mà lại là định nhân trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không lo được vận chuyển những cái kia bị na m ì giấu đi tài b ả o từng cái cầm lấy binh khí liền đi lên phía trước đem don vây quanh từng thanh, từng thanh súng kiếp dơ lên khóa chặt tại don trên thân rất có một bộ tùy thời xuất thủ tư thế mù sệ thượng tá xem ra thuộc hạ của ngươi cũng không thèm để ý an toàn của ngươi a gặp tình hình này g i n cười hoàn toàn không có để ý những cái kia súng tiếp uy hiếp trong tay lưới đao có chút dùng sức trực tiếp liền phá vỡ m ũ sệ cái cổ máu tươi tràn ra thiểm điện chi lực tại thời khắc này chui vào đến m ũ sệ trong cơ thể a đau đớn tăng lên m ũ sệ cả người sắc mặt trong nháy mắt liền tùy theo và mẹo thậm chí tại thời khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được john là thật giảm can đảm giết mình trong lúc nhất thời mụ sệ cũng bất chấp gì khác vội vàng mở miệng dừng tay dừng tay cho ta các ngươi bọn giá hỏa này muốn hại chết ta sao lan đều cho ta cút qua một bên đi lời này vừa nói ra bốn phía những cái kia hải quân nhìn nhau mặc dù lo lắng m ũ sẽ an toàn nhưng nhưng cũng biết tình huống hiện tại bọn hắn là không có sức phản kháng liếc nhau về sau bọn hắn cũng đều bông xuống trong tay binh khí triệt thoái phía sau không dám ở đối john có địch ý nhưng bọn hắn mặc dù rút lui nhưng cũng trong bóng tối chú ý một khi m ũ sẽ thoát khốn lời nói cái kia tất nhiên sẽ lần đầu tiên đối john xuất thủ rất tốt đối với cái này john thì là xem thường hắn biết rõ bọn này hải quân tâm tư cùng ý nghĩ nhưng hắn hoàn toàn không có sợ hai ý tứ đợi những cái kia hải quân triệt thoái phía sau về sau ánh mắt của hắn nhìn về phía mụ sẽ nói mụ sẽ thượng tá không biết có thể đem cái kia hải quân rộ cờ s ỉ kỷ phương pháp tu luyện cho ta mượn nhìn xem đương đương nhiên cảm nhận được trên cổ s ắ c h ý mụ sẽ thượng tá nào dám nói cự tuyệt dù sao hải quân rộ cờ s ỉ kỷ phương pháp tu luyện hắn hoàn toàn liền không thèm để ý cùng tính mạng của mình so sánh càng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh nghĩ tới đây mụ sẽ run run rầy rầy nói ta cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta thả ta rời đi nơi đây có thể nhẹ gật đầu do lần này không có cự tuyệt đối với m ù sệ nội tâm của hắn là không có h ả o cảm gì độ thậm chí đã là có ý quyết riết nhưng tình huống hiện tại dưới m ù s ệ còn có chút tác dụng hắn còn có một số giá trị lợi dụng Tốt. đạt được john trả lời chắc chắn m ù s ệ vui mừng quá đỗi nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng sổ giao cho john nói đây chính là hải quân rổ cờ s ỉ kỷ phương pháp tu luyện ta đem nó cho ngươi n g ư ơ i muốn tuân thủ hứa hẹn ngay vậy john không có trả lời đưa tay liền lấy qua sổ lần xem không có gì bất ngờ xảy ra ở trong đó ghi lại chính là hoàn chỉnh hải quân rổ cợ xỉ kỷ phương pháp tu luyện thậm chí còn có rổ cợ xỉ kỷ ô rổ cụ ổ gẳng cùng xây mệ kỷ c ả n phương pháp tu luyện có thể nói có được quyển sổ này tình húng giới hải quân rổ cợ xỉ kỷ đối với john mà nói liền đã không có bất luận cái gì bí mật thậm chí tiếp xuống tu luyện mạnh lên tốc độ cũng đều sẽ tăng lên trên diện rộng rất tốt n g m i ệ n g lên john thu hồi đ a u trong tay ánh mắt nhìn về phía mụ sệ thượng t a nói cút đi nạ mị là người của ta ngươi hiểu ta ý tứ hiểu hiểu hiểu ngay vậy mụ sẽ nội tâm thở vào một cái liên tục gật đương ầ u sau triệt thoái phía sau đồng thời, nội tâm nội phía h đồng n n cũng g c đã là sát b ố phía. đ á n chết hải tặc. hải đ á nhiên g c ế t John. n g ư chờ cho các chờ cho còn có cái Thu không Hải h người đó đều đó Đông Đương báo, vào. ta, ta. ta mặt tại này lẫn n gì mũi i mụ sẽ hắn giờ phút này nhưng cũng không dám biểu đạt ra đến dù sao john cường đại hắn là tự thể nghiệm đợi đã tới những cái kia hải quân chỗ mụ s ẽ quay đầu nhìn john một chút vung tay lên nói chúng ta đi ngay sau đó một đám hải quân tại mụ s ẽ chờ đợi vội vã liền hướng phía ngoại giới chạy tới do gặp tình hình này nạm mỹ thì là phức tạp đứng người lên nàng giờ phút này đã tỉnh táo lại cất bước đi tới j o h n bên cạnh nói vì cái gì vì cái gì để hắn đi tên kia cùng ạt lòng hợp tác không chỉ là thai họa có cổ dạ xì thôn thậm chí còn có rất nhiều hòn đảo cũng đều bị bọn hắn khống chế thậm chí nã mỹ nhưng mà không đợi nã mỹ nói xong j o h n thì là trước tiên mở miệng vừa mới tình hùng dưới ta có thể nhẹ nhàng đánh g i ế t m ù sệ nhưng bốn phía những cái k i a hải quân cũng đều không phải bài trí ta có thể bảo đảm an toàn của mình nhưng an toàn của ngươi nhưng cũng không thể căn đoan cho nên để bọn hắn rời đi cũng không tính là gì dù sao cùng an toàn của ngươi so ra chỉ là mụ sệ không tính là gì Ta to mắt mắt. nữa ra hà hốc hiện khác này, nàng miệng, mì lại Giờ nạ lần nước bị cảm đối ộ n nhìn của nàng, John như thế hành vi, hoàn toàn cũng là bởi vì quan tâm mình, bảo vệ mình. g Dưới cái vi, bởi của thế vì là bảo tâm t vệ t đ ố với cái này john thì là lạnh nhạc cười thu hồi ghi lại hải quân rổ cờ s ỉ k ỳ s ố đưa tay vớt vớt nạ mì đầu nói yên tâm đi bọn hắn không trốn khỏi vì bọn hắn đã ở trên đường chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây mù sệ cũng không phải một cái dễ nói chuyện ra hỏa lần này nhất định tiến về hạt lòng ác đi tìm hạt lòng băng hải t ặ n người đối lại chúng ta tụ hợp về sau tại đem nó một mẹ hớt gọn mặc kệ là hát lòng băng hải tặc vẫn là mù s ệ các loại hải quân bọn hắn đều phải vì hành vi của mình trả giá đắt nói đến đây john lời nói một trận liếc nhìn cách đó không xa gần rộ mở miệng nói đối với những này tên kia còn có, có cổ c dạ xỉ thôn những người kia ngươi muốn xử lý như thế nào chương bốn mươi bảy mụ s ệ kế hoạch thôn dân vây quanh cái này nghe vậy nạ mỹ há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ mặc dù đã đạt được đáp án nhưng nạ mỹ nhưng cũng không biết nên như thế nào đối mặt gần rộ các loại có cổ dạ xỉ thôn người chính như john nói tới nàng đích xác là bị lợi dụng thậm chí là bị có cụ dạ x ì thôn người xem như con rơi nhưng nàng dù sao cũng là từ đó lớn lên với lại nếu như không phải tu h dưỡng lời nói cũng không có khả năng sống đến bây giờ dưới tình huống như vậy nàng thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào chuyện này với lại nàng rõ ràng nếu như mình muốn đối có cụ dạ x ì thôn người như thế nào cái kia john nhất định sẽ không tự tuyện thậm chí dựa vào sự giúp đỡ của hắn người trong thôn cũng không có khả năng cấp thấp mình trả thù john quên đi thôi nửa ngày nàng bị lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng nói bất kể như thế nào bọn hắn đối ta cũng có dưỡng dục tri ân nếu như không phải bọn hắn vậy ta khả năng rất cũng sớm đã chết nghe đến lời này j o h nhẹ n gật đầu mặc dù sự tình để cho người ta khó chịu nhưng nà my cũng không trực tiếp hát hóa、Tốt. ta ố t t sẽ không ra tay với bọn họ không chút do dự đáp ứng j o h n đi lên phía trước nói bất quá những n à y tài bảo chính là ngươi vất vả đ o ạ t được cũng không thể cho bọn ra hòa này nói xong j o h n trực tiếp liền đem trên mặt đất đổ đầy tài bảo cái dương nâng lên đến ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nà my nói nà my cùng một c h ỗ sao đi bờ biển các loại phị bọn người đến nghe vậy nà my ngầm đầu tràn đầy nước mắt trên mặt tươi cười ngay sau đó nhị nhân chuyển thân liền hướng phía ngoại giới đi đến mù sệ thượng tá một chỗ khác hải quân một đoàn người trốn ra mảnh này có cổ dạ xỉ thôn phạm vi xác định john không có truy sau khi đi ra một tên hải quân tiến lên trước thần sắc không cam lòng nói chuyện này cứ tính như thế chúng ta cứ như vậy trở về lời này vừa nói ra bốn phía hải quân đều là lộ ra không cam lòng cùng phẫn hận c h i sắc không vì cái gì khác bọn hắn đi theo mụ sệ làm mưa làm gió nhiều năm như vậy lúc nào nếm qua lớn như thế thua thiệt nhất là cái kia một trăm triệu bờ di đây chính là hàng thật giá thật tài bạo vừa mới đang ở trước mắt bây giờ lại cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào dĩ nhiên không phải lạnh lùng cười cười m ù s ệ thượng tá thời khắc này trên mặt cũng là lộ ra một tia âm lãnh quay đầu nhìn về phía thôn phương hướng nói đi tìm mặt lòng gọi là john gia hỏa thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng chỉ cần đặt lòng băng hải tặc những tên kia xuất thủ tất nhiên sẽ lưỡng bại c ầ u thương đến lúc đó ta tại đem bọn hắn đều một mẹ hút gọn không chỉ là john nạm m ỉ bao quát đạt lòng băng hải tặc thậm chí có cụ dạ xỉ thôn người đều đến chết cho ta dám can đảm để vốn thượng tá như thế số mặt bọn hắn bọn gia hỏ này hết thể đắng chết bọn hắn tài bảo cũng đều sẽ thuộc về ta thậm chí nói đến đây mụ xê ánh mắt lập tức cực nóng song quyền nắm chặt nói chỉ cần ta cầm xuống hạt lòng băng hải tặc cùng giòn đầu người cái kia chính là một bút to lớn công tích đến giờ liền không cần tại đợi tại cái này nho nhỏ đông hải ta thậm chí có thể tiến về g ờ răng l á i nạ bên trong trở thành một phương căn cứ trưởng lời này vừa nói ra ở đây hải quân đều là hô hấp dồn dập không vì cái gì khác nếu quả thật như mụ xê nói tới cái kia đến lúc đó mụ xê thăng chức tăng lương cái kia nhóm người mình chẳng phải là cũng muốn đi theo thăng chức chủ yếu nhất là chỉ cần đem đám người kia toàn bộ diện sát Cái kia đến lúc đó lấy được tài bảo không chỉ có kia tài riêng không đến đó lấy là bảo mụ sệ thượng tá thu liễm cảm xúc lập tức xoay người nói theo ta đi mau chóng tiến về hạt lòng ác trước hết để cho hắn giết chết cho ta thôn này bên trong những cái kia dân đen là là ngay sau đó một đám hải quân đi theo mụ sệ thượng tá vội vã liền hướng phía xa xa hạt lòng ác phương hướng bay đi nabi ngươi làm cái gì vậy nabi ngươi cái này là muốn đi đâu một chỗ khác đang chuẩn bị rời đi john cùng nạ mỹ nhưng cũng là bị bao vây theo bọn hắn ra ngoài có cụ dạ xỉ thôn thôn dân cũng đều chú ý tới bọn hắn tồn tại từng cái chờ đợi nhìn về phía cái kia bị john khiêng bảo dương đáy mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong dù sao theo bọn hắn nghĩ chỉ cần nạ mỹ b ở gì gọp đủ lời nói vậy bọn hắn liền có thể thoát khỏi hạt lòng băng hải tặc không chế đến lúc đó john chúng ta đi bất quá thời khắc này nạ mỹ nhưng cũng không cùng bốn phía những thôn dân kia chào hỏi trước đó john đã phân tích ra nguyên do trong đó nạ m ỉ cũng đã biết được trước mắt thôn dân đối với mình căn bản không có bất luận cái gì thiện ý có vẹn vẹn giả nhân giả nghĩa cùng đem mình làm làm con rơi một màn này trực tiếp để bốn phía thôn dân khẽ n h ư mày nhưng bọn hắn nhưng cũng không có quá nhiều động tác dù sao theo bọn hắn nghĩ nạ m ỉ rất có thể liền muốn đi tìm mặt lòng tiến hành giao dịch dừng lại cản bọn họ lại đừng cho bọn hắn chạy đột nhiên một trận gấp tiếng hô văn vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một bóng người vội vàng chạy tới. sắc mặt của nàng vội vàng sắc mặt có chút phẫn nộ nói nạ mỹ muốn mang đi tài bảo nàng muốn rời khỏi có cổ dạ xỉ thôn nàng căn bản không có muốn đi cùng ạ t lòng giao dịch gì tứ nàng còn đả thương gần r ổ hiện tại gần r ổ tiên sinh đã hấp hối nhất định không thể để cho bọn hắn rời đi nơi đây lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch tất cả thôn dân h á to mồm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin dù s a o nhiều năm như vậy thời gian nạ m ỉ vẫn luôn bị bọn hắn nắm bị các nàng đạo đức bắt cóc nhưng nạ mỹ thế mà lựa chọn rời đi thậm chí muốn mang theo bợ gì rời đi hoàn toàn không thèm để ý sống chết của bọn hắn cái này nỗ dị cổ nhưng mà giờ phút này nã mỹ thanh â m cũng là thống khổ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo thân ảnh kia nội tâm tựa như gặp phải đào cắt mặc dù trước đó đã biết thôn dân chính là đang lừa gạt mình nhưng nàng theo bản năng đem nộ dị cổ bài trừ bên ngoài dù sao đây chính là tỷ tỷ của mình nhưng còn bây giờ thì sao nộ dị cổ thế mà đứng ra thậm chí muốn ngăn cản nàng rời đi vì cái gì chính là nàng nhiều năm như vậy liều sống liều chết mới đến tài bảo trong n g a y mắt n ã n g n h i m như i ề u i ề t m đến t t r n g nháy mắt lại lần nữa phun ra ngoài nhưng cả người nhưng cũng tựa như một đầu nổi giận sư từ cái căm tức nhìn nộ dị cổ nói vì cái gì ngươi vì cái gì cũng sẽ giống như bọn hắn ngươi nhưng là tỷ tỷ ta a ta thế nhưng là mội mội của ngươi ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy một màn này don thu hết vào mắt mặc dù bởi vì chính mình duyên cớ biến thành dạng này nhưng don nhưng cũng không có quá nhiều tự trách tâm tư dù là có đó cũng là đối na mì thật có l ỗ i mà không phải bốn phía những thôn dân kia bởi vì giờ khắp này tình huống dưới hắn có thể thấy rõ ràng bốn phía thôn dân tại r ụ c dịch từng cái cầm trong tay côn đồng bắt đầu hướng phía bọn hắn chỗ phạm vi tiếp cận đ á m thôn dân này tại biết được na m i muốn đi thậm chí muốn mang đi nàng tám năm kiếm lấy bờ d ì thời điểm nội tâm t à ác một mặt cũng triệt để bạo phát chương bốn mươi tám triệt để hắc hóa na m i có cổ ra si thôn hủy diệt na m i đáy mắt hiện lên một tia phức tạp nội dị cổ trên mặt lộ ra một tia ấ y náy nhưng rất nhanh trên mặt nàng thần sắc nhưng cũng bị thống hận thay thế căm tức nhìn na m i nói nếu như không phải ngươi mụ mụ là sẽ không chết na m i đều là bởi vì ngươi mới đưa đến đây hết thể b ị kịch mụ mụ bởi vì ngươi chết thôn cũng đều là bởi vì ngươi mới biến thành dạng này n g ư ơ i đáng chết n g ư ơ i tội đáng chết và lần nhiều năm như vậy ngươi làm đây hết thể bất quá là tại chỗ tội thôi lưu lại tài bảo ngươi có thể rời đi không phải chúng ta sẽ không cho phép các ngươi rời đi lời này vừa nói ra bốn phía thôn dân cũng là tinh thần nhất trấn liền tựa như đã có lực lượng nhao nhao mở miệng không sai nạp bị ngươi chính là cái sao trổi nếu như không phải là bởi vì ngươi đưa đến bờ hẹo m è o giờ rời đi hải quân chúng ta thế nhưng là có hải quân che chở tồn tại cũng không phải ạt lòng băng hải tặc có thể nô dịch đúng cũng là bởi vì ngươi tất cả đều là tại ngươi đưa đến ngươi cái này sao trổi thôn của chúng ta liền là bị ngươi hai họa thành như vậy ngươi làm đây hết thể đều là tại chỗ tội cái k i a bờ gì không thuộc về ngươi nghe thôn dân kia lên án j o h n đáy mắt sát ý từ từ bắt đầu dâng lên mặc dù hắn một đã sớm biết có cổ dạ xỉ thôn bọn g i a hỏa này nhân tính thật là khi đám người kia đạo đức bắt cóc thời điểm hắn cho dù là xem như người đứng xem cũng đều khó mà ngăn chặn nội tâm sát ý ngươi các ngươi nà o mì cũng là giật mình ngơ ngác đứng tại chỗ nghe bốn phía thôn dân đối với mình chỉ trích triệt để h ỏ n g mất nàng không có ở gọi không có ở gào thét thậm chí không có ở rơi lệ một đôi mắt liếc nhìn một phía tựa như muốn nhận thức lại nội d cổ cùng thôn dân、John. sau một lát nạ mì đột nhiên ngầm đầu mở miệng nói đem tài bảo đem thả xuống chúng ta đi thôi ta đã không cần thiết tốt ngay vậy g o ò n trầm ngâm một chút tiện tay đem cái tia chứa bờ gì bảo dương liền vứt xuống cách đó không xa n ổ gì cổ trước người âm thanh lạnh lùng nói cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề một trăm triệu bờ gì cùng nà mì ngươi lựa chọn ai đương nhiên lựa chọn bờ gì không trần c h ờ chút nào nộ d ì cổ nhìn cũng không nhìn g o ò n cùng nà mì một chút trực tiếp liền đi tiến lên mở ra bảo dương nhìn ở trong đó trồng chất bờ gì trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười nói quá tốt rồi một trăm triệu bờ gì có cái này một trăm triệu bợ gì, chúng ta liền có thể thoát khỏi ạt lòng băng hải tặc không chế mọi người lại có thể hòa bình cuộc sống tự do lời này vừa nói ra bốn phía thôn dân cũng là gieo họ không có người để ý don cùng nạ mì tồn tại bọn hắn giờ phút này cũng là hướng phía cái k i a bảo dương khu vực chen trúc mà đi trên mặt trải rộng tiểu dung t hưng ơ phấn cùng đối tương lai kỳ vọng thự gây nghiệt không thể sống đem một màn này thu hết vào mắt g o ò n n ế t m i ệ n g lên đáy mắt lộ ra một tia trào phúng cùng k i n h thường ngay sau đó hắn nhìn về phía một bên nói nạ mì đi thôi Tốt. Gật, gật đầu nạ mì không có ở lưu lại h a i người đi theo john liền hướng phía ngoại giới đi đến không có thời gian bao lâu john cùng na m i liền đã đi tới bờ biển đi tới huỳnh mẹ gì chỗ vịt biển hai người không có ở đối thoại mà là ngồi ở nơi nào nhìn phía xa mặt biển không nói một lời theo thời gian trôi qua trên mặt biển một chiếc thuyền thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh tới gần mặt trời chiều ngã về tây vì bọn người ngồi đội thuyền đã tới cảng john john na m i nhìn thấy john cùng na my vì mấy người xuống thuyền về sau vội vã liền chạy tới rất nhanh một đoàn người liền thành công tụ hợp bất quá thời khắc này phi bọn người nhưng cũng nhìn ra nạ mì không thích hợp liếc nhau về sau nhao nhao đi vào john bên cạnh giò hỏi john đây là thế nào nạ mì làm sao nhìn qua rất không vui dám vẻ john đây là đã xảy ra chuyện gì sao vì sao nà mi nghe vậy john lắc lắc đầu không trần trờ liền đem sự tình giảng thuật một lần đáng giận quá ghê tởm những tên kia đơn giản đáng chết n g h e xong john giảng thuật phi s o j o ô ở x o s a n di johnny cùng joseph đều là phẫn nộ bao quát phi sắc mặt cũng đều trở nên khó coi dù sao loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ khó mà tiếp nhận người của một thôn tính toán một cái tám tuổi tiểu nữ h à i đem nạ m ì xem như công cụ thì cũng thôi đi hiện tại thế mà còn đem hết t h ể chịu tội đẩy lên trên người nàng thậm chí đạo đức bắt cóc cầm đi nạ m ì tám năm cố gắng kiếm lấy tích xúc cái này ta đi làm thịt bọn hắn gần như trong nháy mắt j o h n n y cùng rồ sẽ liền lặng yên mở miệng hai người là thợ săn hải tặc mặc dù tâm địa không xấu nhưng cũng không có nghĩa là hai người không dám giết người hiện tại có cụ dạ xỉ thôn người hành vi có thể nói triệt để chọc giận bọn hắn cho dù là bọn họ không có gia nhập băng hải tặc ngũ dơm nhưng đối với nạ mỹ tao nộn h ư n g cũng vô cùng đồng tình cùng p h ẫ n nộ chúng ta cùng một chỗ san di đốt một đ i ề u khói thời khác này thần sắc cũng là băng lãnh vì cùng xồ dồ không nói gì thêm nhưng bọn hắn giờ phút này nhưng cũng đã q u a n người cất bước liền muốn tiến về cái k i a có cụ dạ xỉ thôn t ố t chư vị gặp tình hình này j o h n thì là phủi tay ngăn cản nói không đội bọn hắn sẽ vì hành vi của mình trả giá thật lớn thật vất vả đoàn tụ chúng ta trước liên hoan a lời này vừa nói ra vì bọn người đều là xương sở theo bản năng nhìn về phía john hoàn toàn không hiểu hắn vì sao bình tĩnh như thế thậm chí nói ra như thế lời nói mọi người ta đói lúc này nạ mỉ cũng là ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía muốn vì chính mình ra mặt vì bọn người đều là cảm động trên mặt lộ ra một k i a cười khổ nói ta muốn ăn cái gì ta muốn chúc mừng xin nhờ mọi người lời này vừa nói ra vì bọn người trầm mặc bọn hắn không biết john cùng nạ mỉ đang đánh cái gì bí hiểm nhưng nhìn lấy nghiêm nghị nạ mỉ vì nhưng cũng không có cự tuyệt quay đầu nói sẵn gì giao cho ngươi Tốt. Mỉm cười. sản dị quay người đi hướng thuyền nhỏ nói nếu là nạ mỹ tiểu thư thỉnh cầu cái kia xem như thân sĩ ta sao có thể cự t u y ệ t tiếp xuống liền để ta dùng mỹ thực chinh phục các người a sản dị chúng ta tới giúp ngươi sản dị chúng ta cũng tới hỗ trợ gặp tình hình này j o h n n y joseph ở sộp cũng đều là đi lên trước rất nhanh sản dị l i ề n bắt đầu nấu nướng ra rất nhiều mỹ thực dưới tình huống như vậy do bọn người tụ tập tại vách núi đỉnh khu vực cùng một chỗ ăn uống b à n h b à n h đột nhiên xa xa khu vực tiếng oanh minh vam vào nương theo lấy một đạo hỏa quan g trung tiên có thể thấy rõ ràng tại có cổ dạ xỉ thôn phương hướng một đoàn đại hỏa tùy theo t h i ê u đốt ngay sau đó vô số tiếng kêu rên từ trong đó truyền ra không cần đừng có giết ta hát lỏng các ngươi không giữ chữ tín vì cái gì tại sao muốn đối với chúng ta như vậy chúng ta đã đem một trăm triệu bờ gì cho ngươi ngươi tại sao muốn lật lọng chương bốn mươi chín đánh giết ngư nhân hát lỏng băng hải tặc bực kích đó là nhìn thấy động tĩnh nơi xa đang tại ăn uống vì bọn người đều là vì đó xứng sờ ngay sau đó bọn hắn đều là đứng lên nói không tốt thôn kia gặp phải phá hư chúng ta nhưng mà sau khi nói đến đây rất vì bọn người nhưng cũng c h ầ m mặc không vì cái gì khác bởi vì giờ khắp này john cùng nạ mị vẫn lạnh nhạt như cũng ồ i ở c h ỗ đó nhìn phía xa ánh lửa ngút trời có cụ dạ xỉ thôn hoàn toàn liền không có vì đó mà thay đổi ý tứ hiển nhiên đây hết thể đều tại john trong kế hoạch hắn thả đi mụ sệ bởi vì hắn biết rõ cái sau tính tình là có thủ tất báo sau khi rời đi mụ sệ tất nhiên sẽ tìm tới hạt lòng băng hải tặc thậm chí yêu cầu hạt lòng băng hải tặc đối có cụ dạ xỉ thôn xuất thủ sự thật cũng không ngoài sở liệu vẹn, vẹn đêm đó có dạ xỉ thôn liền gặp phải tập kích dựa theo cái này xu thế toàn bộ thôn trang chẳng mấy chốc sẽ tại át lỏng băng hải tặc tàn phá b a bãi giới triệt để hủy diệt đến lúc đó john lúc này vì tự hầu nghĩ đến cái gì mở miệng nói đây là người làm có quan hệ gì với ta lạnh n h ạ t cười john c h ậ m dai đứng lên nói có cố dạ xì thôn n h ữ n g tên kia chính là tự tìm dù sao ta nhưng cấp cho bọn hắn cơ hội nạp bị cùng một trăm triệu bờ gì, bọn hắn thế nhưng là không chút do dự lựa chọn một trăm triệu bờ gì. lời này vừa nói ra vì bọn người trầm mặc trước đó john liền giảng thuật qua chuyện này bọn hắn đối với cái này cũng đều là cực kỳ phất nộ thậm chí đối với có cụ dạ xì thôn những thôn dân kia đều là cực kỳ nổi nóng dù sao bọn hắn đây là lợi dụng nam i thậm chí là đùa bỡn nam i nhưng tình huống hiện tại dưới chuyện này phát triển nhưng cũng là có chút ra ngoài ý định như thế đại quy mô sầm lấn chỉ sợ có cụ dạ xì thôn thôn dân đều sẽ gặp bất chắc thậm chí nam i nhưng a m i n mà liền tại lúc này một trận tiếng hô truyền lại mà đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được nộ dị cổ cùng mấy tên thôn dân từ đằng xa chật vật chạy tới khi nhìn đến giòn bọn người về sau gáy mắt của bọn họ đều là hiện ra mãnh liệt vẻ vui thích liền tựa như tuyển sử phùng sinh nhao nhao nhau mở、miệng. Cứu ta! nhanh cứu chúng ta ạt lòng băng hải tặc những tên kia đi ê n rồi những tên kia đang điên c u ồ n g đồ sát thôn dân nam mỹ ngươi mau dẫn đồng bạn của ngươi đi hỗ trợ đi không phải tất cả mọi người sẽ chết lời này vừa nói ra vì bọn người nhịu n h ư mày không thể nghi ngờ nộ gì của bọn người giờ phút này như trước vẫn là tại đạo đức bắt cóc bọn hắn mặc dù vì đám người thật là có xuất thủ tương trợ tâm tư nhưng chuyện này liên quan đến lấy chính là nam mỹ nhất là trước đó nam mỹ gặp phải không công bằng đãi n ộ cái này khiến bọn hắn nội tâm cũng đều là cực kỳ phẫn nộ đối với có cụ dạ xỉ thôn người không có bất kỳ cái gì hảo cảm không cần để ý bọn hắn lúc này n à m g bị lạc yên mở miệng vẫn như cũ ăn đồ vật mặc dù thần sắc có chút đau thương nhưng sắc mặt của nàng nhưng cũng vô cùng kiên định chính như john nói tới trước đó n ổ dị cô lựa chọn một trăm triệu bờ di một k h ắ c này lòng của nàng liền đã triệt để chết đối với có cô dạ s ỉ thôn người yêu thương không nói là chuyển hóa làm hận ý chí ít cũng đều đã tiêu hao hầu như không còn chạy đi đâu chết cho ta lúc này ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh có thể thấy được tại n ổ dị cô bọn người sau l ư n g khu vực hạt lỏng băng hải tặc ngư nhân đã đuổi theo tới không có bất kỳ cái gì chăn trở bọn hắn ngao nhau xuất thủ phát động tập kích a À. trong khoảnh khắc từng người từng người thôn dân tùy theo chết thảm tại những cái kia ngư nhân trong tay bao q u ắ t nổ dị cổ giờ phút này cũng là bị một cây đào không chút do dự xuyên thùng trái tim nạ mì đến tận đây nổ dị cổ trên mặt vẻ may mắn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là vô tận bán hận c a m tức nhìn nơi xa ăn cái gì nà mì nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cái này thấy chết không cứu ra hỏa ta làm quỷ cũng sẽ không thả ngươi nhưng mà lời của nàng như n g cũng không có gây nên nạ mì gợn sóng thậm chí thời khắc này nà mị vẹn vẹn bình thản nhìn nổ dị cổ một chút sau đó đứng lên nói yên tâm đi ta sẽ vì các ngươi báo thù đây cũng là ta có thể vì có cụ dạ xì thôn làm một chuyện cuối cùng nói xong nạ mì ánh mắt nhìn về phía do n b ọ n người không mình hành lên ó i xin nhờ mọi người ta biết cái này rất nguy hiểm cũng biết t ạ t lòng băng hải tặc rất cường đại nhưng ta hy vọng mọi người có thể giúp ta tiêu diệt bọn hắn không cho có cụ dạ xì thôn dạng này bi kịch tiếp tục phát sinh t ố t không có vấn đề ngay vậy vì bọn người đều là nhẹ gật đầu bọn hắn sớm đã không kịp chờ đợi chẳng qua là trở ngại nạ mì lựa chọn mới không có xuất thủ giờ phút này nạ mì nếu như đã làm ra lựa chọn vậy bọn hắn sao lại đang trần chờ cái gì cùng tiến lên xử lý những cái k i a ngư nhân gần như trong nháy mắt l u phi liền dẫn đầu quát lớn ngay sau đó thân ảnh của hắn tùy theo thoát ra hai tay vung vẩy liền hướng phía ngư nhân bảy bên trong tập kích mà đi gõ mù gõ mù xuống máy gõ mù gõ mù xuống ngắn mà theo l u phi đọc thủ x o dầu cùng sản d i cũng đều theo sát phía sau đ a o quang lấp lóe xô dầu cầm đao đem từng người từng người ngư nhân ném lăn trên mặt đất mà sản d i một tay đá kỹ cũng là lô hỏa thuần t h à n h du tẩu cùng ngư nhân đám người bên trong từng người từng người ngư nhân bị gạt ngã trên mặt đất khó mà động đậy xô dầu đại ca chúng ta tới giút ngươi xô dỗ đại ca chúng ta、tới. johnny cùng rổ s ẹ p giờ phút này cũng không chần chờ nhao n h a u rút ra đao kiếm của chính mình cũng đều xông tới tại phối hợp của bọn hắn dưới sổ rổ tập kích càng phát tàn nhẫn cùng sắp bén thậm chí đều không cần lo lắng có người tới gần bởi vì có johnny cùng rổ s ẹ p t h ủ hộ những cái kia ngư nhân căn bản là không có cách tới gần sổ rổ bên cạnh đi bên trong cùng nay đồng thời ở sộp cũng là lấy ra mình đặc chế đ ạ n cung từng mai từng mai đặc thù đạn b ắ n ra trực tiếp liền rơi vào những cái kia ngư nhân trên thân hạn chế bọn hắn tập kích cùng chạy trốn năng lực trong khoảng thời gian ngắn cái kia đuổi theo tới hạt lỏng băng hải tặc ngư nhân li thậm chí hoàn toàn liền b ả y biện gia thiên về một bên xu thế khá lắm xem ra trong khoảng thời gian này trong vòng tu luyện vẫn là có hiệu quả gặp tình hình này g o ò n miết miệng lên phải biết nguyên tắc bên trong sổ dô bọn người mặc dù cũng đều có thể đánh bại ngư nhân nhưng cũng không cách nào làm đến như thế nhẹ nhàng nhưng bây giờ khác biệt bởi vì g o ò n gia nhập băng hải tặc mũ dơ người đều càng thêm trong vòng chú trọng tại tự thân tu luyện cái này cũng đưa đến thực lực của bọn hắn so nguyên tắc bên trong phải cường đại hơn rất nhiều nhất là phi sớm khai phát ra g ẹ ở sĩ quật tình hôn dưới phóng nhãn đông hải có thể là đối thủ của hắn thật đúng là không có mấy cái đáng chết các ngươi những n à y đáng chết nhân loại làm cái gì l i ê n tại lúc này một đạo tức giận tiếng gầm vang vọng ngay sau đó một cấu ngang ngược khí tức truyền lại mà đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được cát lòng dẫn theo hạt lòng băng hải tặc một đám thành viên từ đằng xa tới lúc gấp rút nhanh mà đến hiện nhiên có cỗ dạ s ỉ thôn bên trong đồ sát đã kết thúc trong đó những thôn dân kia cũng đều đã chết thảm tại những n à y ngư nhân trong tay chương năm mươi ác chiến bộ phát don vs tạt lòng hạt lòng nhìn ngươi tới n a bị cái kia mặt không thay đổi thần sắc triệt để không kèm được thân thể run nhẹ nhẹ đồng thời một đôi mắt xích hồng đáy mắt hận ý sát ý căn bản là không có cách che giấu mặc dù không thể phủ nhận có c ậ dạ s ỉ thôn những người kia lợi dụng nàng đưa nàng một cái tám tuổi hải tử xem như công cụ nhưng tất cả những thứ này nhưng cũng là nguồn gốc từ tại ạ t lòng băng hải tặc xuất hiện thậm chí d ư ỡ n g mẫu của mình cái kia duy nhất thực tình đối đại nữ nhân của mình cũng đều là bị ạ t lòng đánh chết trong lúc nhất thời n à n bị hận không thể đem nó thiên đao vặt quả nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng mình không thể nào là ạ t lòng đối thủ vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh g i n ó i giòn người người có thể giúp một chút ta sao ta muốn tự tay giết chết hạt lòng không có vấn đề gật gật đầu john biết na mi ý tứ đối với hạt lòng dạng này nghiệp chướng nặng nghề hải tặc john nhưng không có cái gì gánh nặng trong lòng càng nhiều chính là sát ý cùng s á t cơ nghĩ tới đây john mở miệng nói tiếp xuống liền giao cho chúng ta a nói xong john bước ra một bước nó thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở vị bọn người trước người khu vực cũng liền tại lúc này hàn mang nở rộ có thể thấy được ở tại tiến lên trên đường mấy tên ngư nhân thân thể cứng gắc ngay sau đó đầu của bọn hắn trực tiếp liền từ trên cổ lăn r ờ i xuống đất tí tách máu tươi thuận lưới đao rơi xuống trên mặt đất j o h n cầm đao mà lập ánh mắt nhìn về phía cái kia vội vã mà đến hạt lòng băng hải tặc chúng nhân nói luffy Sojo, s a n g i chúng ta cùng tiến lên ở s ô p johnny rô xẹp các người đi nạ mì chỗ bảo hộ an toàn của nàng Tốt, tốt. ngay vậy luffy Sojo cùng s a n di đều là nhẹ gật đầu ba người bọn họ cùng john rõ ràng là phải mạnh hơn một chút tiếp xuống đối mặt toàn bộ hạt lòng băng hải tặc chiến đấu cũng hẳn là là bọn hắn làm chủ về phần ở s ố p bọn người mặc dù thực lực cũng không yếu nhưng nạ mì nhưng cũng không được nhất định phải có người bảo hộ mới được nghĩ tới đây ba người cũng đều nhanh chóng đi theo j i o n hướng phía ạ t lòng băng hải tặc đám người phương hướng phóng đi tốt không có vấn đề gặp tình hình này ở sộp johnny cùng rồ xét ba người cũng đều nhẹ gật đầu bọn hắn cũng nhìn ra được lần này đến đây ngư nhân không phải trước đó những t u y ể n viên kia có thể so sánh l i ê n thực lực của bọn hắn hoàn toàn không thể theo sau đây không phải là hỗ trợ mà là vượt hữu i cho ta làm thịt bọn hắn mắt thấy j i o n bốn người vào tới cầm đầu ạ t lòng giờ phút này đ ấ y mắt cũng là sát cơ một phía hơn mười người ngư nhân chết thảm đây đối với cực kỳ cựu hận nhân loại bọn hắn mà nói chính là khó mà tiếp nhận sự tình hiện tại trong suy nghĩ của bọn hắn cũng chỉ có một suy nghĩ đó chính là đem j o h n một đoàn người chém thành muôn mảnh giết giết n g h e được gạt lòng lời nói sau người hả kỳ các loại ngư nhân cũng đều nhao n h a u xác nhận một giây sau một đám ngư nhân liền tùy theo s ô n g lên trước tranh lưới đao va chạm xô d ộ cùng hả kỳ xem như kiếm sĩ lần đầu tiên liền chiến đấu ở cùng nhau cùng ngày đồng thời cụ du b y t i xạ d ộ các loại ngư nhân băng hải tặc cán bộ cũng đều đối phi sản dị tiến hành v â y công càng nhiều ngư nhân thì là hướng phía don tập kịch tới dù sao vừa mới bọn hắn tới thời điểm don trực tiếp giết chết ba cái ngư nhân một màn là bị bọn hắn thu hết vào mắt nhân loại chết cho ta nhân loại cho đồng bạn của ta đ n mạng nhân loại đi chết đi trong trước mắt một nhóm lớn ngư nhân liền đã tiếp cận don nhìn xem cầm đao mà lập thân ảnh bọn hắn ngao n h a o đều giơ lên trong tay binh khí phát động tập kích một bộ muốn đem don loạn đao chém chết tư thế không biết tự lượng sức mình đối với cái này don h ừ lạnh một tiếng tâm niệm vừa động thiểm điện trái cây chi lực phát động trong khoảnh khắc vô tận thiểm điện liền tùy theo hiện hiện ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu hướng phía bốn phía quyết tán chi đó gì từ từ, từ từ. trong lúc nhất thời tiếng đêu thảm thiết vang vọng không ngừng tại t h i ể m điện tàn phá bừa bãi dưới từng người từng người ngư nhân sủi lơ lại lần nữa toàn thân run dày miệng sủi bò mép bất quá nhục thể của bọn hắn dù sao so với nhân loại phải cường đại hơn cái này cũng đưa đến gion thiềm điện cũng không thể đem nó triệt để phá hủy cùng hủy diệt trái ác quỷ năng được giả một m à n này đến trong sân đạt lòng thu hết vào mắt trong lúc nhất thời hắn đáy mắt sát ý càng thêm đầm đầm lúc này mở miệng q u á c khẽ tất cả mọi người tránh ra ra hỏa này giao cho ta xử lý nói xong hạt lòng trực tiếp liền từ một bên rút lên một cây đại thụ tiếp theo không chút do dự liền hướng phía don chép miệng tới c h ạ m thấy thế don trường đao trong tay vung vẩy bạt đao thuật phát động trực tiếp liền đem đại thụ kia cắt chém một phân thành hai cũng liền tại lúc này hạt lòng thân ả n h đã xuất hiện ở trong sân khu vực một quyền không chút do dự đánh tới hướng don mặt nhân loại chết đi không sai tốc độ thay thế don xem thường tâm niệm vừa động trong h chí ậ m đều k khoảnh t khắc thiểm điện quấn quanh lấy kiếm tại gian điều khiển dưới trực tiếp liền xuyên thủng hạt lòng bên hông nhất là thiểm điện thuận lưới đao ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi càng làm cho hắn giờ phút này rục dụ tiên dục tự b ấ t quá vẻn vẹn trong nháy mắt ạt lòng nhưng cũng tỉnh táo lại đ ỗ n g nhiên quay người không để ý tự thân đau xót liền đánh tới hương giòn không có chuyện sao thấy thế g o ò n nhịu nhữ mày ngư nhân sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác cường đại cho dù là vừa mới hắn như thế tập kích thế mà cũng đều không nguy hiểm đến tính mạng không c h ầ n chờ g o ò n bỏ qua cái k i a đã gần như phá hư l ư ỡ i đao đ ỗ n g nhiên bức ra triệt thoái phía sau lại lần nữa tránh đi ạt lòng tập kích đáng chết nhân loại là ta xem nhẹ ngươi cùng ngày đồng thời ạt lòng cũng không có truy kích mà là đưa tay đem cái tia bị thiểm điện quân quanh có chút vỡ vụn lưỡ đao rút ra thể ngay sau đó Ánh m ắ ngư tại nguyên tắc bên trong ngư nhân ăn hung dược về sau thực lực bản thân sẽ có được tăng lên trên diện rộng m ặ chương năm mươi một đánh rết đặt lỏng ạt lòng băng hải tặc hủy diện mơ tưởng ngăn cả ta một màn này ạt lòng nhìn ở trong mắt rất rõ ràng song phương ở giữa trinh lệch không chút do dự liền đem bình nhỏ kia ném vào miệng bên trong ngạnh xinh xinh mất xuống cũng liền tại lúc này don thân ảnh đã đến đặt lòng trước người mắt thấy ạ t lòng đem nó nuốt vào trong bụng bất chấp gì khác trực tiếp liền d ơ tay lên phát động tập kích song chỉ đó gì t ừ t ừ chim hót văn g vọng j o h n hai tay tại giờ phút này không chút do dự liền xuyên thủng ạ t lòng thân thể phấp phấp máu tươi phun tung tóe ạ t lòng thân thể lắc lư kịch liệt đau đớn để hắn n h ị n không được kêu trên À, à, mà thanh âm của hắn cũng là đưa tới bốn phía ngư nhân chú ý hạt lòng. Ạt lòng khi nhìn đến j o h n xuyên thủng ạ t lòng thân thể một màn về sau ở đây ngư nhân đều là gấp thậm chí thần sắc đều có chút điên cuồng bất chấp gì khác tuyệt đại đa số ngư nhân quay người liền muốn đến đây trợ giút đừng hòng chạy nhưng mà l u trong ờ i si si sần sần. khoảnh khắc rất nhiều ngư nhân bị đánh ngã trên mặt đất bao quát hà kỳ các loại cán bộ cũng, cũng không là đối thủ mới ngã xuống đất thực lực của bọn hắn cố nhiên không tội nhưng đối mặt Giao ra cường phiên bản phì xô xô nhưng cũng vẫn là yếu đi không ít ha ha lúc này ạt lòng tiếng cười vang vọng mặc dù thân thể bị suy thủ nhưng hắn giờ phút này đã bắt đầu bị hung dược dược lực chỗ tăng cường cái này cũng đưa đến thực lực của hắn tại trong thời gian ngắn cấp tốc tiêu thang bao quát trên thân cái kia trí mạng thương thế cũng đều không cách nào đối nó cấu thành uy hiếp tiểu quỷ chết cho ta không trần c h ờ chút nào ạt lòng giơ lên năm đấm liền đánh tới hướng trước người john bất quá thời khắc này john nhưng cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi mắt thấy tập kích tới năm đấm thậm chí đều không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ n ế t miệng lên nói ạt lỏng ngươi tập kích đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bạo cho ta nói xong j o n q u n h thân tiểm điện bỗng nhiên tăng lên cũng hiện tại lúc này song chỉ đỏ d ì bên trong hai loại dòng điện triệt để bị dẫn động bành bành liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh từ ạt l ò n g trong cơ thể truyền ra có thể thấy được nó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ ra máu tơi ư phun tung tóe huyết n ụ c văng tung tóe vẹn vẹn trong nháy mắt nó trên người huyết n ụ c liền đã triệt để nổ tung hóa thành huyết vụ chỉ còn lại một bộ bạch cốt âm u đứng tại chỗ bất động cũng liền tại lúc này ạt l ò n g tập kích nắm đấm tiếp cận giòn thân thể chỉ bất quá tại ở gần thời điểm nhưng cũng đã hết sạch sức lực đình trệ tại giòn trước mắt khu vực cũng không còn cách nào tiếp cận hô đến tận đây giòn không khỏi thở vào một cái mặc dù mạo hiểm nhưng không thể nghi ngờ mình được thắng cái kia hung dược dược lực mặc dù chẳng mấy chốc sẽ bị kích phát nhưng cũng có nhất định khoảng cách kỳ hạn tại khoảng thời gian này bên trong cường sát đ ạ t l ỏ n g trực tiếp liền đem nguy cơ bóp chết tại cái nôi bên trong hạt l ỏ n g hạt l ỏ n g không đáng chết nhân loại cái này sao có thể cùng ngày đồng thời bốn phía ngư nhân cũng đều trận tròn mắt hoàn toàn không thể tin được thậm chí là không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy dù sao đây chính là hạt l ỏ n g đây chính là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại thậm chí còn ăn cái kia thần kỳ hung dược nhưng còn bây giờ thì sao Hắn theo ế giết, mà thậm Làm lắm. Làm mừng là này. này còn chí ngay cả sức chống cự đều không có, cái này, làm tốt lắm. Làm được cũng ngay không John. Trái lại, bọn người giờ phút này nhưng cũng vui mừng quá đối. Nhìn lại, bị giờ Trái vui đối. tốt tốt phút Luffy đều quá x m n thời à n công đánh h t n gian bọn hắn lại lần n g nhanh trôi thân tốc qua từng người từng người ngư nhân hải tặc tử vong đối mặt bật hết hỏa lực vì ba người bọn hắn căn bản cũng không có sức chống cự mà giờ khác này john nhưng cũng không có ở tiếp tục tham dự chiến đấu mà là trực tiếp cất bước đi tới nạ mì bọn người chỗ thật có l ỗ i nạ mì đợi đã tới nạ mì trước người về sau john có chút l u n g t u n g nói tiên tiên nuốt trừng hung dược có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực bản thân cùng sức chiến đấu ta không thể lưu thủ không phải sẽ có nguy hiểm không có quan hệ đối với cái này nạ mì thì là lắc lắc đầu lập tức cảm động nói có thể đem ạt lòng đánh giết liền thật là tốt ti n tức bất quá john kế tiếp còn xin ngươi bảo hộ ta một cái nói xong nạ mì đi lên trước trực tiếp liền nhặt lên trên mặt đất một cây đ a o cất bước liền hướng phía những cái kia bị phỉ cùng sản gì đánh ngã hải tặc đi đến về phần số rồ hắn xem như kiếm sĩ tăng thêm có g o ò n trước đó kích thích hiện tại ra tay thế nhưng là không có nương tay cơ hồ đều là trực tiếp chém chết không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng tới đây là gặp tình hình này do như n có điều suy nghĩ lúc này mang theo ở s ổ p mấy người đi theo rất nhanh mấy người đi tới chiến trường phạm vi có thể nhìn thấy nạ mỹ dơ đ a o lên không chút do dự liền thu hoạch được trên mặt đất những cái kia mất đi sức chiến đấu ngư nhân tính mệnh nạc m người chết không yên lành nạc mi đáng chết nhân loại chúng ta thế nhưng là cao quý ngư nhân các ngươi làm sao dám d i ư ờ n g tay mau dừng tay a chúng ta thế nhưng là sẽ kỳ bù cải người d i ư ờ n g tay ngươi tại đối với chúng ta xuất thủ dị bệ đại ca là sẽ không bỏ qua các ngươi trong lúc nhất thời những cái kia ngư nhân kêu l à tiếng vang triệt không ngừng có xin tha thứ có nhục mạ có uy hiếp nhưng đối với nạ m ỉ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nàng vẫn như cũ cầm đao tiếp tục thu hoạch ngư nhân tính mệnh thấy ở xộp johnny joseph sản gì cũng nhịn không được vì đó biến s á c vất quá john s ô dồ cùng phịt nhưng cũng không có để ý dù sao trường hợp như vậy so sánh lúc trước thị trấn xẹp giòn đổ sát hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu đừng có giết ta ta biết dây ôi tiên sinh hắn nhưng là tiền nhiệm vua hải tặc phó thuyền trưởng các ngươi không thể giết ta lúc này một đạo cầu x i n tha thứ thanh âm vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được h ạ kỳ đã bị s ô dồ đánh ngã giờ phút này hắn bạch tuộc cánh tay đều đã bị triệt để chặt đứt nằm trên mặt đất bên trên hoảng s ợ nhìn về phía đi lên phía trước xô dồ dây ôi vua hải tặc phó thuyền trưởng nhưng mà uy hiếp của hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa xô r ồ vẹn vẹn phủi hắn một chút không chút do dự vung vệ họa độ ỉ chỉ mòn gì đem nó chém giết mà liền tại lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập v ă n g vọng ngay sau đó có thể nhìn thấy số lớn hải quân cấp tốc mà đến cái này hải quân số lượng trí ít đạt đến hơn ba trăm n g ư ờ i cầm đầu thình lình chính là mụ sệ thượng tá hắn không chỉ là để ạt lòng băng hải tặc tới đối phó do bọn người chủ yếu hơn chính là điều tập hải quân tri bộ căn cứ nhân thủ đến đây trợ giút gần như trong nháy mắt số lớn hải quân liền đem phiến khu vực này vây quanh ở bên trong từng cái g ơ lên súng kíp nhắm ngay do bọn người kêu ầm lên g ơ tay lên g ơ tay lên các người đã bị bao vây. t r ư ơ n g năm mươi hai mụ sẽ vây quét văng hải tặc mũ r ơ m xuất kích hải quân thật nhiều người gặp tình hình này ở sộp do n n y cùng rồ s ệ p đều là bị giật này mình dù sao dưới tình huống như vậy lập tức bị mấy trăm hải quân vây quanh cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt làm sao bây giờ nhiều như vậy hải quân chúng ta nên ứng đối như thế nào xong đời xong đời thế mà xuất hiện nhiều như vậy hải quân trong lúc nhất thời mấy người đều có chút tuyệt vọng bao quát sàn gì vì cùng sổ rồ cũng đều là bị giật này mình giờ phút này cũng bất chấp gì khác cảnh giới nhìn bốn phía khu vực duy chỉ có don cùng nà mỹ thần sắc như lúc ban đầu đối với don kế hoạch phạm vi bên trong nà mỹ mặc dù không biết được nhưng cũng loáng thoáng đã đ o á n được hơn nữa lúc trước thị trấn xếp thời điểm don bọn người chém giết hải quân cũng không chỉ điểm này nàng cũng không có cái gì rất sợ hãi nghĩ tới đây nà mỹ tiếp tục vung vẩy trong tay lơi đ a o đem còn lại những cái kia ngư nhân tiến hành thu hoạch ha ha ha lúc này mụ sệ thượng tá tiếng cười to vang vọng mà lên có thể thấy được nó đi tới trong sân khu vực nhìn thoáng qua trên mặt đất ngư nhân thi thể lập tức ánh mắt tụ tập tại don trên thân đám người thần sắc lạnh như băng nói đáng chết tiểu quỷ chúng ta lại gặp mặt hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi không chỉ là ngươi bao quát phía sau ngươi băng hải tặc mũ d ơ n g người cũng đều phải chết như vậy ta lập tức đem ạt lòng băng hải tặc cùng băng hải tặc mũ d ơ n một mẻ hốt gọn to lớn công lao đủ để cho ta thăng trước tiến vào g ờ răng lại nạ bên trong ha ha ha nói xong lời cuối cùng mụ sệ thượng tá không nhịn được lại lần nữa cười ha hả mà lời của hắn nhưng cũng là để ở sộp bọn người càng khẩn trương hơn cùng sợ sệt dù sao dựa theo mụ sệ giàn g thuật đó là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đánh rết ở đây a vì chúng ta làm sao bây giờ xô rộ đại ca chúng ta cùng một chỗ rết ra ngoài a do đại lão chúng ta cùng một chỗ phá vây sao trong lúc nhất thời ở sổ bọn người đều là tùy theo mở miệng đối mặt nhiều như vậy hải quân bọn hắn nội tâm cũng đều là sợ hãi muốn phải mau sớm rời đi nơi đây bao quát p vì cùng sổ rổ cũng đều là nhìn về phía g o ò n cũng không phải bọn hắn sợ hãi mà là bởi vì không có tất yếu dù sao cũng là hải quân nếu như đem nó lại lần nữa đánh chết lời nói cái kia đến lúc đó sẽ rất phiền phức không cần như thế khoát tay áo g o ò n giờ phút này thì là lạnh nhạt nhìn về phía m ụ sệ khu vực nói trước đó ta liền định đem nó xử lý nhưng cái này mủ sệ dù sao chính là hải quân thượng tá trung tâm cùng thuộc hạ của hắn cũng đều không ít h t lòng băng hải tặc sở dĩ có thể tại đông hải cầm dễ thậm chí khống chế nhiều như vậy hòn đảo thôn đây hết thể toàn bộ đều là bởi vì có hắn tại phía sau màn trợ g i ú p nguyên nhân nếu như không có m ũ sẽ che chở h t lòng băng hải tặc cố nhiên thực lực không tệ nhưng cũng sẽ tao nộ đến hải quân truy sát làm sao có thể kiến lập h t lòng ác thậm chí là nô dịch nhiều như vậy đảo và dân chúng cho nên ta trước đó thả đi hắn ngoại trừ để hắn đem h t lòng băng hải tặc người đều sai phái ra tới tìm chúng ta phiền phức bên ngoài chủ yếu nhất chính là để hắn lại đầy đ ủ thời gian triệu tập mình bộ khúc trước mắt xuất hiện bọn gia toàn bộ đều là cá mẹ một lứa cũng chỉ có tử vong của bọn hắn mới có thể để vùng biển này dân chúng đúng nghĩa đạt được hòa bình an toàn cùng tự do thì ra là thế thì ra là như vậy n g h e xong j o h n g i ả n g thuật ruffi s ô dô bọn người bừng tỉnh đại ngộ giờ khắc này bọn hắn xem như minh bạch j o h n vừa mới lời nói ý tứ mù sẽ cùng dưới trướng hắn hải quân đều không là đồ tốt chỉ có đem nó một mẹ hốt gọn mới có thể đúng nghĩa cứu vớt vùng biển này dân chúng trái lại nếu như không đem nó đánh bại lời nói cái k i a cho dù là đã không có ạt lòng băng hải tặc tương lai nhưng cũng biết có ác hổ băng hải tặc ác lang băng hải tặc một loại tồn tại tiếp tục trở thành mụ xệ quân cờ trở thành hắn nô dịch dân chúng thủ đoạn tội ác cùng cực hàng người đáng chết chậm d ã i giơ lên trong tay họa đồ y chi món gì số dô thần sắc nghiêm nghị nói ngay vậy một bên phỉ cũng là kịp phản ứng chậm d ã i đưa tay đẻ thấp mình mũ d â n nói cùng tiến lên mau sớm giải quyết hết bọn ra hòa này là tốt theo thuyền trưởng lên tiếng do mấy người cũng, cũng không có ở trần trở nhanh chóng hướng phía bốn phía tập kích mà đi nhất là john Hắn trong h khắc ờ i tiêu mục này t ự c chỗ.、Đáng、chết. Các bọn giá hỏa này thế mà còn trị thế tình mụ mà dám mụ hỏa phản kháng. Gặp tình hình này, sẽ vừa sợ vừa giận. Hắn nhưng Đáng giá ngươi bọn này này, giận. Gặp biết vừa vừa sợ thực lực c là sao mà sao ư ờ n đại, nhất lúc à làm vết đến thương trên Trong nay cũng còn ẩn ẩn cổ đau. l nhất thời mụ sẽ cũng bất chấp gì khác vội vàng phất tay hô to nổ súng nổ súng cho ta đem những này đáng chết hải tặc toàn diện tiêu diệt hết lời này vừa nói ra ở đây hải quân cũng đều kịp phản ứng nhìn xem tập kích tới g o n mọi người nhanh chóng bắt cỏ trong khoảnh khắc súng pháo âm thanh nổi lên một phía vô số đạn cùng đạn pháo liền hướng phía vì bọn người tập kích mà đi đều đến ta bên cạnh đến gặp tình hình này vì biến sắc vội vàng mở miệng hô to nhiều như vậy súng p h á o đạn cái này nếu là rơi người người bảy bên trong lời nói cái k i a tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất thật lớn mặc dù vì không sợ nhưng là ngoại trừ hắn cùng don bên ngoài còn lại sổ d ộ bọn người nhưng cũng đều vẫn là người bình thường tiêu chuẩn dưới tình huống như vậy một khi bị lan đến gần rất có thể thụ t h ư ơ n g thậm chí là tử vong nghĩ tới đây vì cũng bất chấp gì khác tại sổ rộ bọn người đến bên cạnh hắn về sau hắn không chút do dự hít sâu một hơi một giây sau vì thân thể bắt đầu lớn mạnh cao su thân thể trực tiếp liền hóa thành khí cầu đồng dạng tồn tại ngay sau đó vô số đạn cùng đạn pháo liền rơi ở bên trên cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương cho ta trở về nương theo lấy quát khẽ một tiếng vì bỗng nhiên đứng thẳng thân thể một giây sau cái tia lít nha lít nhít đạn cùng đạn pháo trực tiếp liền bị bắn ra ngoài rơi vào cách đó không xa hải quân đám người bên trong ầm ầm ầm ẩm, ẩm, trong lúc nhất thời tiếng oanh minh vang vọng không ngừng đạn pháo nổ tung lộ đạn xuyên thân thân thể từng người từng người hải quân ngã xuống đất không dậy nổi kêu t ê n thanh âm càng là bên t a i không dứt a a ngay tại lúc này cũng liền tại lúc này xô xô sàn d ì bọn người bắt lấy cơ hội không c h ầ n chờ chút nào liền xông lên t r ư ớ c bắt đầu thu hoạch những cái k i a hải quân tính mệnh bảo đảm không cho bọn hắn lại lần nữa đại quy mô tiến hành súng pháo tập kích khả năng cùng n a y đồng thời do thân ảnh giờ phút này cũng đã xuất hiện ở mụ sệ thượng tá bên cạnh một giây sau giòn tay nô ra chim hót thanh âm vang vọng chỉ đỏ gì tại giờ phút này phát động trực tiếp liền xuyên thủng mụ sệ thượng tá lồng ngực chương năm mươi ba mụ sệ thượng tá cái chết h ủ y diện hải quân bại hoại à, mụ sệ thượng tá giờ phút này chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt g o ò n đáy mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ hối tiếc hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình triệu tập toàn bộ thuộc hạ đến đây thế mà còn là cuối cùng đều là thất bại thậm chí don thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy trực tiếp liền không nhìn bốn phía hải quân tồn tại đối với hắn phát động tập kích cảm thụ được sinh mệnh tại không ngừng trôi qua mụ sệ thượng tá hoảng sợ kêu ầm lên đừng có g i ế t t a ta thế nhưng là chính phủ thế giới người ta thế nhưng là hải quân thượng tá ba ba ta là chính phủ thế giới chính phủ bảy quan chỉ huy ca ca của ta là mỏ mỏng gạ trung tướng nếu như ngươi zeta mà nói kaka -ka ta là sẽ không bỏ qua ngươi chính phủ bảy quan chỉ huy họ hệ rèn trung tướng nghe vậy j o h n ấ y mắt lộ ra một tia hiểu rõ c h á c không được c h á c không được cái này m ụ sẽ tại đông hải bên trong làm mưa làm gió nhiều năm như vậy thậm chí làm nhiều như vậy việc không thể lộ ra ngoài nhưng cũng không có bị hải quân phát giác được thậm chí là không có bị tước đoạt chức vị thì ra như vậy gia hỏa này bối cảnh là thật cương đại vẹn vẹn là kaka -ka hắn họ hệ rèn trung tướng đây chính là hải quân bên trong tinh anh trung tướng chính là trung tướng không thể so sánh mô phỏng tồn tại với lại họ hệ rèn chính là ngày xưa lệnh triệu tập bất thường b u tờ cồn trung tướng thứ nhất cái này cũng đưa đến quyền thế của bọn hắn thậm chí là không kém hơn đại tướng dự khuyết bao nhiêu có thể nói họ hệ rèn tồn tại tại hải quân bên trong tuyệt đối là đứng tại quyền lực đ ỉ n h phong tiêu chuẩn trừ cái đó ra phụ thân của hắn thế mà còn là chính phủ bảy quan chỉ huy có thể nghĩ tại chính phủ thế giới bên trong địa vị biết bao to lớn chính phủ cơ cấu từ chính phủ không đến chính phủ chín đều là không thể khinh thường chính là chính phủ thế giới mấu chốt trụ của thứ nhất xem như chính phủ cơ cấu một tri đội ngũ quan chỉ huy nó bản thân quyền thế thậm chí không kém hơn hải quân đại tướng có bối cảnh như vậy mụ sẽ có thể tại đông hải bên trong không kiêng nể gì cả cũng đều là chuyện hợp tình hợp lý với lại nguyên tắc bên trong hắn nhớ kỹ mụ sệ thượng tá mặc dù là bị đánh bại thậm chí là bị mang đi nhốt thế nhưng là cũng chưa đúng nghĩa tử vong rất có thể liền là được đưa tới chính phủ thế giới bỏ qua hải quân thân phận thất ở vào chính phủ thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thì tính sao minh bạch nguyên do trong đó về sau do giờ phút này nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi y tứ liếc một chút mụ sệ về sau lạnh n g ạ t nói ngươi làm việc này đủ để cho ngươi chết trăm ngàn lần ta cũng không phải hải quân cũng không phải là đấu ngốc sẽ bỏ mặc ngươi tiếp tục còn sống nói xong do đống nhiên tăng lớn từ thân thiện trái cây cường độ Tư tư, trong khoảnh khắc hồ quang điện m ẻ lên mù sệ thượng tá thân thể trực tiếp liền bị thiểm điện chi lực đốt cháy trở thành cho bụi thậm chí ngay cả một câu cũng không kịp tiếp tục g i ả n g thuật mù sệ thượng tá chết đáng chết tên kia giết chết mù sệ thượng tá đi mau mau trốn a chúng ta không phải bọn giá hỏa này đối thủ một màn này trực tiếp liền để bốn phía hải quân sắc mặt đại biến từng cái thấy được mù sệ tử vong về sau không lo được tại lưu lại cái gì quay người liền muốn đào tàu thậm chí trên mặt đất những đồng bạn kia sinh tử bọn hắn cũng đều đã không thèm để ý muốn đi hôm nay ai cũng đi không được gặp tình hình này j o h n làm sao có thể cho phép bọn gia hỏa này còn sống rời đi dù sao mù sẽ ệ bối cảnh hắn đã biết được dưới tình huống như vậy để đám người kia còn sống rời đi lời nói cái k i a đến lúc đó nguy hiểm liền sẽ càng thêm to lớn nghĩ tới đây j o h n không c h ầ n chờ, trực tiếp liền mở ra siêu thần tốc lực hình thức chỉ đỏ d ì lưới đao một giây sau j o h n nhặt lên một cây đao trực tiếp liền phát động chỉ đỏ d ì lưới đao chim hót thanh âm từ từ khét ơ tiếp theo trực tiếp liền bao trùm tại lưới đao phía trên ngay sau đó cái tia don cầm đao đuổi theo ra cả người trực tiếp liền hóa thành một đạo thiểm điện cấp tốc thu hoạch những cái tia hải quân tính mệnh phốc phốc phốc phốc trong khoảnh khắc từng người từng người hải quân ngã xuống đất tử vong thậm chí ngay cả đầu đều đã bị c h é m nước chỉ đỏ gì tại kèm theo tại lưới đao phía trên về sau để don tập kích lực lượng cùng lực xuyên tấu h đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường trong khoảng thời gian ngắn những cái kia chạy trốn hải quân đều đã bị don đều chém giết hầu như không còn thật mạnh thật nhanh thật đáng sợ cùng ngày đồng thời mọi người ở đây cũng đều là bị don cái này một loạt thao tác sợ ngây người nhất là san j i don nhi cùng rổ xẹp ba người cái này thật sự chính là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy don cường thế xuất thủ một màn thời hợt kia tư thái liền đem chạy trốn trên trăm hải quân đánh giết thủ đoạn này đơn giản liền là không thể tưởng tượng chủ yếu nhất là do đại siêu thần tốc lực ra chỉ phía dưới tốc độ cái kia hoàn toàn liền là không nhìn thấy thân ảnh cùng vết tích cho dù là mượn nhờ thiểm điện hồ quang điện có thể miễn cưỡng truy tung nhưng don nhưng cũng sớm đã không biết di động nhiều khoảng cách xa đây cũng không phải là don cùng hạ két lúc chiến đấu cái kia giao thủ ngắn ngủi liền kết thúc có thể so sánh ở trong đó cường thế trình độ trực tiếp để bọn hắn đều cảm giác được một trận khô khốc cùng hướng tới don thực lực lại mạnh lên a xô dồ năm thật chặt đao trong tay thân sắc có chút nghiêm túc cùng ngưng、trọng. dù sao lúc trước mọi người lần thứ nhất lúc gặp mặt do n thực lực mặc dù cũng không tệ nhưng trên bản chất nhưng cũng còn không bằng s ô rộ cùng phi bao nhiêu nhưng còn bây giờ thì sao do n thực lực thế mà tăng lên tới trình độ như thế với lại phi cũng đã đạt đến cấp giáo tiêu chuẩn cái kia ghẹ ở xỉ cột cũng đều không phải hắn có thể ngăn trở giờ khác này s ô rộ đối với mạnh lên càng thêm khát vọng cùng mánh liệt dù sao không có so sánh liền không có thương hại tại lẫn nhau so sánh về sau hắn phát hiện mình thế mà chính là trong ba người tiến bộ ít nhất tăng lên nhỏ nhất cái này có chút để cho người ta khó chịu rèn luyện mạnh lên ta thật sự là quá thư giãn nhất định phải càng thêm cố gắng mới được gần như trong nháy mắt s ô dỗ liền hạ quyết tâm tiếp theo không chút do dự đi lên trước thu hoạch những cái kia mất đi sức chống cự hải quân tính mệnh hắn giờ phút này không muốn tại trì hoãn thời gian mau sớm xử lý tốt những chuyện này về sau hắn liền muốn tiếp tục rèn luyện mạnh lên mới được đích thật là thật mạnh cho dù là ta mở ra ghẹ ở xì cột cũng đều không có giòn tốc độ vì cũng là có chút bị đ ặ kích mặc dù trong khoảng thời gian này đã triệt để nắm giữ ghẹ ở xì cột thực lực bản thân cũng đã nhận được rất đại trình độ tăng lên nhưng không thể nghi ngờ do đại mở ra siêu thần tốc lực tình hữ tốc độ kia thật sự là quá nhanh dù la nhục thân thực lực không bằng mình chỉ khi nào j o h n mở ra siêu thần tốc lực phối hợp thêm cái kia chỉ đỏ gì lưỡi đao ra chỉ vì cũng không cho rằng mình cao su thể chất có thể không nhìn đao kiếm chém vào nghĩ tới đây vì trần trờ một chút lập tức cũng xoay người nhặt lên một cây đao bắt đầu cùng s ổ rổ đồng dạng thu hoạch những cái kia hải quân bại hoại tính mệnh mạnh lên ta cũng phải càng thêm cố gắng mới được mà theo vì cùng s ổ rổ hành động một bên s a n j i ở s ộ p mấy người cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh liếc nhau về sau ở xộp sàn di nạp b cũng đều nhao nhao đi lên trước bắt đầu hành động duy chỉ có johnny cùng rổ sẽ phải cũng không tiến lên bởi vì bọn họ biết vì bọn người lần này hành vi đại biểu cho cái gì ngoại trừ biểu đạt ra tự thân mạnh lên quyết tâm bên ngoài chủ yếu hơn chính là bọn hắn cùng john chính là đồng bạn chính là cùng một bọn nếu như dưới tình huống như vậy vẹn vẹn john một người chém giết những cái kia hải quân lời nói cái kia nói thật đích thật là có chút không nói được xem như đồng bạn nhất định phải dũng cảm đánh chịu đây hết thảy chương n ă phá hủy nhạc viên mỗi người đi một ngả a theo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng một tên sau cùng hải quân bị ở sộp cầm đao chém giết đến tận đây toàn bộ khu vực tính mịch một mảnh chỉ có do bọn người đứng ở đây không có bất kỳ cái gì tiếng vang do hồi lâu nạ mỹ thanh âm v a n g vọng bọn hắn đã chết nhưng ta muốn đem người t r o n g t h ổ t á n g mặc dù bọn hắn kết quả chính là gieo gió gặp bão nhưng đây là ta có thể làm một chuyện cuối cùng Tốt. nghe vậy do biết nạ mỹ ý tứ cố nhiên có c giả xỉ thôn những tên kia đáng chết mà dù sao nạ mỹ cũng sinh sống một đoạn thời gian hiện tại đám người này đều đã chết nàng đem nó an táng cũng coi là sau cùng tạm biệt nghĩ tới đây do lập tức mở miệng đã như vậy vậy chúng ta liền cùng đi chứ bất quá chuyện này các ngươi đi trước làm ta phải đi một chuyến hạt lỏng ác nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới tồn tại Tốt. nghe đến lời này vì mấy người cũng đều nhẹ gật đầu chuyện này là kết thúc nhưng hạt lỏng băng hải tặc những tên kiệt nhưng cũng so với người bình thường cường đại quá nhiều nếu như còn có cá lọt lưới lời nói cái k i ế t lợi nó rời đi rất dễ dàng tạo thành thương vong ngay sau đó do n bọn người liền tách ra hành động nặc bỉ vì một đoàn người tiến về có cổ dạ xỉ thôn đem n ổ dị c ổ bọn người mai táng do n thì là trực tiếp đi đến hạt lỏng ác chỗ rất nhanh do liền đã tới hạt lỏng ác chi đ i ệ không có gì bất ngờ xảy ra nơi này xác thực còn có mấy tên ạ t lỏng băng hải tặc ngư nhân đóng giữ tiện tay đem nó giải quyết về sau do n liền đi tới ạ t lỏng á c nội bộ đem bọn hắn thu hết tài bạo tìm cho ra hắn nhưng không có quên mình trước đó đáp ứng sổ rộ sự tỉnh nguyên tắc bên trong sổ rộ mua đao không có hoa tiền gì nhưng là nếu là mình xuất tiền do n chính như cũng sẽ không không còn một chút chủ yếu nhất là hắn còn muốn chuẩn bị đầy đủ bờ gì đi mua sắm trái ác quỷ mặc kệ là nam y ở s ổ vẫn là những người còn lại nếu như gặp phải thích hợp trái ác quỷ vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn buông tha không có thời gian bao lâu John đã tìm được gạt lòng băng hải tặc bảo tàng chỗ tồn tại toàn bộ doanh trướng bên trong đều chất đống tài bảo thô sơ giản lược tính toán một chút giá trị tuyệt đối là vượt qua một trăm triệu bờ di cái này cũng bình thường hạt lòng băng hải tặc chiếm cứ ở chỗ này nhiều năm như vậy thời gian làm sao có thể không có tích xúc tìm một cái lớn cái dương John đem toàn bộ tài bảo đều chuyển rời đến trong đó À đây là đột nhiên John bước chân vì đó mà ngừng lại tại rời đi tài bảo về sau hắn thế mà tại cái này doanh trướng bên trong thấy được một cây đao cây đao này vỏ đao có chút cụ nát nhưng ở nhìn thấy nó lần đầu tiên do nhưng cũng có thể cảm giác được nó cũng không kém theo bản năng j o h n liền đem nó nhặt lên không chút do dự rút ra c h a n h kiếm ngân vang vang vọng một thanh toàn thân đen kịt lại hiện ra nhạt ánh sáng màu tím lưới đao xuất hiện ở j o h n trước mắt hào đao thấy cảnh này j o h n ấ y mắt tinh quang lưỡi lên đao này tuyệt đối là mẹ ẩy tổ mặc dù không biết cụ thể là cấp bậc gì đao nhưng là giá trị tuyệt đối là không kém rất tốt khi lấy được sạch sẽ k é n trước đó cũng coi là có một cái vật thay thế nhấc i ệ n g lên j o h n thu đao và o vỏ lập tức liền đem nó treo ở cái hông của mình ngay sau đó hắn giơ lên trong tay cái kia to lớn tài bảo cái dương liền đi ra ạt lòng ác sau đó một mùi lửa liền đem nó cho một mùi lửa tại làm xong đây hết thể về sau do mới dơ bảo dương triệt để rời đi nơi đây sáng sớm hôm sau do một đoàn người tụ tập tại cảng đêm qua nạ mỹ đã đem có cổ dạ xỉ thôn người triệt để mai táng lần này một đoàn người cũng đều không có ý định tại tiếp tục lưu lại chuẩn bị tiếp tục mạo hiểm xô d o đại ca chúng ta cũng muốn đi xô d o đại ca chúng ta muốn đi đem phiến khu vực này bị hải tặc lấn ép dân chúng đều giải cứu ra lúc này johnny cùng rồ safe đi tới xô d o bên cạnh thần sắc kiên định mở miệng nói ra Thấy thôn tình h được có cổ dạ sỉ n u ố g b ọ n hắn n c ũ g đều b i ế t đầu ư ợ xô dầu không có cự tuyệt nhìn johnny hải cùng rổ xẹp một chút về sau hắn mở miệng nói ra cái kia chính các ngươi cẩn thận còn có chuyện nơi đây nếu như bị truy vấn lời nói vậy liền toàn bộ đều nói là chúng ta làm các ngươi là thợ săn hải tặc cũng không thể bên trên lệnh treo giải thưởng lời này lập tức đạt được vì đám người tán thành mặc dù johnny cùng rổ sẽ p h cũng đều tham dự chuyện ngày hôm qua nhưng dù sao bọn hắn không phải hải tặc cũng không có lệnh treo giải thưởng nếu như chuyện này cùng bọn hắn dính dáng đến lời nói cái kia hậu quả khó mà lường được lại đơn giản nói chuyện với nhau trong chốc lát về sau do một đoàn người cũng cũng không có ở lưu lại lưu lại cái kia một chiếc thương nhân tặng thuyền nhỏ bọn hắn thì là ngồi h u n h mẹ gì tiếp tục tiến lên mà theo bọn hắn rời đi johnny cùng rồ sẽ cũng đều đi tới thuyền nhỏ chỗ điều khiển lấy đội thuyền rời đi p h i ế khu vực này đợ biển cả đột nhiên tùy theo chấn động ngay sau đó nước biển vì đó l á n lộn có thể thấy được một đầu to lớn trâu nước chậm rãi nổi lên mặt nước h t lỏng hà kỳ còn có mọi người nhìn trước mắt hòn đảo mọi mù hốc mắt tràn đầy nước mắt nó cũng là ạt lòng băng hải tặc một thành viên chỉ bất quá vẫn luôn giấu ở biển cả bên trong chuyện n à y hôm qua hắn cũng đã biết nhưng hắn hoàn toàn không có trợ giúp cùng cải biến năng lực thậm chí đợi đến g i ò n bọn người rời đi nơi đây về sau hắn mới dám từ đáy biển bắt đầu lơ lửng bất quá rất nhanh mọi m đáy mắt liền lộ ra kiên định cùng vẻ tự hận mở miệm nói ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ băng hải tặc mũ d ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn cho các ngươi trốn cùng ta hiện tại liền trở về tìm gì bê lao đại để hắn báo thủ cho các ngươi t u y ế t h ậ n nói xong mọi mù không có ở lưu lại lại lần nữa chìm vào biển cả bên trong thân ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa đối với đây hết thảy john bọn người cũng không hiểu biết cho dù là john giờ phút này cũng đều không để mắt đến mọi mù tồn tại dù sao chỉ là một đầu châu nước tăng thêm chưa từng xuất hiện tại hòn đảo bên trong đích thật là để cho người ta khó mà n h ớ kỹ bất quá thời khắc này huỳnh mẹ gì phía trên nhưng cũng là cực kỳ ngưng trọng john, Luffy, Sojo, Sanji, ở sổ tụ tập cùng một chỗ tại trước người bọn họ khu vực q u y ề n t h i ê u giòn c ư ớ p đoạt tới hải quân rổ cờ xì kỳ bí tịch liền còn tại đó chư vị đây chính là hải quân rổ cờ xì kỳ bí tịch các người muốn tu l u y ệ n sao nửa ngày giòn trước tiên mở miệng cái này hải quân rổ cờ xì kỳ chia làm sổ giự g ợ p bù d ạ n kỳ ạ cụ xì gẳng các mì cùng tất cả tác dụng của bọn họ khác biệt nhưng cũng có thể toàn phương vị rèn đúc tự thân tăng lên thực lực bản thân g ợ p bù có thể ngắn ngủi trệ không hành động sụt có thể trong nháy mắt buộc phát ra mấy lần tốc độ xì gẳng cùng d ạ n kỳ ạ cụ đều là tính công kích kỹ năng các mỹ cùng tất thì là phòng ngự tính kỹ năng với lại một khi đem hải quân rổ cợ x ĩ ký đều tu luyện tới đ ạ i thành vậy liền nhưng tu luyện rổ cợ x ĩ ký d, ổ dô cụ hổ gẳng cùng xây m ệ ẩy k ỳ cạn dô cụ hổ gẳng chính là đem toàn bộ lực lượng tụ tập cùng một chỗ phát động tập kích buộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ xây m hệ k ỳ cạn thì là bảo mệnh tuyệt kỹ chỉ cần không phải trí mạng thương thế liền có thể mượn nó nhanh chóng sửa chữa phục hồi từ ngực nghe song ron giàn thuật ở sộp nuốt một ngụm nước bọn lập tức mở miệng nói ta học bất quá ta cảm giác học không được toàn bộ ta dự định chuyên môn tu luyện sổ dập đủ cùng cái dù sao ta là tay b á n kia dạng kỳ a cũ xì g ẳ n g năng lực như vậy ta không cần ngay vậy do nhẹ gật đầu chính như ở sống nói xì g ẳ n g cùng dạng kỳ a cũ đối với hắn không có giá trị cùng ý nghĩa bất quá t ẹ t c á i nghĩ đến nguyên tắc trong kia được xưng là d ổ cờ xì kì hệ thống thoát nước năng lực cơ hồ là ai dùng t ẹ t c á i liền là bại trận cục diện khó xử nhất là trong tương lai hạ kỳ bỏ được xuất hiện về sau và sổ cụ hạ kỳ phòng ngự mới là đúng nghĩa phòng ngự mà tét c à n hoàn toàn liền là hành tàu đông cát nghĩ tới đây do mở miệng nói vậy người tu lẫn sổ dứa gỡ b cùng c a mỹ a cái kia tét ta xem qua hoàn toàn liền là lấy thể phách làm chủ ngươi tu luyện hoàn toàn liền là sống bia ngắm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại là ca m i một khi tu luyện thành công lời nói hoàn toàn có thể tránh rất nhiều trí mạng tập kích Tốt. nghe đến lời này ở sộp lập tức nhẹ gật đầu hắn cũng không nghi ngờ j o n đề cử dù sao lấy j o n thực lực cùng tầm mắt hắn đề cử đồ vật nhất định tốt hơn về phần c ả i chó không luyện vậy ta học sộp xì g A. lúc này n a c mi yếu ớt mở miệng đã trải qua lần này sự tình về sau nạc i cũng ý thức được tự thân nhỏ yếu đồng dạng, ngay à n c ũ n vậy do nhẹ gật đầu chính như sổ、so、dồ nói hắn hoàn toàn không có tất yếu chuyên môn tu luyện hải quân rổ cờ s ỉ kỳ Cái này, hải quân lúc này một bên phi đột nhiên mở miệng mặc dù ta đã mở ra ghẹ ở xì quất nhưng là ta thể thuật hoàn toàn chính xác không phải rất tốt nếu như có thể học được hải quân dầu cờ xì kỳ lời nói vậy ta nhất định có thể c à n mạnh với lại gia gia của ta lúc trước cũng đã nói hải quân dầu cờ xì kỳ tựa hồ là rất lợi hại thể thuật lời này vừa nói ra một bên s ổ rộ bọn người đều là kinh ngạc nhìn về phía phi quả thực không nghĩ tới đại thần trải qua p h ì thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy toàn tu hải quân rổ cờ s ỉ kỳ hắn lúc nào như thế chăm chú không sai ngược lại là do n giờ phút này cực kỳ tán thường nói hải quân rổ cờ s ỉ kỳ đích thật là đương thời xuất sắc nhất thể thuật thứ nhất ta cùng phi tình huống không sai bị lắm chúng ta đều là hệ vạ dẹ mệ x ỉ ạ gần hơn thân chiến làm chủ cho nên hải quân rổ cờ s ỉ kỳ tu luyện đều cần hoàn thành bất quá ta cũng tu luyện kiếm đạo với lại ta cho rằng kiếm đạo phối hợp ta trái cây năng lực mạnh hơn tu luyện cái này hải quân rộ cỡ xỉ kỳ đ ạ t đến đại thành về sau chỉ cần có thể tìm hiểu ra xây mẹ ẩy kỳ cạn cái kia giá trị của nó cũng đều không có bao nhiêu dù sao ta sức khôi phục đúng là không tốt lắm nếu như nắm giữ xây mẹ kỳ cạn lời nói cái kia phương diện này nhược điểm cũng đều có thể sửa chữa phục hồi nói đến đây do nấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ ai không muốn đến một viên vô địch trái ác quỷ, hết lần này tới lần khác hắn bắt đầu liền là yếu gà cái kia hệ vạ d ẹ mẹ xỉ ạ cũng là lựa chọn duy nhất của hắn đáng tiếc duy nhất chính là hắn hệ vạ dạ mẹ xỉ ạ cũng không phải phí gõ mù gõ mù no mi c ũ Ngay không kỳ thể hậu chuyển h tại ó làm Nomi mịt hệ Hỷ Hỷ hệ thì Nghĩ Z-O-A-N cạn. Tổ Tổ tới đ â John không chần chờ, cũng đang liền lên quân luyện có trực cầm cỡ kỳ nói, tay tiếp tu rổ hải xỉ số vậy, chúng ta lì i ề n nhớ bắt đầu ký m n cần luyện Nhớ liền nó h hủy tu tiêu sau A. ký về đem đi, dỗ ù sao cũng c quân là từ hải h đó mấy h người cũng đều nhao nhao gật đầu. n sẽ đối chúng ta đều một đám người liền bắt đầu nhớ cái kia hải quân rộ cờ sĩ kỹ sổ tay bên trong nội dung đương nhiên ngoại trừ john cùng phỉ cần toàn bộ nhớ kỹ bên ngoài mấy người còn lại thì là đơn độc nhớ kỹ mình cần tu luyện bộ phận tại làm xong đây hết thể về sau john một đoàn người cũng cũng không có ở trần trở trực tiếp liền bắt đầu tu luyện cái gì gan to bằng trời quả nhiên là gan to bằng trời vài ngày sau hải quân bản bộ bên trong một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng mà lên mù sệ thượng tá bọn người đều tử vong tin tức đã chuyển tới không giống với mọi găng bọn người bị xử lý về sau hải quân không có quá mức để ý dù sao chuyện kia đích thật là hải quân làm không đúng cho ron bọn người treo giải thưởng cũng chính là nói rõ thái độ nhưng lúc này đây khác biệt mù sệ thế nhưng là họ hệ rèn đệ đệ nó phụ thân c à n g là chính phủ trưởng quan chuyện này trực tiếp liền đưa đến hết thể đều phát sinh cải biến họ hệ rèn khi lấy được tin tức về sau lần đầu tiên liền phong tỏa tin tức thậm chí trực tiếp đem tin tức bóp méo bởi vì biết vì chính là gặp cháu trai sự tình họ hệ rèn báo cáo vẹn vẹn nói có cổ dạ s ỉ thôn dân bị ạt lòng băng hải tặc đánh giết về sau ạt lòng băng hải tặc cùng băng hải tặc mũ dơm xảy ra chiến đấu ạt lòng băng hải tặc bị băng hải tặc mũ dơm toàn d i ệ t về sau thì là mũ sệ thượng tá phụng mệnh tiến về cứu viện thế nhưng là cũng bị băng hải tặc mũ dơm người chém giết đồng thời bởi vì mũ sệ người cũng đã tử vong họ hệ rèn trực tiếp liền đem nó làm những chuyện kia toàn bộ đều tiêu hủy cái này cũng đưa đến mũ sệ thượng tá được tạo nên trở thành anh dũng hy sinh anh hùng chính vì vậy nhận được tin tức sẻn gỗ cù mới có thể tức giận như vậy sen go cụ quay đầu nhìn về phía một bên tại ăn xe b ệ lệ gạp không nhịn được mở miệng giận dữ h ế t ngươi xem một chút hắn làm cái gì mù sệ thượng tá cùng hơn ba trăm hải quân a thế mà cứ như vậy bị bọn hắn cho toàn bộ chém giết quả nhiên là phát rộ ngay vậy gặp giờ phút này cũng là có chút lung túng nếu như chỗ mọt găng sự tình tình có thể hiểu vậy chuyện này đích thật là làm có hơi quá t ố t sen go cụ lúc này một giọng nói chuyển đến ngay sau đó tờ s u j i ữ trung tướng đẩy cửa vào nhìn thoáng qua lên cơn giận dữ sen go cụ cùng lúng túng gạp lúc này mới tiếp tục nói sự tình cùng họ hệ rẽn hồi báo có chút sai lệnh nói xong nàng đem văn kiện trong tay đưa cho sẻn gỗ c ủ cùng đáp nói cái kia mủ sệ đám người thật là bị gặp cháu trai bọn hắn giết nhưng là mủ sệ bản thân nhưng cũng không phải vật gì tốt hắn làm những chuyện kia thậm chí so mọt găng càng thêm quá phận mặc dù họ hệ rẽn lần đầu tiên liền tiến hành che giấu nhưng là người của ta nhưng cũng vẫn là đạt được rất nhiều tin tức truyền lại trở về cái kia mủ sẽ đơn giản nát ấu thế mà điều khiển băng hải tặc không chế phạm vi hải vực hòn đảo thông c ấ n cùng dân chúng từ trên người của bọn hắn đổi lấy tài bảo nếu như vi phạm liền sẽ bị hắn điều khiển hải tặc đánh giết theo tờ sug c h í ít điểm này có thể chứng minh hắn cháu trai không phải lạm sát kẻ vô tội người sở dĩ bị khoảnh khắc cũng hoàn toàn cũng là bởi vì bọn này hải quân liền là bại hoại hôn đ à n sen gỗ cũ thì là càng thêm phẫn nộ nếu như nói trước đó băng hải tặc mũ dơm đánh giết hải quân đã để người phẫn nộ cái tiếp tại biết đến m ũ sệ sở tác sở vi về sau nội tâm của hắn gầm thét thì là đạt đến cực hạn còn có liền là họ hệ thẹn thế mà đánh báo cáo giả thậm chí ngay cả hắn đều bị lừa cái này khiến s e n gỗ cụ nội tâm cũng đều là vô cùng nổi nóng không thể tại tiếp tục như vậy thợ sâu sen gỗ cụ lập tức mở miệng tờ s -U triệu tập một nhóm trung tướng thiếu tướng ra b i ể n cho ta tiến vào trong bốn b i ể n triệt để quét dọn những cái kia hải quân bại hoại từng cái đơn giản coi trời bằng vùng lựa trên gạt dưới làm được trình độ như thế mụ xệ hành động như vậy cùng những cái kia hải tặc khác nhau ở chỗ nào thế giới mới thì cũng thôi đi gờ răng lại nạ cùng tứ hải xem như ta hải quân giám thị khu vực tuyệt đối không thể tại tiếp tục phát sinh những chuyện tương tự ngay sau đó nàng trần trờ một chút nói cái kia băng hải tặc mũ d ơ tiền treo thưởng nên như thế nào chuyện này mặc dù có chút thật có lôi nhưng chính như trước đó mọt găng đồng dạng là tuyệt đối không thể chi tiết đưa tin đi ra không phải ta hải quân u y vọng sẽ có tổn thất thật lớn cái này há to miệng sen g o cụ lúng túng nhìn về phía bên cạnh gạp dù sao chuyện này nói cho cùng chính là bởi vì hải quân nội bộ mục nát vấn đề đưa đến nhưng tình huống hiện tại dưới chính như tờ fuzil chúng tướng nói tới xác thực không thể ngoại truyền tin tức t h ở sâu sen g o cụ trực tiếp liền mở miệng nói băng hải tặc mũ, mũ dơm tiền treo thưởng tăng lên tới bốn mươi triệu bờ di do tiền treo thưởng tăng lên tới bốn mươi tám triệu bờ di xô rộ tiền treo thưởng tăng lên tới mười lăm triệu bờ di nạp m tiền treo thưởng tăng lên tới năm triệu bờ di s à n dì tiền treo thưởng năm triệu bờ gì? ở sộp tiền treo thưởng hai triệu bờ gì? t ố t ta cái này đi chuẩn bị ngay nhẹ gật đầu tờ suzu trung tướng không c ó ở lưu lại quay người liền vội vã rời đi chuyện này căn hệ trọng đại hải quân nhất định phải phải mau sớm xử lý tốt không phải đến lúc đó mục nát vấn đề truyền đi hậu quả khó mà lường được đối với đây hết thảy do bọn người cũng không hiểu biết bọn hắn giờ phút này ngồi q u ỳ n h mẹ gì đã tới lò ghẹ tàu bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ lò ghẹ tà phạm vi đỗ rất nhiều thuyền hải tặc có rất nhiều hải tặc tiến vào trong đó bọn hắn thuyền tìm cái vắng vẻ khu vực đố về sau do n một đoàn người cũng đều đi xuống đơn giản phân phối một cái nhiệm vụ về sau do n liền nhìn về phía một bên sổ r ô nói sổ r ô theo ta đi đã đến lọ gọi tảo ta mua tới cho ngươi cái kia hai thành tâm tâm niệm nhật đao Tốt. ngay vậy sổ r ô cũng là nhẹ gật đầu hắn giờ phút này thần sắc cũng là có chút chờ mong cùng kích động dù sao từ đao của hắn hủy về sau vẫn luôn chỉ có một tây đao hiện tại rốt cục có thể đem nó bổ đủ đại biểu cho hắn có thể bắt đầu tu luyện n h ỉ t ọ dẹp hứa thậm chí là sạn chỉ tăng cường ngay sau đó do một đoàn người cũng liền mỗi người đi một ngả b lít lít hai vị khách nhân muốn mua thứ gì lúc này tiệm vũ khí lao bản cũng chú ý tới hai người xuất hiện lập tức liền tiến lên đón đến dò hỏi giờ khác này lão bản ánh mắt tràn đầy sốt ruột không vì cái gì khác bởi vì tại tiến đến trong nháy mắt hắn liền đã bị don sau lưng mang theo bảo dương hấp dẫn mặc dù cùng bảo dương đã là nhỏ cái nhưng nó thể tích nhưng cũng nhìn ra được trong đó chứa lấy đồ vật có giá trị không nhỏ chủ yếu nhất là hắn nhìn ra don cùng sổ rổ trên người phối đao không phải p h ả m phẩm làm vũ khí chủ tiệm hơn nữa còn là cất chứa mẹ tổ tồn tại hắn lần đầu tiên liền nhận ra cái này hai thanh đao chính là mẹ ấy, tổ. mẹ ấy tổ không nói nhảm don gọn gàng r ứ t khoát nói đem bọn ngươi trong tiệm mẹ tổ lấy ra nếu như không phải mẹ tổ lời nói chúng ta cũng c h ứ n mắt được khách nhân ngay vậy tiệm vũ khí lao bản chẳng nhưng không có tức giận ngược lại là vô cùng hưng phấn hắn đoán đúng trước mắt john cùng sổ rồ thật là cường đại kiếm sĩ mà lại là hướng về phía mẹ ấ y tổ tới không chần chờ hắn nhanh chóng mở miệng hai vị khách nhân xin chờ một chút ta hiện tại liền đi lấy nói xong hắn quay người vội vã liền hướng phía sau phòng đi đến mà giờ khắp này john cùng sổ rồ thì là tại tiệm vũ khí bên trong đi lại tìm được đi chưa được mấy bước john liền thấy một cái cắm đao giỏ trúc chủ yếu nhất là lần này mục tiêu thứ nhất san cà tes ngay tại cái kia trong đó để đó nghĩ tới đây j o n trực tiếp liền đi tiến lên đem san cầm lên ánh mắt nhìn về phía sổ rồ nói sổ rồ nhìn xem nó cây đao này thật không đơn giản nói xong j o h n trực tiếp liền đem nó vứt cho sô rồ a sô rồ xứng sở lập tức không chút do dự rút ra sạn đại cải tệ một giây sau cái kia đen kịt lưới đao liền tỏa ra thấy lạnh cả người làm cho cả cửa hàng nhiệt độ đều giảm xuống không ít hào đao trong nháy mắt sô rồ hai mắt tỏa sáng hắn có thể chắc chắn trước mắt một cây đao này cũng làm mẹ ẩy tổ với lại mười phần thích hợp bản thân nghĩ tới đây sô rồ trên mặt cũng là lộ ra tiểu dung quá tốt rồi don cây đao này rất không tệ tao mớn hắn nên không có cái gì không có ý tứ dù sao lúc trước chuyện này nói là tốt lắm do lấy đi trái ác quỷ, đại giới là giúp hắn mua hai thanh m ệ lệ tổ khách nhân cẩn thận lúc này mang theo rủ bà xì di tiệm vũ khí lao bản cũng chạy ra đợi nhìn thấy sổ r ổ tay cầm sạn đại cải tệ cả người lập tức biến sắc nhanh chóng đi lên phía trước nói không thể không thể cây đao này quá nguy hiểm cái này chính là yêu đ a o sẽ cho chủ nhân mang đến vật rủi khách nhân tuyệt đối không nên coi thường nó yêu đ a o vật rủi nhưng mà sổ vẹn vẹn kinh ngạc một cái lập tức thì càng thêm hưng phấn lên nhìn xem trong tay sạn đại cải tệ nói đã như vậy vậy liền để ta xem một chút nó có thể hay không lựa chọn ta nói xong xô d ầ trực tiếp căng lên sàn đài cà tes tại tiệm vũ khí lao bản kinh ngạc ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói vươn tay tùy ý l ư ỡ i đao trượt xuống môn chương năm mươi sáu sàn được tes rủ bác xì gì tới tay tạ xì gỉ vẫn là cụ ý nạ một giây sau sàn được tes vòng quanh xổ d ầ cánh tay liền trượt xuống trên mặt đất trực tiếp xuyên thủng mặt đất ha ha gặp tình hình này xô d ầ cười ha ha một tiếng tiện tay đem sàn được tes rút ra nói xem ra hắn lựa chọn ta cái này một màn này thấy tiệm vũ khí lao bản trận mắt hôm ổn hoàn toàn không ngay sau đó hắn nhìn về phía sổ rỗ ánh mắt nhưng cũng nóng rực lên nhanh chóng đi lên phía trước nói k h á c h nhân nhất định là cường đại kiếm sĩ k h á c h nhân ngươi nhìn cây đao này như thế nào nói xong hắn liền đem trong tay rủ bà s ì gì đưa ra đây là mẹ ẩ y tổ do xét nhìn thoáng qua sổ rỗ đem nó cầm lên cũng là hài lòng bởi phần dù sao đây chính là mẹ ẩ y tổ cũng không phải tùy tiện liền có thể mua được không sai đối với cái này lão bản thì là sốt rồi nói cái này chính là gì họa giả mò nộ rủ bà siji tây đao này mặc dù là d ì h ỏ a giả mò nổ nhưng là tại dị h ỏ a giả mò nổ bên trong cũng đều thuộc về không sai tồn tại khách nhân nếu như muốn mua nó lại so với cái kia yêu đào càng thích hợp không cần ngay vậy xô d ổ khoát tay á o cầm lấy sán được cà t ệ t cùng dù b à c sĩ dì nói hai ta thanh đao đều m u ố n ta là sản chỉ kiếm sĩ nói xong hắn nhìn về phía một bên john nói john có thể chứ đương nhiên l ệ n h ngặt cười john đi lên phía trước nói lão bản cái này hai thanh đao chúng ta m u ố n cho một cái giá đi cái này nhìn xem xô rổ muốn mang đi hai thanh đao lão bản trong lúc nhất thời có chút chần、chờ. dù sao mặc kệ là dù bạn s ì g ì vẫn là yêu đ a o nó bản thân giá trị không thấp chủ yếu nhất chính là có thể mạo xưng ơ bề mặt để cho người ta chiếu cố vũ khí của hắn cửa hàng hiện tại nếu quả như thật đều bị mang đi lời nói vậy đối với tiệm vũ khí bản thân cũng là tổn thất không nhỏ lão bản nhưng mà còn không đợi lão bản nói tiếp cái gì j o h n thì là tiện tay đem bảo dương nhét vào trên mặt đất một giây sau j o h n trực tiếp liền mở cái dương ra lộ ra trong đó tài bảo nói cái giá đi cái này là chúng ta toàn bộ hơn nữa còn đến lưu một điểm mua thức ăn từ ngực nhìn xem cái kia đập vào mi mắt tài bảo lão bản nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt giờ k h ắ c này cái gì cân nhắc không suy tính trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là nồng đậm sốt ruột vội và nói năm mươi triệu bờ gì. dù bà sĩ gì giá trị hai mươi triệu bờ gì, cái tia sạn đặc tệ mặc dù là yêu đao nhưng là nó bản chất giá trị không kém hơn đại khoái đao chẳng qua là bởi vì yêu đao thuộc tính mà rất ít người dám can đảm nắm giữ giá trị vượt qua năm mươi triệu nhưng là vị tiểu ca này đã có thể hàng phục hắn vậy ta cũng n g u y ệ n ý thành nhân chi mỹ các ngươi chỉ cần trả giá năm mươi triệu bờ gì, cái này hai thanh đao liền về các ngươi hắn biết lão bản đã xuống giá chỉ là năm mươi triệu mua hai thanh dị họa giả mỏ nộ đều khó khăn chớ nói chi là vẫn là s ạ n đ è cắt tết cùng dù bà ạ xì gì. không chần chờ don trực tiếp từ bảo dương bên trong lấy ra ước chừng một triệu bợ di lập tức nói ra cho ngươi ở trong đó tài bảo giá trị vượt qua năm mươi triệu nhưng ta cũng không có không đi số đã lao bản như thế rộng thoáng vậy ta hai người cũng không phải không biết tốt xấu hàng người lưu lại một chút tiền tài mua sắm vật chất liền có thể tốt tốt tốt ngay vậy lão bản trong nháy mắt đại hỉ hắn cũng nhìn ra được ở trong đó tài bảo giá trị vượt qua năm mươi triệu về phần nhiều hơn bao nhiêu hắn không xác định nhưng ít ra tại mấy triệu trở lên mặc dù hắn thưởng thức sổ rồ chủ động để lợi nhưng cũng sẽ không đần độn đem đưa tới cửa tiền cho chối từ rơi trong lúc nhất thời lão bản trực tiếp liền nhào tới đóng lại bảo dương sau đó lôi kéo cái dương liền hướng phía sau phòng đi nói đùa lớn như vậy một bút tài phú hắn cũng không dám bên ngoài lộ a trong tay các ngươi chính là mẹ ấy tổ đột nhiên một đạo thanh âm kinh ngạc từ phía sau chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được tạ xỉ gỉ cũng là đi tới bên trong cửa hàng giờ phút này đang tỏ mò chằm chằm vào sổ rồ đao trong tay cùng gon bên hông phối đao cụ y nạ nhìn ngươi tới sổ d ộ con ngươi co giục lại đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dù sao cô bé trước mắt cùng mình thanh mai trúc mã thật sự là quá tương tự duy nhất khác biệt liền là nhiều một bộ kính mắt cùng nay đồng thời do n á n h mắt cũng là tụ tập tại cụ y nạ trên thân nói thật hắn cũng rất là hiếu kỳ trước mắt tạ s、si、ị ghi đến cùng phải hay không cụ y nạ mặc dù nguyên tắc bên trong giảng thuật qua cụ y nạ đã tử vong với lại đến tiếp sau sổ d ộ tựa hồ cũng phủ nhận nàng chính là cụ y nạ sự tình nhưng do nhưng cũng có chút không đồng ý nguyên tắc bên trong phủ nhận cố như có nhưng cũng mười phần được ép trái lại từ sổ rỗ đến tiếp sau đối đai tạ s ỉ gỉ thái độ cái kia không chỉ có riêng là bởi vì hai người tương tự liền có thể có được chủ yếu nhất là tại nguyên tắc ghi chép bên trong cụ ị nạ lúc nhỏ rất mạnh chí ít cùng lúc sổ rỗ vẫn luôn là bị cụ ị nạ áp chế cho dù là tại s a u khi lớn lên dần dần xuất hiện không địch lại nhưng lúc đó cụ ị nạ thực lực chí ít tại hải quân bản bộ tinh anh binh sĩ tiêu chuẩn như thế thực lực làm sao có thể bị một cái đá mài đau liền cho đập chết chủ yếu nhất là hắn nhưng có biết sổ dỗ sư phó cột h ỉ dồ cùng quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng quan hệ rất tốt thậm chí tại cụ Y nạ xảy ra chuyện đoạn thời gian kia bên trong ổ cạ mạ kinh cũng đi theo giờ dạ gồng xuất hiện ở xỉ、sì、một xù kỳ đảo bên trong điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu lấy lấy ổ cạ mạ kinh trị liệu thủ đoạn cứu cụ Y nạ khả năng rất lớn cùng nó nói cụ Y nạ tử vong hắn càng có khinh u hướng cụ Y nạ ở vào trạng thái chết giả cột h ỉ dồ cùng sổ dỗ nhìn không ra nhưng l ạ ổ cạ mạ k i n tất nhiên là đã nhìn ra nương tựa theo ổ cạ mạ k i n trị liệu thủ đoạn chữa cho tốt cụ ị nạ nhất định không là vấn đề nhưng bởi vì chép miệng trên đầu cái này cũng đưa đến cụ y nạ khả năng xuất hiện thị lực giảm xuống vấn đề về sau tình huống tốt hơn lý giải cái kia chính là tại cụ y nạ tử vong về sau s ô dô gặp phải kích thích càng thêm điên cuồng tu luyện thậm chí bắt đầu sản chỉ tu luyện chính vì vậy cột h ỷ dô hẳn là không muốn đánh vỡ s ô dô dạng này lòng dạng từ đó lựa chọn giấu giếm cụ y nạ cái chết trần tướng để s ô dô tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp về phần nói cụ y nạ hoặc là được đưa đến quân cách mạng hoặc là liền là cột hì dô tìm những người còn lại nuôi nấng nếu như là dạng này Cái kia n ưu ý, ý nạ tắc trong t bên ghi xuất đó là cái gì người trên mặt lộ ra một tiêu nghĩ hoặc tạ xị ghi không hiểu nhìn về phía sô rô không phải sao nghe vậy sô rô thần sắc có chút cứng áp bất quá rất nhanh hắn nhưng cũng tỉnh táo lại mở miệng nói thật có lỗi ta nhận l ầ m người người cùng ta lúc nhỏ đồng bạn dáng dấp rất tương tự a nhẹ gật đầu tạ sĩ gỉ không có để ý mà là c h ầ m c h ầ m vào sổ dồ trong tay đ a o đạo có thể làm cho ta nhìn ngươi đ a o trong tay sao đây đều làm ấy tổ a đối với cái này sổ dồ không có cự tuyệt không chỉ là đưa ra rủ bạn xỉ gỉ cùng s a n đ ạ i c ả i t e thậm chí còn đem bên hông h ò a đồ ý chỉ mòn gì đều lấy ra đưa cho tạ sĩ gỉ hiển nhiên dù là tạ xỉ gỉ phủ nhận mình là cụ y nạ nhưng sổ dồ vẫn là muốn tại xác định một cái tạ ơn thế t h ế tạ sĩ gỉ thì là lộ ra tiêu d u n g trực tiếp liền cầm lên đao kích động xem xét lên thậm chí còn có một bản ghi lại mệ tổ sách bị nàng lấy ra theo lẫn nhau so sánh t ạ sĩ gỉ tiếng kinh hô liền không ngừng vang vọng và、wow, đây là gì họa giả mò n ổ rủ bà sĩ di cây đao này lợi hại hơn lại là trong truyền thuyết yêu đao sản đại cải tệ cái này cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại k h o e i đao họa đ ồ ý chỉ m ộ t gì. nhưng mà thời khắc này g o a n cùng s ổ rộ nhưng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm ta sĩ n lúc này tạ xì ghi sản đất t đem i ba thanh kiếm cầm lên liền đưa cho sổ rổ quả nhiên trong nháy mắt giòn miết miệng lên mặc dù vẹn vẹn trong nháy mắt thân sắc nhưng hắn nhưng cũng có thể chắc chắn người trước mắt có chắc chắn tám phần mười là cụ ina chỉ bất quá hắn không xác định là nàng đến cùng là mất trí nhớ còn nói là vẹn vẹn cải biến thân phận nếu như là cái trước cái kia rất nhiều thứ đều là hợp tình lý nhưng nếu như là cái sau cái kia cụ ina không hiện tại tạ sĩ ghi rất có thể liền là quân cách mạng một thành viên dù sao từ nguyên tắc liền nhìn ra được hai năm sau sở mộ kẻ trở thành hải quân trung tướng mà xem như phó quan tạ sĩ ghi cũng đã t ầ n vị t r u ở n tướng không cần phải k h á c h k h í xồ dộ giờ phút này cũng là lộ ra một tia phức tạp hắn cũng nhìn ra khác biệt cho dù đối với những người còn lại hắn không thèm để ý nhưng người trước mắt rất có thể chính là mình lúc nhỏ thanh a i chúc mã hắn làm sao lại nhận lầm làm sao lại không thèm để ý bất quá đã cái sau không có thừa nhận s ô d ô cũng không phải người lỗ mãng đưa tay tiếp nhận ba thanh kiếm về sau mở miệng nói ngươi cũng là kiếm sĩ đúng vậy gật gật đầu tạ sĩ ghi mỉm cười xuất ra bên hông phối đao đạo đây là ta phối đao sĩ cụ nó cũng làm mẹ ầy tổ mặc dù là gì họa ra mòn nổ nhưng cũng không kém hơn rủ bà sĩ g ì Sĩ cụ nhìn xem tạ sĩ ghi trong tay phối đao s ô d ô con ngươi có dù lại xem như lúc nhỏ bạn chơi hắn khi nhìn đến cây đao này thời điểm không khỏi liền nhớ lại lúc nhỏ cụ ị nạ sử dụng đao trong lúc nhất thời s ô dỗ không khỏi rơi vào trầm m ặ t tạ sĩ ghi tiểu thư gặp tình hình này don biết hai người nhận nhau mặc dù một cái phủ nhận một cái bác bỏ nhưng không thể nghi ngờ từ sĩ gụ xuất hiện một khắc này s ô dỗ nội tâm sau cùng nghi hoặc liền đã bị giải khai bất quá bây giờ hai người cũng không phải nhận nhau thời điểm mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào nhưng tạ sĩ ghi vẫn là lấy cái thân phận này tồn tại tốt nghĩ tới đây don đi lên trước đưa ra mình phối đao ta nhìn ngươi trong tay thư tịch bên trong ghi lại rất nhiều mệ tổ tin tức không biết nhưng có ta cây đao này tin tức điểm này don cũng rất tò mò dù sao đao này không thể nghi ngờ làm ẹ ễ h tổ nhưng nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện hắn cũng không biết ta xem một chút ngay vậy t ạ sĩ ghi lập tức thu hồi nhìn về phía sổ rỗ ánh mắt lập tức một bộ bị don phối đao hấp dẫn bộ dáng tại đêm nó cầm tới về sau liền bắt đầu so sánh tra tìm tìm được sau một lát t ạ sĩ ghi ngầm đầu thần s ắ c kinh ngạc nhìn về phía do nói n mạnh nhất gì h ỏ a g i ạ mono máu trong truyền thuyết không kém hơn đại khoái đao tồn tại nghe nói nó tại đánh giết đối thủ về sau có thể hấp thụ đối phương huyết dịch trưởng thành vốn là yếu nhất dị họa dạ mono nhưng là ở tại chủ nhân đời trước trắng trận giết chóc tình huống dưới nó đã trở thành mạnh nhất dị h ỏ a giả mò nổ thậm chí không kém hơn đồng d ạ n g đại khoái đao a nghe vậy g o ò n cùng sổ dồ đều là giật mình quả thực không nghĩ tới cây đao này thế mà còn có như thế lai lịch cùng giá trị nhất là sô dô giờ phút này nhìn về phía máu ánh mắt càng là cực nóng và phần dù sao cũng là bằng được đại khoái đao tồn tại cũng không phải bình thường dị h ỏ a giả mò nổ có thể so sánh t ố t t ố t gặp tình hình này giòn k h á t tay á o lập tức nói ra lại nhìn trong mắt đều muốn rơi vào sô dô cây đao này hiện tại còn không thể cho ngươi các loại ngay ư ơ i kiếm chừng thì thành nào hào, trở t đem làm hắn cho tặng ngươi lễ vậy s ô d ầ kích động trở thành kiếm hảo do n liền đem cây đao này đưa cho mình đây chính là chuyện thật tốt ta không có kiếm khách có thể cự tuyệt mẹ ẩy tổ càng không có kiếm sĩ có thể cự tuyệt một thanh mạnh nhất gì hoạ i ả mỏ nổ đương nhiên lạnh ngặt cười don cười nói ta đoạn thời gian trước đạt được một tin tức có một thanh rất thích hợp ta đao tại g rang lại nạ đến lúc đó ta sẽ đem nó đợt lại ta giúp ngươi ngay vậy xô d ầ không chút do dự mở miệng mặc dù không biết don coi trọng đao là cái gì ở nơi nào đối thủ thực lực như thế nào nhưng sổ rộ nhưng cũng không chút do dự nói ra lời nói này mà một màn này cũng là để một bên tạ xì ghi lộ ra tiểu dung bất quá rất nhanh nàng liền thu liễm tiểu dung đem đao đưa cho do nói vị tiên sinh này ta đã xem hết trả lại cho ngươi tốt gật gật đầu do tiếp nhận phối đao treo ở bên hông tốt tốt tốt liền tại lúc này tạ xì ghi trong ngực gen gen ngự xì thanh â m vang vọng gặp tình hình này tạ xì ghi nhanh chóng lấy ra gen gen ngự xì nói mọ xì mọ xì ta là tạ xì ghi tạ xì ghi thiếu uý mạo tới quảng trường lúc này gen, gen ngự xì bên trong một đạo thanh em dồn dập chuyển đến có hải tặc gây sự có hai đợt hải tặc đang chiến đấu sợ mộ kệ đại tá đã tiến đến chúng ta cũng nhanh lên tiến về lần này buộc phát chiến đấu người bù ghi rỗ kẹ còn có nhóc mũ dơm trước mấy ngày nhóc mũ dơm tiền treo thưởng đã tăng lên tới bốn mươi triệu bờ di uy hiếp của hắn cực kỳ to lớn sợ mộ kệ đại tá quyết tâm muốn đem bọn hắn toàn bộ bắt lưu lại là ngay vậy ta sĩ ghi giật mình vô ý thức nhìn don cùng sổ d ỗ một chút lúc này mới quay người vội vã hướng phía ngoại giới chạy tới vì lại gây chuyển mã lại là bù g h cùng n g y đồng thời sổ rỗ sắc mặt cũng đều nghiêm túc lên nhất là đối thủ là bù gỉ tình h ô n giới hắn không khỏi nhớ lại ban đầu ở tiểu trấn bên trên loại kia cảm giác bất lực theo bản năng s ô dỗ liền nhìn về phía john nói john chúng ta cũng nhanh đi hỗ trợ cũng không thể để phi xảy ra chuyện Tốt. đáp ứng một tiếng john biết không có thể dừng lại dù sao sờ mổ k ẻ thế nhưng là hệ lọ gì ạ lấy bọn hắn khả năng hiện giờ nhưng không làm gì được đối phương lúc này đi theo sổ dỗ hướng phía ngoại giới chạy tới chương năm mươi bảy quảng trường đại chiến bộ phát băng hải tặc bù gỉ bị bắt nhóc bù dơm chết đi cho ta xử quyết đại khu vực bù gỉ cùng phi triển khai chiến đấu không giống với nguyên tắc phi vẫn như c ũ đi tới xử quyết trên đài đưa tới một trận bạo động nhưng cũng, cũng không bị bù ghi đánh lén thành công dù sao hiện tại phi thực lực thế nhưng là đạt được tăng lên rất nhiều bù ghi đánh lén trực tiếp liền bị hắn tránh ra cái này cũng đưa đến song phương chiến đấu triệt để bộc phát bù ghi bởi vì sự tình lần trước vô cùng tức giận lần này xuất thủ cũng đều cường thế rất nhiều ngay từ đầu phi đích thật là bị áp chế thậm chí là bị đánh liên tục bại lui bất quá nương theo lấy ghe ở x ì cột mở ra vì tình huống nhưng cũng trực tiếp phát sinh chuyển biến ghe ở xỉ cột trạng thái dưới phi lại có thể thi triển ra hải quân rỗ cờ xỉ kỹ sốt cùng cái cái này cũng đưa đến bù ghi trong tay phi đao thế mà không cách nào đánh vỡ phòng ngự song phương một vòng giao thủ xuống tới đó là càng đánh càng hăng thậm chí đánh càng phát kịch liệt dưới tình huống như vậy san j i ở sộp cùng nã mỹ cũng đi tới trong sân bọn hắn giờ phút này cũng là cùng băng hải tặc bù ghi các cán bộ giao thủ chỉ bất quá so với phi san j i đám người thực lực nhưng cũng là yếu đi rất nhiều trực tiếp liền bị cả bạ di bọn người đánh bại thậm chí bị băng hải tặc bù ghi người cho trói lại về sau cả bạ di bọn người thì là bắt đầu phối hợp bù ghi vây công phi cục diện cũng biến thành càng phát nguy hiểm cả bạ di bọn người thực lực không yếu c ă n g thêm vừa mới vừa g cộng n cộng đưa cộng cộng u c ộ n chân. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, liền tại lúc này một loạt tiếng bước chân văng vào theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy số lớn hải quân xuất hiện ở quảng trường phạm vi những cái kêu lò ghẹ tào dân chấn cũng đều đã rời đi lít nha lít nhít hải quân tụ tập ở chỗ này trực tiếp liền đem toàn bộ quảng trường đều vây quanh ở bên trong bất quá bởi vì song phương chiến đấu còn chưa kết thúc những n à y hải quân cũng đều không có cái dày thậm chí đều không có tiến hành bức kế tiếp hành động chuyện gì xảy ra lúc này một đạo nộ khí đằng đằng thanh em vang v ọ n theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được ngậm si gả sở mổ kẻ chính xài bước đi tới sợ mổ kẻ đại tá nhìn người tới bốn phía hải quân đều là thợ p h à o một cái không vì cái gì khác thật sự là vì cùng b ù n g gỉ đám người thực lực quá mạnh hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh thậm chí còn có mấy cái trái ác quỷ năng lực giả đây càng là để bọn hắn đối nó không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng bây giờ thì khác sợ mổ kẻ đến để bọn hắn lòng tin mười phần dù sao sợ mổ kẻ thế nhưng là hải quân đại tá thậm chí chính là hệ lò gì ả trái ác quỷ năng lực giả tại không có gì a tồn vũ khí sẽ không hạ kỳ tình hữu giới hệ lọ gì ả cơ hồ đều là vô địch tồn tại một tên i thượng ý cấp tốc đi tới sơ mổ kẽ bên cạnh mở miệng nói là băng hải tặc bù gỉ cùng băng hải tặc mũ dơm người tại sống mái với nhau bất quá thực lực của bọn hắn đều không yếu chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nhất là cái kia nhóc mũ dơm nói đến đây cái kia thượng ý c h ầ n c h ờ một chút lập tức mới nhỏ giọng nói ra hắn sẽ h ạ i quân rỗ c ờ xì kỳ mặc dù chỉ là xô cùng cái nhưng tuyệt đối là chính thống h ạ i quân rỗ c ờ xì kỳ với lại căn cứ chúng ta trước đó lấy được tin tức cái kia băng hải tặc mũ dơ người tựa hồ cũng đều còn hải quân rổ cờ xì kỳ chỉ bất quá cơ hồ đều là sột với lại thời gian tu luyện không lâu độ thuần thục cũng không đủ cái gì ngay vậy sợ mộ kẻ con ngươi c ò r dù lại một cái hải tặc sẽ hải quân rổ cờ xì kỳ cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt chớ nói chi là hiện tại là toàn bộ băng hải tặc người đều sẽ cho dù là thất bại nhưng vẫn như cũng là hải quân rổ cờ xì kỳ đây chính là hải quân cao cấp thể thuật thậm chí cần tiến vào hải quân bản bộ đạt được tán thành về sau mới có thể truyền thụ cho kỹ xảo hiện tại thế mà bị hải tặc học xong điều này đại biểu lấy hải quân rổ c ỡ xỉ kỳ tiết lộ thậm chí băng hải tặc mũ dơm trong nháy mắt sợ mổ kẻ sắc mặt liền trở nên vô cùng âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói cho ta đi đem những tên ngưỡng kia toàn bộ cầm xuống bao quát băng hải tặc bù ghi cũng không ngoại lệ hải quân rổ c ỡ xỉ kỳ tiết ra ngoài chuyện này không thể khinh thường tuyệt đối không thể để cho bọn hàn trốn về phần đang tại chiến đấu g i a n hỏa giao cho ta a nói xong sợ mổ kẻ gỡ xuống phía sau nạ nạ xạ cụ trực tiếp hướng phía phải cùng bù g h bọn người chiến đấu khu vực đi đến là ngay vậy cái kia thượng ý lập tức xác nhận. ngay sau đó hắn cũng không chần chờ vung tay lên trực tiếp liền mang theo bốn phía hải quân hành động trọng điểm chính là bắt băng hải tặc mũ dơm cùng băng hải tặc bù ghi thuyền viên trong lúc nhất thời chiến đấu lại lần nữa bộc phát băng hải tặc bù ghi người cùng hải quân chém giết cùng một chỗ sàn di bọn người bởi vì lúc trước liền bị trói lại giờ phút này cũng là bị hải quân tiếp nhận trông coi tại một chỗ khu vực hải tặc dừng tay cho ta một chỗ khác sợ mô kệ đã đi tới trong sân nhìn xem chém giết s a vương lúc này liền mở miệng quát lớn đây chính là lò gợi tạo chính là ta hải quân trông coi trọng địa nhưng không phải là các ngươi chỉ là hải tặc có thể lỗ mãng lời này vừa nói ra đang tại chiến đấu phi bù g h bọn người đều là động tác một trận một giây sau song phương tách ra ánh mắt nhưng cũng đều nhìn về sơ mộ kẻ chỗ hải quân đại tá sơ mộ kẻ c ả bạo gì biến sắc nắm thật chặt trong tay dài đào đạo bù g h thuyền trưởng không xong chúng ta bị hải quân bao vây ngay vậy bù g h cũng là sắc mặt khó coi dù sao hắn vẹn vẹn muốn tìm phi phiến phức thậm chí là đem nó xử lý nhưng hắn nhưng cũng không có muốn trêu chọc hải quân nhất là lớn như thế quy mô hải quân y tứ sàn di na mi ơ sô lúc này d ù thì là chú ý tới cách đó không xa bị tóm na mỉ bọn người trong lúc nhất thời hắn cũng không lo được cùng bù g h i đám người chiến đấu lúc này liền hướng phía nơi xa chạy tới trong miệng kêu ầm lên ta hiện tại liền tới cứu các ngươi chạy đi đâu nhưng mà còn không đợi vì chạy tới sợ m ồ kẹ tức giận thanh â m liền tùy theo vang vọng một giây sau sương mù biến ả o sợ m ồ kẹ thân ảnh liền xuất hiện ở phía trước người trong tay nạ nạ xạ cụ không chút do dự liền rút ra ngoài nhưng mà ở vào ghẹ ở x ỉ cột trạng thái dưới phì kỳ thật bị đánh trúng phát giác được nguy hiểm trong nháy mắt vì trực tiếp liền lấy ghẹ ở xì cột tốc độ phát động sô d... trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ từ đó làm cho sợ mổ kẹ ngay sau đó thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở sàn di bọn người chỗ khu vực không chút do dự liền đối nó bên cạnh những cái kia hải quân phát động tập kích gõ mù gõ mù xuống máy a a trong n g a y mắt những cái kia trông coi sàn di ba người hải quân liền bị đánh ngã trên mặt đất mà l u f f y thì là nhanh chóng cho ba người mở trói dị. cùng ngay đồng thời sợ mổ kẹ nhìn xem thất bại tập kích cả người sắc mặt liền càng thêm khó nhìn lên không vì cái gì khác bởi vì l u f h i sột rất thành thạo nhất là ghẹ ở xỉ cột trạm thế giới tốc độ kia nhanh chóng thậm chí để sợ mổ kẹ cũng vì đó ngạc nhiên ngay sau đó lựa giận của hắn liền càng phát nồng đậm một cái hải、tập. thế mà nắm giữ hải quân rổ cờ xì kỳ hơn nữa còn như thế đường hoàng ở trước mặt mình thi triển đây quả thực là to lớn k i ê u khích trong lúc nhất thời sợ mổ kẹ lên cơn giận dữ quay người liền muốn đi bắt phi chết đi đi chết nhưng mà giờ phút này mấy đạo tập kích nhưng cũng lặng yên tiến đến có thể thấy được b ù ghi c ả bà gì mọi gì cùng hẳn vải đạ bốn người tại phát giác được sợ mổ kẹ thất thần trong nháy mắt liền đối nó phát động tập kích một giây sau bốn người binh khí liền rơi vào sợ mổ kẹ trên thân b à n h thân thể nổ tung sợ mổ kẹ quanh thân sương mù bắt đầu hiện lên làm sao có thể không có khả năng đây là hệ lọ gì ạ gần như trong n y mắt b ù n g h i mấy người cũng đều là chừng lớn hai mắt hoàn toàn không thể tin được trước mắt sợ mổ k ẹ lại là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng đ ư c giả bao quát b ù n g ghi giờ phút này nội tâm cũng đều đã có thoái ý nói đùa đây chính là hệ lọ gì ạ tại nho nhỏ đông hải bên trong cơ hồ đều xem như vô địch tồn tại b a n g hải tặc b ù n g h i lúc này sợ mổ k ẹ cũng là lấy lại tinh thần nhìn xem bên cạnh tập kích mình b ù n g h i bọn người đ ấ y mắt l ử a giận cũng không còn cách nào che giấu sương mù u â n quanh gầm nhẹ một tiếng sợ mổ kẽ thân thể tùy theo chuyển động trực tiếp liền quân quanh lấy b sương mù đem bọn hắn đều khốn ngay tại chỗ ngay sau đó sợ mổ k ẹ trong tay nạ nạ xạ cụ đâm ra trực tiếp liền rơi vào bốn người trên thân a tiêu thẳng một tiếng h n vải đã trực tiếp mất đi lực lượng sụi lơ trên mặt đất dù sao cũng là trái ác quỷ năng lực giả, tại đối mặt sen lẫn x ỉ hạ tồn nạ nạ xạ cụ t ì n h mùa giới nàng căn bản cũng không có sức chống cự mà một màn này b ù ghi thu hết vào mắt gần như trong m ấ y mắt sắc mặt của hắn liền tùy theo biến đổi đáng tiếc còn không đợi bụ g h có hành động cái t ê u nạ xạ cụ liền rơi vào trên người hắn a tiêu t h ẳ n một tiếng bụ gỉ cũng đi vào ả n vải đạ triệt thoái phía sau mất đi thể lực mới ngã xuống đất về phần một bên cả ba gì cùng một di bởi vì không phải trái ác quỷ năng lực giả s ở mổ kẹ hoàn toàn liền không có để ý nương tựa theo mổ cù mổ cù no mi năng lực trực tiếp liền đem nó vây chết ngay tại chỗ không giống với nguyên tắc bên trong s ở mổ kẹ chuyên tâm đổi bắt phi từ đó làm cho không có ai chú ý tới bụ gỉ chính là trái ác quỷ năng lực giả thời khác này s ở mổ kẹ thế nhưng là đã biết được bụ ghi vì cùng ạn vải đạ ba người đều là trái ác quỷ năng lực giả thành công đem hai người chế phục về sau s ở mổ k ẻ trực tiếp liền quay đầu nói người tới cho hai người này mang lên xì hạ tồn còn g tay là là ngay vậy cách đó không xa hai tên trung úy đi lên phía trước nhanh chóng lấy ra trong ngực chân quý xì hạ tồn còn g tay trực tiếp đem bù ghi ả n b à i đặc khảo về phần mỏ gì cùng cả bà di hai người cũng đều bị trói lại dù sao tại s ở mổ k ẻ lực lượng dưới bọn hắn cũng đều không có sức chống cự làm xong đây hết thảy s ở mổ k ẻ thì không có lưu lại trực tiếp quay người liền hướng phía phì bọn người chỗ bay đi nhóc bụ dơm các n g u y ê một cái cũng đi không được gặp tình hình này c ì biến sắc hắn cũng không nghĩ tới bù ghi bọn người thế mà nhanh như vậy liền bị bắt được hơn nữa nhìn đi lên tựa hầu ngay cả sức chống cự đều không có cái này cũng liền đại biểu cho trước mắt s ờ mộ kẻ thật rất mạnh trong lúc nhất thời duy cũng bất chấp gì khác vội vàng mở miệng nói sẵn g ì nabi ở xô đi mau rút lui nơi đây không nên ở đâu nói xong hắn cũng không chần chờ trực tiếp liền xông lên trước liền nên kích s ờ mộ kẻ gõ mù gõ mù x u ố n g ngắn gõ mù gõ mù pháo hỏa tiễn trong khoảnh khắc duy cùng sở mộ kẻ liền chiến đấu ở cùng nhau bởi vì lúc trước thấy được bù gỉ cùng ảng vãi đã bị nạ nạ x ạ cụ chạm đến về sau liền mất đi sức chống cự vì thời khắc này tập kích chủ yếu nhằm vào chính là s ờ mổ kẻ thân thể với lại có ý thức tránh đi đến từ nạ nạ x ạ cụ tập kích cái này cũng đưa đến s ờ mổ kẻ tại trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống phi song phương trực tiếp liền xa vào đến kịch đấu trạng thái bên trong cái này gặp tình hình này sàn di ba người có chút chần chờ bất quá rất nhanh nạ mị thì lấy lại tinh thần mở miệng nói rút lui chúng ta không phải những n à y hải quân đối thủ cũng vô pháp trợ rút phi nếu như lưu lại lời nói sẽ chỉ trở thành v ư n g hữu mau sớm rời đi nơi đây dạng này phi mới có thể có rút lui hy vọng Tốt. ngay vậy sản dị cùng ở sộp cũng đều nhẹ gật đầu ngay sau đó ba người thì là bắt đầu hướng phía ngoại giới p h a vây chạy đi đâu hải tặc nghỉ ngơi trốn gặp tình hình này bốn phía những cái kia hải quân làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy gần như trong nháy mắt cái kia một tên thượng úy mấy tên trung úy cùng hơn m ộ ư ơ i người thiếu úy liền hướng phía sản dị ba người tập kích mà đi dù sao cục diện bây giờ đã ổn định băng hải tặc bù g h toàn bộ bị tóm thậm chí bao gồm thuyền trưởng bù g h cũng đều đã bị bắt còn lại liền là băng hải tặc mũ dơm hơn nữa còn là học lén hải quân rộ cỡ sĩ kỵ băng hải tặc m ũ dân người bọn hắn làm sao có thể cho phép đám người này nên ngang đào tàu xong đ ợ i nhìn xem cái k i a tập kích tới hải quân sàn di nạm m cùng ở s ổ p đều là tuyệt vọng bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được đám người này thực lực cường hãn đơn đà độc đấu khả năng còn có một tia hy vọng nhưng là hiện tại đối mặt chính là mười mấy người vây công thậm chí bốn phía hải quân đã triệt để đem phiến khu vực này phong tỏa muốn thoát đi đi ra độ khó thật sự là quá lớn thậm chí cơ hồ là không có sàn chi ngàn tờ u n ho trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo tiếng gầm vang vọng. Một giây sau, mười vài đạo kiếm khí từ đằng xa tập kích tới trực tiếp liền rơi vào sạn dị bọn người phía trước khu vực ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia truy kích đi lên hơn mười người hải quân theo tiếng kêu nhìn lại j o h n cùng s ổ rỗ thân ảnh cũng đã vội vã chạy tới trong sân j o h n s ổ rỗ nhìn người tới trong tuyệt vọng sạn dị nạp b cùng ở sộp đều là vui mừng quá đỗi nhất là ở sộp giờ phút này càng là nước mắt chảy ngang quá nguy hiểm thật sự là quá nguy hiểm nếu như không phải j o h n cùng s ổ rỗ đổi u tới ba người bọn họ rất có thể sẽ bị những cái kia hải quân tháo thành thắng h ố i chi đó gì cùng nay đồng thời don cũng là ngang nhiên xuất thủ nương theo lấy hồ quang điện từ trên mặt đất thoát ra trực tiếp đem một phiến khu vực hải quân tác động đến ở bên trong a a trong khoảnh khắc những cái kia hải quân bị điện giật mất đi sức chống cự sủi lơ trên mặt đất toàn thân bốc lên khói trắng trạng thái cực kỳ không tốt làm xong đây hết thảy g o ò n cũng không chần chờ trực tiếp liền nhìn về phía cách đó không xa khu vực quát khe nói sẵn gì, mang n ã o mị cùng ở sổ đi đi bến tàu chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng ra biển chuẩn bị chuyện này không dễ làm nhất là sơ mô kệ chính là hệ lọ di ạ cho nên g i n càng t i ê n hướng về rút lui cho dù là có thể đánh bại đám người kia nhưng trên thực tế nhưng cũng không có quá lớn tất yếu giết một chút hải quân bại hoại sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng nếu như là không chút kiên kỵ đồ sát bình thường hải quân cái kia đến lúc đó tính nguy hiểm quá lớn lấy băng hải tặc mũ dơm thực lực bây giờ nhưng ngăn cản không nổi t r ư ơ n g năm mươi tám đúng lúc cứu c h à n g j o h n vs moké tốt ngay vậy sán di nhẹ gật đầu hắn không có kiên trì cái gì cũng không phải là kinh hãi cùng sợ sệt mà là bởi vì na mỹ cùng ở sộp hoàn toàn chính xác nhỏ yếu nếu như lúc này không đi hai người rất có thể sẽ bị bắt thậm chí tại đại chiến bên trong tử vong chủ yếu nhất là hắn cũng thấy được cái kia sở mổ k ẻ cường đại l i ê n tình huống trước mắt chỉ có bọn hắn rút lui nơi đây về sau do a n bọn người mới có thể có rút lui khả năng nghĩ tới đây san dị cũng không có tại lưu lại một tả một hưu giữ chặt nạ mỉ cùng ở x ố g c ự c tốc liền hướng phía ngoại giới chạy mà đi dừng lại đ ừ n g chạy đáng chết hải tặc sẽ không để cho các ngươi đào tẩu một màn này trực tiếp liền kích thích cách đó không xa những cái kia hải quân từng cái tại tránh đi sổ rộ tập kích tình hồ giới cũng là tăng thêm tốc độ tiến lên đối thủ của các ngươi là ta gặp tình hình này s ô dâu không trần c h ờ chút nào lấy ra h ỏ a đ ổ ý chỉ mòn gì đặt ở miệng bên trong hai tay cầm sạn được tết cùng rủ bạn sĩ dị trực tiếp liền ngăn tại những cái kia hải quân sĩ quan cấp ý trước mặt cùng nay đồng thời bốn phía những cái kia hải quân binh sĩ cũng là hướng phía sản dị ba người truy kích mà đi bất quá john cũng không ngăn cản đã không có giao ý cấp những binh lính khác truy kích hoàn toàn liền không khả năng là sản dị đối thủ của ba người cũng không có khả năng ngăn cản ba người rời đi hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là sơ mộ kệ toàn bộ khu vực bên trong chân chính trên ý nghĩa để hắn kiên kỵ cũng chính là đối phương không có sơ mộ kệ lời nói vậy bọn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm rời đi lọ gợi tảo nghĩ đến cái này dọn ánh mắt tùy theo nhìn về phía nơi xa khu vực thời khắc này sổ d ỗ đã cùng những cái kia hải quân sĩ quan cấp uy chém giết cùng một chỗ mới tăng hai thanh đao về sau sổ d ỗ thực lực tăng lên trên diện rộng giờ phút này trực tiếp liền lấy sức một mình để ép bọn hắn đánh ngược lại là phi bởi vì đối thủ chính là hệ lọ gì à nguyên nhân trực tiếp liền đưa đến hắn tập kích toàn bộ đều mất đi hiệu quả mặc dù miễn cưỡng còn có thể cùng sơ mổ kẻ chống lại nhưng rõ ràng chính là ở thế yếu thậm chí hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị đánh bại đây không phải nói đùa dù sao sở mổ kẻ trong tay nạ nạ xạ cụ thế nhưng là sen lẫn x ỉ ạ tồn vũ khí c h ờ một chút nạ nạ xạ cụ đột nhiên giòn con ngươi co r i ù lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở mổ kẻ trong tay nạ nạ xạ cụ nói hiện tại giai đoạn ở dưới chúng ta cũng còn chưa nắm giữ hạ kỳ nhất định là không làm gì được hệ lọ gì ạ nhưng cái kia nạ nạ xạ cụ nhưng cũng khác biệt chỉ cần đem nó thu vào tay cái kia sở mổ kẻ cái gọi là hệ lọ gì ạ ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì với lại xì ạ tồn thứ này giá trị xác thực không thấp nếu như có thể làm mấy cái xì ạ tồn còn tay đem nó rèn luyện trở thành nào cái k giờ k h ắ c này don miết miệng lên hắn đã nghĩ đến giải quyết chi pháp cái k i a cũng không cần tại lo lắng quá mức không có ở trần chờ cái gì don trực tiếp liền hướng phía phía c h ố khu vực lao đi lốp b ú t hồ quang điện nhảy lên don thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở chiến trường phạm vi chỉ đỏ gì l ư ớ i đ a o chim hót vang vọng chỉ đỏ gì l ư ớ i đ a o bao trùm tại máu trên lưới đ a o tiếp theo tại don điều khiển d ư ớ i trực tiếp liền chặt đứt sở mổ kẻ thân thể bất quá dù sao cũng là hệ lọ gì ạ nương t ự theo nguyên tố hóa sở mổ kẻ trực tiếp liền tránh đi một cách này nhưng tập kích vì động tác nhưng cũng vì đó mà ngừng lại don nhìn người tới vì xứng sở tiếp theo thần sắc mừng lớn nói người rốt cuộc đã đến nói xong Luffy rõ ràng có chút t h ở dốc hiển nhiên trong khoảng thời gian này cùng sở mộ kệ giao thủ tiêu hao khá lớn để hắn có chút không kiên trì n ổ i xu thế Luffy, gặp tình hình này john biết vì không thể tại tiếp tục nữa lúc này mở miệng nói nơi này giao cho ta người đi chợ rút sổ rộ đánh bại những tên kia sau đó trực tiếp đi cùng nà mỹ bọn hắn tụ hợp nói đến đây john nhìn thấy Luffy muốn nói lại thôi bộ dáng biết hắn đang lo lắng cái gì trực tiếp liền mở miệng nói tin tưởng ta、Tốt. ngay vậy phi lúc này mới nhẹ gật đầu nghiêm túc nhìn john một cái nói john chúng ta sẽ chờ ngươi ngươi không đến chúng ta tuyệt đối không đi cái này là ước định của chúng ta nói xong vì không có ở lưu lại quay người liền hướng phía nơi xa xổ rổ chỗ khu vực chạy tới mặc dù đáp ứng muốn rút lui nhưng là phí lại cũng không có ý định cứ như vậy rời đi mà là dự định cùng xổ rổ cùng một chỗ đem còn lại hải quân đều đánh bại chỉ có như thế những cái kia hải tặc mới không thể đánh l é n john cũng chỉ có như thế john mới có thể đúng nghĩa an toàn mơ tưởng trốn gặp tình hình này sợ mô kệ g i dữ hắn làm sao có thể cho phép nhóc ngũ dơm cứ như vậy tại trước mắt của mình chạy trốn không c h ầ n c h ờ chút nào sợ mổ kẻ thân thể cấp tốc khôi phục cơ lấy n ạ nạ xạ cụ liền muốn lại lần nữa truy kích chẳng cũng liền tại lúc này do ngang n nhiên xuất thủ bạt đao chạm phát động lại lần nữa đem sợ mổ kẻ thân thể cắt ra đợi làm xong đây hết thảy giòn cầm đao lạnh nhạt đứng sừng sừng nói sợ mổ kệ đối thủ của ngươi là ta giòn lấy lại tinh thần sợ mổ kệ giờ phút này cũng là đem ánh mắt chuyển rời đến giòn trên thân trong náy g mắt hắn ấy mắt l ử a giận cùng s á t ý liền càng thêm m á h liệt mở miệng nói tiền treo thưởng cao tới bốn mươi tám triệu b ờ gì hải quân ngươi cũng dám xuất hiện tại trước mặt của ta ngươi cũng là băng hải tặc mũ dơm một thành viên a bất quá ta rất hiếu kỳ chính là ngươi tiền treo thưởng viễn siêu nhóc mũ dơm ngươi vì sao nguyện ý đợi trên thuyền mà không phải mình tổ kiến đội ngũ điểm này không chỉ là sơ mô kệ bao quát rất nhiều biết được băng hải tặc mũ dơ m người cũng đều là nghi hoặc dù sao theo lý mà nói thuyền trưởng tiền treo thưởng nhất định chính là tối cao tiêu chuẩn nếu như là tự thân tiền treo thưởng siêu việt thuyền trưởng cái này người hoặc là rời đi b ă n g hải tặc hoặc là liền làm mưu quyền xoán vị c ư ớ p đoạt thuyền trưởng c h i vị nhưng don rõ ràng liền không có làm chuyện như vậy cái này không khỏi để bọn hắn đều cảm giác được nghi hoặc c ũ n g không hiểu ta tại sao muốn tổ kiến đội ngũ của mình lạnh ngặt cười don biết s ở mổ kẻ ý tứ ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài thậm chí còn có một k i a châm ngòi ly dán ý tứ bất quá don làm sao lại mắc lửa nếu như là tại b ă n g hải tặc ngũ rơm bên trong cái kia nương tựa theo p h thân phận mặc kệ là hải quân hải tặc chính phủ thế giới vẫn là quân cách mạng đều sẽ cho ba phần mặt mũ nhưng nếu như là mình đi sáng lập băng hải tặc cái kia chờ đợi hắn tuyệt đối là đại quy mô đội bắt thậm chí lúc trước hắn tiêu diệt căn cứ hải quân sự tỉnh cũng đủ để cho hải quân sai phái ra tướng cấp cường giả đến đem hắn bóc chết sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy đều không có đại sự ngoại trừ bọn hắn đánh chết chính là tội ác cùng cực hải quân bên ngoài càng đầy lấy hay là bởi vì vì cùng gặp quan hệ còn tại đó chỉ cần gặp một ngày không ngã cái kia hải quân đối phó băng hải tặc mũ dơm đều muốn cho ba phần mặt m u i thì như nguyên tắc bên trong mặc kệ là ảo kỳ di đều đơn độc gặp được băng hải tặc mũ dơm nương tối thiểu nhất cũng đều có thể tiện tay đem nó bắt ném vào ìm kẹo đao bên trong nhưng bọn hắn làm như vậy sao không có mặc kệ là ạ kỳ gì vẫn là kỳ dị đều không có ngay cả hải quân đại tướng đều là như thế còn lại hải quân càng không cần nói trừ phi là vận khí kém gặp được ạ k ẹ nù nhưng gặp làm sao có thể ngồi nhìn ạ k ẹ nù đổi bắt băng hải tặc ngũ dơm nếu như nhớ không lầm nguyên tắc bên trong ạ kỳ gì cùng kỳ d đ ề u tại gờ giang lãi nạ nhưng là tại cuộc chiến thượng đỉnh trước đó ả kệ nụt nhưng cũng là tại thế giới mới bên trong đợi ở trong đó liên quan đến lấy ý chí là cái gì không cần nói cũng biết nếu như là mình lên đường ra biển sáng lập băng hải tặc cái kia những chuyện này đủ để cho hắn tại bị hải quân gặp phải vài phút nhân đạo hủy diệt kém nhất cũng là bắt ném vào i m kéo đao nghĩ tới đây do h n lệnh n h ặ t nói chỉ là bốn mươi tám triệu bợ gì tiền treo thưởng tính là gì vì nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân ngươi cảm thấy ta sẽ làm loại này nhặt hạt vừng ném dưa hấu sự tình về phần nói mình phát triển thật có l ỗ i ta cái này cá nhân không có quá lớn gia t ầ m mục tiêu của chúng ta vẹn vẹn ra b i ể n mạo hiền thôi mặc dù nói như thế nhưng là do mục tiêu nhưng cũng là trở thành thế giới tri vương bất quá muốn đạt đến trình độ như thế có á i k đúng h n cũng không khe cho mày sợ mộ kẹ có chút không tin tưởng john lời nói mặc dù hắn nhìn qua hời hợt thậm chí cho người cảm giác đích thật là không thèm để ý những này nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn đến john lần đầu tiên sở mổ kẹ nhưng cũng cảm giác được đối phương không phải loại lương thiện cũng không phải hạng đơn giản a a hiện tại lúc này từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng hấp dẫn don cùng sở mổ kẹ lực chú ý theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy những cái kia sĩ quan cấp ý tại phi cùng sổ dồ tập kích dưới toàn bộ đều thụ thương ngã xuống đất mặc dù không có hạ sát thủ nhưng là phi cùng sổ dồ nhưng cũng không có nhân từ nương tay tại dạng này tập kích phía dưới không có một hai tháng thời gian cơ h ộ i là không thể nào khôi phục bất quá khiến người ngoại ý chính là ta sĩ ghi cũng đã tới giờ phút này đang cùng sổ dồ đang chiến đấu mà đối với ta sĩ ghi xô dầu không có giới ngon thủ càng nhiều hai người liền tựa như tại kiếm thuật so tài đáng chết gặp tình hình này sợ mổ kẹ sắp mặt lập tức càng thêm khó nhìn lên hải quân bại trận cái này để hắn cảm xúc trong đáy lòng cực kỳ biệt khuất cùng phẫn nộ nhưng thời khắc này tình h u ố n giới g hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp thậm chí bởi vì có giòn ngăn cản hoàn toàn liền không có trợ giúp khả năng trong lúc nhất thời sợ mổ kẹ không lo được đang suy tư điều gì xếp chặt trong tay nạ nạ xạ cụ không chút do dự liền hướng phía giòn tập kích mà đi hải tạt giòn trước chấn áp ngươi chỉ bằng ngươi ngay vậy giòn cười trong tay hồ quang điện khiêu động mệ tổ d ơ lên không chút do dự liền đỡ được sở mổ kẻ tập kích tới nạ nạ xà cù chanh ánh lửa v a n g khắp nơi do n cùng sở mổ kẻ trực tiếp liền xa vào đến rằng co bất quá vẹn vẹn một lát thời gian do nhưng n cũng cảm thấy cố hết sức mặc dù tự thân cường độ rất lớn thậm chí là không kém hơn cấp giáo bao nhiêu nhưng là sở mổ kẻ dù sao cũng là hải quân đại tá nó bản thân thực lực phối hợp thêm trái ác quỷ lời nói thậm chí là không kém hơn chuẩn tướng bao nhiêu dưới tình huống như vậy cứng đôi cứng muốn đối kháng sở mổ kẻ độ khó chính là cực kỳ to lớn vẫn là có yếu trong khoảng thời gian này cố gắ không nhịn được nội tâm cảm khái dù sao trong khoảng thời gian này john thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều nhưng cho a n bệ bụng cũng chính là tại thượng úy tả hữu giai đoạn muốn chân chính đạt tới cấp giáo tiêu chuẩn đó cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành bất quá đã không cách nào cứng đối cứng john cũng không có đần đội lựa chọn cùng chết tâm niệm vừa động hắn trực tiếp liền từ biến mất tại chỗ tại s ờ mổ k ẹ tập kích thất bại thời khắc thân ảnh của hắn đã lại lần nữa xuất hiện ở nó bên cạnh đao trong tay vung đầy lại lần nữa đem sở mổ kẻ bà vai t nước tốc độ thật nhanh người cái tên này đến cùng ăn cái gì trái ác qỉ một mặt trực tiếp liền để sợ mô kệ sắc mặt đại biến nhanh quá nhanh nếu như không là bởi vì chính mình lần đầu tiên thi triển nguyên tố hóa vừa mới don một đao kia đủ để cho hắn bỏ mình chủ yếu nhất là hắn có thể rõ ràng cảm giác được don thi triển thủ đoạn ngoại trừ s ố t bên ngoài càng nhiều chính là bởi vì cái kia quanh thân hồ quang điện ra chỉ nhưng cái gì trái ác quỷ có thể có nhanh chóng như vậy tốc độ với lại don nhìn qua cũng không giống như là vĩnh viễn hệ lò di ạ trái ác quỷ năng lực giả vâng không tin tức của hắn cũng sớm đã truy khắc cũng không có khả năng cho đến nay hải quân cũng không biết rõ lai lịch của hắn cùng m ạ n k h ngay tại lúc này nhưng mà don giờ phút này nhưng cũng không nói nhảm nhìn thấy s ờ mổ kẹ thất thần trong nháy mắt trên người hắn hồ quang điện liền đ ố n g nhiên tăng lớn cũng liền tại lúc này don trực tiếp liền giơ tay lên nhắm ngay s ờ mổ kẹ trong miệng quát lớn phóng điện lốt bút trong khoảnh khắc vô tận hồ quang điện từ don hai tay thả ra ngoài trực tiếp liền bao trùn hóa thành xương mủ s ờ mổ kẹ bao quát don trước người hai mươi m phà ạ vi là hệ công k nhưng mặc dù là như thế tại phóng điện lực lượng dưới sợ mổ kẹ nhưng cũng không cách nào hiện hóa thân thể cũng không dám tiếp xúc mình nguyên tố hóa có thể nói hắn giờ phút này triệt để bị j o h n cho hạn chế lại cũng liền tại lúc này j o h n ấ y mắt điện quang l ó e lên trực tiếp liền tiến vào siêu thần tốc lực hình thức một giây sau thân ảnh của hắn xuất hiện ở hai mươi mét có hơn ngoại trừ tay phải mệ tổ bên ngoài trong tay trái còn có một thanh nạ nạ xạ cụ bà ảnh cũng liền tại lúc này sợ mổ kẹ cầm nạ nạ xạ cụ cánh tay trực tiếp nổ tung vô số hồ quang điện khuyết t ắ n ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng đều bị phá hủy cũng may là nguyên tố hóa không phải vừa mới một kích đủ để cho hắn bỏ mình nhưng thời khắc này sợ mộ k ẹ lại cũng không lo được nhiều như vậy nó thân ảnh hóa thành xương mù từ thiểm điện phạm vi thoát ra cả người lập ở giữa không c h u n g gắt gao nhìn chằm chằm gion cảnh giới nói cái này liền l à c ủ a ngươi mục đích đây chính là ngươi lực lượng chân chính t ứ p đoạt ta nạ nạ x a cụ mục tiêu của ngươi lại là nó mặc dù nói như thế nhưng là sợ mộ k ẹ nội tâm nhưng cũng đã loạn nạ nạ x a cụ cẩm vũ khí của mình hắn làm sao không biết trong đó mánh k h ỏ chính là bởi vì biết hắn giờ phút này mới bối rối không thôi do tốc độ quá nhanh trước đó liền đã để hắn cực kỳ ngạc nhiên cùng hoảng sợ mà theo john mở ra siêu thần tốc lực hình thức về sau nội tâm của hắn càng nhiều nhưng cũng là hoảng sợ dù sao có nạ nạ xạ cụ tình hống giới hắn hệ lọ di ạ trái ác bị ưu thế liền không còn sót lại chút gì thậm chí